Chương 649, một lần nữa bắt đầu dùng mạt liễn hầu tước. Chương 649, một lần nữa bắt đầu dùng mạt liễn hầu tước âm ầm. Ở trong hộ phách ngẫm cảnh mở vực núi lửa, cũng sẽ không đối với hộ phách trung ương vực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí liền âm thanh đều nghe không được. Nhưng là hộ phách đại thụ tán cây chỗ, tiểu ngậm rồng cùng rủ sẹo trong lòng, lại oanh minh không ngừng. Mỗi một khối vực núi lửa mở, đều sẽ tại lẫn nhau trong tâm linh, sinh ra không gì sánh kịp chấn động, cũng mang đến lực lượng cường đại. Ngẫm cảnh viễn cổ cự long đỉnh đầu trên vân tọa, dù sẹo dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách, Phạm phất có thể xuyên qua hổ phách trung ương vực biên giới xương mù dày, nhìn thấy xương mù dày phía sau, một tòa một tòa vực núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn chúng hoặc xa hoặc gần, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp, nhưng đều như là vệ tinh bảo vệ hổ phách trung ương vực. Ngươi cảm nhận được sao? Kem. Cảm nhận cái gì? Tiểu Ngọc Rồng nháy mắt mấy cái. Nguyên tố chi lực. Dụ xeo nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác hổ phách trung ương vực biến hóa, nhẹ nói, mỗi một tòa nguyên tố núi lửa đứng vững về sau, đều sẽ vì hồ phách trung ương vực mang đến một tia ma lực biến hóa. Đúng thế. Tiểu Ngọc Rồng đối với cảm nhận này, xa so với Dụ Xiêu rõ ràng Hổ Phách Trung ương Vực là quy tắc của ta chi lực đắp nặn, hiện tại gia nhập Vực núi lửa, cũng liền mang đến nguyên tố chi lực, rất yêu à? Qua loa, thân là quy tắc hóa thân, tiểu ngọc rồng đối với nguyên tố chi lực, không phải rất có thể coi trọng. Dù xéo nợ nụ cười, những nguyên tố này chi lực gia nhập, sẽ giúp tiến Hổ Phách Trung ương Vực tiến hóa, nhất là trong rừng rậm vạn vật, đều sẽ theo nguyên tố chi lực thoải mái, huyết mạch không ngừng thuế biến trưởng thành. Dừng một chút. Hắn cười nói, tương lai, nơi này sẽ trở thành cái thứ hai Long Miên Đại Lục. Hổ Phách đại thụ không ngừng trở thành, có lẽ sẽ giống ta trong ngọc nhìn thấy cây kia vũ trụ chi thụ, mỗi một mảnh lá cây chính là một cái thế giới. Cây kia vũ trụ chi thụ không phải chết sao?" Tiểu nọng rồng ngáp một cái, "Là chết, nhưng là nó hạt giống cũng bắt đầu tân sinh, Kem, ngươi chính là vũ trụ chi thụ hạt giống, nói đến, cây kia vũ trụ chi thụ chính là của ngươi mẫu thân." Du Szechu trầm nói, "Đương nhiên, Long Miên đại lục có lẽ có thể tính làm là phụ thân của ngươi." Cắt. Tiểu nọng rồng đối với này chẳng thèm mò tới, ta trời sinh trời nuôi tốt ta. Thân là một đầu viễn cổ cự long, nó đối với phụ mẫu mà nói cũng không cảm thấy hứng thú, mà lại đối với siêu phàm thế giới đến nói, bất luận một loại nào siêu phàm chi vật, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, đều là lực lượng nào đó thể hiện mà không phải huyết mạch truyền thừa nhân loại luân lý đạo đức bọc tại siêu phàm sự vật bên trên cũng không phù hợp em ngươi nói những này vượt núi lửa tương lai có thể hay không theo hồ phách đại thụ trưởng thành hóa thành từng khỏa tinh cầu tàn mát tại vũ trụ các nơi dù sự ý tưởng đột phát tựa như long tinh xương tinh đều là vũ trụ chi thụ phiến lá đồng dạng không biết cao thâm như vậy nội dung tiểu ngọc rồng một chút cũng không nghĩ suy nghĩ nhưng là dù xéo lại không cách nào đình chỉ chính mình não bổ hắn ở trong ngọc gặp qua vũ trụ chi thụ xuyên qua vô số vũ trụ tinh không mỗi một mảnh lá cây chính là một khỏa tinh cầu xương tinh là cây chết khéo bóc ra, long tinh là cây cũng đang khô héo, sắp bóc ra. chỉ có điều long tinh có đủ sức cùng tiểu mộc rồng, tựa hồ lấy hạt giống hình thức triển khai tự cứu, mà xương tinh lại muốn cướp đoạt long tinh. tất cả mọi người thay ngén hạt giống, chính mình loại một viên vũ trụ chi thụ tự cứu không tốt sao? tại sao muốn chạy tới sấm lấn. dù sẽ tư duy phát tán, còn là nói, xương tinh lũ cự ma, căn bản sẽ không chống tây. ngay tại đoán mò thời điểm, ngọn cảnh trong núi lửa, một đầu cự long truyền tông tới, rất nhanh liền bay lên hộ phách đại thụ ngọn tây. dù sẹo bệ hạ, cự long đỉnh đầu trên vương toản, một vị lao giả tinh thần bất thước, hướng rủ sẽ phất tay ra hiệu. Gieo bờ rô lì quốc vương, Dù sẽ phất phất tay, Vực núi lửa mở đâu vào đấy đẩy tới bên trong, dù xeo bệ hạ không nhìn tới xem xét ta. Gieo bờ rô lì quốc vương mỉm cười hỏi, hắn đã mang toạ hạ lưu tinh cự long, mở lưu tinh vực núi lửa, mà lại còn cùng hạ giai quốc vương tranh đoạt thắng lợi, lại lấy được một đoàn nguyên bản thuộc về tuấn lĩnh cự long hy vọng, có thể tiếp tục mở một tòa vực núi lửa. Du xeo trả lời, có nhìn hay không đều giống nhau, mỗi một tòa vượt núi lửa thành lập, ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Du xeo bệ hạ thực lực ngươi bây giờ, lão phu đã không cách nào phỏng đoán. Dã Bợ Dụ Lỵ Quốc Vương nhìn chăm chú Dụ Sẹo, hắn cũng là một vị cự lòng kỵ sĩ, nhưng là giờ này khắc này lại từ trên người Dụ Sẹo, cảm nhận được thâm bất khả chắc Long Uy đây là so cự Long La Uy, càng cường đại hơn viễn cổ cự Long Chi Uy. Đây là thuộc về quy tắc lực lượng. Dụ Sẹo cười cười, nguyên bản ta dự định đem hội phách hội nghị thiết lập tại mộng cảnh trong núi lửa, nhưng mộng cảnh viễn cổ cự Long không đồng ý, cho nên chỉ có thể thả tại dưới chân núi lửa. Đây là tự nhiên, có thể nào qué giày đến mộng cảnh viễn cổ cự Long nghỉ ngơi. Dã Bợ Dụ Lỵ Quốc Vương liếc một cái vẻ bại tiểu một dòng. Trong lòng mười phần á ước, đây chính là Long Miên đại lục con tứ nhất. Đụng chạm đến viễn cổ cảnh giới cự long, hắn tọa hạ lưu tinh cự long, càng là con mắt đều không lơ nháy một chút, thật sâu ngắm nhìn tiểu mộng rồng, ý đồ có thể theo tiểu mộng rồng thân thể, trong khí tức tìm đến một tia viễn cổ cảnh giới khái niệm. Trên đời không có một đầu cự long, không khát vọng trở lại viễn cổ. Hai vị quốc vương đang nói chuyện gì? Lại có một đầu cự long bay lên, trên đỉnh đầu vương tọa cũng ngồi một vị quốc vương. Là Tình Không Hối Minh vương quốc quốc vương, nhờ tạm Không Minh. Nhìn qua như cái 40 tuổi chẳng hẳn, trên thực tế đã 120 tuổi, cùng rẻ bỏ rồ Lý quốc vương thuộc về cùng lúc cự long ký sĩ. A Dê quốc vương ở trước mặt bọn hắn, thuộc về tôn bối phận, đến nỗi dù sẹo kia là trùng điệp tôn bối. đang nói chuyện hổ phách hội nghị tuyên chỉ, dù sẹo nói, theo tiểu mộng rồng đỉnh đầu trên vương tọa đứng dậy, Dê bợ rồ lì quốc vương nhờ tạm quốc vương cũng nhào nhào đứng dậy, rời đi vương tọa, cùng ở sau lưng của dù sẹo. ba người một đạo xuống hổ phách đại thụ, đi tới mộng cảnh núi lượn nơi chân núi, nơi này đang có một đám người vội vàng thi công, dù to lớn tảng đá lũy thế một tòa lộ thiên quảng trường, làm tương lai hổ phách hội nghị địa điểm. quốc vương bệ hạ, người thi công nhìn thấy dù sẹo ba người đến, cấp tốc không mình hành lễ. Những người này không phải người bên ngoài, chính là các quốc gia phi long kỵ sĩ, hổ phách kẻ khế ước, đại tinh linh kẻ khế ước, truyền tống tới nơi đây, phụ trách kiến thiết hổ phách hội nghị quảng trường, cầm đầu người giám sát, đương nhiên đó là mẹt lìn hổ tước. Cún lệ ạ, roi nở, cho hai vị quốc vương dâng trà nước. Du sẹo nói một tiếng, rất nhanh từ nơi không xa trong nhà gỗ liền đi ra hai tên tịnh lệ thiếu nữ, riêng phần mình bưng một cái chất gỗ mâm, trên mâm đặt vào pha trà ngon nước. Roi nở làn ngọc đại công quốc dội nạt đại công tước chi nữ, cún lệ thì là ạn gì ạ công chúa chi nữ, đều khế nước hổ phách từ đó tiến vào hổ phách nội cảnh cũng lựa chọn đảm nhiệm rủi sẻo thị nữ phục thị rủi sẻo hai vị bệ hạ mời trong dùng bên trên xong nước trà hai tên thị nữ liền đứng ở một bên tùy thời chờ đợi rủi sẻo phân phó mời ngồi rủi sẻo ngồi ở một bên bàn gỗ một bên chào hỏi hai vị quốc vương ngồi xuống lại kêu gọi mẹt lìn hầu tước ông ngoại ngài cũng tới uống chén trà mẹt lìn hầu tước lại khoát tay một cái không nguyện ý ngồi lại đây mẹt lìn hầu tước ta nhớ được trong ngày xưa ảnh diễm đại công quốc thủ tịch cầm quyền là một vị mẹt lìn bá tước dễ bở do quốc vương hỏi đúng vậy mẹt lìn bá tước chính là ngoại công của ta hiện tại đã về hưu Ta liền mời hắn ở trong Hộ phách Ngộng cảnh, giúp ta quản lý một chút thứ vụ. Du Sẹo trả lời. Medlin ba tất cả một đời trưởng làm phong vân, vốn là không cam tâm về hữu sinh hoạt. Vừa vận Hộ phách Ngộng cảnh mở, Du Sẹo làm sơ thỉnh cầu, hắn liền vui vẻ đáp ứng, giúp dù sẽ quản lý Hộ phách Ngộng cảnh thứ vụ. đuổi tình mịch, tấu chương song, chương 650. Lần thứ nhất Hộ phách hội nghị tổ chức. Chương 650, lần thứ nhất Hộ phách hội nghị tổ chức. Thời gian là Long lịch 55587 ngày mùng ngày 4 tháng 5. Khoảng cách Hộ phách Ngộng cảnh mở, đã qua 13 ngày. Trước mắt đã gia nhập tiếng sóng hội nghị 45 quốc gia trừ bỏ núi lửa đã tắt 6 cái đại công quốc, cùng cự Long hy vọng vỡ vụn phần Viêm đại công quốc, quốc gia khác đều đã mở vực núi lửa. Có chút có được 2 đầu cự Long vương quốc, thậm chí dứt khoát mở 2 cái vực núi lửa. Bây giờ đã có 52 tòa vực núi lửa, vệ tinh bảo vệ hổ phách trung ương vực, mượn nhờ hổ phách đại thụ bộ rễ, lẫn nhau liên thông. Vực núi lửa mở về sau, giấy thông hành mở ra, rất nhiều phi Long kỵ sĩ, Long vực lãnh chúa, hổ phách kẻ khế ước, đại tinh linh kẻ khế ước, cùng số ít mộng cảnh thiên phú huyền thú kỵ sĩ, đều đã có thể tự do ra vào hộ phách mộng cảnh. Một ngày này, Hổ Phách Trung ương vực ngậm cảnh dưới chân núi lửa, tắm rửa Hổ Phách Đại Thủ Quang Huy trên quảng trường, đã đứng đầy người. Hổ Phách Đại Thủ trên trạc cây, thì hoặc ngồi sồn hoặc nằm sấp, tụ tập hơn 50 đầu cự long. Chỉ có ngậm cảnh viễn cổ cự long, cao cao chiếm cứ tại Hổ Phách Đại Thủ tán cây đỉnh chóp bên trên, quan sát chúng sinh. Hiện tại gọi tên. Quảng trường trong đám người, được bổ nhiệm làm Hổ Phách Hội nghị Lâm thời chủ trì Metlin Ba Tước đứng tại quảng trường trên vải cao, Hoàng Thanh Hô Đạo mời các vị quốc vương, đại công tước, cự long kỵ sĩ gọi tên về sau, theo thứ tự nhập tòa Hổ Phách Hội nghị bàn chọn. Đám người an tĩnh lại. Metlin Bá Tước nhìn xem danh sách trong tay, Hô Đạo. U nộp ảnh Diễm Vương quốc quốc vương, dù sẽ hổ phách du ngộng. Tại Dù Xèo vượt qua đám người ra, cái thứ nhất ngồi lên hổ phách hội nghị bàn tròn. Bàn tròn là dùng mấy cây đại thụ che trời thân cây, ghép lại mà thành hình khuyên cái bàn, bán kính khoảng chừng 10 mét. Hình khuyên bàn tròn có lưu một viên lỗ hổng, đây là thuận tiện nhân viên phục vụ ra vào, vì tham dự hội nghị nhân viên bưng trà đổ nước. Không có đánh dấu, vị trí có thể tùy tiện ngồi. Dù Xèo cũng là tùy tiện chọn một cái chỗ ngồi. Madeline Hou tiếp tục gọi tên, Hỏa Lưu Kim Vương quốc quốc vương, Dế Bợ Rồ Lý Hỏa Quang. Tại Dế Bợ Rồ Lý quốc vương gọi tên về sau, đi đến rủ xèo châu ngồi bên cạnh ngồi xuống, tiến tinh chờ đợi. Bang toàn bích vương quốc quốc vương, kèo tổng toàn bích. ở đây, kèo tổng quốc vương có một tấm tiêu chuẩn mặt trước quốc, không có lựa chọn cùng rủ xèo, dè bờ rồ lì ngồi cùng một chỗ, mà là khác tìm một châu ngồi ngồi xuống. Bang toàn bích vương quốc tưởng vi công tước, hệ đơn toàn bích. melin bá tức lần nữa gọi tên. tại hệ đơn công tước tại tổng quốc vương bên cạnh ngồi xuống, hắn lại tổng quốc vương đường đệ, sở dĩ có thể dự thính hổ phép hội nghị, là bởi vì hắn là băng toàn bích vương quốc duy nhất cự long kỵ sĩ. hai người huynh đệ một cái là quốc vương, một cái là cự long kỵ sĩ tự nhiên đều có tư cách tham gia hội phép hội nghị, xí nhật hồng lưu vương quốc quốc vương, ạ dệt liệt dương, tại, tình không hối minh vương quốc quốc vương, tỏ cạ không minh, tại, cụ phong lôi đỉnh vương quốc quốc vương, lộ sản cụ phong, tại, liên tiếp quốc vương, đại công tức chi danh hát ra, hội phép hội nghị bàn tròn tham dự hội nghị nhân viên, dần dần tăng nhiều, sơn hỏa đại công quốc đại công tức, kẹm bờ hẻo sơn hỏa, tại, sơn hỏa đại công quốc hậu tức, cảm bị nổ sơn hỏa, tại, đây là một đôi phụ tử, phụ thân kẹm bờ eo đại công tức cũng không phải là cự long kỵ sĩ nhưng là Nhi Tử cảm bị nổ hầu tức cũng đã trở thành Cự Long Kỵ sĩ, cho nên hai cha con đồng thời dự Thính Hổ Phách Hội nghị. Phần Viêm Đại Công quốc Đại Công tước hẹn giờ dịp Phần Viêm, hẹn giờ dịp Đại Công tước không tại, nhưng hắn đã ở trong tiếng sấm Hội nghị biểu thị, từ ta thay thế hắn hành xử quyền bỏ phiếu. Du sẽ thay trả lời. Phần Viêm Cự Long hy vọng vỡ vụn, tại tiếng sấm Hội nghị hòa giải xuống, đã hủy diệt Tinh Quang Đại Công quốc, nguyện ý đem Tinh Quang Cự Long lưu lại hy vọng bán cho Phần Viêm Đại Công quốc, chỉ có điều hy vọng tạm thời còn không có đưa đến. Phần Viêm Cự Long tạm thời cũng liền không có cách nào mở ra vực núi lửa, hẹn giờ diệp Đại Công tước tự nhiên cũng liền không cách nào có mặt Hổ Phách Hội nghị. Xác nhận từ dụ sẽ thay thế hẹn giờ dịp đại công tác bỏ phiếu về sau, Metlin Hầu Tức tiếp tục gọi tên, "Huỳnh Đoạn Đại công quốc Đại công tước, đủ ở Huỳnh Đoạn." Tại, nương theo lấy vị cuối cùng đại công tước bị gọi tên, tiến vào hội phách hội nghị bàn tròn, đến tận đây, các quốc gia có tư cách dự thính hội nghị nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Metlin Hầu Tức liếc mắt nhìn danh sách, trầm rãi nói, "Ngô Ngọc Ảnh Diễm Vương quốc Hầu tước, Metlin mò nọ chỗ gì ạ?" Tại, hắn tên của mình cũng thình lình xuất hiện ở trong danh sách. Lần này vì lần thứ nhất hội phách hội nghị, hội nghị thành viên 42 tên, thực đến 41 tên, hẹn giờ dịp đại công tác chưa tới để cho dù sẽ quốc vương thay hành xử quyền bỏ phiếu. Như vậy, hội nghị chính thức bắt đầu. Đến tận đây, lần thứ nhất hội phép hội nghị tổng cộng 42 tên thành viên, trong đó 15 tên quốc vương, 24 tên đại công tước, cùng nghệ đẫn công tước, cả bị nô hầu tức hai vị cự long kỵ sĩ, cùng mệt lìn hầu tức vị này lâm thời chủ trì. Nhân loại quốc gia thật đúng là không ít. Ngồi tại hội phép hội nghị bên bàn tròn bên trên, dù sẽ ánh mắt đảo mắt một vòng chung quanh quốc vương, các đại công tước, trong lòng âm thầm nghĩ tới Long Miên đại lục chia làm 8 khối đại địa. Theo thứ tự là Bắc bộ Bang Nguyên, Đài Nguyên đại địa, Kinh Quốc đại địa, Hà Cá Mù Sơn. Long tích sơn mạch, dung hòa đại địa, kinh ngự sâm lâm cùng nam hoàng sa mạc. Trước mắt tiếng sấm chạm truyền bá, vẹn vẹn đem bắc bộ ba nguyên, đài nguyên đại địa, long tích sơn mạch, kinh cực đại địa cùng dung hòa đại địa bao quát. Hắc ám bù sâm, kinh ngự sâm lâm cùng nam hoàng sa mạc nhân loại quốc gia còn không có truyền bá đi qua. Lần này hội phách hội nghị hạng thứ nhất để tài thảo luận là hội phách hội nghị chức vụ phân phối. Trước mắt là kế hoạch giơ tay biểu quyết các hạng đại diện chức vụ, chờ tất cả nhân loại quốc gia, toàn bộ gia nhập hội phép hội nghị về sau lại đại diện chuyển chính thức. Metlin hầu tức nhìn xem tài liệu trong tay, tiếp tục nói chức vụ cụ thể. Đã lúc trước tiếng sấm hội nghị bên trong xác đi qua, kế có. Hồ phách hội nghị nghị trưởng, mộng cảnh tổng quản nội vụ, phát triển kỹ nghệ chủ quản, tiền tuyến chiến tranh chủ quản, di dân di chuyển chủ quản, nhân long con đường chủ quản cùng quốc tế trọng tài chủ quản, bảy hạng chức vụ. Hồ phách hội nghị nghị trưởng, chủ đạo hồ phách hội nghị, lãnh tụ nhân loại phản kháng xương tinh xâm lấn trọng đại sứ mệnh. Mộng cảnh tổng quản nội vụ, phụ trách hồ phách hội nghị thường này, cùng giữ gìn hồ phách trung ương ngực cùng vực núi lửa an toàn, chế độ. Phát triển kỹ nghệ chủ quản, phụ trách thúc dục các quốc gia bố cục công nghiệp, cũng tiếp quản tiếng sấm công nghiệp hội nghị. Tiên tuyến chiến tranh chủ quản Phụ trách dẫn đầu cự long, cự long kỵ sĩ, ứng đối xương tuyết cự ma quân đoàn đối với các quốc gia xâm lớn. Di dân di chuyển chủ quản, phụ trách trợ giúp 6 cái đã bị hủy diệt đại công quốc, làm tốt nạn dân di chuyển công tác. Nhân long con đường chủ quản, phụ trách kỵ sĩ chỉ đạo tu hành thăm dò, bố dưỡng cự long kỵ sĩ phía dưới lực lượng dự bị. Quốc tế trọng tài chủ quản, phụ trách trọng tài quốc gia ở giữa ma sát, tỉ như săn giết xương tuyết cự ma về sau chiến lợi phẩm phân phối các loại vấn đề. Một phen thảo luận về sau. Bảy vị hội phách hội nghị chủ quản nhân tuyển, cấp tốc xác định chỉ là lâm thời đại diện, vì vậy cũng không quá nhiều tranh chấp. Dù sẽ không có chút nào ngoài ý muốn, cao phiếu thông qua hội phách hội nghị nghị trưởng chức vị. Thôi có thể phân phiếu cũng chính là re bợ rộ lý quốc vương, ngoại Hà Đức bố là ý quốc vương phải vì tam đầu lòng hiến tế chi pháp phụ trách, dẫn đến danh tiếng chượng. Mộng cảnh tổng quản nội vụ chức vụ, đây là dụ sẹo vật trong bàn tay, không cần bỏ phiếu, trực tiếp bổ nhiệm mẹt lìn Mò Nọ Chô gì a đảm nhiệm. Phát triển kỹ nghệ chủ quản chức vụ, cũng không có trải qua bỏ phiếu, nguyên nhân là các quốc gia hợp nghiệp hóa nhận biết còn quá núc cạn. Dù thân là công nghiệp hóa tiên phong, liền kiêm nhiệm cái này chức vụ, chờ chút một lần toàn thể hội nghị một lần nữa bỏ phiếu lựa chọn. Tiền tuyến chiến tranh chủ quản chức vụ, từ băng toàn bích vương quốc tưởng vi công tức nghệ đần toàn bích đảm nhiệm. Thân là cự long kỵ sĩ, lại không phải vua của một nước, hắn có đầy đủ thời gian bốn phía tàn bộ, vừa vận thuận tiện tuần sát các quốc gia, chống cự xương tuyết cự ma. Cùng lý lẽ, sơn hỏa đại công quốc đại công tức chi tử, cự long kỵ sĩ cảm binh nổ sơn hỏa, được đề cử làm tiền tuyến chiến tranh chủ quản phụ tá, phối hợp vệ đần công tức chủ đạo chiến tranh. Di dân di chuyển chủ quản chức vụ, từ a zen quốc vương đảm nhiệm. A zen quốc vương tích cực nhiệt tâm, sớm liền lấy nhân loại lãnh tụ tự cho mình là huy vọng cũng không so rẻ bở rồ lì quốc vương kém bao nhiêu từ hắn phụ trách nạn dần công tác các nước đều rất tiến tâm nhân long con đường chủ quản chức vụ từ hàn diễm đại công quốc đại công tước vị tạ lì hàn diễm đảm nhiệm nguyên nhân cũng rất đơn giản vị tạ lì đại công tước là một đám đại công tước quốc vương bên trong duy nhất một vị long vực lênh chúa ngoại trừ dù sẹo không có người so hắn càng thích hợp nghiên cứu nhân long con đường đầu này tràn đầy trông gai kỵ sĩ chi đạo cuối cùng quốc tế trọng tài chủ quản chức vụ từ rẻ bở rồ lì quốc vương đảm nhiệm cho dù tam đầu long hiến thế chi pháp hại mấy đầu cự long nhưng rẻ bở rồ lì quốc vương tự thân huy vọng y nguyên đầy đủ cao hắn đến điều tiết trọng tài quốc tế sự vụ mọi người cũng đều có thể tin phục tốt hồ phách nghị hội đại diện nghị trưởng kiêm phát triển kỹ nghệ đại diện chủ quản dù sẽ hồ phách chú ngậm tại bảy đại chủ quản bầu bằng phiếu kết thúc về sau làm một phen tổng kết tính chính từ chủ quản nhân tuyển định ra hồ phách hội nghị cũng coi là chính thức thành lập rầm rầm tiếng vỗ tay một mạnh bên ngoài vây xem phi long kỵ sĩ hồ phách kẻ khế ước bọn người cũng đều đi theo vỗ tay vì hội nghị cống hiến nhiệt liệt bầu không khí một lát về sau du xeo đưa tay ép xuống tiếng vỗ tay dần dần lắng lại ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua mỗi người trên mặt trầm giọng nói Hổ Phách hội nghị thành lập, tiêu chí nhân loại chúng ta đi qua thời đại hám, ấm áp thời đại, chính thức tiến vào hổ phách thời đại. Hán Trích dẫn ạ dẹt quốc vương trước đó cảm khái đem tiếp xuống thời đại, mệnh danh là hổ phách thời đại. Hổ phách thời đại là nhân loại rốt cục đột phá cánh đồng tuyết phong tỏa, chặt chẽ đoàn kết làm một cái vận mệnh thể cộng đồng thời đại, cũng là nhân loại bắt đầu phản công xương tinh xâm lấn thời đại. Hán Chỉ chỉ đỉnh đầu đỉnh đầu là hổ phách đại thụ tán cây, tản ra màu hổ phách rực rỡ quang huy, nhưng hắn chân chính muốn chỉ là xương tinh, xương tinh càng ngày càng gần, đã bắt đầu bạn nguyện phi hành, dáng lâm là không thể tránh né sự tình, chúng ta phải làm trò tốt tương đối. Đám người nhao nhao gật đầu. Dù sẽ tiếp tục nói, đương nhiên, có hổ phách mộng cảnh, chúng ta không cần lại e ngại xương tinh sầm lớn, cho dù là xương cự nhân sinh ra, ta cũng sẽ tự mình dẫn mọi người, đem xương cự nhân bóp chết tại ốc đảo bên ngoài. Rầm rầm, lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong đám người vây xem, giơ nở hai tay đập đến đỏ bừng, cùng lạ thì suy nghĩ xuất thần. Còn có mấy vị thông qua khế ước hổ phách, tiến vào hổ phách mộng cảnh cùng nữ, cũng đang điên cuồng vỗ tay. Quý phu nhân đồng dạng không ít, thị như án sĩ ạ công chúa, mẹ dịnh phu nhân, đều là thông qua các loại phương thức có thể tiến đến. Cộng đồng chứng kiến cái này vĩ đại một màn. Đây là con của ta. Mẹ dìu phu nhân một bên vô tay, một bên bênức chế không nổi kiêu ngạo nước mắt tại hốc mắt đào quanh, tấu chương song, chương 651, Quỷ đạo trời trùng điệp. Chương 651, Quỷ đạo trời trùng điệp. Từ Hổ Phách hội nghị thành lập về sau, nhân loại vây quanh Hổ Phách hội nghị, các hạng sự nghiệp hừng hực khí thế triển khai. Tường vi công tức lệ đần toàn bích dẫn đội, mấy tên cự long kỵ sĩ kết bạn theo cổ đại nguyên đại địa xuất phát, hướng cổ Hắc ám vụ xâm tiến lên, thăm dò nhân loại nơi này quốc gia, cũng mời đối phương gia nhập Hổ Phách hội nghị. Cảm bị nổ sơn hỏa hầu tức dẫn đầu một cái khác chi cự long kỵ sĩ đội ngũ, theo cổ Long Tích Sơn mạnh xuất phát, hướng cổ khinh ngựa xâm lâm tiến lên đề bỡ rỗ lý hỏa quang quốc vương cũng dẫn đầu một chi cự long kỵ sĩ đội ngũ theo cổ dung hỏa đại địa xuất phát tướng cổ nam hoang sa mạc tiến lên đều là vì tìm kiếm nhân loại quốc gia mời những quốc gia này gia nhập hội phép hội nghị ở trong đó không khỏi sẽ gặp phải xương tuyết cự ma quân đoàn có lẽ là khiếp sợ đông đảo cự long kỵ sĩ long uy xương tuyết cự ma quân đoàn xa xa nhìn thấy liền cấp tốc trốn vào cánh đồng tuyết chỗ sâu cũng không nguyện ý cùng cự long kỵ sĩ đội ngũ va nhau mà lại trước đó xương tuyết cự ma nhiều lần xâm chiếm nhân loại quốc gia gần nhất một tháng này trong thời gian cũng toàn bộ hành quân lặng lẽ các quốc gia trên biên cảnh căn bản tìm không thấy xương tuyết cự ma cái bóng xương cự ma ở giữa có thể lẫn nhau liên hệ đây là khẳng định melin hầu tức tại 10 phần chắc chắn nói màn đoán ngọc đại công quốc chuyển dịch ba chi xương tuyết cự ma quân đoàn toàn quân bị diệt, thế tất tạo thành xương tinh chân động mạnh từ đó thu liễm lại săn bắn hành động hổ phách hội nghị trên bàn tròn nhân số cũng không ít nhưng không có mấy vị chân chính hổ phách hội nghị thành viên các quốc gia vương quốc đại công tước phần lớn thời gian còn là sẽ lưu ở trong hiện thực xử lý quốc gia chính vụ cho nên đều là an bài một vị đại biểu thường trú hổ phách hội nghị một ngày sớm tôi không ngừng hoạt lẫn nhau trao đổi tin tức Dù sẽ không cần an bài đại biểu, Madeline hầu tước chính là tốt nhất đại biểu. Thường ngày hội nghị đều là từ Madeline hầu tước chủ trì. Sương Tinh sẽ thối lui sao? Có đại biểu đặt câu hỏi. Không có khả năng. Madeline hầu tước chém đinh chặt sắt nói, ta hỏi tham qua nghị trưởng. Sương Tinh xâm lấn là không thể nào sửa đổi hiện thực. Bởi vì Sương Tinh thế giới xảy ra vấn đề, duy nhất phương pháp giải quyết chính là xâm lấn Long Tinh. Nghị trưởng chính là Rù Sẻo, Rù Sẻo đã đem chính mình ngộ thấy vũ trụ chi thụ, nói cho Madeline hầu tước, thậm chí cũng đem những tin tức này chia sẻ cho các quốc gia quốc vương, đại công tước. Madeline chủ quản nói đúng. Sương Tinh không có khả năng tối lui. nước ta vừa mới xây thành Long Tích Đại Thiên Văn, đã bắt được Sương Tinh mới nhất động thái. Băng Toàn Bích Vương quốc đại biểu vội vàng cầm ra một phần mới tư liệu, phân phát cho mọi người tại đây, nghiêm túc nói, Sương Tinh đã đố vào Long Tinh quỹ đạo đồng bộ. Ngay tại từng bước tới gần Long Tinh, rất nhanh, chúng ta liền có thể dùng mắt thường quan sát đo đạc đến Sương Tinh tồn tại, không tại đêm tối, ngay tại ban ngày, khó trách gần nhất thường xuyên phát sinh địa chấn. Sương Tinh đây là muốn làm cái gì, là muốn va chạm chúng ta Long Tinh sao? rất không có khả năng, căn cứ nước ta Long Tích Đại Thiên Văn quan sát đo đạc, Sương Tinh tựa hồ đã ở vào chia năm sẻ bảy trạng thái, mà lại nó tựa hồ đã mất đi thực thể, càng giống là một viên ưu linh hành tinh, ưu linh hành tinh, đám người kinh hãi. Cùng lúc đó, hoàng bảo quốc gia đài thiên văn bên trong, dù sẹo cũng cầm tới một phần lòng tích đài thiên văn quan sát đo đạc tư liệu. sứ lỵ văn đại trưởng, người đến giải thích một chút, cái ưu linh này hành tinh là hàm nghĩa gì? dù sẹo do hỏi, Vậy hạ, sứ lỵ văn đại trưởng cung cung kính kính hồi đáp, quốc tế thiên văn tiếng sấm hội nghị đã thảo luận qua, sao tinh cũng không phải là chân chính tồn tại tại chúng ta thái dương hệ, mà là thông qua một loại phương thức khác đem hai cái hệ hành tinh trùng điệp cùng một chỗ từ đó mở ra dị giới chi môn, tựa như là hổ phách một cảnh, đem rất nhiều hỏa sơn ốc đảo liên thông cùng một chỗ, xương tinh cũng thông qua loại nào đó cao chiều không gian phương thức, mở ra dị giới chi môn, từ đó lấy u linh phương thức tiến vào thái dương hệ, tới gần long tinh. đây cũng là chúng ta trước đó quan sát đo đạc xương tinh, luôn luôn nước quãng, như ẩn như hiện nguyên nhân, mà bây giờ xương tinh điều chỉnh quỹ tích vận hành, nó đem dần dần tới gần long tinh, nhưng là sẽ không chạm vào nhau, mục đích cuối cùng nhất có thể là hai cái hành tinh tại cao chiều không gian trùng điểm. dù sẹo kinh ngạc, cao chiều không gian trùng điểm, chiều không gian một từ hay là hắn nhắc nhở Thiên Văn Các Bác Học ra, Bất quá hiển nhiên, Thiên Văn Các Bác Học Gia bây giờ tại chiều không gian trên nhận biết đã vượt qua rủi sẹo. Đúng vậy, chúng ta đem loại này cao chiều không gian trùng điệp, xương là quỹ đạo trời trùng điệp. Su Luyện Vạn Đại chủ nói, quỹ đạo trời trùng điệp về sau sẽ dẫn phát hậu quả gì? Lớn nhất khả năng chính là hai quả tinh cầu mặt ngoài trùng điệp. Dạng này xương cự ma liền có thể tự do xuyên qua tại xương tinh cùng long tinh mặt ngoài, cũng chính là mang ý nghĩa chúng ta sẽ nên đón xương tinh toàn diện sầm lớn. Bao lâu sẽ quỹ đạo trời trùng điệp? Lâu là một năm nửa năm, ngắn thì ba năm mươi ngày đi xử lý bản cũng nói không rõ ràng, uy đạo trời trùng điệp quá cao thâm, chỉ ít bằng vào chúng ta long tinh hiện tại trình độ ma pháp, đừng nói thi triển, liền dự đoán đều rất khó chuẩn xác. xương tinh trình độ ma pháp đã cao đến loại trình độ này sao? dù xeo biểu thị hoài nghi, xương cự ma, tuyết cự ma trang bị cũng không giống là rất cường đại, thậm chí có thể nói rất nguyên thủy, nhất là bọn chúng gậy gỗ vũ khí. dù xeo đã giết mấy cái xương cự ma, tự nhiên đoạt lại đến xương cự ma gậy gỗ vũ khí, cái này đước chừng là một loại xương tinh sinh trưởng cây cối chế tạo thành vũ khí, trong đó nương tụ đặc thù băng tuyết chi lực, cùng long tinh băng nguyên tố chi lực. Hoàn toàn khác biệt, càng giống là loại nào đó ra cường phiên bản bằng nguyên tố chi lực. Rất xin lỗi, bệ hạ, ta đối với này cũng không nghiên cứu. Xu Luyện Văn Đại trưởng lắc đầu, lĩnh vực này không phải nghiên cứu của hắn phạm vi. Rời đi quốc gia đại thiên văn, Du Xeo nghĩ nghĩ, cấp tốc tiến vào hồ phách mộng cảnh. Rắc, Tiểu Ngộ rồng mở mắt ra, nhẹ giọng lên tiếng chào, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần. Du Xeo đi tới tán cây biên giới, có thể nhìn thấy mộng cảnh núi lửa nơi chân núi, rất nhiều người ngay tại bận rộn kiến thiết, chuẩn bị ở trong này kiến tạo một cái trấn nhỏ. Tương lai nơi này chính là hổ phách trung ương vực đô thành vị trí vạn nhất Long Miên đại lục bị sao tinh chối luôn hãm, nơi này chính là nhân loại cuối cùng nơi ở rủ sở thị lực cực dai, Nhìn thấy phụ mẫu Do Man Nam Tức cùng mẹ dìn phu nhân cũng trong đám người bận rộn, Do Man Nam Tức tại khai thác vật liệu đá, mẹ dìn phu nhân thì mang theo ấm trà cho bận rộn đám người đưa nước trà. Nói đến những này bận rộn đám người cơ bản tất cả đều là quý tộc ở trong hiện thực mỗi người đều có một đám người hầu bận trước bận sau hầu hạ, làm sao đến nơi này chỉ có thể tự mình động thủ làm việc. Xem ra tất cả mọi người thích thú, Du Xeo nhìn qua liên cấp tốc bay vào mộng cảnh trong núi lửa. Núi lửa bị ngăn cách thành hai nửa, một nửa dùng cho nhân viên truyền tống, một nửa thì thuộc về tiểu mộng rồng tư nhân không gian. Giờ phút này rủ sẹo liền đứng tại tư nhân trong không gian, nhìn xem vách đá phía trên, rắc rối khó gỡ hổ phách đại thụ sợi dễ, mỗi một cây sợi dễ phía dưới đều lờ mờ có thể thấy được, cắm một thanh ngay tại hòa tan bên trong cực băng thanh khí. Cực băng thanh khí lực lượng bị hổ phách đại thụ lực lượng phân giải, thôi vậy. Mặc dù trước mắt mới tan dã bề ngoài một tầng, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được, hổ phách đại thụ ra sức truyền thành, rõ ràng lớn lên một vòng. Hổ phách đại thụ lớn lên. Hổ Phách Mộng Cảnh cũng liền tùy theo bên ngoài khuyết trương. cực băng thanh khí thật đúng là cái thứ tốt. Dù sẹo, bên ngoài còn có hay không, để những quốc vương, tiêu mau đem cực băng thanh khí đưa tới. Tiểu Mộng rồng ở trong tâm linh nói, Hổ Phách đại thụ thích cực băng thanh khí, còn tại vỡ vét, một khi tìm tới, lập tức đưa tới. Du sẹo trả lời, đúng rồi, những này cực băng thanh khí, đến cùng là cái gì? Không biết, nhưng là nó thật có thể trợ giúp Hổ Phách đại thụ trưởng thành. Được rồi, mặc kệ. Dù sẹo lắc đầu, lại lần nữa bay đến tán cây trên đỉnh, sau đó ngồi lên Tiêu Mộng Dòng đỉnh đầu vương toạn, tới đi, kem để chúng ta cùng một chỗ cảm nhận cực băng thanh khí lực lượng, lĩnh ngộ một cái thế giới khác băng tuyết chi lực. Tấu chương song, chương 652, Phật loại rồng, chương 652, Phật loại rồng. Lưu tinh hồ điệp kiếm nằm ngang ở giữa hai chân, dù xeo ngồi ở trên vương tọa, cẩn thận cảm nộ cực băng thanh khí bên trong tích chứa băng tuyết chi lực đây là siêu việt bản thổ băng thuộc tính nguyên tố chi lực kỳ lạ lực lượng. Theo dù xeo, nó tựa hồ đã dính đến quy tắc, cùng tiểu ngọc rồng nắm giữ liên quan tới một cảnh, hy vọng tương lai quy tắc chi lực có một tiếng nói chỗ ở vào cùng một cấp bậc, cho nên hắn muốn lĩnh ngộ cũng phá giải loại này băng tuyết chi lực như vậy toàn bộ cánh đồng tuyết đều chính là hắn sân nhà, thậm chí xương tinh cũng chính là hắn sân nhà. Tương lai phản công xương tinh cũng sẽ là sân nhà tác chiến. Lôi chi kiếm, phong chi kiếm, thổ chi kiếm, hỏa chi kiếm, dương chi kiếm, âm chi kiếm. Có lẽ ta âm chi kiếm, liền nhìn có thể hay không lĩnh ngộ băng tuyết chi lực. Dù sao nhắm mắt ngưng thần, đâm chìm ở kiếm pháp huyền ảo bên trong đơn thuần lĩnh ngộ băng tuyết chi lực rất khó, nhưng nếu là mượn nhờ kiếm pháp đến thiêu động, có lẽ sẽ hơi đơn giản một điểm. Dù sao, hắn còn có kiếm bướm hổ phách tinh linh trợ giúp. Bây giờ hổ phách ngọn cảnh bên trong hổ phách kẻ khế ước nhiều không kể xiết, nhưng tuyệt đại đa số đều là hổ phách trùng, hổ phách tinh linh một cái tay đều ném ra. Mà dù sẹo liền có hai con hổ phách tinh linh, kiếm bướm hổ phách tinh linh cùng kinh cước hổ phách tinh linh, bất quá bây giờ dù sẹo, thực lực vang dội của kim đã không quá cần hổ phách trợ giúp, cũng liền kiếm bướm hổ phách tinh linh còn có tác dụng trọng yếu. Lĩnh hội băng tuyết chi lực, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã là trung tuần tháng sáu. Bệ hạ, mẹ ấy giờ ba tước cùng phật tử tước đã đến Bắc cảnh nhà ga, ngay tại tiến về hỏa sơn út đảo, thị nữ cùn lẹa đến đây báo cáo. Nàng cùng dõi nờ đều đã ở lâu hổ phách mộng cảnh. Trừ hai nữ bên ngoài, còn có mấy vị quốc vương, đại công tước nữ nhi, tôn nữ, cháu gái, đến đây hổ phách mộng cảnh, đảm nhiệm dù xèo thị nữ. Mọi người tâm tư, dù xèo đều hiểu, cho nên đưa các nàng đều lưu lại. Tốt, ta cái này liền về Hồng Bảo chờ đợi. Dù sẽ kết thúc hôm nay băng tuyết chi lực cảm nộ, cấp tốc trở về hiện thực. Tâm nửa ngày sau, nhìn thấy đầy người phong trần biểu ca mẹ ấy giờ, cùng phó tướng tư tước, đương nhiên, còn có một đường hộ tống hai người rắn ngậm đôi ổ rỗ bộ rỗ. Dung hòa đại công quốc di dân công tác trùng trùng điệp điệp khai triển bên trong, dù sẹo cũng sẽ thường xuyên tuần sát đầu này đường dài thương đạo, bảo đảm sẽ không bị sương tuyết cự ma xâm nhập. Cũng may ngoạn ngọc đại công quốc chiến dịch, sương tuyết cự ma đều giấu kín. Tham kiến bệ hạ, hai người không mình hành lễ. Mẹ ấy giờ, thưa sẹo, hiện tại các ngươi có thể đi hồ phách ngậm cảnh tham quan tham quan. Dù sẹo cười nói, bay tiệc mời khách, tham quan hồ phách ngậm cảnh về sau, dù sẽ cho mẹ ấy giờ biểu ca nghỉ, để hắn cùng tân hôn liền cáo biệt thế tử, thật tốt thân mật một đoạn thời gian. Sau đó bắt đầu an bài phật tử tước. Hổ Phách Hội nghị thành lập, Dung hỏa Đại Công quốc nạn dân di chuyển đã có chủ tính chung quy hoạch, ngươi có thể nghỉ một chút. Dù sẹo nói, Dung hỏa Đại Công tức chi vị đã hủy bỏ, tiếp xuống ta dự định trước phân đất phong hầu ngươi vì bá tước. Đại Tạ bệ hạ, ấm áp thuộc địa ta đã an bài tốt, chính là cáo thạch long giặc mở khối kia thuộc địa. Đến nơi tước vị, liền cứ gọi Dung hỏa Bá tước đi. Dù sẽ sở dĩ cho ra bá tước, bởi vì phật trả giá quá nhiều. Không chỉ có mang đến đại lượng nạn dân, còn có mười cỗ sa đoạn song túc phi long, cùng bốn con đại tinh linh cùng mấy chục con tiểu tinh linh, toàn bộ đều tiến vào hiến cho dù sẹo. Bệ hạ, phật còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, ta lần này lại mang đến 10 con sa đoạn song túc phi long, nghị xin ngài giúp bận bịu luyện chế một viên song túc phi long trứng. Phận nói, mặt khác còn có 5 cỗ sa đoạn song túc phi long đưa cho ảnh diễm điện hạ, có đúng không? Có thể. Du xeo gật đầu, đây là chuyện tốt, có thể gia tăng ảnh diễm cự long lực lượng. Cho nên khi xuống liền dẫn 15 con sa đoạn song túc phi long tiến vào ảnh diễm núi lửa. ảnh diễm, nhìn ta mang cho ngươi đến vật gì tốt? 15 con sa đoạn song túc phi long, ta chỉ cần một viên song túc phi long trứng, còn lại tất cả đều là ngươi. Du sẽ thi triển nguyên tố đúc thân, cưới thần thánh độc giác thú bò đem một cái tiếp một cái sa đoạn song túc phi long bắt tới, ném vào trong dung nham ảnh diễm cự long ánh mắt lóe sáng, một bên nâng lên móng vuốt, đem sa đoạn song túc phi long ấn vào trong dung nham, một bên cười gần nói, cái kia vừa được đưa tới, thật đúng là dung hỏa té ngã, ảnh diễm ăn vào no bụng, nói nó còn cảm khái, lúc trước dung hỏa cự long còn từng chỉ đạo qua ảnh diễm thu hành, đáng tiếc cảnh còn người mất, không thể không nói, dung hỏa cự long kết cục rất thảm, thân thể bị xương cự ma bắt đi, hy vọng bị xí nhiệt cự long hiến tế, song túc phi long cơ bản đều bị ảnh diễm cự long luyện hóa, tinh linh, nhân khẩu cũng bị mấy cái quốc gia chia cắt, trừ một tòa dập tắt núi lửa cơ hồ cái gì đều không để lại đến, thậm chí băng tuyết bao trùm về sau, liền dung hỏa núi lửa chỉ sợ đều muốn sụp đổ sụp đổ, hết thảy quy về tự diệt. cho nên ảnh diễm muốn về đến viết cổ, ảnh diễm cự long bắt lấy một đầu chỉ còn xương vụn song túc phi long, hung hăng đập tiến vào trong nhầm tương, quy tắc giáng lâm, ảnh diễm liền có thể bất tử bất diệt, vượt qua vĩnh hằng thời gian trường hạ. ta lại trợ giúp ngươi, ảnh diễm, dù sẽ tiện tay ném đi xa đoạn song túc phi long, ta cùng kem đều sẽ trợ giúp ngươi. cảm ơn, ảnh diễm cự long con ngươi co vào một hai, có chút cảm động đây chính là có được kỵ sĩ cảm giác, không là có được một vị vạn năm mới ra tuyệt thế thiên tài kỵ sĩ, tài năng có được cảm giác. Trước đó ở trong hồ phách mộng cảnh, cái khác cự long nhìn nó ánh mắt, luôn có chút như có như không kỳ thị, cho rằng nó ném cự long mặt mũi. Nhưng chỉ có ảnh diễm cự long chính mình mới rõ ràng, có thể cùng rủ xèo khế ước, trở thành rủ xèo cự long, là một kiện tuyệt vời bao nhiêu sự tình. Cái khác cự long còn tại khổ ba ba ngưỡng vọng viết cổ, mà nó, rất nhanh liền có thể tại dụ sự cùng tiểu mộng rồng dưới sự trợ giúp, bắt lấy viết cổ. Nó tin tưởng điểm này, bởi vì nó tin tưởng rủ xèo, tin tưởng đầu kia lỗ núi vành lên trời mộng cảnh viễn cổ cự long. Không cần khách khí, ảnh Diễm, chúng ta là đồng bạn không phải sao? Du Xeo mỉm cười, chúng ta trợ giúp lẫn nhau, tài năng đi hướng càng xa tương lai. Trung trung điệp điệp hổ phách thời đại đã mở ra, đây là thuộc về chúng ta thời đại. Đúng vậy a, thuộc về rủ cùng ảnh Diễm thời đại. ảnh Diễm cự long hét lớn một tiếng, đem cuối cùng một đầu sa đoạn song túc phi long lớn vào trong dung nham. Một lát về sau, nó theo trong dung nham bưng ra một viên to lớn song túc phi long trứng, đưa cho Du Xeo, giao cho phật dụng, để nó mau mau trồng xuống. Song túc phi long trứng rất nhanh liền thu thở thành viên bi lớn nhỏ, rơi vào Du Xeo lòng bàn tay. Đi. Dù sẽ cấp tốc bay trở về Hồng Bảo, đem Song Túc Phi Long trứng giao cho Phật Diệm Tử Tước, biết nên trồng ở nơi nào à? Biết, Thúy Hồ hành tinh. Phật hai tay run rẩy, tiếp nhận Song Túc Phi Long trứng. Bệ hạ đại ân, Phật khắc trong tâm cảm. Thúy Hồ hành tinh chính là Cáo Thạch Long giặc mở ấm áp thu địa, đã bị dù sẹo ban cho Phật Diệm. Phu nhân của ngươi cùng hai tử đều đã tại Thúy Hồ hành tinh chờ ngươi, mặt khác, ta lại đem Cáo Thạch Long giặc ban cho ngươi, để nó trên đường đi hộ tống ngươi đi Thúy Hồ hành tinh đi. Ban thưởng Cáo Thạch Long cũng là để bên trong chi ý rủ sao không có Song Túc Phi Long che chở, Phật gia tộc rất khó sinh tồn. Vậy hạ, ta đã có một viên Song Túc Phi Long trứng. Song Túc Phi Long là chính ngươi đổi lấy, Cáo Thạch Long thì là ta ban cho ngươi, cả hai ha có thể nói nhập là một. Du Xèo khẽ cười nói, đi thôi, đi trồng xuống Song Túc Phi Long, trở lại Phi Long kỵ sĩ danh sách, đến lúc đó, ta lại vì ngươi cử hành phong tức đại điện. Phật hít thở sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, trùng điệp đấm ngực, "Vâng, vậy hạ." Đứng dậy, quay người, bước nhanh mà rời đi, tấu chương song, chương 653. Mộ dịp độ Long tiếp. Chương 653, Mộ dịp độ Long tiếp. Phần phần. Cáo Thạch Long giặc trên bầu trời phi hành ảnh Diễm cự long đối với nó truyền đạt trên huyết mạch mệnh lệnh, cái này cùng khế ước chi lực hiệu quả cơ hồ giống nhau để nó thần phục với Tuyết Nhung Hoa gia tộc. Tuyết Nhung Hoa gia tộc chính là Phật sử tự tức khai sáng gia tộc mới, hắn mang theo 5 con đại tinh linh đi tới U Ngọc ảnh Diễm Vương Quốc, 4 con kính hiến cho Dụ Sẹo, chỉ để lại một cái Tuyết Nhung Hoa đại tinh linh làm quý tộc dòng họ. Dung Hỏa đã trở thành lịch sử, Tuyết Nhung Hoa mới là tân sinh. A u, dã phát ra một tiếng hưng phấn cảm dụ. Nó đối với phả sử tự cũng không có hảo cảm, ước chừng tương tính cũng không phải rất hợp, nhưng cái này không trở ngại nó đối với Thú Hồ Hành Tỉnh tràn ngập chờ mong. Bởi vì Thủy hồ hành tinh chính là nó ấm áp thuộc địa, kia là nó lực lượng chi nguyên, là nhà của nó. Vậy nhà luôn luôn để người hướng vấn, song túc phi long cũng không ngoại lệ. Thật sự là một đầu trẻ tuổi phi long à? Nhìn quen những cái kia sa đoạn song túc phi long, thật đúng là cảm thấy có chút mới lạ. Cáo thạch long sau lưng, phật tử tức cười tại một cái nửa ưng nửa sư huyền thu trên lưng, không nhanh không chậm đi theo cáo thạch long phi hành. Nó giống như đối với người cũng không cảm giác. Nửa ưng nửa sư huyền thú ở trong tâm linh bắt lại. Không sao, ta có bệ hạ ban cho song túc phi long chứng, có thể tự mình lựa chọn một đầu song túc phi long. Phật cười ha ha nói. Đến nội giặc, liền để tuổi nhỏ phật cùng nó thật tốt quen thuộc đi. Phật là con của hắn, mới mấy tuổi lớn. Chờ mong phụ tử các ngươi đều trở thành phi long kỵ sĩ." Nửa ưng nửa sư huyền thú nói. Phấn sờ sờ nửa ưng nửa sư huyền thú trên cổ lông vũ, cảm khái nói, "Mộ Dịch, ngươi biết không, ta mong đợi nhất chính là cùng ngươi cùng một chỗ, tấn thăng long vực lãnh chúa. Ngươi là mô phòng sư thiếu rồng, nhất định có thể tấn thăng làm chân chính sư thiếu. Ta đang cố gắng." Phật tiên tổ lưu lại lời chào, "Ta đã cảm ngộ triệt triệt để để, dù sẽ bị hạ chỗ nhân long con đường ta cũng kỹ càng lý giải qua." Mộ Dịch kiêu ngạo nói, "Ta nhất định có thể đúng vậy a chúng ta nhất định có thể phi hành xa so với tại lục địa đi thuận tiện nhất là vượt ngang cánh đồng tuyết phật có thể nhìn thấy mặt đất trên cánh đồng tuyết có số lớn công nhân ngay tại khai khẩn tần băng trải đường sắt dưới băng đường sắt một khi xây thành ấm áp thuộc địa cùng hỏa sơn úc đảo liền đem chân chính hợp thành một thể đi theo bệ hạ là ta phải làm ra chính xác nhất lựa chọn phớt lê lựa chọn đầu nhập xí nhiệt hồng lưu vương quốc sợ rằng sẽ hối hận không kịp phật nghĩ đến đệ đệ của mình cùng mẫu thân bọn hắn tìm nơi nương tựa xí nhiệt hồng lưu vương quốc lúc trước bọn hắn cảm thấy ảnh diễm đại công quốc chỉ là cái đại công quốc kém xa xí nhiệt hồng lưu vương quốc cường đại. Kết quả lúc này mới hơn nửa năm thời gian ảnh diễm đại công quốc liền xoay người biến đổi, trở thành u mộng ảnh diễm vương quốc, dù sẽ càng trở thành long miên đại lục sử thượng đệ nhất vị viễn cổ long kỵ sĩ. Hô, phlát tất lại xuân, cũng là đệ đệ của ta. Hy vọng thông qua hộ phách mộng cảnh, có thể thường xuyên nhìn thấy mẫu thân đi. Nghĩ đến, Thúy Hồ hành tình đã đến, đây là một cái vừa mới ổn định lại, vẫn còn man hoang ấm áp thuộc địa. Bất quá đã có thể nhìn thấy, có số lượng không ít nô nô, tại một chuây trung quanh hồ trên đất trống khai khẩn Thúy Hồ hành tình sở dĩ gọi tên, chính là trên lãnh địa hồ nước liên tiếp hồ nước, xanh biết một mảnh. Điện hạ một đội kỵ sĩ nhìn thấy phật, cấp tốc lao vụt mà đến, nói bao nhiêu lần, gọi ta đại nhân, điện hạ danh sương, đã nhét vào dung hòa đại công quốc. phật từ trên lưng mỏ dịp nảy xuống, cùng chính mình những người theo đội ông, bọn hắn đều là đi theo hắn xuyên qua dài dằng giặc cánh đông tuyết, mới đến nơi này. phật lưu tại hồng bảo lục, bọn hắn thì trước thời hạn đi tới thúy hồ hành tịnh, gặp qua phật thê tử cùng nhi tử. đại nhân, ngài nhanh về nhà nhìn một cái đi, vả lệ xạ phu nhân cùng phật thiếu gia đã đợi đến trông mỏi con mắt. đi, về nhà. nói xong, lại đuối trên bầu trời bồi hồi cáo thạch long hô đạo, giật cất hạ, mời ngài tuần sát một lần lãnh địa. a u. Cáo thạch long đáp lại một tiếng, cánh vũ cấp tốc bay khỏi. Trở lại ở vào một ngụm hồ nước bên cạnh nhà mới, chỉ là một hàng nhà nhỏ ba tầng mà thôi, nhưng vẫn lại rất cảm thấy kích động. Thê tử vã lệ sạ cùng nhi tử phật đã chờ ở cửa hắn, người một nhà ôm nhau mà khóc, sau đó liền tại trong tiểu lâu an bài yến hội, gọi tới tất cả những người theo đuổi cùng một chỗ hưởng dụng cơm trưa, cơm nước non nê. E. Phật hỏi thăm chính mình tùy tùng, nơi nuôi rồng đã lựa chọn kỹ càng sao? Đã chọn tốt, thúy hồ hành tịnh lấy đông địa phương là tốt nhất nơi nuôi rồng. Hai cái ấm áp thuộc địa nếu có thể sinh ra cậu mình, lãnh địa liền có hy vọng gấp đội mở rộng những người theo đội lập tức đáp. một vị khác tùy tùng còn tỉ mị nói, đại nhân, mạo dịp các hạ nơi độ kiếp chúng ta cũng tìm kiếm mấy chỗ, thích hợp nhất chính là mấy đất ấm phía đông. dạng này ba khu đất ấm cộng mình, liền có thể trực tiếp liên thông hỏa sơn ốc đảo. mạo dịp còn sớm. phật khoát khoát tay, đi thôi, đi theo ta cùng đi cánh đồng tuyết loại rộng. vâng, đại nhân. một nhóm kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp xuất phát cánh đồng tuyết, liền phật thê tử cùng nhi tử cũng đi theo đội ngũ tiến lên đi đến lúc trạm và tối, rốt cục đến địa điểm dự định. phật không có chút gì do dự, trực tiếp móc ra rụm sẹo băng tặng song túc phi long trứng, đưa nó chôn ở trên băng tuyết mặt. Viên bi lớn nhỏ song túc phi long trứng, đón gió thấy trứng, cấp tốc khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, cũng hỏa tan tấm băng lộ ra lục địa ấm áp đường vân hướng bốn phía phóng ra, như là hô hấp lấp lóe. Tối nay, ngay ở chỗ này hạ trại, chúng ta cùng một chỗ trông coi. Phu Mạn sinh ra. Phật cao giọng nói, Phu Mạn, chính là viên này song túc phi long trứng danh tự đến nội song túc phi long trứng thổ tính, Dù Sẻo vì hắn cung cấp đề nghị thái cương long, thép titan là một loại ưu lương kim loại vật liệu xây dựng, có rộng khắp ứng dụng không gian, so mảnh cương long giá trị còn muốn cao một chút đây là công nghiệp hóa khan hiếm vật liệu. Phấn tiếp nhận Dụ Sẻo đề nghị, cho nên. Viên này Song Túc Phi Long trứng sắp sinh ra một đầu Thái Cương Long. Thái Cương Long phù mạn ba ngày ba đêm thủ hộ. Tại ngày thứ tư sáng sớm, Song Túc Phi Long trứng rốt cục hóa thành suối nước nóng đang phun trào trong cột nước. Một đầu dương cánh 30 m, thân dài 13m, nặng 7 tấn Thái Cương Long phóng lên tận trời, ảnh diễm cự long lại ăn bút ăn sén nguyên vật liệu, không có cho đỉnh phối Song Túc Phi Long. Cho nên đầu này Thái Cương Long hình thể chỉ là trên trung đẳng, gần so với Niêm Thổ Long ruột hơi lớn bên trên một vòng mã thôi ấm áp Long tức hướng bốn phương tám hướng quét, cấp tốc hòa tan băng tuyết, mở ấm áp thuộc địa. Dống lên một tiếng bên trong, Thái Cương Long phù mạn hương phấn kình đi qua cấp tốc hạ xuống, cùng phật giúp mặt đối mặt nhìn chăm chú, khi thở sâu một hơi, phật thả người nhảy lên, cưỡi tại phù mạn trên lưng. giờ khắc này, long tức bao trùm, rơi xuống phi long kỵ sĩ cảnh giới một lần nữa trở về. ngày xưa long tức chi lực một lần nữa tìm về, kích thích Phật kìm lòng không được ngửa mặt lên trời thét giải ta, phật tuyết bung hoa, trở lại phi long kỵ sĩ chi cảnh. hắn đâm chìm tại mất mà được lại trong sức mạnh. những người theo đuổi, thế tử cùng nhi tử đều ở trên mặt đất vì hắn gieo họ. chỉ có mô phỏng sư thiếu rồng một diệt, bay ở giữa không trung, hai mắt nhìn chăm chú ngay tại mở ấm áp thuộc địa, trong lòng trùng điệp hiểu ra hiển hiện. hiện. Nhân Long con đường bên trên tổng kết văn tự, cũng rõ muộn một chiếc mắt hiện lên. Ly, Mọ Dịch cũng bắt đầu kìm lòng không được ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đời này nhất to rõ một tiếng ưng gáy. Tất cả mọi người bị một tiếng này ưng gáy sợ kinh động. Một tiếng này ưng gáy, cũng cấp tốc để Phẩm lấy lại tinh thần, sau đó cỡi Thái Cương Long phù mạn bay tới, Mọ Dịch, ngươi ngộ. Ta ngộ, Phật. đi, chúng ta đi độ kiếp. Phật cấp tốc theo phù mạn trên lưng vút lên, một lần nữa cỡi về Mọ Dịch trì lưng, Phù mạn, ngươi trông coi người nhà của ta cùng đi tụng, ta muốn cùng Mọ Dịch đi độ long kiếp. Tấu chương xong, chương 654. Ảnh Diễm, vô địch, chương 654, trăm ảnh Diễm, vô địch, lực lượng dâng lên. Bên trong ảnh Diễm núi lửa, một nửa địa phương bị ngăn cách, dùng làm ra vào ảnh Diễm vực núi lửa thông đạo, một nửa khác thì thuộc về ảnh Diễm cự long nơi ở, khỏi bị ngoại giới quấy rầy. Lúc này ảnh Diễm cự long liền nằm ở trong dung nham tắm rửa, sau đó mở cho mắt, thoải mái đánh cái giật mình, lực lượng quen thuộc lại tới, ấm áp thuộc địa mới mở, lực lượng mới chuyển vào. Ảnh Diễm, vô địch, ảnh Diễm, ngươi bây giờ, tại nhân loại rất nhiều cự long bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Trong hồ dung nham dâng lên một cây trên trụ đá. Dù sẹo trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, lộ ra cửa nhạn. Không phải số 1 số 2, là tuyệt đối đệ nhất. Ánh Diễm Cự Long vừa cảm thụ lực lượng mới, một bên bá khí đáp lại. Ánh Diễm vốn là Cự Long bên trong cường giả, bây giờ liên tiếp lớn mạnh bất tấm, tuyệt đối không có bất luận cái gì một đầu Cự Long có thể cùng Ánh Diễm so sánh. Nói, nó thật sâu liếc mắt nhìn rủ sẹo. Tất cả những thứ này đều là rủ sẹo mang đến. Dứt bỏ tự nhiên dưỡng rụng song túc phi long không tính, dù sẽ cho nó mang đến quá nhiều tăng phúc. Hai đầu huyết long mở ấm áp thổ địa, hai đầu ngụy long mở ấm áp thổ địa, bây giờ lại có sa đoạn phi long luyện chế hai đầu song túc phi long mở ấm áp thổ địa. Bất luận cái gì một đầu cự long được đến nhiều như vậy tăng phúc, đều sẽ trở thành cự long bên trong trí cường giả. huống chi nó ảnh diễm cự long, vốn là cự long bên trong người nổi bật, bất luận là hình thể còn là đất ấm diện tích, đều đứng hàng đầu. Ảnh diễm đã cảm nhận được lực lượng điểm tới hạ, hy vọng, trở lại viên cổ hy vọng, đã mùng lung ngay tại phía trước chờ lấy ảnh diễm, có thể đụng tay đến, có thể đụng tay đến a. Ảnh diễm cự long vô cùng hưng phấn. Bình tĩnh, ảnh diễm, phân loại rồng mở ấm áp thuộc địa, vài ngày trước chẳng phải sẽ biết sao? Du Seo lạnh nhạt đáp lại. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm tại kiếm pháp trong cảm ngộ áo nghĩa lôi chi kiếm. Mượn nhờ thần thánh độc giác thú sáng tỏ lôi đỉnh, cùng ngọc nghiệm thú xem bù là âm u phất lịch, thăng cấp làm siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm, uy lực căn mạnh, khiêu động nguyên tố chi lực điên cường hơn. Có thể nói là khái niệm chạm kích phía dưới, hắn chí cường một kích. Sau đó đối với cực băng thánh khí âm chi kiếm cảm ngộ, vẫn còn tiếp tục, chỉ là chậm chạp không thấy lớn ngộ. Cho nên hắn hiện tại chuẩn bị thay cái mạch suy nghĩ, lại cảm ngộ một phen áo nghĩa hỏa chi kiếm, nhìn có thể hay không cảm ngộ ra cùng loại dương chi kiếm siêu cấp áo nghĩa. Mà ảnh diễm cự lòng, chính là hắn cảm ngộ lực lượng đối tượng. Nhưng là loại cảm giác này, thật thoải mái đến độ tung, dù sẽ Ngươi không hiểu, ảnh diễm cảm giác muốn phi thăng. Ảnh diễm cự long liễu lo không ngừng nói, thực lực mạnh lên về sau, nó cũng biến điệu, đều nhanh thành lắm lời. Hoàn toàn không có lúc trước bị tuyết cự nhân treo lên đánh đến tự bế bộ dáng. Dù Seo mỉm cười, không có trả lời, mà là chuyên chú cảm ngộ ảnh diễm cự long lực lượng, cảm ngộ hỏa nguyên tố chi lực. Thậm chí tâm tư đều lướt tới phương xa, ảnh diễm là hỏa nguyên tố thổ tính, Xí nhiệt cự long cũng là hỏa nguyên tố thổ tính, nhưng giữa lẫn nhau hỏa nguyên tố thổ tính còn là có rất lớn khác biệt. Có lẽ tan đi đi cảm ngộ một hai Xí Nhật cự long lực lượng ngoại trừ xí nhiệt cự long còn có rất nhiều cự long lực lượng có thể cản ngộ, vực núi lửa đã liên tiếp mở muốn đi đâu ngọn núi lửa đều có thể nhưng vào đúng lúc này ảnh diễm cự long đột nhiên lại giật mình gào to không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi ảnh diễm lại cảm thấy đến lực lượng mới rót vào còn là tại phía tây chẳng lẽ lại có song túc phi long thành nén lần này đến phiên rủ sẹo kinh ngạc còn có không biết nhưng là cố lực lượng này thật rất thoải mái ảnh diễm bắt đầu bình trướng. ảnh diễm cự long thoải mái đến cực hạn trong mắt dài nhỏ con ngươi cũng bắt đầu khuấy tán trở nên tròn vo tròn vo thần sắc lập tức liền ổn luận Thân là Ảnh Diễm Cự Long Kỵ sĩ, dù sẽ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được lực lượng lớn mạnh, vòng tròn đồng tâm tầng thứ 5, Long Viêm chi lực bành trướng mà sao động đương nhiên, tầng thứ 5 Long Viêm chi lực lại thế nào bành trướng, cũng bị tầng thứ 6 Viễn Cổ Long Viêm gắt gao bao khỏa, bao trùm, áp chế. Đem toàn bộ vòng tròn đồng tâm kết cấu lực lượng hạt, ngưng tụ thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. "Đi thôi, Ảnh Diễm, đã có không biết lực lượng mới, chúng ta liền tự mình đi xem một cái." Du Xieu đề nghị, lập tức ngồi lên vốn tọa, cưỡi Ảnh Diễm Cự Long bay ra núi lửa, thẳng đến phía tây mà đi. D lát về sau, nhìn thấy vừa mới độ xong long kiếp Phật cùng mô phỏng sư thiếu rồng mõ diệp không đã là ngụy long sư thiếu mõ diệp Vậy hạ phần ở giữa không trùng đấm lược hành lễ tốt tốt tốt dù sờ cười ha ha một tiếng ngươi rốt cục cũng trở thành long vực lãnh chúa nhân long con đường lại nhiều hơn một phần án lệ nếu không phải bệ hạ dạy bảo cùng nhân long con đường dẫn dắt ta cùng mõ diệp cũng sẽ không dễ dàng độ kiếp phật khiêm tốn nói đất ấm ở, tiên tổ kinh nghiệm bệ hạ dạy bảo như thế mới có ta hôm nay ngươi quá khiêm tốn dù sẹo vừa cười vừa nói bây giờ rồng cũng chồng long lược lãnh chúa cũng tấn thăng chuẩn bị một chút đi Cuối tháng 6, ta vì ngươi tổ chức phong tức đại điện. đa tạ bệ hạ. mặt khác, ngươi có thời gian liền đi hỗn phách ngọc cảnh, gia nhập vì tạ ly đại công thức nhân long con đường hội nghị cộng đồng nghiên cứu nhân long con đường. tranh thủ khai sáng một đầu kỵ sĩ chi đạo đường bằng thẳng, để càng nhiều kỵ sĩ có thể leo lên cao phong. vâng, bệ hạ. hiểu rõ lực lượng mới bắt nguồn từ ngụy long tấn thăng, dù xéo liền cười ảnh diễm cự long, rời đi ngay tại mở bên trong ấm áp thuộc địa, không có trở về, mà là bay hướng quốc cảnh biên giới. quả nhiên không ngoài dự đoán, ảnh diễm, chúng ta quốc cảnh lại một lần bên ngoài quyết trương bay ở trên cánh đồng tuyết không, cảm thụ được ảnh diễm núi lửa lực lượng phóng xạ phá vi. Dù sẹo vui vẻ nói, lần này chọn vẹn bên ngoài khuyết trương mười mấy cây số phá vi. Trong ngày xưa lục đô dừng tuyết, một nửa ở vào quốc cảnh bên trong, một nửa ở vào quốc cảnh bên ngoài. Lúc này lục đô dừng tuyết đã hoàn toàn ở vào trong quốc cảnh. Đáng tiếc, xương tuyết cự ma đều trốn đi. ảnh diễm cự long nhìn xem trên cánh đồng tuyết, chỉ có tuyết ma, tuyết quỷ tại trường, không khỏi một trận tức giận. Nó hiện tại hận không thể mỗi ngày bổ phát long ma đại chiến, ngươi giấu nhiều như vậy xương tinh châu, còn không thỏa mãn. Dù sẹo cười hỏi, loại vật này, ai sẽ ngại nhiều? Ảnh Diễm Cự Long cười gằn, đáng tiếc xương diệt không biết tránh ở đâu. Ảnh Diễm mong muốn nhất tất giữ, từ đầu đến cuối đều là xương diệt xương Tinh Châu. Động nhiên Ảnh Diễm Cự Long lại nghĩ tới cái gì? Du Tiều, tựa hồ có kiện sự tình không có làm. Sự tình gì? Hành hung một trận Hồng Lưu cái kẻ trộm này. Ngươi còn nhớ thù đâu? Ảnh Diễm tuyệt sẽ không quên bất luận cái gì cự hận. Ảnh Diễm Cự Long con ngươi co vào, thận ý nháy mắt sương lên đầu. Hiện tại liền đi. Ảnh Diễm cảm giác mình đã mạnh vô địch, có thể một chọi hai, để Sĩ Nhiệt cùng đi. Du Tiều lơ lửng, bất giận, bất giận, Ảnh Diễm. Sau đó lại chợt An nói, kỳ thật Hồng Lưu cũng thật đáng thương, hy vọng vỡ vụt, liền bực núi lửa đều không thể mở, chỉ có thể lẻ loi chơi chọi du đang ở trong hồ phách mộng cảnh. "Du Sẹo, ngươi sẽ không phải mềm lòng đi." Ảnh Diễm Cự Long ở trong tâm linh chất vấn, "Hồng Lưu cái kẻ chồm này, nu nhược tư thái để ngươi động lòng rồi. Kỵ sĩ có thể khế ước 5 con huyết thú, nói không chừng cũng có thể khế ước 5 đầu cự long, ngươi có muốn hay không thử một lần?" "Lời gì đây là, ta dù sẹo là hạ người như vậy sao?" Du Sẹo lớn tiếng phản chất vấn. "Ảnh Diễm chỉ nói là nói mà thôi, về đi." Ảnh Diễm Cự Long đáp lại một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra giữ tận lại tại ác. Một đường lao vụt vụt, rất nhanh liền đến Hỏa Sơn ốc đảo biên giới, có thể nhìn thấy Hỏa Sơn ốc đảo biên giới tấm băng, cũng đang chậm rãi hỏa tan đây cũng không phải là mùa ấm đến, tuyết độc hỏa tan, mà là Hỏa Sơn ốc đảo ngay tại mở rộng, cùng quốc cảnh bên ngoài khuất trường, ảnh diễm cử long lực lượng không ngừng mạnh lên, Hỏa Sơn ốc đảo cũng theo đó hướng ra phía ngoài mở rộng. Tình cảnh này, Du xeo ngồi ở trên vương tọa, đắc chí vừa lòng, ảnh diễm, hộ phách thời đại mở màn chậm chậm kéo ra, sự nghiệp của chúng ta cũng tại phát triển không ngừng. Tấu chương xong, chương 655. Xương tinh giữa trời. Chương 655 sương tinh giữa trời, tăng thêm, cầu nguyện phiếu, ooo, lao vụt hơi nước xe lửa, chạy tại rộng lớn trên đồng bằng, xuyên sơn vượt đèo, trừ con đường sân ga bên ngoài, chưa từng một lát ngừng. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là đi cả ngày lẫn đêm, xa so với xe ngựa mạnh hơn nhiều, mà lại xe lửa kéo người kéo hàng đặc biệt nhiều. Lao ra, ngài uống nước sao? Khách quý thùng xe lửa bên trong, một tên trẻ tuổi người hầu, nhẹ giọng hỏi thăm chính ghé vào trên mặt bàn đuổi bản thảo lao ra. Lao ra ngẩng đầu, rõ ràng là u ngọc ảnh diễm vương quốc nội danh nhất hí kịch Gianni Colas. Hắn hơi gật đầu, ra hiệu người hầu rót một ly nước nóng. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trống trải trên đồng bằng, có nhóm lớn gia hiệu tại ăn cỏ, nơi này còn chưa đã từng qua khai phát, dù sao ấm áp thuộc địa mở còn chưa đủ một năm. Tút tút. Xe lửa bên đường còn có một đầu nhựa đường đường cái, mấy chiếc hơi nước xe ngựa cùng xe lửa duy trì đồng dạng tốc độ chạy. Bất quá rất nhanh hơi nước xe ngựa liền thuận đường nhựa chỗ rẽ, ngoặt vào một tòa quận mỏ bên trong. Còn có mấy chiếc hơi nước xe ngựa, lôi kéo tràn đầy hàng hóa theo chỗ rẽ ngoặt lên đường nhựa, bất quá tốc độ muốn chậm nhiều. Lao ra, nơi này chính là ngoại ẩn bạc quận mộ, Vân Sơn hành tỉnh mở còn không có nửa năm, liền tìm tới một tòa ngoại ẩn bạc mộ. Một tên khác tuổi hơi lớn tôi tớ, nhỏ giọng nói, mọi người đều nói cự Long Chiếu cố Mị Tê Nạ gia tộc, từ dù sẽ sửa đổi quý tộc dòng họ, liền mang ý nghĩa hắn khai sáng mới Long huyết gia tộc hổ phách du mộc Long huyết gia tộc. Cho nên Mị Tê Nạ gia tộc chỉ thay chính là Roman Nam tước cùng Đại Cazo lên cái này nhất hệ. Nơi nào là cự Long Chiếu cố Mị Tê Nạ gia tộc, là bệ hạ chiếu cố Mị Tê Nạ gia tộc. Nicholas vừa cười vừa nói, người khác chỉ coi là Zolenn, ở trên cánh đồng tuyết nhặt được nguyết ngân long, nhưng thân là rủ sẹo ngự dụng kịch Zolenn, lại có thể nào không biết, đầu này nguyết ngân long là rủ sẹo đưa cho Zolenn chỉ có điều Jo Len không có cái gì công hân, không tốt trực tiếp ban thưởng cho hắn một đầu song túc phi long, liền tìm cái Jo Len cánh đồng tuyết nhặt rồng lấy cớ mà thôi. Lúc này, xe lửa đã bắt đầu giảm tốc, con đường một tòa sân ga về sau triệt để dừng hẳn. Nhân viên tàu cầm loa tại trên hành lang vừa đi vừa hô, ngân sơn chẳng đến, muốn xuống xe hành khách tranh thủ thời gian động, nghị thấu khí hành khách cũng tranh thủ thời gian xuống xe. Một khắc đồng hồ chúng ta liền một lần nữa xuất phát. Lao ra, ngài cũng xuống xe hít thở không khí à? Người hầu hỏi. Không được, mở cửa sổ ra, ta rút chi xì gà. Nico lát nói, người hầu lập tức kéo ra khách quý thùng xe cửa sổ, lại từ thuốc xi gà trong hộp cầm ra một cây mây mù vũ long xịt gà, cho Nico lát điểm lên. Một khắc đồng hồ về sau, xe lửa chậm rãi khởi động, lái rời Ngân Sơn trạm. Ra Ngân Sơn hành tỉnh, không bao lâu liền đến U Quang hành tỉnh, nơi này vẫn là mị tệ nạ gia tộc đất phong. Mà Nico lát địa phương muốn đi là U Quang hành tỉnh phía nam ô yêu xã trang viên, nơi này là rụp xeo nơi lập nghiệp, bây giờ đã trở thành kẹn đạn huyên tức đất phong. Nico chuẩn bị lại đi một lần rụp xeo giấu chân, cảm nhận Long Miên Đại Lục chuyển kỳ nhất viễn cổ cự Long kỵ sĩ chuyển kỳ con đường. Tuy nói gia hệ liệt đã kết thúc, dù sẹo cũng không cho phép lại tiếp tục lập. Nhưng là đi, còn muốn lại sáng tác một bộ chân chính kỳ thực loại truyện ký, ghi chép rủ sẽ chuyển kỳ con đường từng ly từng tí. Lần này đoàn tàu chạm cuối cùng, ưu quang chấn chạm đến, mời tất cả hành khách lấy được hành lý, có thứ tự xuống xe. Nhân viên tàu lại ở trong hành lang cầm loa hô to, không muốn chen trúc, mang tốt vật phẩm tùy thân. Nicole đi chính là khách quý thông đạo, không cần cùng người quần chen trúc, rất nhanh liền ra nhà ga. Lao ra, một ra một trẻ hai tên người hầu cùng lên đến đằng sau còn có hai tên đại kỵ sĩ. Sung làm Ni cô lát người hầu Ni cô lát đã thu hoạch được văn học bác học ra danh hiệu, đưa thân quý tộc danh sách, cho nên có tư cách thuê kỵ sĩ Sung làm chính mình người hầu. Lao ra, trời sắp tối, cần bãi phòng hình quang bảo sao? Lao bỗng hỏi. Không cần, chúng ta trước tại U quang trấn ở một đêm, ngày mai trực tiếp đi Âu yêu xả trang viên. Ni cô lát phân phó nói đi ở trên U quang trấn. Ni cô lát rất nhiều cảm khái, lần trước đến U quang trấn còn không có như thế phồn hoa, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, vậy mà lại có biến hoa lớn. Nơi này nhà máy nhiều hơn, nhất là gốm sứ nhà máy, trắng men nhà máy sản phẩm đã bán chạy cả nước, thậm chí hướng xí nhiệt hồng lưu vương quốc giao hàng đầu. trẻ tuổi người hầu nói, hiện tại giữa quý tộc, lưu hành nhất gốm sứ vật dụng. rất nhiều năm trước, vì tê nạ gia tộc liền lấy gốm sứ chế phẩm nghe tiếng, bất quá mấy năm này sát thực gốm sứ rõ càng tăng lên. ni cô lát cảm khái, hắn biết tất cả những thứ này đều là rủ sẹo quốc vương mang đến, không chỉ là rủ sẹo mang đến các quý tộc thích gốm sứ tục lệ, cũng là rủ sẹo phát minh để gốm sứ càng ngày càng bán chạy, tráng men chế phẩm tại bình dân ở giữa bán chạy, tinh quý gốm sứ thì trở thành xa xỉ phẩm. u quang trấn đều nhanh trở thành long miên đại lục, sứ đều. Tại U Quang Trấn ở lại một đêm, hôm sau sáng sớm, Nico lát liền khởi hành chuẩn bị tiến về ô yêu xà trang viên. Vừa ra quán trọ Đại môn, liền nhìn thấy trên đường phố, một đám người ngay tại hướng lên bầu trời nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra? Nico lát hiếu kỳ hỏi một tiếng, sau đó chính mình cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Hôm nay bầu trời sáng sủa, mặt trời từ phương đông mọc lên, đem ánh nắng đều đều vẩy vào trấn nhỏ trên kiến trúc. Nico lát thuận ánh mắt của mọi người, nhìn về phía phía tây bầu trời, lập tức nhìn thấy trên đường chân trời phương có một viên sáng tỏ màu trắng ngôi sao. Đây là ngôi sao gì? Trên đường ngửa đầu nhìn ngay đám người, cũng tại thảo luận. Bất quá tất cả mọi người không biết viên này ngôi sao từ đâu xuất hiện. Dĩ vãng đã từng có, tại lúc tờ mờ sáng còn có ngôi sao treo, nhưng là từ không có quá lớn ban ngày mặt trời mọc trên bầu trời còn có ngôi sao. Cho nên Nico lát lòng hiếu kỳ, rất nhanh liền bị cong lên. Ta nhớ được Tiêm Đao Sơn có cái đài Thiên Văn, có phải là? Thượn như là, lao ra. Đi, chúng ta trước thuê một cỗ hơi nước xe ngựa, đi Tiêm Đao Sơn đài Thiên Văn. Nico lát nói làm liền làm, rất nhanh liền thuê một cỗ hơi nước xe ngựa lái về phía Tiêm Đao Sơn đài Thiên Văn. Hắn là văn học bác học gia, lại là nổi tiếng bỉ gia bởi vậy rất nhanh liền được đến đài Thiên Văn đài trưởng tiếp kiến ngày xưa Sủ lì văn đài trưởng đã điều đi quốc gia đài Thiên Văn đương nhiệm đài trưởng là học sinh của hắn Nikola các hạ ngươi chỗ hỏi tham viên này ngồi sao chính là xâm lấn chúng ta Long Miên đại lục sương tinh đài trưởng thở giải. sương tinh Nikola kinh ngạc không sai đây chính là sương tinh ngươi có thể thông qua kính Thiên Văn quan sát nó nó là một viên đặc biệt vỡ vụn hành tinh đã đố vào Long Tinh quỹ đạo về sau cơ hồ mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nó mà lại càng ngày càng rõ ràng nó sẽ đụng vào chúng ta Long Tinh sao trước mắt Thiên Văn hội nghị thảo luận kết quả là sẽ không, nhưng sẽ phát sinh một loại khắc thần kỳ hiện tượng, quỹ đạo trời trùng điệp. Quỹ đạo trời trùng điệp, chính là hai viên hành tinh lẫn nhau trùng điệp, nhưng là bởi vì một chút chiều không gian bên trên nguyên nhân, cũng sẽ không sinh ra tương tác, nhưng xương tuyết tự ma lại có thể từ trên xương tinh trực tiếp xâm lấn long tinh. Cái này rất nguy hiểm. Là rất nguy hiểm, nhưng là không cần lo lắng, chúng ta có bệ hạ che chở. Đại trưởng cười nói, long tin 10 phần, hộ phách hội nghị đã thành lập, nhân loại quốc gia đoàn kết vì vận mệnh thể cộng đồng, sương tinh không đến tí đã, dám đến lời nói, nhân loại chúng ta nói không chừng sẽ phản công sương tinh. Luận Ngọc Đại Công quốc chiến dịch cho nhân loại vô hạn lòng tin. Dù sẽ cùng ngọn cảnh biến cổ Cự Long tồn tại, chính là nhân loại có lòng tin đánh thắng trận này tiếp tục vạn năm Long Ma chi chiến lực lượng. Nico lát hiểu ý cười một tiếng, ta cũng cho rằng như vậy, vậy Hạ sẽ che chở chúng ta. Tấu chương song chương 656 phục cửu tự Long chương 656 phục cửu tự Long tăng thêm cầu người phiếu xương tinh cách chúng ta càng ngày càng gần, ta có thể cảm giác được xương tuyết Cự Ma ẩn nút chính là vì chờ đợi quỹ đạo trời trùng điểm. Quốc gia đại thiên văn bên trong, dù xéo đem ánh mắt từ phía trên văn trong ống nhòm dịch chuyển khỏi. Sương tinh càng ngày càng rõ ràng, cụ thể hình tượng cùng hắn lúc ấy trong ngộn nhìn thấy vỡ vụn sương tinh, không cũng không khác biệt gì. Cả viên tinh cầu tựa như là vỡ vụn pha lê viên bi, khắp nơi đều là vết rách. Vũ trụ chi thụ phiến lá bóc ra, sương tinh tận thế cũng theo đó đến. Đáng tiếc chúng ta bay không ra Long Tinh Tần Khí quyển nếu không ta thật muốn bay đi sương tinh nhìn một chút, nhìn xem sương tinh đến cùng cái tình muốn gì. Một bên tỏ cả không minh quốc vương, vuốt râu thở dài, hắn là tình không hối minh vương quốc quốc vương. Hổ phách hội nghị về sau, vượt núi lửa ở giữa có thể tùy ý truyền tổng, cho nên quốc vương, các đại công tước cũng bắt đầu buồn phía thông cửa không cần sốt ruột, quý đạo trời lập tức trùng điểm, đến lúc đó xương tinh liền ở trước mắt chúng ta. Dù Sẹo cười nói, hiện tại chỉ cần chờ đợi, chờ ma lực các đại bác học ra, nghiên cứu ra như thế nào vượt qua dị giới chi môn, chúng ta liền có thể trực tiếp tại xương tinh đột bộ. Xương tinh xâm lấn long tinh, cự ma có thể vượt qua dị giới chi môn, tiến vào long tinh, loại phương pháp này một khi bị phá giải, dù Sẹo bọn người liền có thể đồng dạng vượt qua dị giới chi môn, đột bộ xương tinh. Hiện tại các quốc gia nhiệm vụ chính là bố cục công nghiệp hóa, tăng lên quốc lực, lớn mạnh cự long lực lượng. Du Sẹo tiếp tục nói, không nói tấn thăng viễn cổ cự long Ít nhất cũng phải tăng lên 3 năm thành nguyên tố chi lực. Ai, Du xeo bệ hạ, ngươi nói đơn giản, trên thực tế làm lại rất khó. Toàn cả quốc vương thở dài, chỉ là nhân long con đường, liền đầy đủ dày vò. Công nghiệp hóa bố cục, nào có nhân long con đường thấy hiệu quả nhanh a? Kề vai sát cánh, hai bút cùng vẽ. Đúng rồi, Du xeo bệ hạ, ngài ảnh diễm cự lòng, thực lực tăng lên như thế nào rồi? Phải chăng đụng chạm đến trở lại viễn cổ hy vọng? Mơ mơ hồ hồ, đã đụng chạm đến một tia quy tắc bên dưới, nhưng là đến tiếp sau muốn thế nào lĩnh ngộ quy tắc, hóa thân quy tắc, còn không rõ ràng lắm. Du Sẹo lắc đầu, Dù cho có hắn cùng tiểu ngộng rồng trợ giúp, ảnh diễm cự long ý nguyên khiếm khuyết thời cơ. Liên ảnh diễm cự long tấn thăng, đều như thế trở ngại, không nói đến chúng ta. Tọ Cạ Quốc Vương cười khổ một tiếng. Dù sẽ thì hiếu kỳ hỏi, "Tọ Cạ Quốc Vương, ngươi đi băng lang đại công quốc điều tra qua, phục cửu cự cử long manh mối không tìm được." "Không có." Tọ Cạ Quốc Vương lắc đầu, "Có thể là nghe nhầm đồn bệnh, đạo y ồ ca ca hẳn là thật chết, mà không phải bị phục cửu cự cử long cứu đi. Mê thất cử long cuối cùng chỉ là cái sự thi truyền thuyết." Dù lắc đầu, "Không có lựa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, ta chuẩn bị bất thời gian, tự mình đi một chuyến băng lang đại công quốc." Băng Lăng đại công quốc lúc trước còn chưa gia nhập tiếng sóng hội nghị, cũng đã bị Sương Tuyết cự ma công phá, Băng Lăng cự long bỏ mình cánh đồng tuyết, đời trước đại công tước, cùng đại công tước người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tạ dìm tử tước, đều chết trận cánh đồng tuyết. Sau đó Tạ dìm tử tước đệ đệ đại Y ổ, kế thừa đại công tước chi vị, dẫn đầu quốc dân bắt đầu hướng xung quanh các quốc gia di chuyển. Nhưng là Băng Lăng đại công quốc lại có truyền ngôn chạy ra, nói là có kỵ sĩ ở trong cánh đồng tuyết, nhìn thấy một đầu như là tấm màn đen tạo thành cự long, theo trong hư không bay ra, đem Tạ Dĩm Băng Lăng cứu, sau đó biến mất ở chân trời. Thế là, liền có người bước tin, đây là Tạ Dĩm công tử tỉnh lại trong ngủ mê phục cửu cự cử long, cũng chính là hỏa sơn chi ca bên trong ghi lại mê thất cử long, mê thất cử long chỉ là phổ thông cử long, nhưng là cùng sỉ xỉu rỗ vợ kết hợp về sau, liền tiến hóa thành phục cửu viễn cổ cử long. Như truyền ngôn là thật, phục cửu viễn cổ cử long mới là long miên đại lục con thứ nhất viễn cổ cử long, nhưng ta cũng không tin tưởng. Tỏ cạ quốc vương nói, nếu là tạ dỉm cưỡi phục cửu viễn cổ cử long, cái kia sỉ xỉu rỗ vợ ngồi đây. Trong truyền thuyết, phục cửu viễn cổ cử long thế nhưng là cùng xỉu rỗ vợ linh hồn ngọc nhất, không phân khác biệt, vĩnh sinh bất diệt. Ta trước đi nhìn một chút. Dù xeo đã hạ quyết tâm, tỏ cạ quốc vương. Ngươi muốn tham quan u mộng ảnh diễm vương quốc, liền tự động tham quan, ta liền không bồi cùng ngươi. Du Xiêu bệ hạ xin cứ tự nhiên. Đưa tiến tổ cả quốc vương, Du Xiêu đi ảnh diễm núi lửa. Giơ kiếm tại đầu gối trước, đối với ảnh diễm cự long lĩnh hội nửa ngày kiếm pháp, sau đó nói, ảnh diễm, cùng ta đi một chuyến băng lang đại công quốc, tìm kiếm phục cửu cự cử long. Ừm. Hy vọng xa vời, nhưng ảnh diễm thật muốn gặp một lần phục cửu cự cử long. Ảnh diễm cự long đứng dậy, Du Xiêu cấp tốc ngồi lên vương tọa. Sau một khắc, một người một rồng liền xuất hiện tại ảnh diễm nguyên tố trong núi lửa chạm đến hổ phách đại thụ sợi dễ, nháy mắt trước mắt liền triển khai hơn 10 đầu con đường, thông hướng khác biệt vực núi lửa đoạn thời gian này, ba chi cự long kỵ sĩ đội ngũ không ngừng tìm kiếm nhân loại quốc gia, lại lần lượt kéo 10 cái quốc gia gia nhập hổ phách hội nghị. Tiếp qua 1-2 tháng, cơ bản liền có thể đem long miên đại lục tất cả quốc gia đều kéo vào. đi trước nhiệt vực núi lửa, ý niệm lấp lóe, một người một dòng lại giáng lâm một tòa mới nguyên tố núi lửa, đồng dạng một tòa bị hổ phách đại thụ sợi dễ cuốn quanh hỏa nguyên tố núi lửa. trước nhiệt nguyên tố trong núi lửa, không có một hai. hiện giai đoạn các quốc gia còn không có dư lực khai phát vượt núi lửa. Tất cả nắm giữ giấy thông hành phi long kỵ sĩ, đại tinh linh, kẻ khế ước, hổ phách kẻ khế ước, long vực lanh chó nhỏ, đều bị điều đi hổ phách trung ương vực, kiến thiết hổ phách chi thành. Hổ phách chi thành chính là mộng cảnh dưới chân núi lửa, hổ phách hội nghị vị trí, nơi này sẽ xây thành nhân loại tại hổ phách mộng cảnh cái thứ nhất nơi ở, trở về hiện thực. Dù sự ý niệm dẫn dắt, một người một dòng thông qua vực núi lửa trung chuyển, xuất hiện tại chân chính trước nhiệt trong núi lửa. Soạt, bốn bực ở trong nham tương trước nhiệt cự long ngẩng đầu, phát ra cùng ảnh diễm cự long có chút cùng loại hùng hô cùng ngục ma lực long nữ, dù sẽ bị hạ, ảnh diễm, hoan nên các ngươi đi tới nóng vực trong núi lửa ảnh diễm cự long trong lỗ mũi phun ra hai đạo long viêm, xem như chào hỏi. Zhu Xie thì mỉm cười, trước nhiệt ngươi tốt, chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn đi băng lang đại công quốc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Như vậy, gặp lại. Trước nhiệt cự long lại lần nữa lùi về trong dung nham. Nơi này là nằm ở cổ bắc bộ cánh đồng tuyết trước nhiệt hắc thổ vương quốc, cũng là khoảng cách băng lang đại công quốc gần nhất một quốc gia. Rời đi trước nhiệt núi lửa, Zhu Xie cười ảnh diễm cự long, thẳng đến càng phía bắc băng lang đại công quốc. Trên trán của hắn, một vàng một tím hai tia cho tân ký lấp lóe, màu xanh vòi rồng phong ấn nhớ cũng đồng thời lấp lóe đây là huyết long, nguy long. Tại vì ảnh diễm cự long gia tăng bờ UF. Mượn nhờ thần thánh độc giác thú bộ lì cùng ngọc hiểm thú xẻm bù lạ lôi nguyên tố chi lực, thi triển lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật, lại mượn nhờ ưng thân long yêu hạ tỷ phong nguyên tố chi lực, thi triển phong bạo nhếu lưu kỹ thuật. Thôi gia tăng ảnh diễm cự long tốc độ. Miễn cưỡng để ảnh diễm cự long đạt tới tiếp cận vận tốc cầm thanh tốc độ. Gia tốc một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trải qua một ngày một đêm bốn ba, đã theo trước nhiệt hắc thổ vương quốc, bay đến băng lang đại công quốc. Giống như dung hỏa đại công quốc, quốc gia này ấm áp thuộc địa đã một lần nữa cái băng, chỉ còn lại một khối hỏa sơn ốc đảo, còn tại nỗ lực duy trì lấy. Đại lượng nạn dân ngay tại vượt ngang cánh đồng tuyết di chuyển nước khác, không biết bao nhiêu người đổ vào di chuyển dọc đường. Đáng tiếc dập tắt núi lửa, không cách nào một lần nữa nhóm lửa cũng vô pháp kích hoạt vượt núi lửa, dù xịt trong lòng mặc niệm. Một lát về sau đã đi tới dập tắt băng lăng núi lửa. Nói đến, toà này băng lăng núi lửa càng giống là một toà núi tuyết, giữa sườn núi đi lên tất cả đều bao phủ tuyết động băng lăng cự long là một đầu băng nguyên tố thuộc tính cự long, cứ việc lực lượng của nó có thể ấm áp ước đảo, nhưng núi lửa lại tràn ngập hàn ý soạn ánh diễm cự long rơi tại miệng núi lửa băng tuyết bên trên ghét bộ trận mắt đã sớm có người đứng ở trong tuyết động chờ đợi dụ sẹo đến là băng lăng đại công quốc đạo ý ô đại công tước cứ việc quốc gia này không mấy năm nhưng tồn tại hắn còn là kế thừa đại công tước chi vị đạo ý ô hướng dụ sẹo bệ hạ gửi tới cao nhất kính ý chào mừng ngài đến đạo ý ô đại công tước không cần đa lễ Dụ sẹo đưa tay hư lỡ ta ý đồ đến ở trong tiếng sấm đã nói rõ điều tra phục cửu cự cử long manh mối cho nên mời đạo ý ô đại công tước vì ta lại giới thiệu một lần truyền luôn tin tức được rồi dù sẹo bệ hạ đại yêu đại công tước lập tức nói băng lăng cự long chiến vẫn địa điểm tại nước ta tây lệch bắc cánh đông tuyết bởi vì lại hướng bắc liền không có nhân loại quốc gia cho nên bên kia rất ít thăm dò ngày đó băng lăng cự long đến đây săn bắn tuyết ma kết quả tao nộ sương cự ma cùng tuyết cự nhân bị phục kích mà chết dẫn đầu kỵ sĩ đoàn đi theo tiền nhiệm đại công tước cùng tạ dìm công tử cùng nhau chết trận tại cánh đông tuyết hai quất không còn ước chừng đều sát chết vùng dậy thành tuyết quỷ có kỵ sĩ đến đây nơi này phúng viếng vũ thân cùng mẫu thân của ta đại ca sau đó bao tuyết căn quét hắn tại trong mơ hồ nhìn thấy phục cửu cự long to lớn tấm màn đen thân ảnh còn chứng kiến một tên kỵ sĩ theo đất tuyết bên trong bỏ lên, sau đó thân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng cưỡi ở trên lưng của phục cửu cự cử long. đạo ý ô đại công tước hồi ước đạo, ta cẩn thận hỏi thăm qua tên kỵ sĩ kia, hắn là phụ thân ta cận vệ, cùng ta đại ca là trí hữu, cho nên thấy rất rõ ràng, cái kia đích thật là ta đại ca thân ảnh, chỉ là không thể nhìn thấy khuôn mặt. trừ cái đó ra đến tiếp sau lại có mấy tên kỵ sĩ, tại cánh đồng tuyết phung vĩ lúc, đồng dạng nhìn thấy dạng này một màn, mỗi người đều nguyện ý đối với cửu long thể, chính mình tuyệt không lừa điểm giả tạo. nhưng là dù xéo bệ hạ ngài cũng biết, băng lăng cửu long vẫn là, đối với cửu long thể đã không có ý nghĩa. Đạo ủy Ô Đại công tức cởi khổ, cho nên cái này mấy tên kỵ sĩ nói thật hay giả, ta cũng phán đoán không được. Có thể đem bọn hắn mang tới sao? Du Xiêu nói, "Như ngài mong muốn." Đạo ủy Ô Đại công tức lập tức phân phó tùy tùng, đi đem cái này mấy tên kỵ sĩ mang tới. Du Xiêu thì để cái chán ba đạo ơn ký, dần dần rơi xuống đất hiện ra Nguy lòng, huyện Long thân ảnh, sau đó tiến vào băng lăng trong núi lửa, lĩnh hội đã tắt núi lửa lực lượng. Một lát về sau, mấy tên kỵ sĩ bị mang tới, đều là huyền thú kỵ sĩ. Du Xiêu bệ hạ, người đã mang đi qua. Đạo ủy Ô Đại công tức nói xong, quay người đối với mấy tên kỵ sĩ nói, ở trước mặt Dụ xéo Bệ Hạ, tuyệt không thể có nửa câu nói láo, bởi vì, chân chính cự lòng tại chú ý các ngươi. Vĩ đại Dụ xéo Bệ Hạ, chúng ta tuyệt không nửa câu nói ngoa. Mấy tên kỵ sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, thi triển cao quý nhất lễ tiết đối với Dụ xéo hỏi thăm, kỹ càng nói tới, không, có nửa điểm giữ lại. Dù sẽ cảm giác nhạy cảm đến từng hạng, hắn có thể cảm nhận được, cái này mấy tên kỵ sĩ cũng không có nói láo, bọn hắn là thật cho là mình nhìn thấy tạ dịm công tử, cùng phục Cửu Long, hoặc là thật, hoặc là hảo giác. Tóm lại, còn phải ta tự mình đi một chuyến. Dụ sẽ trong lòng thương nghị, tấu chương xong, chương 657. Theo trong vực sâu lôi ra ngoài. Chương 657. Theo trong vực sâu lôi ra ngoài. Trên cánh đồng tuyết còn là gào thét không ngừng gió, cũng không biết xương tinh sâm lớn trước đó dở trò gì, có thể đem toàn bộ Long Miên đại lục băng phong. Hội phách hội nghị thành lập về sau, liền thảo luận qua chuyện này, chuẩn bị điều tra một phen Long Miên đại lục bị băng phong nguyên nhân. Ngay từ đầu, Du sẽ cảm thấy có thể là cực băng thánh khí tại phát huy tác dụng. Nhưng là theo nhân loại tích thu được cực băng thánh khí, lục tục ngoa ngoe bị hắn cắm vào mộng cảnh trong núi lửa cung cấp nuôi dưỡng hổ phách đại thụ, cực băng thánh khí đã bắt đầu hòa tan, nhưng trên cánh đồng tuyết tấm băng lại không chút nào dấu hiệu hòa tan. cho nên tỷ lệ lớn cực băng thánh khí chỉ là cái kích phát trang bị, chân chính băng phong long miên đại lục lực lượng có khác đầu mượn. nói không chừng chính là bí pháp nào đó, đem xương tinh cùng long tinh ở giữa liên hệ tới, sau đó mượn nhờ xương tinh băng tuyết chi lực, băng phong long miên đại lục. du giao ngẩn đầu, nhìn về phía chân trời, lờ mờ có thể thấy được một viên màu trắng ngôi sao treo ở chân trời đó chính là xương tinh. thu hồi ánh mắt, du sẽ không còn quan tâm viên này giữa trời xương tinh, mấy cái nguyện về sau, xương tinh liền nên đuổi kịp long tinh sau đó dần dần trùng điệp cùng một chỗ. lúc kia liền có thể thấy rõ ràng xương tinh đến cùng là bộ dáng gì. chính là chỗ này, ảnh diễm. du xéo nhìn thấy trên cánh đồng tuyết đứng vững lên một tòa to lớn băng điêu mộ bia đây là kỷ niệm băng lăng cự long lâm nạn mộ địa. băng lăng cự long chiến vẫn nơi này, mà băng lăng đại công quốc kỵ sĩ đoàn cũng tại phụ cận bị tàn sát trống không, không có cảm nhận được dị thường khí tức. ảnh diễm cự long hí mắt, long viêm hướng bốn phía chấn động quyết tán, cẩn thận cảm giác giữa thiên địa nhỏ bé ma lực chi dị thường, nhưng cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng. trước đi một vòng. Dù sẹo cưới ảnh Diễm Cự Long, tại phương viên mấy chục cây số bên trong, quấn nửa ngày, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có lẽ chỉ là cái ảo giác, những kỵ sĩ kia bị dọa cho bề mật gần chết, một điểm gió thổi có lây liền cho rằng là cái gì phục Cửu Tự Long. Ảnh Diễm Cự Long ngửi ngửi trong không khí hương vị, lạnh nhạt nói, "Năm ngàn năm ấm áp thời đại, bao nhiêu cửu hận Triệu Hoán, không gặp phục Cửu Cự cử Long xuất hiện." "Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy có vấn đề, phục Cửu Cự cử Long trừ Hỏa Sơn chi can nơi khác cũng không ghi đi chép." Điều tra một phen xác định không có dị thường về sau, dù sẹo cũng cảm thấy phục Cửu Cự cử Long rất không có khả năng chân thực tồn tại. Bất quá, hắn còn không hết hy vọng, ảnh diễm, phục cửu cự cử long nếu là một đầu viễn cổ cự long, như vậy, nó chính là quy tắc hóa thân. có lẽ chúng ta không có chạm tới quy tắc, cho nên mới phát hiện không được khí tức của nó. người định làm gì? là thời điểm để kem đi ra làm chút chuyện. dù sèo nít miệng lên một vòng ý cười, sau đó tâm linh đắm chìm tại tay trái ấn ký bên trong. hiện thực cùng hồ phách ngậm cảnh hàng rào nháy mắt vỡ vụn. cường đại quy tắc chi lực giáng lâm, xung quanh tất cả không gian đều bị quy tắc xuyên thấu. sau đó, một đầu màu hồ phách viễn cổ cự long hư ảnh hiện hiện tại rủ sự cùng ảnh diễm cự long sau lưng, hai con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú cánh đồng tuyết. Em, chúng ta cần ngươi trợ giúp, tìm ra phục cửu cự cử long tồn tại khí tức. Du sẹo quay đầu, liếc mắt nhìn tiểu ngỗng rồng hư ảnh, sau đó cơi ảnh diễm cử long, tiếp tục tại cái này một mảnh trên cánh đồng tuyết không phi hành. trong nội tâm của hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà khi hắn cùng ảnh diễm cử long lướt qua tòa kia băng điêu mộ bia lúc, tiểu ngỗng rồng hư ảnh đột nhiên một trận rung động, trung quanh vô hình quy tắc chi lực, phản phất nhận cái gì kích thích, điên cuồng ở trong hư không lôi kéo, vô hình giao phong, tách ra khủng bố huy áp nhưng chỉ có dù sẽ cùng ảnh diễm có thể cảm nhận được, mà trung quanh cánh đồng tuyết hết thảy, y nguyên gió hêm sóng lặng ảnh diễm cự long ánh mắt gắt gao tiếp cận hư không. dù sẽ thì tim đập nhanh hơn, lặng lặng chờ đợi cái này quy tắc chi lực ở trong không gian vô hình giao phong, hắn đã rõ ràng, những kỵ sĩ kia cũng không có nhìn lầm, nơi này đích đích sát sát, ẩn giấu một đầu phục cửu viễn cổ cự long. ông không gian rập rờn, quy tắc vỡ vụn, vô hình cuồng phong theo trong hư không nơi nào đó dâng lên, phá ở trên người ảnh diễm cự long, lân phiến vậy mà tại trong lặng yên không một tiếng động, bắt đầu xuất hiện nứt dấu vết, rất mạnh. ảnh diễm cự long rung động trong lòng, long viêm hiện lên cấp tốc chữa trị trên người mình lần thiến, sau đó trọi cứng quy tắc giao phong dự bà, chờ đợi chứng kiến một cái kỳ tích, chuyển thuyết chiếu vào hiện thực kỳ tích. phía sau ngậm cảnh viễn cổ cự long hư ảnh, tách ra ôn nhuận màu hổ phách quan huy, hư ảnh trên mặt rồng, vẻ lạnh lùng càng thêm nồng động. mà cái kia nhàn nhạt màu hổ phách hư ảnh đôi mắt, đã xuyên suốt ra vô hạn điên cuồng chơi liều. tiểu ngậm rồng đã sử dụng toàn thân chi lực, bộc phát quy tắc chi lực gần như sắp muốn xé nát trung quanh toàn bộ không gian. ngay tại không gian sắp duy trì không được, như là mặt nước bắt đầu nhộn nhạo lên gợn sóng lúc. một đạo đen nhánh cái bóng, bị vô hình quy tắc chi lực, nhảy sinh sinh theo trong hư không tốn đi ra kia là một đầu vài trăm mét dài cự long, toàn thân tựa như là vài rách rách bước, so xa đoạn sóng túc phi long càng xấu xí. Toàn thân trên dưới đen xì một mảnh, liền trong đôi mắt đều là đen xì, nhưng là trong đôi mắt màu đen, lại lóe ra dị dạng hắc quang, xuyên suốt ra vô hạn vẻ đến cuồng. kia là ánh mắt cử hận. dù sẽ chỉ là cùng đầu này màu đen vài rách cự long lẫn nhau, liền cấp tốc xoay mở, cái kia cố cử hận chi ý lại nhiều nhìn vài lần, thậm chí có thể để cho hắn cũng biến thành điên cuồng cử hận, hận trời hận đất hận vạn vật. phục cửu viễn cổ cự long, dù xèo rốt cũng không cần hoài nghi. Hỏa sơn chi ca ghi chép là thật đầu kiêng mê thất cửu long, thật tại cùng xì hùa rộ vợ kết hợp về sau tiến hóa thành phục cửu viễn cổ cửu long. Du xèo rời đi ánh mắt nhìn về phía phục cửu cửu long đỉnh đầu vương toản, một đạo bị xiềng xích màu đen quấn quanh bóng người, thống khổ ngồi liệt ở trên vương toản, tựa hồ mỗi thở mỗi khắc đều tại chịu đủ không cách nào hình dung tra tấn. Nhưng làn nương theo lấy tiểu ngỗng rồng, đem trọn đầu phục cửu viễn cổ cửu long lôi ra đến, đạo nhân ảnh này ngược lại dần dần bình ổn lại, không còn thống khổ mà lại khôi phục thanh minh, thân ảnh của hắn cũng không còn là một mảnh đen kịt, khôi phục thành một người mặc kỵ sĩ áo giáp ba tuổi nam tử bộ dáng, trầm rãi quay đầu nhìn về phía rủ sẹo, rủ sẹo lông mày níu lại, Tạ Dịp băng lăng, tên này kỵ sĩ phảng phất có chút phản ứng trì đọt, nghĩ thật lâu mới đáp lại rủ sẹo hỏi thăm, dễ bên trong, ta là Tạ Dịp, Tạ Dịp, ta nhớ lại, đúng vậy, ta là Tạ Dịp băng lăng, rất tốt, ngươi còn có thể nhớ kỹ lên thân phận của mình, rủ sẹo mặt đối mặt nhìn xem Tạ Dịp công tử, giờ này khắp này ảnh Diễm Cự Long cùng phục cửu viễn cổ Cự Long mặt đối mặt lơ lửng giữa không trung, mặc dù so với phục cửu viễn cổ Cự Long đến nói, ảnh Diễm Cự Long hơi có vẻ nhỏ bé, nhưng tiểu ngậm rồng hư ảnh lơ lửng ở sau lưng, vì nó chống lên đầy đủ khí thế. Không kém chút nào đầu này trong truyền thuyết viễn cổ Cự Long. Ngươi lại là ai? Tạ dìm công tử ngồi ở trên vương tọa, chưa từng đứng dậy, trên thực tế nửa người dưới của hắn đã cùng vương tọa hòa làm một thể. Ta là dù sẽ hộ phách Vũ Ngộng, đương nhiệm hộ phách nghị hội nghị trưởng, ngươi có thể đơn giản hiểu thành Long Miên đại lục nhân loại lãnh tụ. Dụ xeo bình tĩnh nhìn núi phương, ta ngay tại dẫn đầu toàn thể nhân loại, phản kháng xương tinh xâm lấn. Dụ sẽ hộ phách Vũ Ngộng, Tạ Dĩm công tử lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua tên Dụ Sẹo. Bang Lăng đại công quốc hội nghị lúc, tiếng sấm hội nghị còn không có truyền bá tới, cho nên hắn cũng không biết Dụ Sẹo sự tích. Hắn dùng chỉ độ đại náo suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng lần nữa khàn khàn mà hỏi là ngươi đem ta theo trong vực sâu kêu gọi đi ra sao cảm tạ ngươi dù sẽ hổ phách lưu ngọng ngươi giải thoát nỗi thống khổ của ta không khách khí xương tinh sắp giáng lâm nhân loại cần mỗi một phần lực lượng dù xéo nhìn xem tạ dỉm thần chí coi như thanh tỉnh cùng với đối mặt bình tĩnh hỏi thăm tạ dỉm ngươi biết làm người loại mà chiến đúng không chương 658 phục cửu chi mưu chương 658 phục cửu chi mưu vì nhân loại mà chiến ta vẫn là một nhân loại sao tạ dỉm công tử thân thể đã bị hòa tan ở trên vương toản hắn cùng tọa hạ phục cửu viễn cổ cự long đã trở thành một cái chính thể, tựa như hỏa sơn chi ca bên trong ghi lại như thế, báo thủ kỵ sĩ xỉu ủa dỗ vờ cùng mê thất cự long linh hồn dung hợp kết hợp thành chân chính phục cửu cự cử long chỉ có dấu trong lòng cửu hận người mới có thể đem nó tỉnh lại. lúc này tạ dìm công tử ước chừng liền thay thế xỉu ủa dỗ vờ trở thành cùng phục cửu viễn cổ cự long kết hợp kẻ báo thủ. đối với ngươi mà nói có lẽ là không phải nhân loại không trọng yếu, trọng yếu chính là báu thủ. du xeo nhìn ra tạ dìm trả thái hắn đã không tính là nhân loại băng lăng cự long cùng phụ thân của ngươi cùng ngươi đều bị xương tuyết cử ma giết chết, không sai. Ta Dìm trên mặt thống khổ biểu lộ nở rộ, nhân loại không đáng giá nhắc tới, chỉ có báo thủ vĩnh viễn không có điểm dừng. Nương theo lấy nỗi thống khổ của hắn dây dưa, toàn bộ màu đen vải rách bộ dáng phục kiểu viễn cổ cự long cũng đi theo không gió rung động, thân hình biến ảo khó lường, thậm chí nhìn không ra cự long bộ dáng, tựa như là một kiện ý phục rách dưới tại chợt chớn. Một hồi lâu, ta Dìm công tử mới hòa hoãn ở thống khổ, thở hồng hộc nói, dù sao, đa tạ ngươi đem ta theo trong vực sâu lôi ra, để ta rõ ràng chính mình sứ mệnh, ta sẽ báo thù, hướng xương tuyết cự ma báo thù. Nhưng ngươi bộ dáng bây giờ, ta rất hoài nghi, ngươi có thể hay không duy trì được chính mình thần trí? Dù sẹo lo lắng nói, đúng vậy a, ta ngay cả mình là ai cũng nhanh quên. ta dỉm công tử nhìn mình hai tay, chuyện cũ từng màn ở trong lòng quên quẩn. Một lát suy tư về sau, hắn bỗng nhiên đưa tay cắm vào bộ ngực của mình, không có máu tươi, chỉ có tấm màn đen. Tay của hắn tựa như là móc tiến vào một đám mực nước bên trong, cố nén thống khổ to lớn, ngạnh sinh sinh kéo ra một cây xương cốt, theo hình dạng bên trên nhìn, giống như là một cây xương sườn. Hắn nắm lấy xương sườn, thở hững hực, thấu xương thống cổ, mới có thể để cho ta ghi khắc sứ mệnh của mình. Bảo thủ, xương sườn trong tay hắn dần dần phát sinh biến hóa, khối lượng xương cuốt dần dần kéo thẳng cũng hướng hai đầu không ngừng kéo dài, rất nhanh liền hóa thành một thanh màu trắng long ánh sáng long lanh xương cốt Trường Mâu. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn cái này căn cốt đầu Trường Mâu, tiếp lấy đưa nó nhẹ nhàng cong lên, ném cho Trâm Thức có hơn dù sẹo. Cự đầu cơ hồ đầu chống đỡ đầu. Hai tên viện cổ cự long tỷ sĩ, tại riêng phần mình trên vương tọa ngồi nghiêm ngắn, không gian tại lẫn nhau ngay phía trước một phân thành hai. Quy tắc lực lượng không giờ khắc nào không tại ăn mòn không gian, để một bên sáng tỏ như hộ phách, một bên âm u như vực sâu. Lại cách, dù sẽ tiếp được căn này bóng ánh sáng long lanh cốt chất Trường Mâu. Nếu không phải là tận mắt thấy Tạ Dĩm công tử, theo chính mình lồng ngực rút ra xương sườn biến thành rất khó tin tưởng xinh đẹp như vậy một cây như thủy tinh trường mâu vậy mà là một cây sương cốt, còn là một cây xương người đầu. nó là phục cửu chi mâu. ta dìm công tử gầm thét, du xèo, mang nó, vung về nó, ta sẽ theo trong vực sâu tỉnh lại, hướng xương tuyết cự ma báo thủ, báo thủ. phục cửu chi mâu nơi tay, du sẽ cấp tốc cảm thấy được, đây cũng không phải là phổ thông sương cốt, mà là quy tắc chi lực biến hóa. ta dìm cùng phục cửu viễn cổ cự long hòa làm một thể, thân thể của hắn tự nhiên cũng là phục cửu viễn cổ cự long một bộ phận. ta biết, ta dìm, du xeo cam kết, ta sẽ dẫn ngươi, để ngươi hoàn thành báo thủ sứ mệnh. cảm ơn. Tạ Dỉm công tử quay đầu, xa xa nhìn về phía băng lăng đại công quốc phương hướng, đau thương thần sắc ở trong mắt chợt lóe lên. Ta nước, để chúng ta cùng một chỗ báo thù. Dần dần, thân ảnh của hắn cùng tòa hạ phục cửu viễn cổ cự long thân ảnh cũng bắt đầu chậm rãi nhạt đi, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Du xéo hỏi vội, Tạ Dỉm, vì ta giải thích nghi hoặc, xìu ủa rổ vở đi đâu rồi? Tạ Dỉm chuyển hướng du xéo, thanh âm cũng biến thành hư vô mờ mịt. Ta chính là xìu ủa rổ vở, xìu ủa rổ vở chính là Tạ Dỉm. Luôn theo lấy hắn thanh âm, là hình dạng của hắn, đột nhiên biến thành cả người cao ba thước, nửa người trên trần trụi chẳng hắn. Đây chính là hỏa sơn chi ca bên trong ghi lại xỉu hỏa rô vờ, đời thứ nhất phục cửu viễn cổ cự long thị sĩ. Xỉu hỏa rô vờ nhìn chăm chú rủ xéo lên mắt, sau một khắc, hộ tống phục cửu viễn cổ cự long cùng một chỗ tan thành mây khói. Nó một lần nữa trở lại vực sâu. Vực sâu à, hẳn là một cái cùng giống như hồ phách ngậm cảnh địa phương uy tắc tạo thành thế giới. Rủ xéo nhìn qua một lần nữa trở nên sáng sủa hư không, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bất quá, hiện nhiên nơi đó cũng không phải là nơi đến tốt đẹp. Rủ xéo như có điều suy nghĩ ảnh diễm cự long đồng dạng như có điều suy nghĩ, nó dài nhỏ trong con mắt, ý nguyên phản chiếu phục cửu viễn cổ cự long thân ảnh nếu như nói mộng cảnh viễn cổ cự long sinh ra cho nó lớn nhất rung động như vậy phục cửu viễn cổ cự long đăng tràng, thì để nó đối với chính mình tương lai có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết cùng liên tục không ngừng hướng về phía trước động lực kem dù xéo nhìn về phía sau lưng hư ảnh ở trong tâm linh lặng yên hỏi phục cửu viễn cổ cự long đại biểu quy tắc là cái gì không rõ ràng có lẽ là bảo thủ mê thất sa đoạn tiểu ngậm rồng ở trong tâm linh ngáp một cái tốt vì đem đầu này rách dưới hắc long lôi ra đến ta thấy nhưng là phí nhiều kình dù xéo mau đem phí ra sơn kết một chút lại không có chiến đấu nơi nào mệt mỏi Tại sao không có chiến đấu? Kia là quy tắc chiến đấu. Ám chiến biết hay không a? Tiểu Ngọc rồng cười hắc hắc, ngươi không phải giữ lại hai mươi khỏa xương tinh châu sao? Tranh thủ thời gian lấy ra cho ta bổ một chút, ta thân thể hư. Nói Ngọc Đại Công quốc chiến dịch, dù treo giữ lại hai mươi khỏa xương tinh châu mà đối đại dự bị, ta chỉ có ngần ấy xương tinh châu, ngươi cũng muốn nhau thương? Ta là thật hư. Mười khỏa, trở về cho ngươi. Đừng có kẻ mắt cả, về sau thật tốt đi theo ta chiến đấu. Nói Ngọc Đại Công quốc loại kia cảnh tượng huyền tráng, tuyệt đối sẽ không thiếu. Dù sẽ còn cái giá. Dùng 10 khỏa xương tinh châu đem tiểu mộng rồng đuổi đi, ảnh diễm cự long còn lơ lửng ở giữa không trung, đợi đến trong con mắt phục cửu viễn cổ cự long thân ảnh tan đi. Nó mới hứng hờ nói một câu, "Du Sẹo, không có công lao cũng cũng có khổ lao, đúng không? Được thôi, còn lại 10 khỏa xương tinh châu, quay đầu đều cho ngươi." Du Sẹo dựa vào tại vương tọa trên ghế dựa, bất đắc dĩ phất phắt tay, "Mau về nhà đi, đi ra ngoài một chuyến liền muốn tiếp vốn ban đầu, ra không nổi à?" Lập tức nhìn mình trong tay phục cửu chi mâu, trôi này phục cửu chi mâu cũng không sức chiến đấu, nó chỉ là kêu gọi phục cửu viễn cổ cự long công cụ. Nheo mắt lại, dùng sức một nắm Phục cửu chi mâu liền nát tán liên miên phiến thủy tinh, sau đó ngưng tụ thành một cây nhỏ bé xương sườn vòng tay, bọc tại dù sập trên cổ tay. Nô, nhìn qua cũng không tệ lắm, khá hay. Du sẽ thưởng thức liếc mắt xương sườn vòng tay. Sau một khắc, hắn đã đi theo ảnh diễm cự long xuất hiện tại ảnh diễm nguyên tố trong núi lửa mặc kệ đưa thân vào nơi nào, ảnh diễm cự long đều có thể lập tức trở về ảnh diễm vực núi lửa, lại từ ảnh diễm vực núi lửa về nhà đây chính là hộ phép mộng cảnh chỗ cường đại, cũng là mộng cảnh viễn cổ cự long đại biểu quy tắc chỗ cường đại. Du kia, ảnh diễm muốn bê quan một đoạn thời gian, ảnh diễm cự long chui vào trong nhang tường, không tất yếu sự tỉnh. Không nên vẫy rời ảnh Diễm. Bế quan bao lâu? Không biết, có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ là mấy ngày. Tốt Ta, ngươi thật tốt bế quan, hy vọng xuất quan thời điểm, ngươi trở lại viễn cổ con đường đã lấp thành. Với tay tạm biệt ảnh Diễm Cự Long, dù sẽ còn có thần thánh độc rất thú, hương thân nữ yêu, ngọc hiểm thú có thể ngồi cưới, cũng không thiếu phương tiện giao thông. Chương 659. Long Tích chi đỉnh đại hội. Chương 659. Long Tích chi đỉnh đại hội. Hoan Nên rủ sẹo bệ hạ đến ta Thiên Lôi Ảnh Vương quốc. Bên trong vạn lôi vương cùng, gở gì gọ gì hỏa ảnh quốc vương, Nhật Tình Hoàng Nên Vũ sẹo một bọn người vượt qua chấn lôi vực núi lửa đi tới thiên lôi ảnh vương quốc vương cung thiên lôi ảnh vương quốc ở vào hầu khinh ngựa xâm lâm khối này cổ lao trên đại địa là long miên đại lục ít có có được ba đầu cự long vương quốc hỏa lưu kim vương quốc băng toàn bích vương quốc tiếp lấy chính là thiên lôi ảnh vương quốc có được thiên hỏa cự long chấn lôi cự long cùng âm ảnh cự long dĩ vãng dù sẽ cho rằng hỏa lưu kim vương quốc mới là nhân loại cường đại nhất quốc gia nhưng bây giờ mới biết được thiên lôi ảnh vương quốc cường đại hơn hỏa lưu kim vương quốc nhân khẩu địa vực đều muốn vượt qua hỏa lưu kim vương quốc mà lại thiên lôi ảnh vương quốc có hai vị cự long kỵ sĩ Vương gõ gì gõ gì hỏa ảnh là một vị cự long kỵ sĩ khế ước thiên hỏa cự long, cháu của hắn uỷ sổ công thức gõ dệ vị hỏa ảnh cũng là một vị cự long kỵ sĩ khế ước âm ảnh cự long. Bất quá vạn lôi vương cung vị trí lại là chấn lôi núi lửa bên cạnh thiên lôi ảnh vương quốc chỉ mở chấn lôi vực núi lửa. Lần này chúng ta đến thăm thiên lôi ảnh vương quốc chính là vì thảo luận quốc vương bệ hạ cùng uỷ sổ công thức hồ phách hội nghị ghế. Dù xem việc nhân đức không nhường ai đi tại đội ngũ đẳng trước nhất, hướng vương cung đại điện đi đến. Hồ phách hội nghị tổ tôn chúng ta đã coi hiểu biết trên nguyên tắc đồng ý gia nhập hồ phách hội nghị cùng bàn phản kháng xương tinh nhân loại đại kế. Gõ gì gõ gì quốc vương nói bất quá cụ thể chi tiết còn cần rủ sẹo bệ hạ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đây là ta thân là nghị trưởng chuyện nên làm rủ sẹo lạnh nhạt nói đoàn kết toàn nhân loại tài năng chiến thắng xương tuyết tử ma tiến vào vương cung đại điện phân chủ khách ngồi xuống rất nhanh đám người liền bắt đầu hiệp thương liên quan tới thiên lôi ảnh vương quốc tại hồ phách trong hội nghị định vị cùng hai vị cự long kỵ sĩ chức trách cùng quyền lực cùng lúc đó tại xa xôi âu long tích sơn mạch long miên đại lục điểm trung tâm cũng là ngọn núi cao nhất long tích tri đỉnh một trận đặc thù hội nghị ngay tại hàn phong trong gào thét cử hành Nơi này rất giống chúng ta xương Tinh Ca Lực đột Thánh Sơn, lựa chọn ở trong này tổ chức các quan tiên phong hội nghị, coi là thật không sai. Một đám cao hơn 20 mét xương cự ma, tại đỉnh núi hoặc bản hoạt ngồi, chờ đợi nhân viên tập kết. Rất nhanh, toàn bộ đỉnh núi đất trống đều bị xương cự ma ngồi đầy. Điểm điểm tên, dựa theo bại săn từng bước từng bước đến. Một tên xương cự ma liếc nhìn toàn trường, ta tới trước, các quan tiên phong, đâu? dung Hỏa Đại Địa mời tên các quan tiên phong một tròng, dung Hỏa Đại Địa cái khắc các quan tiên phong, theo thứ tự báo danh. Các quan tiên phong Sở Vệ Xỉ Ổ, các quan tiên phong Thìn Lật. Nhưng mà 10 tên các quan tiên phong, duy nhất có 7 tên xương cự ma đứng ra tự giới thiệu. mặt khác ba tên các quan tiên phong không đến. một tên thấp tráng xương cự ma cao mày dò hỏi. xương cự ma âu trợn mắt chừng một cái. ngươi là kẻ ngu sao? ba tên phế vật kia đã chết tại rơi lớn trong nhà, toàn quân bị diệt, liền một tên hàn xương chiến sĩ đều không có chỗ tới, thậm chí còn ném ba kiện cực băng thanh khí. đó cũng là các ngươi dung hỏa đại địa bãi săn vô năng. liên quan ta cái giỡn. xương cự ma âu tiếp tục mắt trợn trắng. các quan tiên phong độc lập với nhau, riêng phần mình quản riêng phần mình bãi săn. ba tên phế vật kia chết, không liên quan gì tới ta. đây là vĩnh hằng thất lao thất sách. đã sớm không nên tách ra sản bán, cho rơi đám kiến từng cái đánh tan cơ hội đều do vĩnh hằng thất lao, Quái vĩnh hằng thất lao không có đạo lý. Vì neo định viên tinh cầu này, chúng ta thậm chí đem xương tinh đều nổ nát vụn mới tích lũy đầy đủ cực băng thánh khí. Nếu không phải đều đều tung ra cực băng thánh khí, hai thế giới như thế nào trùng điệp? Cái kia cũng không nên chia binh mà chiến, còn không phải là vì thu hồi tuyết cự nhân, đây chính là chúng ta tiến hóa thời cơ, muốn chinh phục Long Miên Đại Lục, cướp đoạt Long Miên Đại Lục nhất định phải có ai có thể tiến hóa thành xương cự nhân, tài năng chấp hành vĩnh hằng xương tinh kế hoạch. Tập hợp chúng ta 78 vị các quan tiên phong, đã sớm có thể quét ngang một lần Long Miên đại lục, sau đó ngồi đợi xương cự nhân sinh ra. Ai cũng muốn được một bộ tuyết cự nhân, mới có các quan tiên phong kế hoạch cái này thỏa hiệp sản phẩm, sương tinh 100 bộ, sắp chết đến nơi còn không biết đoàn kết. Một vị khác xương cự ma, nổi giận đùng đùng nói: "Đừng nổi kiêu căng. Ha ha, vĩnh hằng xương tinh kế hoạch, chỉ có thể tiếp nhận một phần nhỏ tộc nhân định cư, sương tinh 100 bộ ai nguyện ý hy sinh bản thân? Ai có thể cướp được tuyết cự nhân, ai có thể tấn thăng xương cự nhân, người đó là bên thắng." chính là các ngươi ý nghĩ như vậy, mới có thể tạo thành bây giờ ác liệt của diện, trong rơi lớn vậy mà sinh ra trí cường giả. Không phải xương cự nhân không cách nào chống lại. Cho dù các quan tiên phong ôm thành đoàn, đồng dạng sẽ có kết quả như vậy. Một tên ánh mắt cơ trí xương cự ma, lạnh nhạt nói, Long Miên đại lục ý chí đang chống cự chúng ta xương tinh sầm lớn, chúng ta sớm nên dự phán điểm này. Còn không phải vĩnh hằng thất lao đã dần dần già đi, và năm ngủ say sớm đem đầu óc cùng nốc. Xương tinh hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, nhân hậu càng ngày càng thưa thớt, bọn chúng ngược lại là tránh ở trong vĩnh hằng xương tinh ngủ say và năm, sống được so với ai khác đều lâu. Thế nào? Ngươi nghĩ lật đổ vĩnh hoàng thất lao thống trị, chờ ta tấn thăng xương cự nhân, sớm muộn để vĩnh hoàng thất lao ủy quyền. Tốt, các vị, ngẫm lại chúng ta là tới làm cái gì? Hiện tại điểm danh còn chưa hoàn thành, nhún nháo cái gì mà nhún nháo? Xương cự ma ô lớn tiếng nổi giận quát, đem chủ đề một lần nữa lôi kéo trở về, tiếp tục kiểm kê danh tự. Hết thảy 78 vị các quan tiên phong, cuối cùng chỉ 72 vị. Xem ra chúng ta hết thảy chết sáu cái phế vật. Xương cự ma ô nói ánh mắt cơ trí xương cự ma, nhàn nhạt cải chính, là chết năm cái phế vật, còn có một cái phế vật phản bội chạy trốn, là rết. Nó là liệu chập bộ lạc xuất thân, vĩnh hằng thất lao hẳn là đem liệu chập bộ lạc tất cả cự ma đều đẩy tới bên trong thoái hải chết lối. Nó còn bắt cóc ta cực băng thanh khí. Xương cự ma của bọn bị nẻ têu gạo giống to, lúc trước chính là nó cùng xương dệt hợp tác, kết quả bị xương dệt hố đi cực băng thanh khí, cùng một nhóm lớn hàn xương chiến sĩ bộ hạ, tổn thất nặng nề. Nếu không phải thành công săn bắn dung hỏa cự long, nó tại bọn này các quan tiên phong bên trong, căn bản không ngóc đầu lên được. Tìm tới rết, chúng ta hẳn là đem nó phân thây. Nó trốn đi, nói không chừng đầu nhập dưới lớn, ai cũng tìm không thấy tung tích của nó. Tốt, nói cái này đã không có ý nghĩa. Sương Cự Ma Âu nói, "Lần này hội nghị, chúng ta cần thảo luận là vĩnh hằng thất lão nhiệm vụ mới, Long châu còn chưa đủ, chúng ta còn phải tiếp tục săn bắn cự long. 14 khỏa Long châu còn chưa đủ. Không đủ, ít nhất phải 15 khỏa tài năng triệt để neo định Long Nguyên đại lục, hoàn thành quỹ đạo trời cuối cùng trùng điệp." Sương Cự Ma Âu nói, "Nhiệm vụ các ngươi đều biết, vấn đề bây giờ là lựa chọn săn bắn con nào rơi lớn." Các quân ma lao nhau, tranh chấp không hạ. Cái kia đều không tốt săn bắn, rơi, đám kiến, đã nắm giữ truyền thống chi môn, bọn chúng tùy thời có thể tập kết chiến đấu. Chúng ta cũng tập kết, nhìn xem ai mạnh hơn. Nhưng là tuyết cự nhân tập kết không được, vượt qua 3 con tuyết cự nhân tụ lại, sẽ quấy nhiễu neo định hiệu quả. Thế nào, cách tuyết cự nhân, ngươi liền sẽ không chiến đấu rồi. Hừ, không có tuyết cự nhân, các ngươi muốn cùng rơi lớn vật lộn sao? đừng quên, 3 tên phế vật kia thế, nhưng là toàn quân bị diện, tập thể chết tại rơi trên núi. Ánh mắt cơ trí xương cự ma nói, chúng ta tốt nhất dương đông kích tây. Dương đông kích tây không đủ, tốt nhất là dương đông kích nam kích bắc cùng một chỗ, đem rơi con kiến đùa bỡn xoay quanh, lại kích tây. Xương cự ma ôm nắm tay trấn thành, cánh đồng tuyết là chúng ta cự ma, dùng cực băng thánh khí chế tạo ra đến lĩnh vực, chúng ta đến tiện dùng nó mấy giờ thảo luận về sau. Xương cự ma các quan tiên phong nhóm, rốt cục định ra tốt tác chiến phương án, sau đó riêng phần mình đối với chân trời xương tinh phát ra lời thệ. Faster. Sau đó biến mất tại Long Tích chí đỉnh, chỉ còn lại vạn năm không thay đổi hàn phòng, gào thét lên thổi qua đỉnh núi băng tuyết. Chương 660. Sải bàn nhập mộng. Chương 660. Sải bàn nhập mộng. Long lịch 5 năm 55587 ngày 25 tháng 7. Hội phách hội nghị cử hành số người nhiều nhất, nhất viên mãn một giới hội nghị, tiếp cận trăm người dự tính lần này hội nghị. Long Miên đại lục tất cả nhân loại quốc gia đều đã gia nhập hội phách một cảnh. Ngoại cảnh tổng quản nội vụ Metlin mò nọ chỗ gì à Hầu Tước, chủ trì lần này hội nghị, gia nhập quốc gia hết thảy có 84 cái, trong đó có 12 quốc gia núi lửa sắp dập cát. Ba cái có được ba đầu cự long quốc gia, Hỏa Lưu Kim Vương quốc, băng Toàn Bích Vương quốc, Thiên Lôi Ảnh Vương quốc. 24 có được hai đầu cự long quốc gia, trong đó ở vào cổ Hắc Ám vụ xâm quang minh lôi điện vương quốc, tạm tao xóa tên. Dù cho quốc vương Tổn sần Quang Điện là cự long kỵ sĩ, cũng tại xương tuyết cự ma quân đoàn tập kích hạ thân vẫn đương nhiên, đây đều là tại tiếng sấm chưa truyền đến lúc đã phát sinh. Ngoài ra, cổ Nam Hoang Sa mạc Quang Mang tiêu hồn vương quốc cũng bị Sương Tuyết cự ma quân đoàn đánh giết một đầu tiêu hồn cự long, chỉ còn lại Quang Mang cự long, sắp theo vương quốc rơi xuống vì đại công quốc. 47 cái đại công quốc, trong đó có 11 cái đại công quốc, cự long vẫn lạc, núi lửa dập tắt. Long Miên đại lục 84 quốc gia, 104 đầu cự long, tính đến trước mắt, chỉ còn lại 72 quốc gia, 90 đầu cự long. Madeline hầu tức dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá tin tức tốt là, chúng ta còn có được 2 đầu viễn cổ cự long. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người Duru Sẹo. Dù Sở tự thân chính là mộng cảnh viễn cổ cự long kỵ sĩ, mà hắn còn nắm giữ lấy phục cựu chi âu, tùy thời có thể kêu gọi phục cựu viễn cổ cự long kỵ sĩ tà dìm. Các quốc gia quốc vương, đại công tước, cự long kỵ sĩ đều đã lẫn nhau quen thuộc, lần này hội phách hội nghị đem chính thức để cử ra bảy vị ủy viên thường vụ, phụ trách hội phách hội nghị công việc thường ngày, Mettlilden hầu tức nói. Chính thức để cử không có cái gì ngoại lệ. Quốc vương, các đại công tước cũng không có quá nhiều tâm tư, tại hội phách trong hội nghị tranh quyền đoạt lợi, dù sao riêng phần mình cơ bản bản là quốc gia của mình. Cho nên rất thuận lợi, 7 đại ủy viên thường vụ chính thức ra lò. Cũng trước đó lựa chọn không khác nhau nhiều lắm cũng chính là dù xéo đem kiêm chức phát triển kỹ nghệ chủ quản tư nhiệm, sau đó để cử ra thiên lôi ảnh vương quốc bình sổ công thức gỡ dễ vi hỏa ảnh đảm nhiệm kỳ thật chỉ là treo cái tên, phát triển kỹ nghệ chủ quản phụ tá là dolen mỹ tên nạ, thân là ung mộng ảnh diễm vương quốc công nghiệp đại thần, ngoại trừ dù xéo, không có người so đại ca dolen càng hiểu công nghiệp hóa. xương tinh lập tức đánh đến nơi, hai thế giới trùng điệp về sau, liền sẽ là xương tuyết cự ma xâm lớn cơ hội. thừa dịp trong khoảng thời gian này, các quốc gia phải làm cho tốt chuẩn bị, sẽ có giá trị vật phẩm chuyển rời đến riêng phần mình vượt núi lửa. thân là nghị trưởng dù xéo nhắc nhở. Hổ phách ngộng cảnh là đường lui của chúng ta, nhưng hỏa sơn ốc đảo mới là chúng ta cơ bản bản, ngàn bạn không thể thư giãn. Nghị trưởng lời nói rất đúng. Đám người đáp. Dù sẽ thì tiếp tục nói, hổ phách cần tiếp tục tìm kiếm, đây là tiến vào hổ phách ngộng cảnh mau lẹ nhất giấy thông hành. Ta hy vọng chư vị sau khi trở về, tận lực để các đại bác học gia khế ước hổ phách, có chút nghiên cứu có thể ở trong hổ phách ngộng cảnh tiến hành. Dù sẽ hy vọng các đại bác học gia có thể có được bảo hộ. Bất quá. Xem chừng cuối cùng khế ước hộ phách, còn là các đại quý tộc thân uyển, dù sao liền hắn đều không ngoại lệ, vì mẹ của mình, muội muội đều an bài giấy thông hành đợi đến cái khác sáu tên thường nghị phát biểu lúc. Dù sẽ còn đang suy nghĩ cái vấn đề này, hộ phách ngộng cảnh giấy thông hành, phạm vi thực tế quá nhỏ, nếu là có phương pháp gì, để người bình thường cũng có thể đi vào hộ phách ngộng cảnh liền tốt. Chỉ dựa vào điểm nhân thủ này, ngày tháng năm nào tài năng tại hộ phách ngộng cảnh khai hoang. Hội nghị kết thúc về sau đám người tại hộ phách chi thành khai hoang trên mặt đất, hưởng thụ một trận chất pháp độ lượng thị yến, con ngồi tất cả đều là xung quanh trong rừng rậm sản xuất. Tiến hội kết thúc về sau, đã là ban đêm dù sẽ không có lưu tại hồ phách ngọc cảnh mà là trở lại xiga hành cung hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ ở trong này nghỉ ngơi đứng tại xiga hành cung hình khuyên sân thượng lớn bên trên có thể nhìn ra xa đông nam tây bắc tất cả phương hướng đột nhiên hắn nhìn thấy phía đông trong rừng sồi dâng lên một vòng quang huy rực rỡ giống như là một vành lửa đang nghệ nót li ương thân nữ yêu hạ tỷ gọi tiếng cũng theo trong rừng sồi truyền ra cũng đương theo lấy hạ tỷ tâm linh truyền âm dù sẹo là yêu tinh sảnh bản nó ở trong rừng cây khiêu vũ a sảnh bản dù lông mày níu lại thân hình như điện đã bay vào rừng sồi bên trong sau đó tại hạ tì nghỉ lại lớn nhất một gốc trên cây sồi, nhìn thấy yêu tinh sải bạn, cùng trước đó ở trong u ám ngậm cảnh nhìn thấy hình tượng giống nhau như lúc, sáu mảnh lá cây tạo thành cánh nhẹ nhàng múa, mảnh khảnh thân thể phá lệ nhẹ nhàng. sải bạn, người rốt cục chịu lộ diện, du sẽ cười ha ha nói, yêu tinh sải bạn đậu xanh hạt lớn nhỏ con mắt, liếc mắt nhìn trầm trầm dù sẹo, sau đó nhẹ nhàng bay đến dù sẹo trước mặt, dù sẹo vươn tay, nó liền đứng ở phía trên, một chuỗi tiếng cười như trung bạc từ trên người nó phát ra, lại giống là theo toàn bộ trong rừng sồi phát ra, rất có sức cuốn hút. Dù sẽ có thể rõ ràng cảm nhận được, sâu này tiếng cười giống như là có loại nào đó quy tắc chi lực, có thể dẫn phát người bên ngoài cùng theo cười. Bên cạnh Hạp Tỷ, liền có chút nhịn không được, nhỏ giọng gọi hai tiếng. Nhưng dù sẽ Khê ước tiểu mộc rồng, quy tắc chi lực tràn đầy, tự nhiên sẽ không nhận yêu tinh Sạp phản tiếng cười lây nhiễm. Ha ha, Sạp phản, ta cho là ngươi lại được trốn lên 3 năm năm đâu. Ta là tự do ý chí tập hợp thể, ta là rừng sồi phơi gió phơi năng lý tưởng, chưa hề tránh lẽ, chưa hề ẩn tàng. Yêu tinh Sạp phản thanh âm, vẫn là như vậy không linh phiêu miểu, phản phất làm mảnh này dừng sồi đang nói chuyện. No Trước kia ngươi thế nhưng là Dừng Tuyết tự do ý chí a. Chậm mặt một lát, yêu tinh sải phản mới một lần nữa mở miệng. Mỗi thời mỗi khác, Dừng Tuyết, Dừng Sôi chỉ là vật dẫn, tự do ý chí mới là trí cao vô thượng tồn tại. Theo gió Quét, rơi ở nơi nào, nơi nào chính là gia viên. Tốt à, chúng ta không thảo luận cái này. Đêm nay ngươi chủ động hiện thân, là có chuyện gì tìm ta sao? Du xéo hỏi. Có một mảnh mộng cảnh đang triệu hoán ta, cũng đang triệu hoán Long Nguyên Đại Lục bên trên, tất cả tự do ý chí. Yêu tinh sải bàn nói, các yêu tinh không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng ta biết, ngươi là cái tia phiến ngậm cảnh chủ nhân. Ha ha, ngươi thật đúng là tìm đúng người, ta chính là mộng cảnh chi chủ. Du Sắc cười ha ha nói, hổ phách mộng cảnh giấy thông hành, hiện nhiên đã đến trong tay các ngươi. Sát bạn, không bằng ngươi tự mình đi xem một cái hổ phách mộng cảnh. Đang có ý này. Yêu tinh sát bạn nhẹ nhàng bay lên, lá cây hình dáng cánh vỗ, một điểm hổ phách tinh quang lưu hiện, nó cứ như vậy tiến đụng vào hổ phách trong ánh sao, biến mất không thấy gì nữa. Du Sẻo thấy thế, nói với Hạ Tỷ một tiếng, ta đi hổ phách mộng cảnh đi dạo, ngươi có đi hay không? Không đi. Hạ Tỷ ngáp một cái, tấn thăng Huyễn Long về sau, nó liền không có động lực, cả ngày ở trong rừng sồi lửa nhát sinh hoạt. Dù sẽ không nói thêm lời, ý niệm nói lên, người đã xuất hiện ở trong hổ phách một cảnh, không thấy được yêu tinh sải Phản, trực tiếp bay thẳng bên trên hổ phách đại thụ tán cây, ngồi ở đỉnh đầu tiểu ngỗng rồng trên vung tọa. em, sải Phản đã tiến đến, mang ta đi tìm nó, ngươi khẳng định biết nó xuất hiện ở đâu? đương nhiên, ta đã phát hiện nó, sải Phản. tiểu ngỗng rồng ngũ cánh, theo hổ phách trên tán cây cất cánh, một đường bay lượn đến hổ phách ngậm cảnh xương mù dại biên giới, cái này biên giới thời thời khắc khắc đều đang mở rộng, thứ nhất là vượt núi lửa lần lửa mở, lớn mạnh tiểu ngỗng rồng lực lượng thứ hai cũng là cực băng thanh khí đang không ngừng bị thốn phệ, lực lượng hóa thành chất dinh dưỡng lớn mạnh hỗn phách ngột cảnh. xương tinh xâm lấn long tinh cướp lấy bản nguyên, long tinh đam cự lòng, đồng dạng có thể cướp đoạt xương tinh lực lượng. a, sải bạn lạ ở chỗ này. tiểu ngộng rồng nhìn chăm chú xương mũ dày phía sau, sau đó mở ra miệng rộng, y mắng hò hét, sải bạn. chương 661, một cái cây một người. chương 661, một cái cây một người. tiểu ngộng rồng gọi tiếng, cho tới bây giờ đều ở trong lòng vang lên. trong lúc y mắng, xương mũ dày bị tiếng giống xua tan, lộ ra phía sau một mảnh rừng sồi cùng hỗ phách mộng cảnh biên giới thổ địa nối liền cùng một chỗ mảnh này rừng sồi rất lớn so trong hiện thực xì gà hành cung phía đông rừng sồi phải lớn không chỉ gấp 10 lần cùng lúc đó mang rừng sồi mà đến sài bạn cũng theo trong rừng sồi bay ra ngoài đồng dạng lớn gấp 10. nó là tự do ý chí tập hợp thể ở trong thế giới hiện thực tự do ý chí hư vô mà mịt, nhưng lại ở trong hỗ phách mộng cảnh tự do ý chí lại vô cùng ngưng thực Sài bạn cảm giác như thế nào dù xeo ngồi ở trên vương toạn với tay ra hiệu sải bạn bay đến trước mặt mình sau đó cười hỏi sải bạn phóng đại gấp mười đã không thích hợp rơi trên tay nó nhẹ nhàng trôi nổi Trên mặt ngũ quan càng thêm rõ ràng, thanh âm lại không còn giống trước đó quái dị thì thầm, mà là trở nên phá lệ thanh thúy, mang theo tiểu hài tử thuần chân, ta thành mộng cảnh một bộ phận. Ngươi trở nên càng chân thực. Dù xeo nói, trước kia ngươi, giống như là một đoàn lộn xộn ý niệm tập hợp thể, ngươi bây giờ, mới xem như có độc lập nhân cách, hoặc là yêu tinh cách. Đúng vậy, hiện tại ta mới thật sự là yêu tinh. Sai phản quay đầu nhìn một cái dương sồi, ta đã không cần dừng cây làm ta vận dẫn, ta chính là ta, một cái sống sờ sờ yêu tinh. La quy tắc tại dung hợp. Dù xéo nhẹ cảm phát ra được, yêu tinh sài phản phát sinh biến hóa phía sau nguyên nhân. Yêu tinh vốn là một loại quy tắc hóa thân, mà hổ phách mộng cảnh càng là quy tắc thể hiện lẫn nhau giao hòa về sau, liền sinh ra không thể nắm lấy biến hóa, đáp nạn một cái càng thêm chân thực cá thể. Hổ phách mộng cảnh, hoặc là nói kem đại biểu cho mộng cảnh, hy vọng cùng tương lai, như vậy yêu tinh sài phản, hoặc là nói tự do ý chí, lại đại biểu cho cái gì? Dù sẽ trong lòng hiện lên suy nghĩ tự do, tập thể, cùng may mắn, suy nghĩ chợt lóe lên, Dù sẽ không có xoan xuyết, mà là tiếp tục cùng sài bạn giao lưu, ngươi hiện tại còn có thể trở về sao? Tựa hồ cũng không thể, nhưng làm mảnh này hồ phách ngắm cảnh ta rất thích, ở chỗ này có lẽ sẽ là cái lựa chọn tốt. Hoan nên, Mặt khác, ta lại có yêu tinh chúc phúc, dù xeo, ngươi còn cần sao?" Sai Văn bỗng nhiên cười khanh khách nói. "Đương nhiên, dù sao ai đến cũng không có cự tuyệt, kéo lông dê cơ hội hắn cũng không nguyện bỏ lỡ. Đây là một đóa chập trần trung gió, nuốt vào nó, ngươi liền có thể biết tất cả yêu tinh đều giấu ở nơi nào." Sai Văn tiện tay biến đổi, liền có một đóa tiểu hoa xuất hiện trong tay, đóa hoa hiện ra linh đang bộ dáng. "Ăn nó, liền biết tất cả yêu tinh chỗ ẩn thân." Dusuel đã hỉ, lập tức một ngụm nuốt vào không có cảm giác gì nhưng tụi hồ lại nhiều một điểm gì đó cảm giác giống như là một trận gió thổi qua hà nội với gió có càng nhỏ xíu hiểu rõ hắn nhìn về phía trên mặt đất rừng sồi mỗi một gốc cây sồi đều quấn quanh lấy gió gió này tựa như là một đạo dây nhỏ một mặt thắt ở trên cây sồi một mặt kéo dài hướng trong xương ngủ dày đặc như vậy gặp lại sạp bạn dù sao tinh tế trải nghiệm một phen cùng yêu tinh sạp bạn cáo biệt ta cùng kem liền ở tại mộng cảnh núi lửa nhìn thấy cây kia phát sáng đại thụ không có đi thẳng hoan nên ngươi đi làm khách trở về hổ phép đại thụ Dù Sắc cấp tốc trở về trong hiện thực, Y Nguyên xuất hiện tại cái kia phiến rừng sồi, nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, hắn nhìn thấy mỗi một gốc trên cây sồi đều quấn quanh lấy một cột gió, một mặt thắt ở trên cây sồi, một mặt kéo dài hướng không biết. Hạ tỷ, Dù Sắc kêu gọi một tiếng. Hạ tỷ đứng tại cây sồi trên trạc cây, không rõ ràng cho lắm, làm sao, Dù Sẹo? Người lý giải gió à? Ta là Phong Bạo Chi Chủ, ta đương nhiên lý giải gió. Hạ tỷ hơi có vẻ tiêu căng nói, Phong Nguyên tố chi lực ngay tại hai cánh của nó ở giữa. Không, ngươi không hiểu gió, gió là tự do cầu nối. Dù Sắc người, thuận miệng nói hai câu. Tiếp xuống ta sẽ làm cái thí nghiệm, để ngươi nhìn thấy chân chính gió, là cái dạng gì. Mặc dù là ban đêm, nhưng dù sẽ còn là tìm đến một đám người. Ngươi cầm đầu chính là giải sơ còn ra, hắn đi theo rủ xéo đi tới rừng sồi bên trong, không phải rất rõ ràng. Lao gia, rừng sồi làm sao? Mấy năm này rừng sồi mọc không sai, nhưng là ạ còn sản lượng bình thường. Đừng có gấp, giải sơ. Rủ xéo vừa cười vừa nói, đúng rồi, nếu như ngươi rời đi, Sĩ gà hành cung lời nói, Sĩ gà hành cung sẽ không loạn đi. A, Lao gia, có phải là ta đã làm sai điều gì? Giải sơ kinh hãi. Không có, an tâm chỉ là có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Du xéo ra hiệu người sở quản gia sở lên một gốc cây sồi, cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ đến hồ phách ngọc cảnh, ngươi không phải đi qua sao? liền nghĩ nơi đó, nghĩ đến hồ phách ngọc cảnh. Gải sở kinh ngạc, lúc trước hắn thông qua nằm mơ phương thức, đi qua hồ phách ngọc cảnh. Cho nên rất nhanh liền tưởng tượng lên hồ phách ngọc cảnh bộ dáng. Một giây sau, thân thể của hắn tính cả chạm đến cây sồi, cứ như vậy đột ngột biến mất, vẹn vẹn ở trên mặt đất lưu lại một cái hồ to. A, trong thành bảo mấy tên người hầu, cuồn cuộn la hét. Du xéo làm cái thủ thế, chớ kinh ngạc, gải sở chỉ là đi hồ phách ngọc cảnh tiếp xuống đến phiên các người, lựa chọn một gốc cây rồi, từng bước từng bước sờ lên, ở trong hổ phách ngậm cảnh tập hợp, chờ lấy ta. vâng, lao ra, biết là đi hổ phách ngậm cảnh, bọn này người hầu không chỉ có không có bối rối, ngược lại vui mừng không thôi. hổ phách ngậm cảnh mọi người đều biết, đối với người bình thường đến nói, đó chính là thiên đường mỹ hảo thế giới, chỉ có số ít đại nhân vật có thể đi vào. nhìn xem bọn người hầu theo cây rồi, một cái tiếp một cái biến mất, dù sao lúc này mới nhìn về phía hạ thi, cảm nhận được sao? đây mới thực sự là gió, đây không phải là gió, kia là quy tắc. hạ thi ánh mắt loé sáng. Du Xeo, ngươi đã nắm giữ quy tắc mới chi lực. Không phải ta nắm giữ, là các yêu tinh trời sinh liền nắm giữ quy tắc, chỉ là hiện tại quy tắc càng thêm cụ tượng hóa. Du Xeo lắc đầu, mà ta chỉ là ăn chập chần chung, gió thu hoạch quy tắc một chút xíu quyền hành mà thôi. Hắn nheo miệng cười nói, thí nghiệm đã thành công một nửa, ta lại đi hổ phách ngộng cảnh bên trong nhìn xem. Đống nhiên, người lại lần nữa xuất hiện tại ngộng cảnh núi lửa, cưỡi lên tiểu ngậm rồng, thẳng đến hổ phách ngộng cảnh biên giới mà đi. Trên đường hắn phát hiện một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, hổ phách ngậm cảnh từ trung ương đến biên cảnh. Hơn trăm cây số khoảng cách, Ngài Sơ bọn hắn muốn rửa vào hai chân đi, cái này cần đi bao nhiêu thiên tài có thể tới hổ phách chi thành. Mà lại trên đường còn có giá thú, độc trùng, bọn này người hầu nhưng không có cái gì dã ngoại sinh tồn năng lực. Xách, Ngài Sơ bọn hắn muốn ăn một phen đau khổ, bất quá còn tốt, rừng sồi lớn như vậy, ta còn có thể lại cho một đám kỵ sĩ tiến đến, hộ vệ lấy bọn hắn tiến về hổ phách chi thành. Về sau, Ngài Sơ ngay ở chỗ này cho ta quản gia. Đến biên giới, nhìn thấy gấp 10 chi lớn rừng sồi. Ngài Sơ quản gia bọn người. Chính tụ tập ở trong rừng sồi, thần sát hài lòng lẫn nhau trò chuyện, có thể đi vào hổ phách ngộng cảnh, bọn người hầu tương đương hưng phấn. A, ngộng cảnh viễn cổ cự long, là ngộng cảnh miền hạ. Bọn người hầu nhìn thấy rủ sẹo cơi tiểu ngọc rồng đến, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nên đón rủ sẹo cùng tiểu ngọc rồng. "Đều đứng lên đi." Dụ sẹo phất phắt tay, ánh mắt nhìn về phía mảnh này rừng sồi, có thể cảm giác nhạy cảm đến, có mấy cây trên cây sồi cuốn quanh gió, đã tiêu tán, cũng tức mang ý nghĩa cái này mấy cây cây sồi chân chính bám rễ sinh trưởng. Cùng một cái cây, không có khả năng đã sinh trưởng ở thế giới hiện thực, lại sinh trưởng ở hồ phách ngộng cảnh bên trong. Bất quá thí nghiệm còn chưa kết thúc, dù xéo lại phân phó nói, "Ngài Sở, ngươi lại sờ một gốc cây sồi, không phải cái này khỏa ngươi sờ qua, sờ bên cạnh một gốc, sau đó tưởng tượng xì gà hành cung. Nô, no, không được sao?" Chương 662: Khắp thế giới tìm kiếm yêu tinh. Chương 662: Khắp thế giới tìm kiếm yêu tinh. "Không được a, lao ra, nghĩ như thế nào đều không thể quay về." Ngài Sở quản gia sốt ruột, hắn sờ khắp rừng sồi bên trong cây sồi, nghĩ vô số lần xì gà hành cung bộ dáng. Kết quả, người còn là tại hộ phép ngậm cảnh trong rừng sồi, không có bất luận cái gì trở về thế giới hiện thực dấu hiệu. Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ à? Xiga sì hành cũng còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta xử lý, lão gia ngày bữa tối, bữa sáng cũng cần ta đi chuẩn bị à? Ngài sở quản gia quả thực gấp đến độ muốn khóc lên. Cái khác người hầu cũng đi theo suốt ruột, bọn hắn đồng dạng không thể quay về. Dù Seol đã theo tiểu mộng rồng đỉnh đầu vương tọa đi xuống, nghiêm túc cảm nhận trên cây sồi gió, thậm chí còn đem yêu tinh sắc bản đi tìm đến, hỏi thăm hai câu, cuối cùng ra kết luận, gió cũng không phải hoàn toàn tự do. Muốn nhờ dừng sồi gió, tiến vào hồ phách mộng cảnh, có đi không về. Ngài sở, lão gia, các ngươi không thể quay về về sau liền lưu tại hồ phách một cảnh, chuyên tâm phục thị ta đi. Dù sẹo nói, ta sẽ lại an bài một nhóm kỵ sĩ tiến đến. Hộ tống các ngươi tiến về hồ phách chi thành, các ngươi chính ở đằng kia ở lại. Dừng một chút, dù sẹo lại hỏi, các ngươi đều là độc thân a? Đúng vậy, lao ra. Ngài sở quản gia phấn chấn một chút xa suốt tinh thần tâm tình, trả lời. Bất quá có mấy tên người hầu phụ mẫu vất tại. Quay đầu ta để người nhìn xem các ngươi phụ mẫu có nguyện ý hay không tiến đến. Dù sẽ phân phó một tiếng, ra hiệu đám người tại đây lợi. Gải sơ, ngươi trước dẫn người ở trong rừng sồi ở một đêm, ta quay đầu lại an bài người tiến đến. Vâng, lao ra. Ngoài sở chỉ có thể đáp ứng. Mà dù Xèo đã trở lại thế giới hiện thực, đến tận đây, hắn hoàn thành đối với rừng sồi thí nghiệm, biết trong rừng sồi, một gốc cây sồi có thể truyền tống một người tiến vào hồ phách mộng cảnh, chỉ tiếc là một triệu phiếu. Đây chính là thần bí giấy thông hành, dù sẽ cảm khái một câu. Lập tức gọi tới mộng yểm thú Xèo Mú Lạ, thi triển Du Mộng truyền tống tiến về Hưng Bảo, trong đêm tổ chức nội các hội nghị. Tình huống cụ thể chính là như thế, chỉ cần có thể tìm tới yêu tinh vị trí, liền có thể để yêu tinh rừng cây truyền tống nhân viên tiến vào hồ phách mộng cảnh. Hiện tại các ngươi thảo luận một chút, chọn lựa một nhóm người tiến về Hắc Hỏa đại điện. Si ga hành cung bên cạnh rừng sồi, những năm này lần lượt trồng trọt, đại khái trồng có 10.0000 mẫu diện tích. Một mẫu đất hơn 20 quả cây sồi, cũng chính là có hơn 20 vạn quả cây sồi, có thể chuyển tống hơn 200.000 người đi vào. Bảy hạ, đây là thiên đại hảo sự a, hổ Phách mộng cảnh chính là nước ta một bộ phận, một mực thiếu khuyết nhân khẩu khai phát, vừa vặn mượn cơ hội này đưa một nhóm nhân khẩu đi vào, trước đem hổ Phách chi thành kiến thiết. Nội các thủ tịch cầm quyền, gọi được Nam Tức cười nói, tổng quản nội vụ cơ bệ Vân Tức ánh mắt lấp loé, "Bảy hạ, rừng sồi có thể mở rộng. Đến tiếp sau trồng trọt cây sồi, tỉ lệ lớn không cách nào chuyển tống người đi qua." Dù sèo lắc đầu, dừng sôi truyền tống người, dựa vào chính là, phong, kia là thuộc về yêu tinh quy tắc chi lực, dù một gốc thiếu một khỏa. Vậy cái này hơn hai ngàn người muốn tuyển chọn tỉ mỉ, cợt bẹ vân tức thở dài, tốt, cụ thể an bài như thế nào nhân khẩu, cùng nhóm người này tiến vào hồ phách ngậm cảnh về sau, lại nên như thế nào bố trí, nội các nắm chặt thảo luận. Dù sèo đem nhiệm vụ phân công xuống dưới, liền bước ra rời đi nội các. về trước xỉ gà hành cung ngủ một giấc. Hôm sau sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, liền dẫn thần thánh độc giác thú boli ngậm hiểm thú xem thú lạ, ương thân nữ yêu hạ tỷ, thi triển u ngậm truyền thống đi tới dung hòa đại công quốc trưởng đỉnh sứ quán bên trong phần tử tức đã rời đi gia nhập vun mộng ảnh diễm vương quốc bị dụ sẽ phân đất phong hầu vì dung hòa bá tước hiện tại dung hòa đại công quốc từ mấy tên lưu thủ hơn tước tạo thành lâm thời nội các, phụ trách xử lý đến tiếp sau gì dân công tác Dù xeo đến về sau vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào mà là yên lặng cảm nhận giữa thiên địa này gió sau đó cơi bốt ly dọc theo gió thổi qua dấu vết đồng bể đi xa Dây lát thời gian liền tới đến trên cánh đồng tuyết nơi này sinh trưởng một mảnh dương tuyết diện tích không coi là quá lớn cũng liền ba mẫu đất lớn nhỏ đại bộ phận đều là cây sam tuyết, dù sẽ không có đến ký, nhưng ít ra có hơn trăm vạn quả cây sam, cây sam chiếm diện tích so cây sồi nhỏ hơn nhiều. Yêu tinh, ra gặp một lần. Dù xéo nhìn qua cao lớn nhất một gốc cây sam tuyết, lớn tiếng kêu gọi, không có động tĩnh, mà nó không nên ép ta mở lớn. Dù sẽ thầm mắng một tiếng, yêu tinh đều là một đám tiện cốt đầu, sau đó câu thông lòng bàn tay ấn ký, em cần ngươi ra mặt, cho các yêu tinh một điểm rung động. Dóng, Ý mắng gầm thét, tiểu ngọc rồng hư ảnh hiện hiện, toàn bộ trong rừng tuyết tiểu động vật, tất cả đều dọa đến tê liệt trên mặt đất. Lúc này, một cái nho nhỏ yêu tinh. Theo chồng cây sám tuyết đến, run dậy, bay đến rủ xèo trước mặt, vĩ đại ngậm cảnh chi chủ, là cái gì để ngươi tức giận như thế? Biết rõ còn cố hỏi, ta có yêu tinh sảm bản tặng cho chập chần chung gió, vì cái gì không nguyện ý thấy ta? Du sẽ sắc mặt khó coi, cái này yêu tinh đã chấn định lại, thì thầm nói, sảm bản, là phản bội rừng tuyết tự do ý chí sở bẹn như ý à? Nó vì lấy lòng vĩ đại ngậm cảnh chi chủ, đã bị rừng tuyết phỉ nộ. Ta không hiểu các ngươi tự do ý chí quý cụ, tóm lại, hổ phách ngậm cảnh đã mở. Thần bí giấy thông hành cũng phát cho các ngươi, hiện tại, ta mời các ngươi gia nhập Hỗ phách Ngộng cảnh, cùng ta cùng một chỗ chung sáng tạo tương lai. Khuất phục tại Ngộng cảnh viễn cổ cự long uy áp. Cái này không biết tên yêu tinh, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể móc ra Hỗ phách tinh quang, sau đó một đầu đụng vào trong đó. Sau một khắc, một mảnh rừng tuyết mới xuất hiện tại Hỗ phách Ngộng cảnh bên dưới, tiểu ngộng rồng thổi tan sương mù dày, đem mảnh này rừng tuyết đón vào, cùng Hỗ phách Ngộng cảnh dung hợp lại cùng nhau. Như vậy, tiểu yêu tinh, ngươi có cái gì chúc phúc đưa cho ta? Du Sếu nhìn xem lớn lên gấp 10 yêu tinh, cảm thấy lại đến chính mình thích nhất kéo lông dê không? xài bạn cho hắn mấy cái chúc phúc, tìm con tiểu yêu này tinh yếu một cái, không quá phận đi. Trâm Mặc một lát, tiểu yêu tinh đưa tay móc ra một mảnh đá có hình dạng lá cây, tinh linh phi lá, nó có thể giúp tinh linh tiến hóa, gia tăng tiểu tinh linh tiến hóa thành đại tinh linh hy vọng. Đây là ta duy nhất có chúc phúc. Tiếp nhận tinh linh phi lá, dù sẽ không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi yêu tinh đều là từ đâu làm tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, đoạt tụi quả mọng, may mắn tứ diệp thảo, chập chần chung gió, còn có cái tinh linh này phi lá. Theo trong thời gian nhặt lên, tiểu yêu tinh nói, đây đều là long linh sẹn hại bên trong, thất lạc ở trong thời gian chúc phúc. Long Linh Xen Hải, Rũ Sẻo kinh ngạc và Nam băng Phong trước đó thời đại, có lẽ đi Tiểu yêu Tinh biết đến cũng không nhiều, nó chỉ là một mảnh rừng tuyết tự do ý chí tập hợp thể, mà không phải tạo vật chủ. Bất quá cái này lại cho Rũ Sẻo dẫn dắt Long Linh Xen Hải và Nam băng Phong trước đó. Lúc kia vũ trụ chi thủ có lẽ còn chưa tàn lụi, ma lực rải rào, cho nên toàn bộ thế giới tràn ngập thần bí bảo vật. Đợi đến vũ trụ chi thủ tàn lụi, hết thảy liền bắt đầu suy bại. Cuối cùng Long Miên Đại Lục ý chí cải biến thế giới quy tắc vận chuyển, tạo dựng lên lấy Cự Long làm hạch tâm sinh thái. Trong Cự Sương Tinh Sâm lớn đương nhiên đây chỉ là Rũ Sẻo nấp bổ tình huống cụ thể chỉ có thể theo trong thời gian chậm rãi truy bản tối nguyên rời đi hổ phách ngậm cảnh trở lại trong hiện thực dương tuyết nhìn qua hơn trăm vạn khỏa cây sam tuyết dù sẽ có thể cảm giác được rõ ràng mỗi khỏa cây sam tuyết bên trên quấn quanh tự do gió đó là ngay cả thông thế giới hiện thực cùng hổ phách ngậm cảnh cầu đối rất tốt dung hỏa đại công quốc nạn dân có mới gì dân lựa chọn du xéo lập tức tiến về trường đỉnh hắn muốn an bài hơn trăm vạn nhân khẩu trực tiếp theo mảnh này dương tuyết tiến vào bên trong hổ phách ngậm cảnh đương nhiên muốn từng chút từng chút rời đi nếu không lập tức tiến vào quá nhiều nhân khẩu hổ phách ngậm cảnh lương thực áp lực quá lớn tiếp xuống, ta đến khắp thế giới tìm kiếm yêu tinh. Đáng tiếc, Dung Hòa Đại Công Quốc xung quanh chỉ có cái này một cái. Dung Hòa Đại Công Quốc có 8 triệu nhân khẩu, mảnh này rừng tuyết chỉ có thể rời đi 1 triệu, còn có 7 triệu cần ở trong hiện thực rời đi. Chương 663, hoạt huyết dự tệ. Chương 663, hoạt huyết dự tệ. Yêu tinh Chi Sâm có thể liên thông hộ phách mộng cảnh. Tin tức thông qua hộ phách mộng cảnh truyền ra, các nước đều bắt đầu tìm kiếm nhà mình quốc cảnh trong phạm vi yêu tinh Chi Sâm. Chuẩn bị tìm được về sau, đưa chút người đi vào, khai phát vực núi lửa đến nỗi rủ xẻo chính mình, tại Dung Hỏa Đại Công Quốc chung quanh tìm kiếm một lần về sau liền cấp tốc đi tới Tinh Quang Đại Công Quốc, tại Tinh Quang Đại Công Quốc Đông Bộ cánh đồng tuyết, Nam Bộ cánh đồng tuyết đều tự tìm đến một mảnh yêu tinh chi sâm. Mấy yêu tinh gia nhập hộ phách Mộ Cảnh, sau đó thúc giục nụ Đại Công Tước, di chuyển quốc dân tiến vào bên trong hộ phách Mộ Cảnh. Tiếp lấy lại đi ám diễm Đại Công Quốc, băng lăng Đại Công Quốc xung quanh tìm kiếm yêu tinh chi sâm. Tranh thủ đem tất cả núi lửa dập tắt quốc gia, xung quanh yêu tinh chi sâm đều tìm đi ra, cho di dân di chuyển cung cấp một con đường khác. Ông ngoại, hộ phách trung lương vực phải làm cho tốt tiếp nhận nạn dân chuẩn bị, đem nơi này xem như một cái quốc gia mới kiến thiết. Dù sẽ trở lại bên trong hộ phách Mộ Cảnh, cùng mẹt lìn hầu tức giao lưu một hồi chuẩn bị kiến quốc lão phu làm thí nghiệm dựa vào thần bí giấy thông hành tiến vào hộ phách ngậm cảnh người không cách nào thông qua nguyên tố núi lửa tiến hành truyền tống bởi vì thần bí giấy thông hành vốn là một lần tính giấy thông hành dù xeo giải thích nói bao quát yêu tinh đều là một lần tính tiến vào lại không cách nào ra ngoài mẹt lìn hầu tức hỏi như vậy các quốc gia tìm kiếm yêu tinh chi sâm an bài như thế nào các quốc gia quốc vương đại công tước cũng không hy vọng chính mình quốc dân toàn bộ tràn vào hồ phách trung ương vực mà lại toàn bộ tràn vào hồ phách trung ương vực cũng vô pháp tiếp nhận Hổ phách trung ương vực có hơn 1 triệu cây số đông, mà lại theo đối với cực băng thánh khí thối vệ, cùng đông đảo vực núi lửa mở, diện tích còn đang không ngừng mở rộng. Nhưng lại thế nào mở rộng, không có khai khẩn thổ địa, cũng cung cấp không có bao nhiêu đồ ăn, dưỡng dục quá nhiều nhân khẩu. Ta có phương pháp giải quyết. Dù Sẹo cười nói, yêu tinh chi sâm là dung nhập Hổ phách trung ương vực, còn là dung nhập vực núi lửa, đều xem ta cùng mộng cảnh ý nghĩ. Nước khác yêu tinh chi sâm gia nhập lúc, ta sẽ cùng mộng cảnh truyền tống đến đối ứng vực núi lửa, trợ giúp dung nhập. Mộng cảnh là tiểu mộng rồng đối ngoại danh xưng, tất cả mọi người muốn xưng hô một tiếng mộng cảnh miễn hạ chỉ có đủ sự cùng ảnh diễm mới có thể bí mật sưng hô tiểu ngộng rồng vị kem yêu tinh chi xâm dung nhập là có thể lựa chọn melin hầu tức hiếu kỳ hỏi lựa chọn thế nào hổ phách ngộng cảnh bên ngoài thuộc về hai thế giới kẽ hở yêu tinh chi xâm vừa dung nhập lúc liền xuất hiện tại trong khe hẹp này sau đó ta cùng ngộng cảnh đứng ở chỗ đó kêu gọi nó nó liền sẽ dung nhập nơi nào melin hầu tức cảm khái, thật sự là thần kỳ lão phu làm sao cũng lý giải không được hổ phách ngọng cảnh tồn tại ngài có thể đem hổ phách ngọng cảnh xem như một cái ngay tại dưỡng dục thế giới mới một viên hành tinh mới du sẽ cân nhắc nói Nương theo lấy hổ phách ngậm cảnh phát triển, hắn đã dần dần cảm nhận được hổ phách ngậm cảnh phương thức vận chuyển. Xương tinh, Long tinh dạng này hành tinh đều là dựa vào vũ trụ chi thụ đồng bộ phát triển đợi đến vũ trụ chi thụ tàn lụi. Xương tinh, Long tinh suy vong cũng liền tùy theo mà đến, như là một cái cây lá cây, mùa xuân nảy mầm, mùa thu khô héo. Chỉ là Long tinh dựng dục ra vũ trụ chi thụ hạt giống, cho nên có bắt đầu từ số không khả năng. Mà cái này mới bắt đầu chính là hổ phách ngậm cảnh. Chỉ là dù sẽ còn không thể giải thích hổ phách ngậm cảnh muốn thế nào phát triển, tài năng trở thành một viên hành tinh mới, cung Sương tinh. Long tinh dạng này suy vong hành tinh, lại nên như thế nào phát triển, hủy diệt, còn là vĩnh hằng yên tĩnh. Ngươi càng nói càng phức tạp. Metlin hầu tức lắc đầu, lão phu lý giải không được, cũng không nghĩ lý giải. Hắn nhìn xem ngoại tôn của mình, trầm giọng nói, lão phu cầm quyền cả một đời, hiện tại còn sót lại trong thời gian, chỉ muốn giúp ngươi chuẩn bị tốt hổ phách trung vương vượt quốc gia mới. Đến nỗi cái khác, lão phu không còn hỏi đến. Cho dù Metlin hầu tức nghĩ tới hỏi, cũng hưu tâm vô lực. Hắn hiện tại chỉ là một tên huyễn thú kỵ sĩ, thực lực cấp độ hạn chế tầm mắt của hắn, tại cái này trùng trùng điệp điệp hổ phách thời đại bên trong chỉ có thể đánh một chút phụ trợ, nhìn xem du xéo dạng này trí cường giả trưởng làm phong vân hồ phách hội nghị sự tình cũng muốn ông ngoại ngài hao tổn nhiều tâm trí du xéo nói lão phu hiểu được từ lão ngọc đại công quốc chiến dịch về sau toàn bộ long miên đại lục bình tĩnh trọn vẹn thời gian mấy tháng tại hồ phách hội nghị dưới sự lãnh đạo nhân loại đại đoàn kết sự nghiệp phát triển không ngừng rất nhiều người thậm chí cảm thấy tiến vào hồ phách thời đại về sau nhân loại đã toàn diện áp chế xương tuyết cử ma giải phóng long miên đại lục phản công xương tinh ở trong tầm tay chỉ có đầu đội thiên không bên trên càng ngày càng có thể thấy rõ ràng vỡ vụn xương tinh thời thời khắc khắc đè nén tâm tư mọi người viên này rõ ràng có thể trông thấy đã vỡ vụn nước hành tinh cứ như vậy kiên định không thay đổi tới gần Long Miên Đại Lục các quốc gia tuần sát biên cảnh kỵ sĩ đoàn đều có thể cảm nhận được sương tinh mang đến biến hóa cánh đồng tuyết càng ngày càng rét lạnh những cái kia thương đạo bên trên lãnh truyền điểm đều nhanh kết băng bên ngông trong gió tuyết kéo dài nạn dân đội ngũ bước lên giá lạnh ở trong tuyết động dễ rùa tiến lên thỉnh thoảng liền gặp nạn dân bịch một tiếng ngã vào tuyết động bên trong không còn có đứng lên thêm chút sức đừng có ngừng kế tiếp lãnh truyền điểm cũng nhanh đến trong đội ngũ hộ vệ kỵ sĩ lớn tiếng cổ động qua cái này lãnh truyền điểm cũng nhanh đến U Ngộ Ảnh Diễm Vương Quốc, cuộc sống mới sắp bắt đầu. Một đường lặn lội đường xa, đội ngũ đã giảm quân số vượt qua một phần ba đây là theo Dung Hòa Đại Công Quốc hướng U Ngộ Ảnh Diễm Vương quốc di chuyển nạn dân đội ngũ. Mấy vạn cây số dài rằng giật băng tuyết con đường, cơ hồ không phải nhân loại có khả năng vượt qua. Cũng may có đấu khí, có ma dược đến lãnh truyền điểm về sau, có được đấu khí hộ thể các kỵ sĩ, không có bất luận cái gì ngừng, lập tức nấu nước pha ma lực dược tè. Một bát một bát pha loãng ma lực dược tè, đưa đến đã bị đông cứng đến chết lặng nạn dân trong tay. Nhanh, uống xong hoạt huyết dược tè, thân thể lập tức liền có thể khôi phục. Kỵ sĩ đem một bát pha loãng hoạt huyết dược tề đốt cho một tên sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi từng ngửa từng ngửa uống hết, rất nhanh trên mặt liền khôi phục huyết sắc, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu ấm áp lên, tựa như một cái bị đóng băng người tiếp nhận ánh mặt trời chiếu sáng, cấp tốc băng tan bình thường. Hô, hô, hô. Người trẻ tuổi từng ngụm từng ngụm thở dốc. Một đường này nếu như không có hoạt huyết dược tề, hắn căn bản không thể tin được chính mình có thể còn sống. xuyên qua mấy ngàn cây số thương đạo, đến gia viên mới sinh hoạt. Cũng may hắn kiên trì được, sắp đến luôn ngọc ảnh diễm vương quốc, kia là Long Miên Đại Lục cường đại nhất quốc gia. Quốc vương rủ sẽ hổ phách Du Ngọc là trên lịch sử loài người cường đại nhất một vị kỵ sĩ. Săn giết xương tuyết cự ma, tựa như cắt dưa chặt đồ ăn đơn giản. Đến Du Ngọc ảnh diễm vương quốc, liền có ngày sống dễ chịu. Người trẻ tuổi ý nghĩ vô cùng đơn giản, tìm trang viên làm việc, cưới cái bà nương sinh con, đời đời kiếp kiếp không cần lại đến cánh đồng tuyết, cái này liền đầy đủ. Cùng lúc đó, lãnh truyền điểm cách đó không xa địa phương, băng tuyết bao trùm sơn mạch phía sau, mấy cái xương tuyết cự ma ngồi xếp bằng đường lui chuẩn bị xong chưa? lần này Dương Đông kích Tây kế hoạch, chúng ta đối mặt nguy hiểm lớn nhất, cái kia rủ Xiao Mi Tệ Nạ là trong tất cả con kiến người mạnh nhất, bị hắn bắt được, ai cũng sống không nổi. chỉ là tập kích một đám con kiến mà thôi, coi như bị bắt được, cũng chỉ là vứt bỏ tuyết cự nhân, chờ sương tinh trùng điệp, có rất nhiều cơ hội một lần nữa luyện chế tuyết cự nhân. vậy thì chờ đợi tín hiệu, giám sát chặt chẽ điểm cực băng thanh khí. dù Xiao Mi Tệ Nạ một khi xuất hiện, lập tức đem hắn dẫn ra, bảo đảm hắn không có cách nào cứu viện. ghi nhớ, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng, vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn rủ Xiao Mi Tệ Nạ, vì thế, không tiếc tổn thất tuyết tự nhân tiến tâm tốt vì sương tinh faster chương 664 bị tập kích chương 664 bị tập kích mục tiêu của bọn chúng là hắc ám vụ xâm bãi săn bích lũy xích thẩm vương quốc hai con rơi lớn đều không có kỵ sĩ mà lại trong đó một đầu xích thẩm rơi lớn nó núi lửa cũng không có mở ra cổng truyền tống, thuận tiện săn bắn trong gió lạnh một đầu cao 17 18 mét hàn xương chiến sĩ đứng tại 60 mét chi cự xương dệt trước mặt nghiêm túc nói bích lũy xích thẩm vương quốc xương diệt ngay nuốt lấy đối với nó đến nói hơi có vẻ khó đọc danh tự ngươi cảm thấy kế hoạch của bọn nó có thể thành công sao chỉ cần kéo lấy rủ sèo mì tên ạ, lại đối với xích thẩm rơi lớn thi triển tập kích, cái khác rơi lớn kỵ sĩ tuyệt đối không kịp cứu viện. Cho nên kế hoạch hẳn là sẽ thành công. Hàn Sương chiến sĩ sau khi nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm Sương Dệt. Nhắc nhở, Dệt, ngươi tốt nhất đừng làm phá hư, 15 khỏa lòng châu mới có thể để cho Sương Tinh thuận lợi neo định Long tình. Chờ ngại lần này đình tán, cho dù ngươi tiến hóa thành Sương cự nhân, Vĩnh Hằng Thất lão cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vĩnh Hằng Thất lão? Ha ha, đã dần dần già đi. Sương Dệt từ chối cho ý kiến nói, bọn chúng chuẩn bị làm sao liên lụy những rơi lớn kia kỵ sĩ, còn có vũ sèo mì Không phải gọi dụ sẽ hổ phép rút ngộng, tư liệu của các ngươi tụ tập. 72 tên các quan tiên phòng, chia đội 5, Đông, Nam, Tây, Bắc bốn phương tám hướng bên trên, đều có người tập kích con kiến di chuyển lộ tuyến, dẫn suất rơi lớn kỵ sĩ, đợi đến rơi lớn kỵ sĩ rời đi núi lửa, tin tức truyền lại trễ, liền lập tức hành động, tập kích xích thầm rơi lớn. Liên Lụy rủ sẽ hổ phép rút ngộng các quan tiên phòng, là cái kia mấy vị. Giếp, ngươi lại muốn làm cái gì? Tuyết Cự Ma âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể làm cái gì, chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi, kế hoạch cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối hoàn mỹ. Cái gì cũng sẽ xuất hiện một điểm nhỏ chỗ sơ suất, như vậy, ta lợi dụng cái chỗ sơ suất nhỏ này, nhặt chút lợi lộc không phải rất bình thường à? Zếp, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Thu Liễm, Sương Diệt đột nhiên xoay người, bắt lấy Tuyết Cự Ma cổ, đem Tuyết Cự Ma nhấc lên, ta làm sao Thu Liễm, ta đã không có đường quay về, ngươi biết không? Không thành Sương Cự nhân, ngươi ta bộ lạc, tộc nhân, đều sẽ bị ném vào thoái hải chết đuối. Thả ta ra, Zếp, cái tộc nhân này tội nhân, thả ta ra. Tuyết Cự Ma dãy rủa, ngươi đem ta cũng muốn giết sao? Zếp ta, còn có ai lại trợ giúp ngươi? Lại cạnh. Sương Diệt buông tay ra, Bung ra Tuyết Cự Ma, cười gan nói, ngươi biết ta sẽ không tổn thương ngươi. Cỡ lạc Mùa, ngươi ta đều là Liệu chập Bộ Lạc Cự Ma, ngươi ta đồng tộc, đều đang vì mình bộ lạc không gian sinh tồn mà chiến đấu. Nhưng ngươi càng ngày càng điên cuồng. Tuyết Cự Ma cỡ La Mùa hồi hộp nhìn chằm chằm Sư Nhiệt, trong nội tâm của nó đã giao động. Không biết mình giúp Sư Nhiệt đến tận cùng là đúng hay sai. Không điên cuồng, chúng ta Liệu chập Bộ Lạc liền sẽ tiêu vong. vĩnh Hằng thất lão cũng không phải nhân từ Lão Cự Ma, bọn chúng ở trong xương tinh tận thế cười đến cuối cùng, còn sáng lập Vĩng Hằng xương tinh kế hoạch, không có thực lực tuyệt đối, sẽ chỉ bị bọn chúng xem như phá hoại. Nhưng ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng có lại lộ ra chân ngựa. Yên tâm, ta sẽ không lại xúc động, không có tuyệt đối nắm chắc ta sẽ không lại xuất hiện tại dù sẽ hổ phách thú mộng trước mặt. Sương Diệp mỉm cười, biểu lộ y nguyên giữ tợn, ta sẽ đi theo phía sau hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, thẳng đến trở thành sương cự nhân. Đuổi đi tuyết cự ma cờ là mùa. Sương Diệp cấp tốc trốn vào băng tuyết phía dưới, hóa thành một cái chân to ấn đồ án, một đường hướng bắc, đến u mộng ảnh Diễm Vương quốc phương bắc cánh đồng tuyết chi địa. Giấu chân to đồ án lại biến thành con mắt đồ án, bám vào trên một đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa nạn dân di chuyển độn ngủ. Nho nhỏ con kiến, vậy mà có thể điều khiển rơi lớn những này tên là nhân loại giống loài, còn thật thú vị." Sương Dạ Kiên lặng nói thầm. Nó đã theo cánh đồng tuyết lực lượng bên trong, cảm nhận được số lớn xương cự ma tại khoảng cách chỗ rất xa mai phục, tùy thời chuẩn bị tập kích thương đạo. "Dù sẽ hồ phách luộng động, để các đồng loại của ta thật tốt chơi đùa với ngươi, mà ta, rất nhanh liền sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt ngươi. Lúc kia, hết thảy ân ân đoán đoán, chúng ta đến hảo hảo thanh toán một chút." Faster. Hoàng thổ đại công quốc, hoàng thổ cự long đã bị sương tuyết cự ma săn bắn, đại công tước phủ vợ hoàng thổ ngày càng giàn mua chuyển thừa mấy trăm năm quốc gia, liền muốn ở trong tay của hắn diệt vong, loại đả kích này không thể bảo là không lớn. nhưng đây chính là nhân sinh. quân vương đại công tước nhất định phải nỗ lực chèo chống quốc gia này vận chuyển, đem quốc dân chuyển rời đến quốc gia phụ cận, cũng làm cho chính mình gia tộc tiếp tục chuyển thừa tiếp. hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, gia tộc mình sẽ lại nhặt được một đầu cự long, sau đó một lần nữa thành lập quốc gia. về phần hắn chính mình, không có ý định rời đi hoàng thổ đại công quốc, hắn muốn đứng vững đất vàng đại công tước cuối cùng một cương vị, cùng đi hoàng thổ núi lửa cùng một chỗ dập tắt, trở lại băng phong rét lạnh thời đại, chờ đợi một lần núi lửa phun trào. điện hạ. Trưng Khí thiểm Tức Vương quốc Dĩ Lụt Quốc Vương đã mang sứ đoàn đến. Người hầu đến đây báo cáo, để các đại thần chạy tới, theo ta cùng nhau nên đón Dĩ Lụt Quốc Vương. Đúng. Một lát về sau, ngay tại đại công tứ trong cung điện, Bồn Vơ đại công tước mang quý tộc các đại thần, cùng một châu nên đón Trưng Khí thiểm Tức Vương quốc Quốc Vương, Cự Long kỵ sĩ Dĩ Lụt thiểm Trừng, cùng mây mù đi theo Trưng Khí cự long đầu này, cự long rơi tại đã tắt hoàng thổ núi lửa bên trên, toàn thân trên dưới không ngừng bốc hơi ra đại lượng sương trắng. Một phen khách sáo về sau, Dĩ Lụt Quốc Vương nói rõ ý đồ đến, Bồn Vơ đại công tước, quý quốc sa đọa song tốc phi long đã bắt đầu đi. Có mấy đầu sa đoạ song túc phi long bay vào cánh đồng tuyết biến mất không thấy gì nữa, còn lại 22 con song túc phi long đã toàn bộ buộc chặt tốt. Vân vợ đại công tất có chút ngơ ngơ ngác ngác đáp lại nói: "Những này sa đoạ song túc phi long, trong ngày xưa thế nhưng là quốc gia này thủ hộ thần. Nhưng bây giờ, bọn chúng chỉ có thể lưu lạc làm nguyên vật liệu, chờ đợi đầu nhập trong núi lửa luyện." "Tốt, 22 con sa đoạ song túc phi long có thể luyện hóa 2 viên song túc phi long trứng." Dĩ Luật Quốc Vương vui vẻ nói: "Ta sẽ dựa theo quyết định, đưa tặng một viên cho gia tộc của ngươi, để ngươi gia tộc trưởng thịnh không suy." Dừng một chút, Dĩ Luật Quốc Vương còn nói thêm: Bất quá, viên này song túc phi long trứng, ngươi chỉ có thể trồng ở nước ta, mà không phải vụ Tùng Nham tương vương quốc. Khoảng cách hoàng thổ đại công quốc gần nhất chính là vụ Tùng Nham tương vương quốc. Hoàng thổ đại công quốc dân chúng, trừ một bộ phận có thể thông qua yêu tình chi sâm tiến vào hồ phách ngọc cảnh, còn lại đều sẽ hướng vụ Tùng Nham tương vương quốc rời đi. Được. Unver đại công tức là đầu, ta sẽ để cho ta tiểu nhi tử còn tiến về quý quốc định cư. A, ngươi con trai trưởng ở ở đâu? Hắn sẽ đi hồ phách ngọc cảnh. Nô. Dĩ lục quốc vương đối với này từ chối cho ý kiến gia nhập un ngọc ảnh diễm vương quốc ga, như vậy chúc hắn vận may đối với nạn dân, dĩ luật quốc vương không hề để ý, chứng khí thiểm thức vương quốc cũng không thiếu người, hắn chỉ cần song túc phi long trứng, lớn mạnh nhà mình cự long thực lực, không khỏi đêm dài lắm ngậu, ta liền không tại quý quốc dừng lại thêm, cái này liền trước tiên đem sa đoạn song túc phi long mang về. Dĩ luật quốc vương tới lui vội vàng, mang bị trói buộc 22 con sa đoạn song túc phi long rời đi, nhưng mà lao vùn vụn đến trong nửa đường, liền cảm giác được mây đen quay cuồng, đã lâu hàn xương lĩnh vực đã phong tỏa thiên địa, cũng may hắn cùng trung khí cự long kịp thời phát giác được dị thường, không có đụng vào hàn xương lĩnh vực. thật can đảm. Dĩ luật Quốc Vương giận dữ để Trưng Khí Cự Long cấp tốc ném rơi dưới chân nắm lấy 22 con sa đọa song túc phi long, sau đó câu thông hy vọng giấy thông hành biến mất tại mênh mông chân trời. Hắn đã đi theo Trưng Khí Cự Long, trốn vào vào hơi nước nguyên tố núi lửa. Thật sự là đáng tiếc a. Mấy cái xương cự ma từ trong hàn xương linh vực hiện thần, nhìn qua trống rỗng bầu trời, lắc đầu thở dài, những này rơi lớn chạy thật nhanh, vốn còn nghĩ phong tỏa không gian ngăn cản nó truyền tống. Các rơi lớn nắm giữ cổng truyền tống, chính là phi pháp. Được rồi, chỉ là vừa lúc biết một đầu rơi lớn ra ngoài, tới thăm dò một chút. Dẫn đầu xương cự ma phất phắt tay, đi rồi. Dựa theo cố định sách lược, tiến đến tập kích con kiến dọn nhà con đường. Các xương cự ma tán đi Hàn xương lĩnh vực, mang cực băng thanh khí, cấp tốc hướng Hoàng thổ đại công quốc phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Dĩ Luốt quốc vương đã thông qua hơi nước nguyên tố núi lửa, truyền tống đến mộng cảnh trong núi lửa, cấp tốc đem báo động truyền lại cho hổ phách hội nghị. Xương cự ma ở bên ngoài Hoàng thổ đại công quốc mai phục ta, thỉnh cầu tiền tuyến chiến tranh chủ quản, hệ đần công tước, lập tức đến đây chi viện ta. Chúng ta ở bên ngoài Hoàng thổ đại công quốc đánh một trận, diệt đi những xương cự ma này, hắn có thể trực tiếp truyền tống về nhà. Nhưng lại hắn không cam tâm 22 con sa đoạn song túc phi long còn nhét vào trên cánh đồng tuyết đây chính là hai đầu song túc phi long hai mảnh ấm áp thuộc địa không đợi hổ phách hội nghị tổ chức dĩ luật quốc vương liền nhìn thấy mấy vị phi long kỵ sĩ theo ngọn cảnh núi lửa bay ra ngoài cũng mang đến mấy chỗ nạn dân di chuyển lộ tuyến gặp xương tuyết cự ma quân đoàn tập kích tin tức xương tuyết cự ma kìm nén không được chuẩn bị triệt để khóa kín giữa nhân loại chúng ta giao tiếp met liền hầu tức quyết định thật nhanh lập tức thông báo các quốc gia đại biểu họp chương sáu giải quyết dứt khoát chương sáu giải quyết dứt khoát dung hòa đại công quốc Hoàng thổ đại công quốc, Huế thổ đại công quốc, Phi Tuyết đại công quốc, bốn cái đã hủy diệt đại công quốc, nạn dân di chuyển lộ tuyến gặp xương tuyết cự ma quân đoàn tập kích. Thử thương thảm trọng, mà lại tại giết số lớn di chuyển nạn dân về sau, xương tuyết cự ma còn thẳng đến cái này bốn cái đại công quốc, chuẩn bị đem Đại công quốc dân chúng triệt để tàn sát chúng không. Dung Hỏa đại công quốc bên này, ta đến ngăn cản. Dù sẽ không có tiến vào hổ phách một cảnh, sau khi nhận được tin tức, hắn ngay lập tức liền cười ảnh diễm cự lòng, hướng Dung Hỏa đại công quốc phương hướng bay đi, ngăn cản xương tuyết cự ma tàn sát. Mà cái khác cự long kỵ sĩ rất nhanh liền thông qua hổ phép cho, tập kết hoàn tất, dẫn theo đám cự long chia binh ba đội, tiến đến cứu viện. Một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến, sắp tại Long Miên đại lục đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bên trên triển khai. Trong đó phương đông bên này, chỉ có Dụ Sẹo một người ứng đối. Nhưng đã đủ. Dụ Sẹo cưỡi ảnh diễm cự long, hai đầu uyên long hóa thành ấn ký, vì hắn cung cấp lôi đình gia tăng, phong bạo nhiễu lưu kỹ thuật, trợ giúp ảnh diễm cự long tiến vào vận tốc cực thanh, từ phía chân trời trên không gào thét mà qua, thẳng đến dung hỏa đại công quốc. Nửa giờ sau, hắn nhìn thấy bị xương tuyết cự ma quân đoàn tập kích nạn dân di chuyển đội ngũ. Thấm băng xé rách, một mảnh hỗn độn. Không biết bao nhiêu người loại, cứ như vậy ngủ say trong gió rét. Bất quá bọn hắn ngủ say chỉ là một lát, rất nhanh liền có số lớn số lớn nhân loại sát chết vùng dậy. Tại xương tinh băng tuyết chi lực ăn mòn xuống, biến thành tuyết quỷ. Hô. Dù sẽ phun ra ngược tích tụ phẫn đốt chi khí, dĩ vãng xương tuyết cự ma quân đoàn, căn bản khinh thường tại đánh giết nhân loại bình thường, trong mắt chỉ có cự long cái này một cái con ngồi. Mà bây giờ đáng sợ sự tình phát sinh, xương tuyết cự ma quân đoàn đã bắt đầu nhìn chằm chằm người bình thường hạ thủ, chuẩn bị theo trên căn bản suy yếu nhân loại lực lượng. Đáng ghét xương tuyết cự ma, ảnh diễm cự long đồng dạng phẫn nộ. Đây đều là ảnh diễm quốc dân, là ảnh diễm lực lượng. Nhân khẩu càng nhiều, quốc gia càng phồn vinh, ảnh diễm cự long được đến lực lượng phản hồi thì càng nhiều, cái này có trợ giúp nó đánh vỡ lực lượng dàn cuộc, chạm đến quy tắc biên giới, cuối cùng có thể phá hy vọng chi mê, tấn thăng viễn, cổ cự long. Đừng đợi, đừng đợi. Dù sẽ âm thầm lóe ra hàn quang, chẳng mấy chốc sẽ đến dung hòa đại công quốc. Ảnh diễm cự long giật đảo, gia tốc, để vô lì cùng hạ tỷ dùng thêm chút sức, lôi đỉnh lại lớn một chút, phong bạo lại mạnh mẽ điểm. Ầm. Phấn phấn. Lôi đỉnh bộc phát đến lớn nhất, tại ảnh diễm cự long bên ngoài thân hiện ra một tầng điện hỏa hoa, phong bạo cũng vô tận quét tán. Theo ảnh diễm cự long hai cánh lở rộ, ở trung quanh thiên địa ma lực bên trong, dẫn phát một vòng lại một vòng làn gió mới bạo. Vận tốc cấm thanh, tốc độ siêu thanh. Tại ảnh diễm cự long sắp đến dung hòa đại công cốc lúc, đột nhiên tiến đụng vào hỗn loạn tương bừng báo tuyết bên trong. Ma lực hỗn loạn, phi hành mất khống chế, ảnh diễm cự long không thể không hạ xuống độ cao đây là Hàn xương lĩnh vực. Ở trong Hàn xương lĩnh vực, hai con tuyết cự nhân xung phong, đối với đã hạ xuống độ cao ảnh diễm cự long, vung vẩy trong tay băng tuyết vũ khí, phát ra cường hãn công kích. Mà tuyết cự nhân bên ngoài, mười mấy con xương cự ma, ngưng tụ ra từng cây bông tuyết trường mâu, nhắm ngay ảnh diễm cự long liền khởi xướng một vòng phát xạ. Giống. ảnh diễm cự long di giáo, đã cùng rủ sẹo phối hợp, thi triển ra nguyên tố độc thân, hóa thành to lớn màu đỏ thấm kỵ sĩ cùng cự long đồng thời cơ hồ đồng bộ hoàn thành đối với mộng cảnh viễn cổ cự long triệu hoán, to lớn màu hổ phách hư ảnh nọ rộ, một tiếng rung động tâm linh long ngâm, hàn xương lĩnh vực khắc chế, liền tại trong một tiếng long ngâm này vỡ vụt. Xoay người một cái, dù sẽ tránh đi đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là có mấy cây bông tuyết trường mâu cắm ở hắn nguyên tố trên thân thể. Nhưng dù sẹo ngưng tụ ra một thanh đỏ thấm trường kiếm, tại thân thể trùng quanh xoay tròn một vòng, liền đem tất cả bông tuyết trường mâu chặt đứt không có chút nào dừng lại, ảnh diễm cự long liền hiện lên hai con tuyết cự nhân công kích, hướng xương cự ma phóng đi. Xương cự ma cấp tốc lui lại, sau đó ném ra một bộ tuyết cự nhân. Cùng lúc đó, bị ảnh diễm cự long hất ra tuyết cự nhân bên trong, có một bộ cấp tốc hóa thành bạch quang, bị Hậu Phương Xương cự ma triệu hồi. Các xương cự ma vừa đánh vừa lui, Thỉnh Phượng liền ném ra tuyết cự nhân, ngăn cản dù sẽ tiến lên đến nỗi càng xa xôi, là số lớn tuyết cự ma, dẫn theo tuyết ma, tuyết quỷ, hướng dung hỏa đại công cốc còn xuất lại đất ấm tiến công, không ngừng tàn sát nhân loại. Thế thế, Du sẽ cấp tốc lay động thủ đoạn, bị nguyên tố thân thể bao trùm trên cổ tay một viên xương sườn vòng tay bay ra ngoài, cấp tốc hóa thành một thanh to lớn nóng ánh cốt mâu. dù sẹo lắc lư cốt mâu, hư không triệu hoán, tạ dìm, ra đi, hướng các xương cự ma báo thủ. cốt mâu vỡ vụn điểm điểm hình quang tản vào không khí xung quanh. sau đó, hư không đều đang run rẩy, một bộ khổng lồ màu đen vải rách thân ảnh, theo trong hư không rãy rùa lấy bay ra ngoài, kia là phục cửu viễn cổ cự lòng, cùng trên lưng nó không phân rõ khuôn mặt kỵ sĩ. vừa mới rãy rùa đi ra, liền một đầu phóng tới xương cự ma, cùng dù sẹo một trái một phải, chúa tể toàn bộ chiến trường. faster, các xương cự ma run rẩy dí gào. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy trốn, hai đầu viễn cổ cự lòng đã không phải là bọn chúng có khả năng chống cự. Nhưng dù sẽ trong mắt bắn ra tinh quang, lúc này muốn chạy trốn rồi, không có khả năng. Hắn cầm đỏ thấm trường kiếm, trường kiếm mặt ngoài rát lên một tầng màu hổ phách tia sáng, như là hổ vào bầy dê triển khai tàn sát. Một kiếm lở rộ, áo nghĩa hỏa chi kiếm phá vỡ gian nan vất vả, đem một đầu chạy trốn chế xương cự ma, như vậy chém thành hai nửa. Nó vứt xuống tuyết cự nhân, cũng biến thành ngơ ngơ ngắc ngác. Dù sẽ không có bất luận cái gì nâng tay, chém chết một cái xương cự ma, lại lần nữa phóng tới một cái khác xương cự ma, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lôi đỉnh tăng áp, gió bao nhiễu lưu kỹ thuật, ý nguyên tại tiếp tục không ngừng gia trì. Tê lạc, lại là một cái xương cự ma bị trường kiếm xé rách, để bảo đảm xương cự ma chết hẳn, dù xéo lại bổ sung một kiếm, đem tuyết cự ma chém thành mấy đoạn. Lúc trước xương diệt chặt đầu mà chạy, để dù sẹp trở nên càng cẩn thận. Quỷ biết những xương cự ma này có cái gì thủ đoạn bảo mệnh gắn tiếp, liên tiếp giết chết ba con xương cự ma về sau, cái khác tuyết cự ma liền đã bỏ trốn mất dạng, mà đổi thành một bên phục cứu viễn cổ cự long thì cắn một cái xương cự ma, dễ dàng liền đem xương cự ma nuốt xuống ăn. Không có luyện hóa thành xương tinh châu, mà là toàn bộ ăn hết. Ta dìm. Sương cự ma đã trốn, nhưng là tuyết cự ma vẫn còn, đi theo ta, đi đánh giết tuyết cự ma. Tuyết cự ma đã đánh vào dung hòa đại công quốc nội địa, không ngừng giết chóc nhân loại. Nhìn thấy sương cự ma bại lui, bọn này tuyết cự ma cũng mất đi giết chóc ý nghĩ, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng rút lui. Nhưng là dù sợ cùng ta dìm, theo sát không bỏ, không ngừng phản sát tuyết cự ma. Nhất là nhìn thấy đầy đất nhân loại thi thể, dù sẽ trường kiếm trong tay càng thêm mấy liệt, không lưu bất luận cái gì dư lực đánh giết tuyết cự ma. Chính truy kích đột nhiên, Du sẽ quay đầu lại, nhìn thấy một đạo màu xanh đậm thân ảnh, lặng lẽ tới gần trước đó chiến trường, sau đó nắm lên một cái ngơ ngơ ngác ngác tuyết cự nhân cấp tốc bắt đầu luyện hóa, Sương dẹt. Dù sẽ chừng to mắt, không nói hai lời liền từ bỏ truy sát Tuyết Cự mà, quay người phóng tới ngay tại luyện hóa Tuyết Cự nhân Sương dẹt, dám đến nhặt ta để loạn, Sương dẹt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sương dẹt thấy, quá sợ hãi, bất quá động tác trên tay không chậm chút nào, trong rất ngắn thời gian liền hoàn thành luyện hóa, với tay, Tuyết Cự nhân hóa thành màu trắng áo trắng, khoác ở trên lưng của nó. Sau đó nó cũng không quay đầu lại phóng tới cánh đồng tuyết, nhanh chân liền chạy. Du xếp tốc độ lại nhanh, còn là chậm một bước mắt thấy trứng xương diệt liền muốn chạy vào trong cánh đồng tuyết thi triển đồ thuật, dù xèo dùng hết toàn bộ lực lượng, cầm trong tay mỏ hổ phách đại kiếm biến ảo thành trường thương, ném ra ngoài. Vô trường thương gào thét mà bay, tốc độ viễn siêu vẫn tốc cấm thanh. Sau đó bỗng nhiên đâm vào xương diệt phía sau lưng, để xương diệt cầm cái té ngã, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Bất quá cuối cùng không phải vết thương chí mạng, xương diệt cắn răng rút ra trường thương ném ở một bên, thi triển ra thoát ra, theo trên cánh đồng tuyết biến mất. Tốt tốt tốt, xương diệt, dù xèo hí mắt nhìn thêm vài lần cánh đồng tuyết chỗ sâu lúc này mới xoay người bắt đầu quét dọn chiến trường, còn có ba bộ xương cự ma thi thể cùng ba bộ ngơ nơ ngác ngác tuyết cự nhân chờ lấy hắn đến thu hoạch chiến quả huy hoàng. nơi xa còn có mười mấy con tuyết cự ma thi thể. lúc này phục cửu viễn cổ cự long đã bỏ đi truy kích tuyết cự ma, quay người trở lại rủ xeo bên người trên vương tọa kỵ sĩ khôi phục tạ diệm công tử hình tượng, tiện tay ném qua đến tay kia phục cửu chi mâu. sau đó không nói câu nào, cứ như vậy bị một cỗ mãnh liệt lực lượng theo trong hiện thực kéo vào không biết vừa sâu. hô, rủ xeo lấy lại tinh thần, ảnh diễm, em, đến, phân phối chiến lợi phẩm. Hiện tại có ba con tuyết cự nhân, ba con xương cự ma, một người ba cái rất công bằng. Đến nội những tuyết cự ma kia, ta liền nhận lấy. Vừa mới phân phối xong chiến lợi phẩm, liền thấy một tên huyễn thu kỵ sĩ bay tới, lâm lâm lo sợ tới gần ảnh diễm cự long. Vĩ đại dù siêu bệ hạ, hổ phách hội nghị phát tới tiếng sấm. Bích lũy xích thẩm vương quốc gặp tập kích, xương tuyết cự ma quân đoàn phong tỏa xích thẩm núi lửa. Ngay tại vây công xích thẩm cự long, xích thẩm cự long nguy cơ sấm tối. Chương 666 Long Châu đại trận. Chương 666 Long Châu đại trận. Phúc phúc. Xương diệt theo trong băng tuyết nhảy ra. Phun ra một ngụm vận đục màu lam huyết dịch trên ngực rách dưới một cái lỗ lớn, huyết đục ở trong đó nhúc nhích, nhưng lại rất khó lập tức khép lại. Mạnh, quá mạnh. Sương Diệp đưa tay ngăn chặn ngực lô lớn, băng tuyết chi lực chặn đập, cấp tốc đem vết thương đông cứng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống đến. Du sẽ hổ phách Du ngậu. Quá mạnh, ta chỉ là xa xa chịu một thương, liền kém chút bị đánh nát xương chi hồn. Sương Diệp lòng còn sợ hãi lao lao trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Còn tốt, tuyết cự nhân tới tay. Có tuyết cự ma cỡ là một cái nội ứng ngày mật báo, nó rốt cục lại theo trên chiến trường, nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được một cái tuyết cự nhân mà lại là một cái hoàn hảo tuyết cự nhân. Bất quá Sương Diệt cũng không chuẩn bị điều khiển cái này tuyết tự nhân, mà là cấp tốc bố trí một cái trận pháp, bắt đầu luyện hóa tuyết cự nhân. Không biết trôi qua bao lâu thời gian, tuyết cự nhân thành công luyện hóa. Xương Diệt ngực lỗ lớn đều đã toàn bộ phục hồi như cũ, trừ cái mất răng nanh cùng ngón giữa, còn không có phục hồi như cũ, hết thảy đều đã khôi phục bình phong. Nhưng là Sương Diệt cảm nhận một phen thực lực bản thân, cũng cũng không có cao lớn bao nhiêu thân cao. Lập tức phát ra không cam tâm gầm thét, sương cự ma nhị đoạn, còn là sương cự ma nhị đoạn. Nó trùng điệp truy một chút vết đá, đem một tòa núi tuyết đều truy đến lay động. Nếu không phải một thương kia, ta nhất định có thể tấn thăng xương cự ma tam đoạn. Một thương kia, giao động ta xương chi hồn, hao phí càng nhiều lực lượng. Phát tiết một phen về sau. Xương Diệt thu thập xong tâm tình, nhìn về phía bầu trời vỡ vụn sương tinh, ánh mắt khôi phục thanh lãnh, không sao, còn có rất nhiều cơ hội. Nó cười lạnh, chờ ta tấn thăng xương cự nhân, dù sẽ hổ phách du ngộng, ta sẽ lại đi tìm ngươi. Ta hết thảy thống khổ, ta gãy răng, ngón tay gãy, còn có cái này kém chút nát ta xương chi hồn một thương, tất cả đều sẽ đủ số hoàn trả. Cổ hắc cá mụ sâm, Bích Luy nhiệt thẩm vương quốc, nhiệt thẩm núi lựa chi đỉnh các cự long kỵ sĩ nhau nhau đến nhưng là chiến đấu đã sớm kết thúc nhiệt thẩm cự long bị sương tuyết cự ma quân đoàn đánh chết tươi sau đó kéo đi thi thể thú này không báo ta hiệu do nỉ xích bích thể không làm người bích lũy nhiệt thẩm vương quốc quốc vương hiệu do nỉ xích bích nhìn xem vừa buộn một mảnh xích thầm núi lửa lớn tiếng thể dù cho hóa thành tuyết quỷ ta cũng muốn báo thủ. chết một đầu tử long đối với một cái vương quốc đến nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng thái ách đây là gia nhập hổ phép hội nghị về sau chết mất con thứ nhất tử long dễ bờ rỗ lỵ quốc vương nhẹ giọng cảm thán Sương Cự Ma toàn thể xuất động, theo đông nam tây bắc giết chóc nhân loại. Mặc dù bị chúng ta đánh lui, nhưng ít ra chết mất mấy chục vạn người. Tường Vi công tử tổng toàn bích trầm giọng nói, không nghĩ tới đây chỉ là đánh nghi binh, chân chính tập kích là xích thẩm cự long. Tiếp xuống các nước đều phải cẩn thận, sương tuyết cự ma đã bắt đầu không từ thủ đoạn, muốn săn bắn cự long. Các cự long kỵ sĩ nhao nhao cản khái. Dù xéo liếc mắt nhìn vô năng cùng nộ hiệu do nỉ quốc vương, hỏi thăm đáng người, còn có bao nhiêu cự long không có mở vượt núi lửa? Nước ta hồng lưu cự long còn cũng có, bất quá ta đã mua hế thủ cự long hy vọng, rất nhanh liền có thể mở mang vượt núi lửa. A Zen quốc vương nói. Còn tốt trong khoảng thời gian này, ta đều để hồng lưu ở lại trong Hổ Phách Mộng Cảnh. Sau đó lại có người nói mấy đầu cự long danh tự. Dù Seo nghe vậy, lạnh nhạt nói, thông báo cái này mấy đầu cự long phía sau cướp gia, hoặc là nắm chặt mở vực núi lửa, hoặc là liền đưa đi Hổ Phách Mộng Cảnh bên trong giấu kín, tuyệt không thể lại cho Sương Tuyết cự ma cơ hội đánh lén. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác tất cả cự long kỵ sĩ cũng thế, rời đi Hỏa Sơn ốc đảo về sau, nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, tình huống không đúng lập tức truyền tống về vực núi lửa. Cho dù thật muốn đường dài phi hành, cũng muốn kết bạn mà đi. Dù Seo bị hạ lời nói rất đúng. Tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm. Chư vị quốc vương, ta xích thẩm cự long sự tình, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao?" Hiệu Dôn Nghị quốc vương run giọng hỏi. "Làm tốt quốc dân rời đi chuẩn bị." Du xeo đáp lại nói, "Còn có Bích Lũy cự long thủ hộ, uy quốc y nguyên có thể tiếp tục trường tồn." Sa Đoạ song túc phi long thu nạn một chút, tích xúc Bích Lũy cự long lực lượng đi. Hiệu Dôn Nghị quốc vương lớn tiếng chất vấn, "Chư vị quốc vương, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi, không hướng đi Dương Tuyết cự ma trả thù sao?" Du Seo biểu lộ lạnh nhạt gieo bờ rổ lỉ quốc vương thì trần an nói hiệu rô lỉ quốc vương ngươi trước bình phục một chút tâm tình trả thù sự tình chúng ta theo giải lại bản hiệu rô lỉ quốc vương không có cam lòng nhưng là đang ngồi tất cả mọi người là cự long kỵ sĩ hắn cũng không dám lô mãng một hồi lâu mới dừng sự thù hận của mình do hỏi dù xeo bệ hạ chỉ còn một ngọn núi lửa nước ta không đủ sức nhiều nhân khẩu như vậy còn mời ngài trợ giúp nước ta tìm kiếm yêu tinh chi sâm người muốn đem nhân khẩu chuyển rời đến bích luy vực núi lửa không là chuyển rời đến hổ phách trung ương vực mời dù xeo bệ hạ thay chiếu cố hiệu rô lỉ quốc vương nói Hắn thật sâu nhìn xem dù sẹo, dù sẹo vậy hạ. Bây giờ cái thế giới này chỉ có ngài mới có thể giúp nước ta, vì nhiệt tẩm cự long báo thủ. Ngài cần nhân khẩu, ta liền đưa nhân khẩu đi hổ phách mộng cảnh, chỉ cầu ngài có thể giết nhiều xương cử ma. Là ta hỏa sơn ốc đảo thiếu người, hổ phách mộng cảnh cũng không thiếu người. Bất quá, ta có thể tiếp thu những người này đi ảnh diễm vực núi lửa. Bị hủy diệt đại công quốc có mười một cái, dù sẽ có thể tiếp nhận hơn ngàn vạn nhân khẩu, tiến vào hổ phách trung ương vực. Hiện tại hắn chỉ lo lắng hổ phách trung ương vực nuôi không sống nhiều người như vậy, mà không phải lo lắng nhân khẩu không đủ. Cho nên chỉ có thể an bài người đi ảnh diễu vực núi lửa khai phát kiến thiết. Hiệu Dụ Nhi Quốc Vương nhẹ nhàng thở ra, tóm lại, xin nhờ rủ sẹo bệ hạ. "Tốt, việc nơi này, chúng ta cũng nên rời đi." Rẽ bợ rộ Lý Quốc Vương thở dài, liên quan tới 11 cái đại công quốc nạn dân di chuyển công tác, phải lần nữa an bài bố trí, còn là triệu tập hội phách hội nghị thảo luận đi. Long Tích chi đỉnh. Các xương cự ma lại lần nữa tập kết. Thứ 15 khỏa Long Châu đã tới tay, có thể bố trí đại trận mê định thế giới, dẫn dắt xương tinh cùng long tinh trùng điệp. Xương cự ma Ô hưng phấn bừng lấy một viên Long Châu, lớn tiếng tuyên bố, vĩnh hằng xương tinh kế hoạch sắp thành công. Trước chớ vội chúc mừng, chúng ta lại chết bốn vị các quan tiên phong. Cái kia rủ Xiaomi tên nạ quá cường đại, căn bản không có cự ma là đối thủ của hắn, chỉ có thể mời vĩnh hằng thất lao xuất thủ. Không chỉ có là rủ Xiaomi tên nạ, còn có một cái khác màu đen rơi lớn, đồng dạng thuộc về trí cường giả. Con tốt cực băng thanh khí không có ném. Trong con kiến cũng chỉ có rủ Xiaomi tên nạ, còn có con kia màu đen rơi lớn có thể một trận chiến, không đủ gây sợ, giao cho vĩnh hằng thất lao đối phó là được. Sương cự ma Âu nói, sự tình đã viên mãn, chỉ là tổn thất nhỏ liền đừng để cập. Ngươi thật là tâm lớn, mỗi một vị các quan tiên phong đều là chúng ta xương tinh trọng yếu chiến lực, chết một cái liền yếu một điểm. Chết đều chết, ngươi còn có thể khởi tử hồi sinh à? Xương cự ma hô hự lạnh, dương đông kích tây kế hoạch thành công, để nó huy vọng tăng nhiều, hiện tại xin mọi người đem lực chú ý, chuyên chú đến bên trong Long Châu đại trận đến. Theo xương cự ma hô chỉ huy, các xương cự ma cấp tốc tại Long Tích chí đỉnh, lợi dụng 15 quả Long Châu bố trí Long Châu đại trận. Nửa ngày bận rộn, đại trận đã bố trí xong. Tiếp lấy các xương cự ma nhao nhao cầm trong tay cực băng thánh khí, theo thứ tự cắm vào đại trận trong trận nhãn, khởi động Long Châu đại trận ầm ầm. Toàn bộ Long Tích Sơn mạch cũng bắt đầu rung động, lực lượng vô hình từ trong Long Châu đại trận bốc lên, vượt qua xa xôi khoảng cách, khóa chặt vỡ vụn xương tinh. Sau đó phảng phất có vô hình đại thủ tại lôi kéo, lôi kéo vỡ vụn xương tinh nhanh chóng hướng Long Miên đại lục tới gần, một ngày tới gần một khoảng cách, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, vỡ vụn xương tinh liền vượt qua mặt trăng lớn nhỏ. Hơn nữa còn tại một ngày một cái biến hóa, càng ngày càng lớn. Vỡ vụn xương tinh phía trên lục địa, sông núi bình nguyên đều đã có thể thấy rõ ràng, còn có cái kia xuyên qua toàn bộ tinh cầu khe hở, rõ ràng hiện ra tại Long Miên đại lục mỗi người trong mắt. Xương tinh giáng lâm. Dị giới chi môn mở rộng, Sương tuyết cự ma lại đến. Quy đạo trời trung điệp, hai thế giới muốn hòa làm một thể. Chu bị vạn năm long ma đại chiến, muốn tại hiện tại bộc phát sao? Vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem vỡ vụn sương tinh từng bước ép sát, nhịn không được phát ra nặng nề nghi vấn, nhưng là không ai có thể giải đáp. Tháng tám nháy mắt đã qua, mùa hè thời tiết cũng không ngăn cản được, trên cánh đồng tuyết mảnh liệt mà lên hàng phong, cùng vô tận báo tuyết. Chỉ có hỏa sơn ốc đảo cùng ấm áp trên thuộc địa, còn có một buổi ấm áp vẫn còn tồn tại o o o. Xe lửa tại hỏa sơn ốc đảo trên đường ray lao vụt, gào thét lên, ra sức dạo bước tiến lên một cái tràn ngập hy vọng cũng tràn ngập nguy cơ hộ phách thời đại. Chương 667 Tháp tìm ma thăng cấp. Chương 667 Tháp tìm ma thăng cấp. Một ngày lớn hơn một ngày vỡ vụn xương tinh, như là một thanh thanh kiếm đạ mộ cỡn treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng khẳng định là chuyện không tốt. Hổ phách hội nghị cơ hồ một ngày tổ chức một lần, ứng đối xương tinh dáng lâm về sau khả năng phát sinh đủ loại nguy cơ, định ra đủ loại phương án ứng đối, tránh xuất hiện sơ hở, lại bị xương tuyết cự ma tập kích trở tay không kịp. Còn sót lại 89 đầu cự long, mỗi một đầu cự long đều mở ra vực núi lửa. Bảo đảm thời khắc mấu chốt có thể trốn vào hồ phách mộng cảnh, trốn tránh xương tuyết cự ma tập sát đồng thời tập kết 9 chi cự long đội ngũ, kết trận tuần sát các quốc gia biên cảnh. Trước mắt cái này 9 cái cự long đội ngũ đã đang thủ hộ bị hủy diệt đại công quốc, nạn dân di chuyển công tác. Bảo đảm xương tinh cùng long tinh bắt đầu trung điệp lúc, mấy cái này đại công quốc nhân khẩu toàn bộ chuyển rời đến quốc gia phụ cận. Cùng người người cảm thấy bất an long miên đại lục đem đối ứng là hồ phách mộng cảnh bên trong một mảnh tường hòa. 11 cái bị hủy diệt đại công quốc Xung quanh hết thảy phát hiện 16 mảnh yêu tinh chi xâm, tại dù xèo hữu hảo khuyên bảo, những tiểu yêu tinh này toàn bộ gia nhập hồ phách mẫu cảnh, cũng trở thành hồ phách trung ương vực tạo thành bộ phận. Vì thế, dù sẽ tại hồ phách trung ương vực biên giới, phân ra 16 cái lâm thời hành tinh, cung cấp những này di dân, định cư. Không có đồ ăn liền tự mình theo rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy cứ lấy, không có phương ốc liền tự mình đốn cây kiến tạo. Không có con đường, đi được nhiều cũng liền thành đường. Hơn nữa còn có một nhóm lớn bắt học ra, đi theo các di dân cùng một chỗ di chuyển tiến đến, bọn hắn tiếp thụ qua công nghiệp hóa tri thức truyền vào. Có thể cấp tốc lãnh đạo các di dân tại cái này trong rừng rậm nguyên thủy, triển khai cần thiết công nghiệp nảy sinh. Chỉ cần vượt qua ban sơ gian nan thời kỳ, hoàn toàn có thể bắt đầu từ số 0, một lần nữa tạo dựng một cái quốc gia mới. Các nước đều phải vì nhóm này, nạn dân cung cấp ma lực dự trữ, thông qua nắm giữ giấy thông hành người, mỗi lần ra vào lúc mang theo tiền đến. Dù sẽ tại hội phách trong hội nghị, cho các quốc gia phân phối nhiệm vụ. Trợ giúp nạn dân cũng không phải hắn một người nghĩa vụ, mỗi cái quốc gia đều cần cầm bộ tài nguyên, trợ giúp nạn dân. Nắm giữ dây thông hành người, tại ra vào hội phách mộng cảnh lúc, có thể tùy thân mang theo chút ít vật phẩm lương thực loại hình đại tông vật phẩm không có cách nào mang vào, nhưng là một chút hạt giống, công cụ, ma lực dược tề vẫn có thể mang vào. Cùng lúc đó, các nước đều đang điên quan tìm kiếm yêu tinh chi sâm, bất quá chỉ có nếm qua chập chật trung gió rủ rẽ, có thể chuẩn xác phát hiện yêu tinh vị trí, cũng thuyết phục yêu tinh gia nhập hỗn phách ngục cảnh. Vì thế, các nước đều sẽ thanh toán hắn tìm kiếm yêu tinh chi sâm thủ lao, ma lực dược tề, tinh linh, kim loại bảo thạch vân vân. Chờ yêu tinh gia nhập về sau, hắn còn có thể lại từ yêu tinh trong tay kéo một điểm lông dê. Những này yêu tinh chúc phúc đều là chút kỳ lạ thực vật loại bảo bối, đoạt thụ quả mọng, tinh linh phi lá, may mắn tứ diệp thảo chập chân chung gió huyện chuyển long quỷ quả chờ một chút không phải trường hợp cá biệt đều có thần kỳ diệu dụng. Bất quá đối với bây giờ dụ sẹo đến nói những thực vật này bao bối lại thần kỳ cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Càng thích hợp giữ lại truyền thừa cho chính mình hậu nhân. Nương theo lấy yêu tinh chi xâm diện tích lớn tìm kiếm các quốc gia rất nhanh cũng bắt đầu hướng nhà mình vực núi lửa di dân ở trong vực núi lửa lưu một mạch hỏa trùng. Để tránh tương lai quốc gia hủy diệt còn có thể trốn vào vực núi lửa tiếp tục sinh sôi. Cuối tháng mười vỡ vụn xương tinh cơ hồ chiếm cứ nửa cái bầu trời giống như là một cái quái vật khổng lồ chuẩn bị thôn vẹt long miên đại lục có cự vật hoàng hốt chứng người, cũng không dám ngẩng đầu nhìn trời, sợ không cẩn thận liền phát bệnh. Uống ngụm ảnh Diễm Vương quốc phát triển cũng không vì vỡ vụn Dương tinh sắp trùng điệp mà đình trệ, một tòa lại một tòa mới nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong trang viên nông nô đại lượng tràn vào nhà máy, có được thân phận mới, công nhân. Bởi vì thế giới hiện thực cùng hộ phách một cảnh, đều có ủng hộ ảnh Diễm Vương quốc một bộ phận, không khỏi xưng hô hỗn loạn. Trong hiện thực quốc gia, đổi tên là ảnh Diễm Vương quốc. Hộ phách trung ương ngực, thì đổi tên là ủng ngụm quốc. Tại quan phương trong văn kiện thì tiếp tục gọi chung là U Minh Ảnh Diễm Vương Quốc, tách ra Sưng hô thì tiếp tục sử dụng hộ phách Trung ương vực cùng ảnh diễm núi Lửa ốc đảo chi danh. Giờ phút này, Ảnh Diễm Vương Quốc phương Nam, Vân Ngọc ốc đảo tận cùng phía Bắc Thanh Khâu hành tỉnh, một tòa to lớn tháp tìm ma đứng vững tại bên cạnh. Nó tìm kiếm pháp vi, có thể phóng xạ đến xung quanh 500 cây số, để sương tuyết cự ma không cách nào biệt tích đồng thời. Đây cũng là một tòa nghiên cứu khoa học chi tháp. Ba mươi mấy tên đến từ các quốc gia đại bác học gia, cùng mấy trăm tên bác học gia tập kết tại tòa này tháp tìm ma bên trong, nghiên cứu đối với tháp tìm ma cải tiến dán ngậm đôi ố rô bù rồ, liền chiếm cứ tại tháp tìm ma phụ cận. Thời khắc thủ hộ tòa này tháp tìm ma. Một khi có sương tuyết cử ma quân đoàn tập kích, mà dù xeo lại không tại lúc, nó liền sẽ ý niệm câu thông tiểu nộm rồng, để tiểu nộm rồng bám thân chiến đấu ở bên người ố rô bù rồ. Còn có thực nộm mưu thai. Thường ngày trong thời gian, ố rô bù rồ đều tại thuốc dục thai tu luyện, tranh thủ trợ giúp thai hướng nguy long tiến hóa. Đồng thời chính nó cũng tại kiên nhẫn tìm kiếm thời cơ, tìm kiếm một cái có thể đột phá nguy long giàn buộc hướng huyễn long tiến hóa thời cơ. Cực băng thánh khí lực lượng cùng xương một vũ khí lực lượng, theo trên tính chất phân tích là đồng nguyên lực lượng nhưng là lẫn nhau có rõ ràng trên lệnh đẳng cấp cực băng thánh khí băng tuyết chi lực vô hạn thuần túy xương mục vũ khí băng tuyết chi lực thì mười phần lộn xộn cùng tuyết cự ma xương tinh châu ở vào cùng một đẳng cấp tháp tìm ma bên trong mấy tên đại bác học gia đang nghiên cứu một kiện cực băng thánh khí bên cạnh còn có phi long kỵ sĩ trông coi phòng ngừa các đại bác học gia lầm sở cực băng thánh khí chốt mở bị đồng cứng thành băng côn cực băng thánh khí băng tuyết chi lực càng tiếp cận bản nguyên nếu như chúng ta đem cực băng thánh khí lực lượng thay đổi đến tháp tìm ma bên trong kích phát nó cực minh có hay không có thể tìm kiếm ra xương tuyết cự ma cụ thể hơn vị trí một tên đại bát học gia ý tưởng đột phát thế nhưng là đại bộ phận cực băng thánh khí đều bị bệ hạ lấy đi, giao cho hổ phách đại thụ phá hủy. Chúng ta coi như dựa vào cái này cực băng thánh khí tạo ra một tòa đặc thù tháp tìm ma cũng vô pháp tại các quốc gia phổ cập. Không, chúng ta có thể tìm hiểu được nó nguyên lý, sau đó đưa nó phá giải thành vô số mảnh vỡ. Một tòa tháp tìm ma chỉ dùng một viên mảnh vỡ khu động, kia liền thử một lần. Các đại bác học gia cấp tốc định ra phương án, tiếp xuống chính là đối với tháp tìm ma đổi mới thay đổi, để cực băng thánh khí thay thế ma lực hoàn thành đối với cánh đồng tuyết cần quét. Không ra ba ngày, tháp tìm ma hải tẩm liền thay đổi thành cực băng thánh khí một nhóm lớn có được đấu khí kỵ sĩ công tượng nghiêm túc thi hành các đại bác học gia phân phó trong trong ngoài ngoài thay đổi các loại linh kiện tổ hợp các loại trận pháp cuối cùng tại trung tuần tháng 11 thời điểm băng kỳ sắp tiến đến lúc tháp tìm ma thăng cấp hoàn thành Thủ tịch đại bác học gia nhân chốt mở ông hoàn toàn mới tháp tìm ma chậm rãi chuyển động ma lực thúc đẩy cơ sở ma pháp trận lại thông qua ma pháp trận kích hoạt cực băng thanh khí cộng minh cực băng thanh khí băng tuyết chi lực cuối cùng đem băng tuyết chi lực quyết tán đến xa xôi khoảng cách một khi có đồng nguyên dương tuyết cự ma xuất hiện băng tuyết chi lực liền sẽ phản hồi sau đó khóa chặt lại dương tuyết cự ma vị trí ông tháp tìm ma lực lượng phóng xạ rất nhanh ở trên màn hình bản đồ liền có phản hồi. à, vị trí này ở vào 1.000 cây số bên ngoài là phương bắc tháp tìm ma, nơi đó cũng có một kiện cực băng thánh khí. xác định sao? xác định. vậy thì bắt đầu so sánh thí nghiệm, mặt khác liên hệ phương bắc tháp tìm ma, đồng bộ thăng cấp cực băng thánh khí làm hệ tâm, song hướng kiểm tra. các đại bác học gia cấp tốc đầu nhập mới bận rộn bên trong. theo ngoại quốc tìm kiếm yêu tinh chi xâm trở về rủ sẹo, rất nhanh liền biết được các đại bác học gia đối với tháp tìm ma tiến hành đổi mới thay đổi. thế là hứng thú bừng bừng đi tới tòa này bên trong tháp tìm ma, chuẩn bị tự mình cảm nhận một phen tháp tìm ma hiệu quả nếu là hữu hiệu, ta sẽ đem cực băng thánh khí đều đạp nát lấy ra, trợ giúp các quốc gia kiến tạo phản công xương tuyết tử ma. hắn nghĩ tại xương tinh trùng điệp trước đó, quét sạch gần nút ở trên cánh đồng tuyết tất cả xương tuyết tử ma. chương 668, bóp chết xương diệt tại cái nôi. chương 668, bóp chết xương diệt tại cái nôi ông. nam bắc hai tòa thang cấp về sau tháp tì ma lẫn nhau cộng minh cực băng thánh khí băng tuyết chi lực xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa. băng tuyết chi lực không chỉ có thể lẫn nhau cộng minh, tìm kiếm ra cái gì cùng băng tuyết chi lực có quan hệ ba động, bao quát xương tinh châu, cực băng thánh khí, xương một vũ khí cùng trong phòng thí nghiệm tồn tại bộ phận xương tuyết cự ma thi thể, có thể nói, tại hoàn toàn mới tháp tìm ma lực lượng phóng xạ phía dưới, không có bất luận cái gì băng tuyết chi lực có thể lẩn trốn. Thí nghiệm đạt được thành công lớn. Nhưng ngay lúc này, tháp tìm ma bản đồ trên màn hình, ở vào ảnh diễm vương quốc bên ngoài xa xôi phương nam, bên trong H3 sơn mạch, vậy mà xuất hiện một cái rõ ràng phản hồi tín hiệu, so cực băng thanh khí phản hồi còn mãnh liệt hơn. Vậy hạ, nơi này tất nhiên có một cái cường đại xương cự ma. Các đại bác học gia lời thể son sắt nói, dù sẽ ánh mắt lấm liệt, ta đi một chút liền đến. Không có gào thét ảnh diễm cử long, dù xeo điểm nhẹ cái chán. Thần thánh độc giác thú bộ lì lập tức hiện ra thân hình, sau đó chở rụm sẹo lấy ba mạch tốc độ thẳng đến hắc ba sơn mạch, tiếp cận hắc ba sơn mạch lúc, trốn vào hưu ám mộng cảnh, lại thi triển U ngọc nhìn chăm chú, U ngọc lắng nghe, đối với hắc ba sơn mạch tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm kiếm đến một chỗ nở rộ hào quang màu U lam, cùng đương theo lấy chân trận, cộc cộc cộc đát, ma lực tiếng vọng, là xương diệt. Dù sẹo nháy mắt cảm giác kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, hắn lần theo tia sáng cùng thanh âm, nhìn thấy xương diệt ngồi xếp bằng ở trên một đỉnh núi, thân thể cao lớn cơ hồ cùng đỉnh núi không chê ngợi nhiều. Dù sẽ không có chút gì do dự, trực tiếp bóp nát trên cổ tay xương sườn vòng tay, đem phục kiểu viễn cổ cự long theo vược sâu triệu hắn đi ra. Hắn biết xương diệt quá rào hạn, cơ hội đánh giết nó cũng không thấy nhiều, cho nên hiện tại nhất định phải bộc phát một kích toàn lực, trực tiếp xóa bỏ xương diệt hết thể sinh cơ, không cho nó đột mày may đi cơ hội. Vô anh, câu thông lòng bàn tay ấn ký, nháy mắt khổng lồ màu hổ phách hư ảnh dáng lâm, mà dù sẹo cũng cùng bộ lì thi triển ra nguyên tố đích thân, lại bị hư ảnh hình chiếu lực lượng, mặc vào một tầng màu hổ phách áo giáp, xông ra ứa ám ngậm cảnh. Ngay tại quanh chân nhập định sướt sệt, cấp tốc bị cái này động tĩnh khổng lồ bừng tỉnh. Nó nhìn lại liên thấy một đầu vải rách màu đen cự long đang từ đen xì phát ra vô tận hoàng hốt trong vực sâu rãy rủ mà ra đây không phải trọng điểm trọng điểm là khí tức quen thuộc truyền đến nó nhìn thấy đã hoàn thành biến thân ngòi hổ phách lôi đỉnh kỵ sĩ Dù sẽ hổ phách lôi ngậm xương diệt lập tức dọa đến xương chi hồn đều nhanh bể nát không có bất luận cái gì muốn nên chiến ý nghĩ ngay lập tức trong nâng tay lên xương một vũ khí chuẩn bị trốn vào cánh đồng tuyết bỏ trốn mất dạng giống mau hổ phách ngậm cảnh viễn cổ cự long hư ảnh phát ra một tiếng y mắng long âm như là đại truy hung hăng đánh vào xương diệt trong đầu đột thuận tán loạn tụ tập băng tuyết chi lực cũng theo đó hỗn loạn không Sương Diệt bắt đầu ý đồ để chính mình thanh tỉnh, nhưng là đối diện mà đến chính là một thanh màu hổ phách trường thương. Tiết sáng nở rộ, trường thương biến mất, lại xuất hiện lúc đã cắm ở xương diệt trên cổ, lôi đỉnh chi lực nở rộ, trực tiếp đem xương diệt cổ nổ rất nửa bên, còn rất giang chắc. Dù sèo dài ra thương vì đại kiếm, cấp tốc thi triển ra một bộ kiếm pháp áo nghĩa, đối với xương diệt chính là toàn phương vị châm kích, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian, xương diệt bị cắt đến chia năm sẹo bảy. băng tuyết chi lực tán loạn, xương diệt cứ như vậy nuốt cuối cùng một hơi, triệt để chết rồi. Hô, như thế không trải qua đấy nga, ta, là ta bây giờ quá cường đại. Dù sẹo lắc đầu, tâm tình thật tốt. Sương diện kẻ này, thế nhưng là tâm phúc của hắn hỏa lớn. Theo sớm nhất tuyết cự nhân diện bắt đầu, nó liền một đường nương theo lấy rủ sẹo trưởng thành, đi mà quay lại, chết lại sinh ra, như là giỏi bám trong xương tồn tại, thậm chí còn từng đem rủ sẹo bước đến tử vong tuyệt lộ. Mà bây giờ, nó chỉ là một đống thi khối. Dù sẹo đột nhiên cười lên, ta còn tưởng rằng ngươi cầm đại bột kịch bản, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền chết. Quả nhiên, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm lưu quỷ kế đều là hư ảo, cường giả hạng cường. Lúc này, hắn quay đầu, nhìn thấy phục cửu viễn cổ cự long đỉnh đầu trên vương toạn. Tạ dìm công tử chính lạnh lùng nhìn xem chính mình, thế là cười ha ha một tiếng, thật có lỗi để ngươi một chuyến tay không, ta đây cũng là để phòng vạn nhất, dù sao xương dệt ở trong lòng ta, thế nhưng là giả hoạt mà cường đại đại bối. Đi, tạ dìm, gặp lại. Tạ dìm công tử nóng nhìn rủ sẹo lướt mắt, không có bất kỳ đáp lại nào, cứ như vậy như ưu ảnh tan đi. Giác, tiểu ngộng rồng thanh âm ở trong tâm linh của rủ sẹo vang lên, xong chưa à, đầu kia rách dưới hắc long thật làm cho người trắng ghét, ta không thích khí tức của nó, mau đem ta phí ra sân kết một chút. Ngươi làm sao mỗi ngày liền biết phí ra sân? Dù sèo bất mãn nói, trận chiến đấu này lại không có tiêu hao bao nhiêu sức lực, mà lại chúng ta là sinh tử cùng đồng bạn, giữa đồng bạn còn muốn nói giá cả mà. Hừ, tiểu ngọc rồng ở trong tâm linh khẽ nói, ta đừng ra trận phí, chẳng phải là đều làm lợi ảnh diễm lao long. Dù sẽ còn có thể nói cái gì đây, lắc đầu, tốt ta lập tức lại bổ sung một câu, lưu một khối thi thể, ta muốn dẫn trở về, đưa vào trong phòng thí nghiệm phân tích xương diệt tiến hóa tình huống. Xương diệt đi con đường tiến hóa, rõ ràng cùng cái khác xương cự ma khác biệt. So sánh nghiên cứu nhiều, tài năng triệt để biết rõ ràng xương cự ma thi thức, phá giải xương tinh băng tuyết chi lực, giống. Mộng cảnh viễn cổ cự long hư ảnh, mở cái miệng rộng, giống hút nước đem trên mặt đất xương dẹt thi khối hết thể hút đi vào, chỉ để lại nhỏ nhất một khối thi thể. Hút xong thi khối, phát ra hài lòng một tiếng, rắc, vỡ vụn biến mất. Dù xeo đem cuối cùng một khối nhỏ thi khối nhặt lên, cưới bổ lý bay trở về ảnh diễm vương quốc, trực tiếp đem thi khối ném vào trong phòng thí nghiệm. Một đoàn trong ngoài nước ma lực lĩnh vực đại bác học gia, cấp tốc quay trùng quanh tới. Những đại bác học gia này đều khế mượn nhờ hổ phách ngậm cảnh truyền tống đi tới ảnh diễm vương quốc cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu bởi vì ảnh diễm vương quốc thí nghiệm hàng mẫu nhiều nhất chỉ có rủ sẽ có thể tùy tiện săn bắn xương tuyết cự ma thỉnh thoảng mang một ít vật liệu trở về hoàn toàn mới tháp tìm ma sơ hiện hiệu quả liền trợ giúp rủ xèo đánh giết họa lớn trong lòng sương rệt cái này kiên định rủ xèo mở rộng hoàn toàn mới tháp tìm ma ý nghĩa vốn cho rằng muốn lấy ra đang bị hổ phách đại thụ hòa tan thôn vẹt cực băng thánh khí nhưng trên thực tế cũng không cần đem hai kiện thí nghiệm hàng mẫu cực băng thánh khí thông qua cộng minh phương thức chấn bỡ liền có thể lợi dụng mảnh vỡ đổi mới tháp tìm ma đầy càng mới thay đổi tháp tìm ma được mệnh danh là lục xoát ma tháp. Tháp tìm ma phạm vi có hạn, chỉ có thể bị động phòng ngự xương tuyết cự ma sầm lấn, Lục xoát ma tháp phạm vi càng rộng, có thể chủ động lục xoát xương tuyết cự ma vị trí. Lục xoát ma tháp kỹ thuật rất nhanh liền thông qua hổ phách ngọc cảnh, truyền khắp nhân loại các nước, các nước đều đang kiến thiết mới lục xoát ma tháp. Một tòa lục xoát ma tháp phạm vi bao trùm, có thể đạt tới hơn ngàn cây số, mà vài tòa lục xoát ma tháp cộng mình, thậm chí có thể tìm kiếm hơn vạn cây số. Rất nhanh, liền có một nhóm xương cự ma tại lục xoát ma tháp cường đại lục xoát năng lực bên trong bại lộ tự thân vị trí. Cự Long chi đội quần tập xuất động, dù sẹo cũng liên tiếp tham dự hành động lấy bảo đảm mỗi một lần vây quét xương tuyết cự ma đều có thể thành công. trong lúc nhất thời, tại vỡ vụn xương tinh chiếu dọi xuống, lục xoát ma tháp liên tiếp tìm ra mấy cái xương cự ma cùng số lớn tuyết cự ma vị trí. tuyết cự ma giao cho cự long chi đội vây quét, xương cự ma thì tự sẽ tự mình dẫn đội giết chóc theo hỏa sơn ốc đảo, chuyển rời đến vô tận cánh đồng tuyết. công thủ chi thế thay đổi, nhân loại trở thành chủ động tiến công một phương. chính là các quốc gia kỵ sĩ đoàn cũng tại liên tiếp hướng cánh đồng tuyết đẩy tới, đại lượng giết chóc tuyết ma, tuyết quỷ, lấy suy yếu xương tinh thực lực. nhanh, xương tinh cũng nhanh đến, ban đêm hồng bảo long đài phía trên. Du sèo nửa mặt nhìn lên bầu trời nói một câu xúc động đã không nhìn thấy đầy trời đầy sao? Chỉ có trắng toan toát vỡ vụn xương tinh trên bầu trời hiện ra hình nửa vòng tròn phản xạ ánh mặt trời để Long Miên Đại Lục đêm tối cùng ban ngày cũng không có bao nhiêu khác nhau sáng trưng một mảnh Đông Tuyết bay lên theo xương tinh không ngừng tới gần băng kỷ cũng sắp đến liền hỏa sơn ốc đảo đều sẽ thỉnh thoảng trận tiếp theo tuyết rét lạnh xâm nhập Long Miên Đại Lục mỗi một chỗ địa phương chương 669 Long tích treo ngược chương 669 Long tích treo ngược theo lục xoát ma tháp lần lượt xây thành xương tuyết cự ma bị ép trốn vào cảng sâu càng xa cánh đồng tuyết không còn dám lộ diện mặc dù băng kỳ tiến đến xương tinh tới gần để Long Miên Đại Lục giết lạnh viễn siêu di vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ nhưng nhân loại kỵ sĩ đoàn Y Nguyên ở trên cánh đồng tuyết phân chiến giết chóp tuyết ma tuyết quỷ tích xúc băng phách châu băng tàn châu hết tất cả lực lượng tăng lên các quốc gia cự Long thực lực vì sắp đến không biết nguy hiểm làm tốt lớn nhất chuẩn bị phụ thân rất may mắn Vân Ngộ Đại nông trường đồng thời sinh ra hai đầu huyễn thú loại ngụy Long tự một đầu mô phỏng độc giác thú Long một đầu mô phỏng mậu yếm thú Long Đại Ca Do lên cưỡi song phi Long đi theo phụ thân Do Nam tức cùng một chỗ trở lại Vân Ngộ quốc đảo. Đại chiến sắp nổi, người ta phụ tử cũng muốn thật tốt tăng lên xuống thực lực. Dỗ Man Nam Tức ở trên lưng rồng nói, trước đi nhìn một chút, cái này hai đầu huyền thú loại long tự, cùng ai hữu duyên ai liền khế ước. Dỗ Man Nam Tức y nguyên vẫn là ba truyện cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, một mực tại khổ đợi khế ước một đầu ngụy long tự đại cazo len thì chuẩn bị mở ra hai truyện. Vân Ngọc đại nông trường bên trong, đàn ngựa phân biệt rõ ràng, một nửa là bạch mã một nửa là hắc mã, lờ mờ có thể thấy được không ít bạch mã trên đầu phòng lên bao, hắc mã bẩm ngựa màu sắc hiếm tím, đây đều là nguyên thú loại long tự. Tại thần thánh độc giác thú Boli, cùng mộng nghiệm thú xẻm bú lặng huyết mạch chi lực lây nhiễm xuống dần dần hoàn thành tiến hóa. Đông tuyết bay lên, nông trường đã rơi một tầng khinh bạc tuyết đạo. Hai cha con rơi xuống về sau, cấp tốc tìm tới bạch mã quần cùng hắc mã quần bên trong huyễn thú loại ngụy long tự. Kia là riêng phần mình đàn ngựa mã vương. Ta trước đi tiếp xúc mô phòng độc giác thú long, người đi tiếp xúc mô phòng độc hiểm thú long. Dỗ Man Nam tức liệt mắt liền chọn trúng màu trắng mã vương, hoa lệ mà phong cách, lại có tổ lì cái này án lệ phía trước, làm sao có thể không động lòng? Ba ngày sau, Dỗ Man Nam tức thành công cưới ở trên lưng mô phòng độc giác thú long, mà đại ca Dỗ cũng cao hứng cưới lên mô phòng độc hiểm thú long. Riêng phần mình hoàn thành khế nước. Một cái tấn thăng 4 chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, một cái tấn thăng 2 chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ. Tốt, Zolen, chậm trễ nhiều ngày như vậy, chúng ta cũng nên trở về. Zoman Nam tức tâm tình thật tốt. Hắn là ảnh diễm vương quốc phi long đoàn trưởng, cần dẫn đầu các phi long kỵ sĩ tại quốc cảnh bên ngoài săn bắn tuyết ma, bây giờ có lục soát ma tháp mỗi ngày tìm kiếm xương tuyết cự ma tung tích, cũng không cần lo lắng xương tuyết cự ma quân đoàn tập kích. Các phi long kỵ sĩ có thể thỏa thích săn giết quái ma. Phụ thân, vậy chúng ta xin từ biệt, ta cũng phải thực hiện phát triển kỹ nghệ phó chủ quản chức trách, đi các quốc gia thúc dục công nghiệp hóa. Đại ca Zolen vẫy tay, Hắn công tác so Zoman nam tức còn bận rộn hơn. "Ngươi đi đi." Zoman nam tức phất phất tay, nhìn qua trưởng tử rời đi bóng lưng, hắn thoáng có chút thất thần. Rất khó tưởng tượng, chính mình hai đứa con trai đều thành toàn bộ Long Miên đại lục hết sức quan trọng đại nhân vật. Thứ tử dù Sẹo liền không cần nói, vạn năm mới ra tuyệt thế thiên tài, mấu chốt là liền trưởng tử Zolen đều giành chấn toàn thế giới. Các quốc gia vì tăng tốc buôn quốc công nghiệp hóa, quốc vương, đại công tức đều muốn lễ ngộ Zolen, Zolen mua đến một nước, đều sẽ nhận long trọng tiếp đãi. Hai đứa con trai đều so ta người cha này muốn xuất sắc a, Zoman nam tức lắc đầu cưới mô phòng độc giác thú long rời đi vân mộng đại nông trường trên đường lại kim long không được dừng đầu nhìn xem chiếm cứ cơ hồ toàn bộ bầu trời vỡ vụn xương tinh nếu là không có xương tinh sầm lấn cứ như vậy thuận thuận lợi lợi phát triển tiếp thì tốt biết bao cũng không biết xương tinh nện xuống đến sẽ có thay đổi gì hắn dừng lại cẩn thận quan sát đỉnh đầu vỡ vụn xương tinh xương tinh hiện ra màu trắng bệnh kia là tinh cầu mặt ngoài bao trùm lấy thật dày băng cứng không nhìn thấy một chút màu lục rừng đậm đại dương màu xanh lam có khả năng trông thấy hiếu kỳ nhất xem chính là nước khé hở xuyên qua toàn bộ xương tinh đem xương tinh tách rời thành vô số mảnh vỡ chỉ có điều tựa hồ bởi vì lực hút quan hệ, những mảnh vỡ này còn không có hoàn toàn vỡ ra. Hô hô, không thể nhìn nhiều. Dỗ Man Nam tức nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt, thở lên khi đến đến từ xương tinh cảm giác các bách, để hắn dạng này phi long kỵ sĩ, đều khó mà tiếp nhận đây là so trời sập xuống còn kinh khủng hơn cảnh tượng. Toàn bộ Long Miên đại lục, không biết bao nhiêu người nhát gan, quả thực là bị bực này khủng bố cảnh tượng, sống sợ sờ, sờ hù chết. Tiếng sấm phát thanh bên trong, mỗi ngày đều có đưa tin. Người bị hù chết không ít, động vật cũng bị hù chết không ít. Nghe nói có cái đại công quốc, liền đại công tứ phu nhân đều bị hù chết, dẫn đến cả nước thương tiếc, biến thành đám tiếu nhưng chân chính nhìn chăm chú vỡ vụn xương tinh, trực diện vỡ vụn xương tinh cảm giác các bách, tài năng cảm nhận được cái này cũng không buồn cười. nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm to lớn hoàn hốt, có thể thôn phệ hết bất luận kẻ nào, mặc kệ là phổ thông nông nô, còn là quý tộc kỵ sĩ. dù cho tiếng sấm phát thanh bên trong người chủ trì một lần lại một lần tuyên truyền, xương tinh cũng sẽ không va chạm Long Miên Đại Lục, mà là theo cao chiều không gian bên trên tiến hành chủ điệp. lẫn nhau vẫn là độc lập tinh cầu, chỉ là thời không tương liên, trở thành một cái đặc thù cảm hợp thể, vẫn là không cách nào làm dịu mọi người đối với sắp nện xuống đến xương tinh lo lắng nếu không phải rủ sẹo liên tục nói với ta viên này vỡ vụn xương tinh sẽ không thật nện xuống đến liền ta đều như thế nơm nớp lo sợ hùng chi người bình thường rỗ man nam tức không chỉ có chính mình hoàng hốt còn có thể cảm nhận được tọa hạ mô phòng độc giác thú long hoàng hốt phần này hoàng hốt lan đến gần các mặt nghe nói hiện tại trong nông trại gà mái cũng không dám đẻ trứng đến nỗi gà trống càng là không phân ngày sáng đêm tối gái mình đừng sợ ta sẽ dẫn ngươi chiến thắng hoàng hốt rỗ man nam tức nhẹ giọng chấn an tọa hạ mô phòng độc giác thú long chờ có cơ hội ta dẫn ngươi gặp gặp một lần thần thánh độc giác thú bồ ly điện hạ về sau Ngươi liền lấy bộ lì điện hạ vì phần đấu mục tiêu. Ngang Chỉ, Mô Phẳng Độc Giác Thú Long đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Tại Huỳnh Quang Bảo nghỉ một đêm, hôm sau, Dỗ Man Nam tức liền cưới Niêm thổ Long rốt, bay đi tụ hợp Phi Long đoàn đến nỗi Mô Phẳng Độc Giác Thú Long liền để ở nhà, để chính nó tu luyện. Thanh Thú Huyết Thú đều phải học được chính mình độc lập tu luyện, sau đó tìm cơ hội vượt qua sinh tử long kiếp, tấn thăng vĩ long. Một ngày lại một ngày, vỡ vụn xương tinh tre khuất bầu trời, như là mây đen phủ xuống đến đồng thời theo Long Miên Đại Lục tự quay, vỡ vụn xương tinh tựa như là một cái cự đại bánh xe, theo phương đông ép đến. Trứng Tây Phương ép đi, một ngày một cái luân hồi, mỗi một lần nghiền ép đều càng thêm tiếp cận mặt đất tầng mây. Xương tinh phát tán hàn khí, để các quốc gia núi lửa nhiệt độ đều hạ xuống mười mấy độ. Một ngày này, long lịch năm 55588 ngày mùng ngày 2 tháng 1, ảnh Diễm Vương quốc lễ rồng sinh, cứ việc hồng bảo cử hành long trọng ngày lễ khánh điện, cũng hiệu triệu các đại hành tình cùng nhau tổ chức khánh điện. Nhưng là đỉnh đầu ép qua vỡ vụn xương tinh, lại làm cho mọi người không có tâm tư náo nhiệt chúc mừng, tất cả đều lo lắng lo lắng lao thiên sụp đổ xuống. Du Xèo cũng không tại ảnh Diễm Vương quốc đợi, cũng không có chúc mừng lễ rồng sinh, mà là cưới ảnh Diễm cự long chuyển tống đến bang toàn bích vương quốc, sau đó dẫn theo đông đảo cự long kỵ sĩ bay về phía long tích sơn mạch chí cao phong, long tích chi đỉnh, căn cứ Đại thiên văn đo lường tính toán, xương tinh cùng long tinh ở giữa địa lý tiếp xúc, ban đầu địa phương chính là long tích chi đỉnh. Theo tổng toàn bích quốc vương chỉ vào phương đông ép đến vỡ vụn xương tinh, các ngươi nhìn, xương tinh cơ hồ không tự quay, cho nên nó chí cao phong hội sớm nhất đâm tới, vỡ vụn xương tinh chí cao phong là một khối vỡ vụn vỏ quả đất bên trên, hở ra một tòa thẳng tắp đỉnh núi, phảng phất một thanh lợi kiếm, hình dạng cùng long tích chi đỉnh ngược lại rất tương tự lẫn nhau đều là riêng phần mình trên tinh cầu đỉnh cao nhất, mà lại vị trí địa lý cơ hồ ở vào một đầu trung tuyến bên trên, tự nhiên cũng sẽ trước hết nhất tiếp xúc đợi đến lúc chạm vào tối, xương tinh trí cao phong, rốt cục đi tới long tích chi đỉnh trên không, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có mấy ngàn mét. Thân mây đều bị đâm phá. Phản phất hai tòa long tích chi đỉnh lẫn nhau treo ngược, để dù sự kìm lòng không được nhớ tới địa cầu quê quán một bộ phim lịch thế giới. Nhìn qua gần trong gang tất xương tinh thế giới, dù xèo nghiêm túc nói, ta chuẩn bị bay đi lên nhìn một chút. Tấu chương xong, chương 670. Xương tinh cùng long tinh lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Chương 670 Sương tinh cùng Long tinh lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, bay, tiếp cận, nhưng là lại không có nhận gần. Vỡ vụn sương tinh Long tích chi đỉnh, tựa như là mây mù, cách xa có thể nhìn thấy toàn cảnh, thật tới gần chính là một mảnh sương mù, cái gì cũng không có. Hạn tại sương tinh Long tích chi đỉnh xuyên tới xuyên lui, cho đến bay đến tầng cường phong, ma lực khan hiếm, không cách nào lại tiếp tục bay xuống đi. Mới thở dài, chậm rãi theo tầng cường phong hạ xuống, trở lại chân chính Long tích chi đỉnh. Các ngươi nhìn thấy chính là bộ dáng gì? Du xéo hỏi. Liên thấy rủ xéo bệ hạ ngài, tại sương tinh Long tích chi đỉnh xuyên qua, tựa như xuyên qua một tầng màn nước, khi thì hiện hiện, khi thì ẩn ấp. Hệ đơn toàn bích quốc vương nói, hiện nhiên đây không phải là thật xương tinh, cho nên quả nhiên là cái cao chiều không gian hình chiếu, chân chính xương tinh còn tại nguyên bản tinh hệ, hiện tại nhiều lắm xem như một cánh cửa. Dị giới chi môn, đám người lao nhau thảo luận, cho ra vỡ vụn xương tinh thực chất, loại kia lo hầu xương tinh nện xuống đến cảm giác sợ hãi, cũng theo đó nhặt đi. Hiện tại chiều không gian còn không có trung điệp, xương tinh khó thể thực hiện. Dù sao nói, nhưng lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, một khi trung điệp, dị giới chi môn tất nhiên mở rộng, xương tuyết cự ma đại quân tất nhiên xâm chiếm. Lục xoát Ma Tháp còn đang trong quá trình kiến thiết, đại bộ phận cánh đồng tuyết khu vực đều đã bị chúng ta bao phủ, đám kia xương tuyết cự ma tiên phòng, tránh không được bao lâu. Nói đến xương tuyết cự ma tránh lẽ, chúng ta dưới chân Long Tích chi đỉnh, liền có đại lượng xương tuyết cự ma hoạt động dấu vết, mà lại, ta còn phát hiện bảy trận dấu vết, tựa hồ xương tuyết cự ma ở đây từng có đại động tác. Hệ Đần toàn bích quốc vương nói, tại Long Tích chi đỉnh tìm ra rất nhiều dị thường dấu vết, có đúng không? Du Sẹo nghe vậy gật gật đầu, để cho ta tới nhìn xem rõ ràng, các xương tuyết cự ma đến cùng làm cái gì? Ý niệm câu thông lòng bản tay ấn ký, nháy mắt cùng tiểu ngọc rồng liên hệ với Sau đó hư không long lầm, ngộng cảnh viễn cổ cự long màu hổ phách hư ảnh lơ lửng xuất thế. Hiện trường tất cả mọi người là cự long kỵ sĩ, nhưng là đối mặt với đạo này to lớn màu hổ phách hư ảnh, tất cả đều cảm nhận được thâm bất khả trắc áp, đây là quy tắc chi lực đối với nguyên tố chi lực nguyên ép, là cảnh giới trên lệnh. Kem, giúp ta tìm xem xương tuyết cự ma dấu vết." Dù sẽ ở trong tâm linh câu thông. Sau một khắc, tiểu nọng rồng tầm mắt liền thay thế rủ xẻo tầm mắt, hai mắt nháy mắt hóa thành màu hổ phách. Hắn nhìn về phía chung quanh các cự long kỵ sĩ, cùng cách đó không xa cự long, nhìn thấy chính là nguyên tố chi lực nguyên kết, từng cái nguyên tố chi lực đều tại ra bên ngoài tiêu tán lộ ra bằng trướng dương trảo, mà sinh cơ bừng bừng. Lập tức chuyển hướng Long Tích chi đỉnh, rất nhanh liền phát hiện kỳ quái dấu vết, kia là vô hình băng tuyết chi lực lưu lại. Kéo dài toàn bộ Long Tích sơn mạch, tạo dựng lên một cái cự đại trận pháp. Mà trận pháp trận nhãn bên trên, còn lưu lại 15 loại khác biệt nguyên tố chi lực, ta nhìn thấy, xương Tuyết Cự Ma ở đây bảy trận, bảy trận vật liệu chính là 15 con Vẫn là Cự Long lực lượng, cố lực lượng này tựa hồ tại neo định thời gian không. Dừng một chút. Dù sự trong mắt mọi hộ phệ càng thêm lẩm nhẩm, hắn quan sát vào đây, nhìn thấy Long Tích chi đỉnh không ngừng tiêu tán từng tia từng tia năng lượng, sau đó tản vào vô hình. Nhưng làm hắn ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu treo ngược xương tinh Long Tích Chi đỉnh lúc Đồng Dạng nhìn thấy từng tia từng tia năng lượng tiêu tán tản vào vô hình phản phất xuyên qua không biết xa xôi bao nhiêu thời không như là một bức mỏ neo thuyền đem hai thế giới chặt chẽ kết hợp lại khiến cho vỡ vụn xương tinh có thể dùng cao duy hình chiếu phương thức hoàn thành cùng Long Tinh trùng điệp. đám tia rơi lớn kỵ sĩ phát hiện Long Tích Chi đỉnh Long Châu đại trận Long Tích sơn mạch bên trong cái khắc đỉnh núi bên trong một đám xương tuyết cự ma hóa thành đồ án dung nhập tại tuyết động cùng trong băng cứng mật thiết thảo luận bọn chúng sẽ phá hư Long Châu đại trận Không có quan hệ, Long Châu đại trận đã cho ra neo định vị trí, cho dù phá hủy Long Châu đại trận, Xương Tinh cũng sẽ dọc theo cố định chiều không gian vận hành. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là giấu kín tốt, chờ Xương Tinh 100 bộ chi viện. Đúng vậy, chúng ta không thể lại không sợ hy sinh, 78 tên các quan tiên phòng, hiện tại chỉ còn lại chúng ta 52 tên. Hàn Xương chiến sĩ cũng hy sinh vượt qua 300 tên. Cho dù chúng ta chỉ là tiền trạm quân, phần này hy sinh cũng quá lớn, Vĩnh Hằng Thất Lao đã tại trách cứ chúng ta chấp hành bất lực. Hừ, Vĩnh Hằng Thất Lao ngu ngốc, Long Miên đại lục cũng không phải bọn chúng trong tưởng tượng mềm yếu có thể bắt nạt cái kia dù Xiaomi tệ nà, xử lý không tốt. kia là Vĩnh Hằng thất lao muốn cân nhắc sự tình, bọn chúng đều là Viễn cổ xương cự nhân, nên cầm ra bọn chúng bản lĩnh thật sự, để tất cả cự ma phục chúng. nếu không, Vĩnh Hằng xương tinh kế hoạch liền nên đổi một cái người cầm lái. nếu không phải giết tên phản đồ này, dù Xiaomi tệ nà làm sao có thể làm lớn? ta gặp được giết, nhất định đưa nó chém thành muôn mảnh. hẳn là đem liệu chập bộ lạc người phái ra xung phong, để bọn chúng cho chúng ta bộ lạc khác dò đường. tốt, đều đường cái lộn. xương cự ma Âu đã trở thành bọn này xương tuyết cự ma lãnh tụ. tán, riêng phần mình trốn đi, chờ đợi xương tinh trùng địa về sau lấy được trong tay tuyết cự nhân chuẩn bị tấn thăng đi xương cự nhân ta bộ lì chắc chắn thành công bộ lạc của ta nắm giữ lấy một đầu thái hải ta mới có cơ hội nhất tấn thăng xương cự nhân chấp trường vĩnh hằng xương tinh thái hải nhà ai không có xương cự nhân theo thái hải chi uyên leo ra sinh sôi ra cự ma nhất tộc là thời điểm một lần nữa trở lại thái hải chi uyên một lần nữa ngưng tụ xương cự nhân pha sờ ngoan dù xéo loạn kiếm gọt sạch long tích chi đỉnh đỉnh núi để long tích chi đỉnh không duyên cơ hạ xuống độ cao mấy trăm thước vậy không biết tên đại trận cũng vì vậy mà gặp phá hư không cách nào lại tiêu tán từng tia từng tia năng lượng, cùng vỡ vụn xương tinh tiến hành neo định. Bất quá rất đáng tiếc, cái này vẫn chưa cải biến vỡ vụn xương tinh rắn lâm. Long lịch năm 55588 ngày 24 tháng 2, băng kỳ bạo tuyết, càn quét Long Miên đại lục tất cả quốc gia, tất cả ấm áp thuộc địa đều đã kết lên thật dày một tầng băng, liền Hỏa Sơn ốc đảo đều diện tích lớn kết băng. Chỉ còn lại núi lửa trung quanh, ý nguyên cứng chắc ấm áp. Băng tuyết trường thành không cách nào thông hành, hiện tại chỉ có thể mở đảo dưới băng đường hầm, cũng may có động cơ hơi nước nuôi khoan xe, có thể tại dưới băng thông suốt. Đại Ca Zone lại tại thị sát ấm áp thuộc địa cùng Hỏa Sơn ốc đạo ở giữa dưới băng đường sắt. Năm nay băng kỳ thực tế quá mấy liệt, dẫn đến những năm qua thành lập thương đạo, toàn bộ bị báo tuyết phá hủy. Cũng may khoa học kỹ thuật cùng ma lực kết hợp, để động cơ hơi nước buộc phát ra năng lượng to lớn, so với còn chưa đủ ổn định động cơ đốt trong, động cơ hơi nước đơn giản mà động lực mười phần, thiếu đốt sinh ra nhiệt độ, đối với hỏa tan tấm băng hiệu quả cực dai. Vì thế, Nội Phong thành đại chúng hơi nước xe ngựa công ty, nghiên cứu ra động cơ hơi nước núi khoan xe, không ngừng tại dưới băng khoan thành động. Vì ấm áp thuộc địa cùng hỏa sơn ốc đảo ở giữa, mở mới con đường. Cũng vì giữa các nước giao lưu, mở mới con đường, nhất là 11 cái hủy diệt đại công quốc, nạn dân di chuyển công tác. Đu cầu cấp bách dạng này mới có đường. Nếu không cho dù có hoạt huyết dự tề, nạn dân cũng khó thoát chết còn kết cục. Hổ phách hội nghị đối với các quốc gia ảnh hưởng, dần dần làm sâu sắc. Công nghiệp hóa cũng tại các quốc gia nảy sinh, dù chỉ là nảy sinh giai đoạn, cũng làm cho quốc lực biên độ lớn tăng lên, cũng cấp tốc cho cự long phản hồi, liên tiếp không ngừng song túc phi long sinh ra, mở ấm áp thuộc địa mới. Dù xem cưỡi mộng yểm thú xem bù lạ, lần nữa tới đến long tích chi đỉnh, đồng thời để xem ghi nhớ nơi này. Tuy thời thuận tiện hắn chuyển tổng tới. Một ngày này, Dù xeo ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm treo ngược hai tòa long tích chi đỉnh nhìn xem hai tòa long tích chi đỉnh chậm rãi khép lại. Sau một giây, hai tòa long tích chi đỉnh ở địa lý bên trên, chân chính bắt đầu trùng điệp. với anh, thiên địa rung động, long miên đại lục tựa hồ bị lực lượng khổng lồ tập kích, theo cánh đồng tuyết đến uốn đảo, địa chấn không ngừng. vỡ vụn xương tinh cũng không ngoại lệ, đồng dạng bị một cố lực lượng khổng lồ tác động đến, vỡ vụn được sâu khe hở, trở nên càng thêm khổng lồ. chia năm xẻ bảy trạng thái cơ hồ đạt tới cực hạn, tùy thời có khả năng triệt để giải thể. đến rồi, dù sẽ hít thở sâu một hơi, đi đến hai tòa long tích sơn mạch địa lý tiếp xúc vị trí. vươn tay, sờ về phía vỡ vụn xương tinh long tích chi đỉnh. Tấu chương xong, chương 671, Long Ma Đại Chiến bộ phát. Chương 671, Long Ma Đại Chiến bộ phát đưa tay chạm đến. Dù sợi tay còn là trực tiếp xuyên qua vỡ vụn xương tinh Long Tích Chi đỉnh, chiều không gian trùng điệp, ý nguyên không thể chạm đến. Nhưng là hắn lại cảm giác được không giống xúc cảm. Không, ta đã đụng chạm đến vỡ vụn xương tinh, chỉ là ta đụng chạm đến chính là cao chiều không gian xương tinh, là xương tinh một cái mặt, mà không phải toàn bộ xương tinh. Dù xéo đem tay cắm vào xương tinh Long Tích Chi đỉnh bên trong, chậm rãi cảm nhận, xương tinh băng tuyết chi lực có thể thấy rõ ràng, kia là cùng Long Miên Đại Lục băng nguyên tố chi lực. Lực lượng hoàn toàn khác biệt, lôi là vận động, băng là đứng im. Không, xương tinh băng tuyết chi lực cũng không phải là đứng im lực lượng, đây không phải nguyên tố chi lực. Dù xéo mày nhắc lại, hắn Nguyên bản còn muốn nhờ vào đó, cảm nộ băng nguyên tố chi lực. Từ đó lĩnh ngộ siêu cấp áo nghĩa âm chi kiếm. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên lĩnh ngộ phương hướng sai, xương tinh băng tuyết chi lực là cùng quy tắc cân bằng lực lượng. Nếu là dựng dục ra xương cự ma, tuyết cự ma lực lượng, liền gọi nó xương tuyết chi lực đi. Nếu muốn lĩnh ngộ bậc này xương tuyết chi lực, dung nhập kiếm pháp, cuối cùng lĩnh ngộ ra đến, không phải âm chi kiếm, mà là ma chi kiếm các xương tuyết cựu ma kiếm pháp áo nghĩa, bộ ly, hạ tỷ, xem bù la, ố rộ bộ rộ, làm hộ pháp cho ta. dù sẽ ở trong tâm linh kêu gọi, chỉ có thực mộng mô thay, còn không được việc gì, lưu ở trong nhà. sau đó hắn an vị ở trong này, ngồi tại hai tòa long tích chi đỉnh lẫn nhau trùng điệp trùng tuyến bên trên, toàn thân đều cắm vào xương tinh long tích chi đỉnh trong hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. hắn tại cảm nhận xương tinh xương tuyết chi lực, cũng tại cảm nhận hai cái hành tinh cao chiều không gian trùng điệp, đến cùng là trạng thái gì, không có cái gì so giờ này khắc này, tự mình đưa thân vào trong đó, có thể được đến rõ ràng hơn thể nghiệm. hẳn là rất nhanh. Theo xương tinh nhấp nô, hai tòa long tích chi đỉnh liền sẽ tách ra. Ta đến chân quý cái này thời gian ngắn ngủi. Dù sẹo nghĩ thầm, nhưng mà chờ hắn cản nộ sắp tới một giờ, hai tòa long tích chi đỉnh không có bất luận cái gì muốn tách ra dấu hiệu, vẫn là lẫn nhau treo ngược, hai khỏa tinh cầu lẫn nhau nối liền thành một thể. Chứ mặt trời tại động, phảng phất hết thể đều đứng im. Ừm. Dù sẹo kinh ngạc, mở to mắt, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, là xương tinh đi theo long tinh cùng một chỗ chuyển động, còn là long tinh đi theo xương tinh đứng im rồi. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cũng không phải là long tinh đứng im, mà là xương tinh đi theo long tinh cùng một chỗ tại tự quay. Bởi vì rất nhanh sương tinh liền che đậy ánh nắng, không còn phản xạ ánh nắng, mà là nhật thực hoàn toàn che đậy ánh nắng. Giờ khắc này, bầu trời bảy biển ra tuyệt đối hắc ám, không chỉ có không có ánh nắng, liền ngôi sao cũng không có. Hết thảy đều bị sương tinh che chắn, tuyệt đối đen nhánh. Sau đó sau một khắc, quang minh một lần nữa nọ rộ, kia là ánh nắng theo vỡ vụn sương tinh vực sâu trong khe hở xuyên thấu, phát xạ đến Long Miên đại lục bên trên. Theo dù Sở thị giác nhìn lại, phảng phất đầu đội thiên không có ra, ánh vàng rực rỡ ánh nắng cũng không thể thắp sáng toàn thế giới, chỉ là đem đầu đỉnh bầu trời, phủ lên thành nước kim loại, phảng phất tùy thời muốn nổ tung. Thần bí khó lường thiên tượng Nguy hiểm mà cảnh tượng đáng sợ. Khắc sâu ở trong đầu của Du Sẹo, để hắn kìm lòng không được nói một câu xúc động, thật sự là vũ trụ kỳ quan a. Giờ khắc này hắn Lãng quên Xương tinh cùng Long tinh trùng điệp, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả đáng sợ. Chỉ là tại may mắn, chính mình sinh thời có thể nhìn thấy như thế mỹ lệ đồ sộ vũ trụ kỳ quan, không uổng công xuyên qua một trận. Du Sẹo, ngươi mau nhìn. Tô Ly ở trong tâm linh kinh hồ, nhìn trong vết nước, lại có cái hạch. Hạch. Du Sẹo ngưng thần nhìn lại. Giờ phút này bầu trời chính là vỡ vụn Xương tinh bị ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra bộ dáng, có thể xuyên thấu qua màu vàng khe hở nhìn thấy vỡ vụn Xương tinh nội bộ một viên sáng tỏ hạch, cái này hạch có vô số xúc tu, liên tiếp mỗi một khối xương tinh mạnh vỡ, chính là viên này hạch duy trì, xương tinh mới không có triệt để vỡ vụn giải thể. rất nhanh, nương theo lấy xương tinh chuyển động, viên này hạch lại theo trong khe hở che giấu, chỉ còn lại đầy trời màu vàng khe hở. viên này hạch không giống bình thường, Tố Ly, ngươi biết ta nhìn thấy nó về sau, có một cái như thế nào cảm nhận à? cái gì cảm nhận đâu? cảm nhận chính là nó thuộc về vỡ vụn xương tinh hỗn phát một cảnh. dù sao tỉnh táo nói, Long Miên Đại Lục có ta cùng kem đến cứu vớt, có vũ trụ chi thụ hạt giống một lần nữa khai thiên thực địa, như vậy xương tinh đâu? Có lẽ viên này hạch chính là xương tinh hạt giống. rất có đạo lý đâu. Ly biểu thị đồng ý, Ly, ngươi hiện thân một chút, thay ta ở trong này nhìn chằm chằm vỡ vụn xương tinh, ta muốn về hồ phách mộng cảnh một chuyến." Du Xiao nói, "An bài tốt về sau." Hắn lập tức ý niệm mở ra hồ phách mộng cảnh, đi tới mộng cảnh núi lửa. Vừa mới bay đến hồ phách đại thụ mộng tây, liền nhìn thấy tiểu mộng rồng chính ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Lúc đầu hồ phách mộng cảnh là không có bầu trời, bầu trời của nó cùng bên dưới đều là sương mù dày chỗ tạm thành, không cách nào xuyên qua. Thật giống như mảnh này hồ phách mộng cảnh là ký sinh tại thế giới hiện thực trong khe hẹp. Nhưng giờ phút này, có thể thấy rõ ràng trên bầu trời một lớp sương khói mỏng manh phía sau, đồng dạng xuất hiện màu vàng khe hở bầu trời. Mấu chốt nhất chính là, khe hở phía sau, một viên to lớn hạch, rõ ràng hiện ra. Đây là, Du Sẹo kinh ngạc, "Kem, ngươi có thể nhìn ra trò gì sao? Viên này hạch đến cùng là cái gì? Vì sao hổ phách ngẫm cảnh cũng có thể nhìn thấy vỡ vụn xương tinh?" Một lá rụng mà biết thu, "Du Sẹo, đây là giống như ta vũ trụ chi thụ hà giống." Tiểu nhộng rồng thanh âm trầm thấp, "Nhưng là, sương tinh không có đưa nó lại sinh, mà là lựa chọn đưa nó bất chết." sáng tạo một cái tiểu thế giới, thì ra là thế. Dù sẽ tỏ ra là đã hiểu. Vũ trụ chi thủ mặc dù điêu vong, mỗi một mảnh lá cây thế giới đều sẽ đi về phía tịch diệt, nhưng cũng không phải là không có để lại hy vọng. Hạt giống chính là hy vọng. Chỉ có điều xương tinh lựa chọn giết chết hạt giống, gen đúc một cái tị nạn tiểu thế giới, mà Long Miên Đại Lục thì gieo xuống hạt giống, nảy mầm ra hổ phách ngọc cảnh. Ta muốn nuốt mất nó. Tiểu Ngọng Đông ngẩng đầu, ánh mắt phá lệ kiên định, xương tinh sâm lẫn Long Tinh khẳng định muốn giết chết ta, cho nên ta nhất định phải nuốt mất nó, để nó biến thành ta một bộ phận, cùng nhau lớn lên tốt, ta sẽ giúp nguyên nuốt mất nó. Dù sẽ ánh mắt loé sáng. Sương tinh vượt qua vô ngân thời không, đến đây cướp đoạt long tinh, vậy sẽ phải làm tốt bị long tinh phản cướp đoạt chuẩn bị. Mà lại hắn có dự cảm, hổ phách ngậm cảnh muốn thay thế long miên đại lục, bắt đầu từ số 0, như vậy tuyệt đối thiếu không được chất dinh dưỡng, mà Sương tinh trong khe hở dấu kín nội hạch tiểu thế giới, liền có thể là một phần to lớn chất dinh dưỡng. Cự ma săn bắn cự long, cự long thôn vệ cự ma, Sương tinh săn bắn long tinh, long tinh đồng dạng tại chờ gấp thôn vệ xương tinh. Vệ hạ, phi long kỵ sĩ, long ngự lênh chúa, dùng hỏa bá tước phật tuyết bùng hoa, bay tới tiếng sấm cất báo, cánh đồng tuyết các nơi hiện ra đại lượng tuyết ma, kéo theo cánh đồng tuyết bạo động, đánh út về phía rất nhiều quốc gia. Đại chiến bây giờ liền bắt đầu rồi. Dù xéo nghe vậy, thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt bầu trời khe hở phía sau nội hạch tiểu thế giới, quay người rời đi hổ phách một cảnh. hắn lại xuất hiện tại Long Tích Chi Đỉnh, hai tòa treo ngược Long Tích Chi Đỉnh chưa từng tách ra, đồng thời trùng điệp càng ngày càng nhiều. Bố ly, đi, nên đi chiến đấu. Được rồi đâu. Thân hình thoát hiện, trở lại ảnh Diễm Vương Quốc Hồng Bảo, sau đó đến mới thành lập một tòa bên trong Lục Xoát Ma Tháp, nhìn xem bản đồ trên màn hình diễm vương quốc xung quanh không ngừng lấp lóe điểm sáng, trong lòng đã năm chắc. Bảy hạ, đây là mới nhất nghiên cứu tùy thân mang theo tiếng sấm cơ. Một tên phi long kỵ sĩ đưa tới mới thiết bị. Tiếng sấm cơ tại toàn bộ Long Miên đại lục toàn diện phổ cập, vô số bác học gia ngày nhớ đêm ngâm cải tiếng nó, rốt cục có thành quả. Thối này tùy thân mang theo tiếng sấm cơ, không còn cần mã hóa ký hiệu, mà là trực tiếp truyền thâu thanh âm. Lã nguyên bản tiếng sấm cơ cùng radio kết hợp thể, đồng thời trải qua mấy lần lưu hóa, hiện tại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Du xéo đem loại sách tay tiếng sấm cơ treo ở trên eo, sợ là ta thi triển nguyên tố đục thân, cái đồ chơi này liền hủy. Không quan trọng Phổ Thông Tuyết Cự Ma, ta căn bản không cần nguyên tố độc thân. Để Lục Soát Ma tháp người, tùy thời hướng ta báo cáo Tuyết Cự Ma tọa độ. Giờ đi Lục Soát Ma tháp, đi tới Ảnh Diễm núi lửa Ảnh Diễm Cự Long đã ngồi xổm ở miệng núi lửa, ngước nhìn đỉnh đầu màu vàng khe hở bầu trời, cảm nhận xương tinh tiêu tán lực lượng. Ảnh Diễm, nên đi chiến đấu. Giống. Ảnh Diễm Cự Long đáp lại một tiếng long ngâm, lập tức rủ sẹo ngồi lên vân tọa, cấp tốc hướng đường biên giới bay đi. Giống như rủ sẹo xuất trình, còn có rất nhiều cự long kỵ sĩ, cự long cùng phi long kỵ sĩ, kỵ sĩ đoàn. Vương đối với vương, xương tuyết cự ma từ các cự long kỵ sĩ đối phó những cái kia bạo động tuyết ma, tuyết quỷ chính là phi long kỵ sĩ, kỵ sĩ đoàn mục tiêu, chờ đợi vạn năm long ma đại chiến, cứ như vậy không tuyên mà chiến, tấu chương sòng, chương 672, tuyết hồn tế tự, chương 672, tuyết hồn tế tự 2024 tháng 8 năm 30, hai thế giới tiếp xúc, long miên đại lục khắp nơi đều là lỗ thủng, để vô số xương tuyết cự ma, cùng yếu hơn cự ma không ngừng trận vào. chiến đấu tại các quốc gia trên đường biên giới triển khai đây là một trận đại chiến thảm liệt, các cự ma theo bốn phương tám hướng căn quét, cùng một thời gian mở vô số chiến trường. Khiến cho nhân loại quốc gia không cách nào tập kết binh lực, Cự Long chi đội cũng không thể không từng người tự chiến, thủ vệ quốc gia của mình. Tình hình chiến đấu là thảm thiết. Chỉ có rủ sẹo một người chiến đấu là huy hoàng, tại ảnh diễm vương quốc xung quanh vừa đi vừa về lao vùng một, san giết xương tuyết cự ma ảnh diễm cự long cùng tiểu mộng rồng đều nhanh ăn đến no. Bảy hạ, lục soát ma tháp biểu hiện, quốc cảnh xung quanh chỉ ít có 10 cái điểm sáng, thuộc về xương cự ma. Nhưng là những điểm sáng này tốc độ di chuyển rất nhanh, mà lại vị trí không ngừng biến động, rất khó trực tiếp khóa chặt. Loại sách tay tiếng sấm cơ bên trong truyền đến lục soát ma tháp nhắc nhở: "Cho ta đại khai phương vị." Du SEO đối với loại sách tay tiếng sấm cơ nói, sau đó được đến mấy cái tọa độ. Hắn dựa theo địa cầu quê quán kinh độ và vĩ độ, cho Long Miên đại lục cũng mặc lên kinh độ và vĩ độ tọa độ. Y dựa theo kinh độ và vĩ độ tọa độ, cấp tốc tại ảnh Diễm Vương quốc xung quanh cơ động, làm sao liền hướng Tương Tuyết Cự Ma tại Lục Thoát Ma Tháp tìm kiếm xuống phá lệ bắt mắt, hắn lực lượng đối với xương tuyết cự ma đến nói đồng dạng phá lệ bắt mắt, còn không có tiếp cận, những này xương tuyết cự ma liền nhanh chóng trốn xa, chờ Du SEO rời đi về sau, xương tuyết cự ma lại lần nữa bồi hồi, lập đi lập lại mấy lần. Du SEO cấp tốc tình nộ, những này xương tuyết cự ma cũng không phải là thật muốn tiến đánh nước ta, mà là muốn kéo lấy ta. hắn là nhân loại trí cường sức chiến đấu. Sương tuyết cự ma khó mà chống cự, cho nên chỉ có thể kéo lấy rủ sẹo. theo quốc gia khác tìm kiếm đột phá khẩu đây là dương lưu, dù cho rủ sẹo rõ ràng, cũng rất khó kịp thời làm ra phản ứng. đáng tiếc, phục cử viên cổ cự long chỉ có thể từ ta triệu hán, chỉ có ta nắm giữ quy tắc chi lực, có thể tỉnh lại ta diệm. hắn liếc mắt nhìn tay mình trên cổ tay xương sườn vòng tay, mà lại cho dù triệu hán, cũng không có tác dụng gì. xương tuyết cự ma căn bản không đánh với ta. nhũ mảy, dù sẽ cấp tốc cải biến sách lược, đã xương tuyết cự ma không đánh với ta vậy ta liền quét sạch tuyết quỷ, tuyết ma, giảm bất biên cảnh áp lực, chia binh đi. Du sẹo. ảnh Diễm Cự Long đưa ra đề nghị, giữ vững ảnh Diễm Vương quốc là được, ngồi xem quốc gia khác tình hình chiến đấu. Nó lạnh lùng nói ra, nhân loại mặc dù ký kết hội phép hội nghị, đề cử ngươi vị nghị trưởng, nhưng cuối cùng đánh lấy riêng phần mình bản tính, căn bản không có một lòng đoàn kết. Là thời điểm làm cho nhân loại chân chính đoàn kết làm một thể, lấy ngươi vị lãnh tụ. Nói có lý. Du Xeo hí mắt, hội phép hội nghị đích thật là nhân loại bao đoàn sười ấm mà thành lập, nhưng ngay từ đầu tổ chức này liền tràn ngập cân bằng cùng thỏa hiệp. Dù cho Du Xeo là nhân loại trí cường giả, cũng không có bao nhiêu quốc vương, đại công tước, nguyện ý gặp đến rủ sở tiến vị hoàng đế, dẫm tại bọn hắn trên đầu. Chỉ nghĩ bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất, tự thành nhất thống. Mà lại, ảnh diễm cự long tiến một bước nói, ngươi không cảm thấy nhân loại quốc gia quá nhiều, quá phân tán sao? Phân tán ta hiểu, quá nhiều là có ý gì? Xương tinh, Long tinh đều là vũ trụ chi thụ lá cây thế giới, vì sao xương tinh có thể cướp đoạt Long tinh vạn năm? Là xương tinh quá cường đại, còn là Long tinh quá nhỏ yếu? ảnh diễm quan sát những năm này, phát hiện nguyên nhân chỉ có một điểm, đó chính là Long tinh quá tan rã ở trong mắt ảnh diễm cự long, long miên đại lục dù cho bị cánh đồng tuyết áp chế, lực lượng cũng tuyệt không so sương tinh nhỏ yếu. các cự long thực lực cường hãn, càng có kỵ sĩ cho phối hợp, trừ phi trong truyền thuyết sương cự nhân giáng lâm, nếu không sương tuyết cự ma rất khó chiến thắng, mà lại bây giờ dù sẽ còn trở thành viễn cổ cự long kỵ sĩ, dù cho trong truyền thuyết sương cự nhân thật giáng lâm, cũng nhiều lắm liều cái chia 5 năm đã long tinh không kém gì sương tinh. vì sao hiện trạng lại là long miên đại lục bên trên nhân loại quốc gia bị sương tuyết cự ma đệ lên ánh? mở ra đến lực lượng giống một tấm lưới, rất dễ dàng bị xé rách, nhưng là co vào năm đấm mới là tối cường nhảy một kích. Ảnh Diễm Cự Long hướng dẫn từng bước đạo, dù Xiêu, ngươi nên cầm ra quyết đoán làm ra quyết đoán." Dù Xiêu nhắm mắt lại, vẫn có hàn phong lướt nhẹ qua mặt. Trong đầu suy nghĩ, cũng tại tổng hợp bộ Ly, Hạ tỷ chờ khế ước đồng bạn ý kiến. Thần thánh độc giác thú bộ Ly, vui vẻ đồng ý, ảnh Diễm điện hạ phân tích rất chính xác đâu, cùng hắn phân tán tại hơn 70 quốc gia, mỗi lần chiến đấu đều mệt mỏi buồn ba, không bằng từ bỏ một bộ phận quốc gia, di chuyển sáp nhập. Đều trốn vào hồ phách ngẫm cảnh bên trong tốt, lưu lại các cự long chiến đấu, chờ Thanh Trừ cánh đồng tuyết về sau, một lần nữa kiến quốc. Ưng Thần Long yêu Hạ tỷ, cũng đồng ý ý kiến. Tán thành Mộng Diễm thú xèm bú la đáp lại: "Ta cũng tán thành." Gián ngầm đuôi ổ rồ bổ rồ phụ hoạ. Kia liền quyết định như vậy. Dù sẽ không có nhiều do dự, ảnh Diễm Cự Long so hắn sống được lâu, đề nghị xác thực gãy đúng chỗ ngứa, chỉ là như vậy vừa đến, các quốc gia hy sinh liền lớn, phải chết rất nhiều người. Ảnh Diễm Cự Long lanh không nói, chết rất nhiều người cũng không quan trọng, chỉ cần Cự Long bất tử, trốn vào vực núi lửa tồn tại hy vọng, liền có một lần nữa mở quốc gia, phồn diễn sinh sống một ngày. Du Sẹo, ngươi phải học được bỏ được. Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được đạo lý này, còn là trước đó Du Sẹo nói chuyện thêm lúc, nói cho Hành Diễm Cự Long nghe hiện tại bị ảnh Diễm Cử Long hoạt học hảo dụ, ha ha, ta cũng không phải là chỉ có lòng dạ đàn bà. Dù sẽ sau khi quyết định, cả người nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều, vậy cứ như vậy đi. Bố Li, sẹp bù la, bổ rồ bổ rồ, các ngươi chia binh chấn thủ quốc cảnh, gặp được nguy hiểm liền triệu hoàng kem. Dừng một chút, hắn tiếp tục phân phó nói, hạ tí lưu tại Hồng Bảo, ở giữa phối hợp tác chiến, ta cùng ảnh Diễm tùy thời xuất động. Dù sèo mi tên Na lùi về động rơi, ảnh Diễm Vương quốc bên ngoài trong cánh đông tuyết, một gầy một béo, hai tên xương cự ma đứng chung một chỗ. Bọn chúng tại học bên cạnh vẽ ra phát trận, vô số đông tuyết ngưng tụ ra ảnh diễm vương quốc địa lý xuống núi, phản phất 3D hình ảnh rất thật, rõ ràng, trong đó còn có một cái phi long hình ảnh xuất hiện tại núi lửa hình ảnh phía trên. Cẩn thận một chút, hắn khả năng tùy thời tiến về cái khác động rơi, trợ giúp những rơi lớn kia. Hắn đi trợ giúp cái khác rơi lớn bội vặn, dù sao cái này một nhóm cự ma đơn là 100 bộ nô lệ, chính là muốn dùng cái chết của bọn chúng đến tế tự băng phong long miên đại lục tuyết hồn. Gầy xương cự ma cười gần nói, chờ hắn đi, chúng ta liền tập kích cái này còn kiến quốc gia. Mập xương cự ma trầm giọng nói, cẩn thận một chút, để tuyết cự ma xâm lấn là được. Nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải chết ở chỗ này. Muốn cam đoan Vĩnh Hằng xương Tinh kế hoạch thành công, nơi nào thiếu được Tử vong. Gây xương cự ma âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không coi là Vĩnh Hằng xương Tinh trong kế hoạch, có chúng ta tất cả cự ma vị trí đi, điều đó không có khả năng. Nhưng ngươi không muốn sống đến cuối cùng, thấy liếc mắt thế giới mới. Ai không muốn đâu, nhưng tộc nhân của ta đi gặp, với ta mà nói liền đầy đủ. Gây xương cự ma hung tận nhìn chằm chằm ma pháp hình ảnh, ta thân cận nhất huynh đệ, đi, chết tại rủ xéo mị tên hạ trong tay, ta chỉ muốn giết chết hắn. Một lát về sau, ma pháp trong hình ảnh, đại biểu rủ xéo hình ảnh biến mất. Cùng lúc đó Hai tên xương cự ma cũng tiếp vào tin tức, dù sẽ xuất hiện tại Dung Hòa Đại Công Quốc, ngay tại quét sạch nơi đó cự ma xâm lấn. Rất tốt, rốt cục chạy. Gầy xương cự ma nắm chặt trong tay xương một vũ khí, ta thật muốn xâm lấn tòa này lộng rơi. Sải bước phóng tới ảnh Diễm Vương Quốc đường biên giới đến đường biên giới về sau, trực tiếp ném ra chính mình tuyết cự nhân, bắt đầu hướng kết một tầng băng hỏa sơn ốc đảo công kích. Bất quá, rất nhanh liền phát hiện một đầu tiểu xà cản ở trước mặt mình. Kia là một đầu màu vàng đất tiểu sa, đương nhiên nhỏ là tương đối nó mà nói, gầy xương cự ma biết đây là dù sẽ khế ước đồng bạn, cho nên tùy gần giơ lên xương mộc vũ khí. Thi triển Hàn Sương lĩnh vực đồng thời, đập ầm ầm hướng ổ rổ bổ rổ. Nhưng sau một khắc, nó trên mặt cười gần liền choáng, ổ rổ bổ rổ phía sau hiện ra màu hồ phách ngậm cảnh viễn cổ cự long hư ảnh. Giống Tấu chương song chương 673. cộng đồng Long Miên Đại Lục chương 673, cộng đồng Long Miên Đại Lục 2024 tháng 8 năm 30. không xương cự ma tới cũng nhanh chạy cũng nhanh dán ngậm đuôi ổ rổ bổ rổ bất thiện truy kích, hướng Tiểu Ngậm rồng nói lời cảm tạ một tiếng về sau, hỏa sơn úc đào khôi phục lại bình tĩnh. Dù thực thì bận rộn tại dung hỏa đại công quốc xung quanh, nơi này núi lửa đã tắt, không có cự long lực lượng che chở, cự ma xâm lấn về sau, lớn nhất lực lượng để kháng chính là một đám huyền thu kỵ sĩ, lúc nào cũng có thể bị cự ma công há áo nghĩa hỏa chi kiếm. Thi triển nguyên tố đúc thân rủi sẹo, huy động trong tay đỏ thấm đại kiếm, một đường quét ngang, đánh giết không biết bao nhiêu bạo động tuyết ma, tuyết quỷ. Về bãi hỏa sơn ốc đảo đi một vòng, cuối cùng kết thúc xung quanh tuyết ma bạo động, tán đi nguyên tố đúc thân. Dù theo ảnh diễm cự long đỉnh đầu vương toa đứng dậy, ngồi sồn ở trên mặt đất, quan sát một cô thi thể. Đây chính là xương tinh thổ dân chủng tộc cự ma à? Hắn lật một chút bị chính mình một kiếm đêu đầu cự ma thi thể. Thi thể hiện ra màu xanh lam, cùng xương cự ma, tuyết cự ma tướng mạo cùng loại, đều là loại kia mà xanh nhanh vàng hình tượng. Bất quá hình thể càng nhỏ hơn, chỉ có 5 6 mét, cùng bản địa khôi lỗi tuyết ma không sai biệt lắm, thực lực cũng kém không nhiều. Ảnh Diễm hít một hơi. "Giống." Ảnh Diễm cự long thuận miệng khẽ hấp, cốt này cự ma thi thể lập tức hòa tan, sau đó ngưng tụ thành một viên băng phách châu. Lệ Cách, dù sẽ tiếp được băng phách châu, ánh mắt có chút chớp động, xương cự ma đối ứng khôi lỗi là tuyết cự nhân, cự ma đối ứng khôi lỗi chính là tuyết ma. Tuyết cự ma tựa hồ thiếu khuyết đối ứng Nhưng lực lượng đẳng cấp cũng là Sương Tinh Châu. Cự ma, Tuyết cự ma, Sương cự ma, Sương cự nhân, Tuyết quỷ quỷ thú, Tuyết ma tuyết thú, Tuyết cự nhân. Băng Tản Châu, Băng Phách Châu, Sương Tinh Châu. Sương Tinh thế giới cự ma nhất tộc hệ thống cấp bậc, đại khái đã rõ ràng, dù xèo một tay bưng lấy Băng Phách Châu, cẩn thận cảm nhận trong đó Sương Tuyết chi lực, cùng Tuyết Ma Băng Phách Châu vẫn có một ít khác biệt. Dù xèo đem Băng Phách Châu cất vào trong túi, sau đó một lần nữa ngồi lên vô tọa, cự ma Băng Phách Châu, càng thêm thuần túy, Tuyết Ma Băng Phách Châu thì dung nhập từng tia từng tia ma lực. Hắn cười ảnh diễm cừ lòng, tìm tới một cái Tuyết Ma đích nhất sau đó thu lấy tuyết ma thể nội băng phách châu vừa hướng so một bên cản nộ băng tuyết chi lực chỗ đối ứng siêu cấp áo nghĩa âm chi kiếm còn không có đầu mối nhưng là nghiên cứu xương tuyết chi lực siêu cấp áo nghĩa ma chi kiếm tựa hồ đã vô cùng sống động hắn đối với xương tinh thế giới xương tuyết chi lực đã có đầy đủ hiểu rõ hiện tại chỉ còn lại xương cự nhân chưa chắc gặp một lần không biết xương cự nhân lực lượng kết tinh như thế nào một viên hạt châu có khác biệt gì chỗ luôn có cơ hội nhìn thấy ảnh diễm cự long đáp lại dù sẹo xương tinh nội hạch trong tiểu thế giới nhất định có dấu xương cự nhân đến lúc đó dù sẹo ngươi liền có thể nhìn thấy hiện tại còn là lĩnh ngộ cái khắc kiếm pháp áo nghĩa đi thủy hỏa thổ phong lôi quang băng ám tám loại cơ bản nguyên tố chi lực dù sẹo đã lĩnh ngộ trong đó sáu loại dung nhập vào tự thân kiếm pháp trong áo nghĩa theo thứ tự là thủy chi kiếm hỏa chi kiếm thổ chi kiếm phong chi kiếm lôi chi kiếm cùng băng chi kiếm có chút là khế ước đồng bản nguyên tố chi lực để hắn lĩnh ngộ có chút thì là tại khác biệt trong núi lửa phỏng đoán lĩnh ngộ ngoài ra còn lĩnh ngộ lôi chi kiếm tiến giai siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm nói đúng tám loại nguyên tố chi kiếm ta còn kém quang chi kiếm cùng ám chi kiếm chưa từng lĩnh ngộ phải tiếp tục cố gắng rời đi dung hòa đại công quốc Dù sẹo vẫn chưa truyền tống trở về quốc gia của mình, mà là dọc theo thương đạo một đường lao vùn vụt, quét dọn thương đạo xung quanh tuyết ma bạo động. Hiện tại là Long miên Đại Lục lạnh nhất thời điểm, nạn dân di chuyển trở ngại trung điểm, mỗi ngày đều có đại lượng nạn dân chết quáng. Nhưng là không di chuyển lời nói, cũng là đường chết một đầu, dập tắt hỏa sơn ốc đảo, mỗi ngày đều tại về vải. Cho nên các nạn dân chỉ có thể tại dưới băng khoan thành động, gian nan hướng về ảnh Diễm Vương quốc, xí nhiệt hồng lưu Vương quốc vương hướng tiến lên. Cũng may dung hỏa đại công quốc xung quanh, còn có một mảnh có thể truyền tống hổ phách ngọn cảnh dương tuyết. Chuyển tổng hơn 1 triệu nhân khẩu tiến vào hồ phách ngọc cảnh, đại đại làm dịu dung hòa đại công quốc nạn dân triều áp lực. Đi tiếp như vậy, mấy người có thể hoàn thành di chuyển. Du xéo lắc đầu, dàn xuống trong lòng thương hại, kiên định quét dọn thương đạo xung quanh tuyết ma bạo động. Một đường quét dọn một đường hướng trở về, ba ngày sau đó mới trở lại ảnh diễm vương quốc. Sau đó thông qua hồ phách hội nghị biết được long miên đại lục tình huống. Hiện giai đoạn Sương tinh long tích chi đỉnh cùng long tinh long tích chi đỉnh đã hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Theo long tích sơn mạch bắt đầu rộng lớn đại địa đều đã cùng xương tinh tiếp xúc, sau đó hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm, chỉ có một chút ánh nắng xuyên thấu qua xương tinh tinh cầu khe hở chiếu xuống tuyệt đối hắc ám trong thế giới chỉ có hỏa diễm cùng bảo thạch đèn đóm có thể cung cấp một chút chiếu sáng mà hắc ám phía sau thì là cánh đồng tuyết tấp nập bạo động cự ma không ngừng xâm nhập cùng xương tuyết cự ma ngẫu nhiên đột kích âm lương đại công quốc bị xương tuyết cự ma công phá âm lương cự long trốn vào âm lương vực núi lửa mới khỏi bị tàn sát thứ cốt đại công quốc cũng bị xương tuyết cự ma công phá thứ cốt cự long thụ trọng thương thứ cốt núi lửa đều bị san bằng cự ma quân đoàn tàn sát thứ cốt đại công quốc xung quanh tất cả ấm áp thuỷ địa chí ít vượt qua tám người lọt tử phù quang đảo ảnh vương quốc đảo ảnh cự long lúc chiến đấu bị phục kích, trốn vào đảo ảnh vực núi lửa mới tránh thoát một kiếp, ngắn ngủi ba ngày thời gian mà thôi, liền có mấy cái quốc gia không thể đứng vững cánh đồng tuyết bạo động, bị cự ma quân đoàn diệt tiến vào hỏa sơn lũ đảo, tàn sát đại lượng nhân khẩu. Cũng may có hổ phách ngậm cảnh có thể tránh né, cự long không chết, quốc gia liền còn có hy vọng. Du xeo vẫy hạ, thỉnh cầu chi viện a. Có đại công quốc đại công tước ở trong hổ phách hội nghị, xuống rủ xeo đau khổ cầu khẩn, ta không cách nào bước ra. Du xeo lắc đầu nhấm mướt, mười mấy đầu xương cự ma tại nước ta biên cảnh trường, một khi ta rời đi, lúc nào cũng có thể tập kích nước ta. Hiện giai đoạn chỉ có thể mọi người nhiều kiên trì kiên trì xương tinh thế công không có khả năng bền bị bảy ba ngày này hắn nhiều lần cũng nhịn không được muốn truyền tống về nước chỉ dựa vào bố ly xe bu lạng bọn chúng dù cho có tiểu ngọng rồng triệu hoán bám thân một chiêu này thiếu chút nữa cũng bị xương cự ma đột phá bọn chúng cuối cùng thực lực yếu một chút dù cho có tiểu ngọng rồng gia trì cũng rất khó ngăn cản xương cự ma một cái hai con dễ giải quyết mấu chốt là mười mấy con xương cự ma chặn lấy ảnh diễm vương quốc đại môn một khi dù sẽ xuất hiện tại dị quốc chiến trường tuyệt đối sẽ bị xương cự ma lôi kéo ngăn chặn sau đó tập kích ảnh diễm vương quốc Dù xéo bệ hạ, ngài là hội phách hội nghị nghị trưởng, ngài có thể trơ mắt xem chúng ta những quốc gia này bị xương tuyết cự ma công phá tàn sát sao? Đúng vậy à, dù xéo bệ hạ, ngài đến đến đây chi viện, mà lại ngài còn có thể triệu hoán phục cửu viễn cổ cự long. Mời dù xéo bệ hạ mau cứu nước ta. Mấy cái xương cự ma tại quốc cảnh trực tuyến bồi hồi, lục xoát ma tháp tiếng cảnh báo đinh thay nhức óc. Di chuyển, đem nhân khẩu chuyển rời đến bực núi lửa, đây là việc cấp bách. Dù xéo đối mặt các quốc gia sứ giả khổ sở cầu thần, tỉnh táo nói, đây là tốt nhất phương án giải quyết, muốn bảo toàn tất cả quốc gia, không có khả năng. Nói xong. Hắn liền rời đi hội phách hội nghị. Trở lại ảnh diễm vương quốc, một bên săn giết xâm lấn tuyết ma, một bên lĩnh hội kiếm pháp của mình, tích xúc thực lực. Ô Ozo Bozo, ngươi đem hai mang đến bên cạnh, để hai cũng tham gia chiến đấu." Hắn đối với rắn ngậm đôi nói, "Được rồi, ta sẽ thật tốt thúc giục Ô hai." Ozo Bozo một lời đáp ứng. Chiếu cố tốt nó, để nó ma luyện ma luyện, gia tăng chút nội tình, cũng là không cần thật đưa nó đưa vào địa phương nguy hiểm. Ai có thể hay không tấn thăng ngụy long, trọng yếu nhưng cũng không có trọng yếu như vậy, còn sống trọng yếu nhất." "Không, Juseo, tấn thăng ngụy long trọng yếu nhất." Ozo Bozo nói, Đây là chúng ta thân là khế ước của ngươi đồng bạn, hẳn là theo đuổi kết quả. Xương tinh xâm lấn, không chỉ nhân loại cần thủ hộ Long Miên đại lục, chúng ta huyễn thú đồng dạng cần thủ hộ nó. Một người một rắn đối mặt 10 giây đồng hồ. Dù Sẹo gật gật đầu, đúng vậy, Long Miên đại lục là tất cả giống loài Long Miên đại lục, ô bozo bozo, hai, để chúng ta cùng một chỗ thủ hộ nó. Tấu chương song, chương 674, hy sinh vì nghĩa. Chương 674, hy sinh vì nghĩa 2024 tháng 8 năm 30. Giết. Xí nhiệt hồng lưu vương quốc, Hàn Phong hành lang phượng linh bình dã chuyên viên. Phượng Diệu Nam tức tìm kình nạ gì, gới mưu phòng kình nạ gì Long Lý Lý, mang nhà mình kỵ sĩ tiểu đội hướng cánh đồng tuyết xuất phát, nên kích bạo động tuyết ma, tuyết quỷ giết chóc tại Hàn Phong cùng trong băng tuyết trình diễn. Đáng chết, đây đã là con thứ 8 tuyết ma. Kỵ sĩ trong tiểu đội một tên Huyễn Thu kỵ sĩ nhịn không được lớn tiếng phàn nàn. Long Lân kỵ sĩ đoàn mới đưa Hàn Phong hành lang khơi thông một lần, làm sao lại tới đây ai nhiều tuyết ma? Nơi nào đều nhiều, ta vừa rồi trong nhà nghe tiếng sấm phát hành, cả nước tất cả biên cảnh đều bị tuyết ma vây quanh, còn có xương cự ma hoạt động dấu hiệu. Chúng ta nơi này còn khá tốt, chỉ là có mấy cái tuyết ma mà thôi đáng chết, cái gì gọi là, có mấy cái, một cái tuyết ma đều đủ chúng ta đối phó, chúng chi nhiều như vậy chỉ. Các kỵ sĩ một bên phản nàn, một bên không trở ngại chiến đấu đấu khí của mình, xông pha chiến đấu. Đại nhân, ngươi còn có thể chịu được sao? Các kỵ sĩ hỏi thăm trong đội ngũ viêm năm tước, viêm tay cầm trường thương, lưng đeo trường kiếm, trên gương mặt trẻ trung tràn ngập kiên nghị, đương nhiên có thể. chư vị, không nên xem thường ta. Không người nào dám xem thường đại nhân, đại nhân chắc chắn nâng lên phượng linh bình giã phục hương cơ sĩ. Đi theo đại nhân công kích. Kỵ sĩ tiểu đội người người anh dũng, rất nhanh liền đem đến xâm phạm một đầu tuyết ma đánh ngã xuống đất, sau đó thay nhau thi triển đại chiêu, một chút lại một chút trọng kích tuyết ma, cho đến đem tuyết ma triệt để đánh tan, vỡ thành đầy đất khối băng. Cắt Lito, xuống dưới thu hoạch băng phách châu. Kỵ sĩ tiểu đội đội trưởng hùng hùng hổ, hổ hổ phân phó nói, mặc dù tuyết ma không ngừng không nghỉ, nhưng là năm nay chiến công tích lũy cũng nhanh, mẹ, ta cũng hoài nghi băng kỳ kết thúc, đại nhân chí ít có thể lịch tức một cấp. Lấy cái gì lịch tức? Phượng Linh Bình dã chỉ còn lại một cái trang viên diện tích. Vim Lã Đầu, Tang tổ phụ cùng Ngụy Long Kình lạ gì chiến vẫn về sau. Phượng Linh Bình Giá Khối này ấm áp thụ địa, liền mỗi một ngày đều tại hủy bại. Cho đến năm nay, băng kỷ cách ngoại hàn lãnh, Phượng Linh Bình Giá hủy bại tốc độ bạo tăng, mắt trần có thể thấy, viêm đều muốn hoài nghi, băng kỷ kết thúc về sau, còn có bao nhiêu ấm áp chi địa tồn tại? Nói không chừng trực tiếp thu thọ thành một chỗ lanh tuyển điểm, đằng nghĩ ngợi tâm sự, đột nhiên rít lên một tiếng, lại là nơi xa trên cánh đồng tuyết, một đầu tuyết ma cưỡi một cái tuyết thú, dẫn đầu một đám tuyết quỷ, hướng bên này lao đến. Không tốt, là cưỡi ngựa gia lam, mau rút lui, tập kết đội ngũ, chúng ta lui về, cưỡi ngựa gia lam không phải chúng ta có thể đối phó, đến thông báo Long Lân Kỵ sĩ đoàn đại nhân, đi mau. các kỵ sĩ nhao nhao lên ngựa tập kết, chuẩn bị rời đi. Vinh cũng cười tại mô phòng kín nạ gì long lì lì trên lưng, nhưng hắn chậm chạp không nguyện ý quay người. Lì lì, đây là cơ hội. là ta vô dụng, liên lụy với ngươi. thiên tổ ngụy long chi giác mạo ta ngày đêm lĩnh nộ, y nguyên kém một tiếng nộ tính. Lì lì thở dài một tiếng, ở trong tâm linh bắt lại, chân rút lui đi. Vinh. hô. Vinh thở dốc, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là đuổi theo kỵ sĩ đội ngũ. Lì, lì ta không có trách cứ ngươi y tứ, ngươi ta một thể, không phải ngươi kém nộ tính, mà là ta kém nộ tính hắn nắm chặt lại nắm đấm ngày nay tiến về hồ phách ngậm cảnh tham dự nhân long con đường nghiên cứu và thảo luận ta nếu có lão sư như thế ngộ tính đã sớm mang ngươi cùng một chỗ tấn thăng long vực lên chúa hắn là hồ phách kẻ khế ước tùy thời có thể tiến vào hồ phách ngậm cảnh bên trong tham gia tại hồ phách chi thành nhân long con đường nghiên tập xã nghiên cứu nhân long con đường thoát đi cánh đồng tuyết trên đường vì tinh thần để bại. nhưng mà càng lớn nguy cơ đã xuất hiện trên cánh đồng tuyết đường lui lại có một đám tuyết quỷ vọt tới cầm đầu một cái màu xanh lam quái vật có cùng tuyết ma đồng dạng khí tức mà lại cũng cưỡi một cái tuyết thú cái đó là là cự ma Sương tinh bên trên dáng lâm giống loài mới, kỵ sĩ tiểu đội đội trưởng run rẩy quát. Trước có cự ma cưới tuyết thú, về sau có tuyết ma cưới tuyết thú, tới lui con đường đều bị ngăn chặn. Kỵ sĩ tiểu đội trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, tất cả mọi người khắc sâu cảm nhận được tử vong tới gần. Vinh Đông Dạng cảm nhận được, hắn từng ngụm từng ngụm thở dốc, sau đó đông nhiên hướng về phía trước cự ma khởi sướng công kích. Chư Vị, ta đến dẫn ra cự ma, các ngươi chọn cờ trốn đi. Đây là thân là linh chúa, ta nên tận trách nhiệm. Lần này, hắn không nghĩ lại trốn tránh, chỉ muốn hướng sinh tử long tiếp, khởi sướng một lần cuối cùng công kích vân mộng ước đảo biên giới bên trên dáng ngập đôi ổ rổ bổ rổ mang thực mộng mồ thay hướng trên cánh đồng tuyết bước đi hổ phách mộng cảnh dáng lâm về sau Mượn nhờ mộng cảnh viễn cổ cự long lực lượng dù sẽ khế đước nguyên thú ở giữa cũng có thể tiến hành tâm hồn giao lưu hai ngươi đến chiến đấu ngươi là vĩ đại viễn cổ cự long kỵ sĩ dù xéo bệ hạ khế đước nguyên thú ngươi không thể chỉ là một cái nho nhỏ nguyên thú ổ rổ bổ rổ ngữ khí nghiêm túc ngươi đến đuổi theo bước tiến của chúng ta hai trợn mắt một cái ta biết tiếp lấy chính là ở trên cánh đồng tuyết chiến đấu hai thân là thực mộng mơ cường đại nhất năng lực chính là ưu mộng xé rách bất quá đây là nhằm vào ưu ám ngọc cảnh thiên phú Thuộc về phụ trợ kỹ năng, công kích của nó kỹ năng là ám thuộc tính nguyên tố ma pháp hỗn loạn phi đạn, có thể hỗn loạn ma pháp, nhằm vào cự ma xương tuyết chi lực, cũng có nhất định hỗn loạn năng lực, thậm chí có thể tước đoạt tuyết ma trong tay bông tuyết vũ khí. Sau đó lại dùng chính mình thân thể trắng kiện, va chạm, nghiền ép cùng một đôi cùng loại ngã voi răng dài đâm đâm. Đúng, cứ như vậy chiến đấu, nhìn xem hai cùng một cái tuyết thú điên cuồng đụng nhau, răng dài không ngừng ám sát, ốp đồ bù đồ lơ lửng ở một bên, thỉnh thoảng gào thét, hỗn loạn đầu góc của nó, đầu góc của nó cũng là ma lực tạo thành. Ngang, hai gầm thét chiến đấu gay cấn. Tuyết Ma thực lực cuối cùng có hạn, hơn nữa còn có Ojo Bjo áp chế. Cuối cùng tại thai công kích phía dưới, triệt để vỡ vụt, đổ vào trên mặt tuyết. Rất tốt, hai, ngươi đã nằm giữ trên cánh đồng tuyết chiến đấu kỹ xảo. Ojo Bjo phất lưỡi, tiếp xuống. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo. Cuối cùng để ngươi có thể một mình đối mặt Tuyết Ma. Ngươi cùng xem thú lạ, trước kia cũng là dạng này tu luyện. Hai nằm tại trong đống tuyết, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Tia là đương nhiên. Ojo Bjo cười lên, nó phi thường hoài niệm lúc ấy chiến đấu đầu tiên là nó một con rắn ở trên cánh đồng tuyết phân chiến tiếp lấy xẻm bù lạ gia nhập một rắn một ngựa sóng vai mà chiến cuối cùng song song tấn thăng nguy long kia là nó rắn sinh bên trong cao nhất ánh sáng thời khắc đương nhiên cách đó không xa trên cánh đồng tuyết tựa hồ có lưu tinh từ trên trời giáng xuống chiếu sáng u ám thế giới ô dù bù dù ánh mắt lấp lóe nhìn trầm trầm lưu tinh truy lạc địa phương nhìn thấy một đầu khổng lồ quái vật dây rủi lấy leo ra là tuyết tử ma ô dù cấp tốc chào hỏi hai chạy mau rời đi nơi này về ước đảo đi hai ngay vậy lập tức vung ra bốn võ ở trên cánh đồng tuyết chạy như điên Nhưng vào đúng lúc này, băng tuyết bao trùm trên cánh đồng tuyết, bỗng nhiên theo dưới băng sông ra hai con tuyết ma, một cái ngăn lại ổ rổ bộ rổ, một cái ngăn lại thai. Cách đó không xa tuyết cự ma cũng chạy như điên hướng ổ rổ bộ rổ. Trong miệng thậm chí lầu bầu cự ma ngôn ngữ. Nếu là ổ rổ bộ rổ có thể nghe hiểu, liền biết nó chính là hướng về phía nó cùng thai mà đến, gật bỏ rủ sẹo mì tệ nạn cánh chim. Cùng lúc đó, Du sẹo cũng thu được lục soát ma tháp báo cáo, ảnh diễm vương quốc xung quanh sương cự ma bắt đầu hướng Hỏa Sơn ốc đạo thẳng tiến. Nương theo lấy đại lượng lưu tinh tử trên trời giáng xuống, mang đến càng nhiều tuyết tự ma, cự ma, cùng vô số tuyết ma, tuyết quỷ cùng một thời gian, đồng thời tiến công. Dù xèo cưới ảnh diễm cự long thẳng đến phương bắc mà đi, những xương cự ma này là hướng về phía ta đến. ảnh diễm, xem ra chúng ta giết chóc cường độ còn chưa đủ, còn không có để các xương cự ma cảm giác được đau đớn cùng hoảng hốt. vậy liền để bọn chúng cảm nhận được. ảnh diễm cự long gầm thét. phương đông trên cánh đồng tuyết, thần thánh độc giác thú boli thu được dù xèo báo động, nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó, cự ma quân đoàn ngay tại thẳng tiến. giao cho ta đi, dù xèo, ta sẽ không để cho xương tuyết cự ma bước vào hỏa sơn lũ đảo. phương tây trên cánh đông tuyết, ngọc điểm thú xem bù lại đồng dạng trận địa sẵn sàng. Hồng bảo ở giữa tòa trấn lưng thân nữ yêu Hạp đi, thì bay về phía phương nam, chuẩn bị chi viện rắn ngậm đôi Ozo Bozo cùng mộng hiệp Thù Thai. Lúc này Thai đã lâm vào tuyệt cảnh. Hai đầu tuyết ma đủ để đưa nó áp chế gắt gao, dù sao nó chỉ là một đầu phổ thông yêu thú, dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, không hề có lực phản thủ. Ozo Bozo thấy tình thế không ổn, trực tiếp thi triển u mộng tiềm hành, nhưng mà Hàn Dương lĩnh vực đã lặng yên triển khai, toàn bộ U ái mộng cảnh đều bị phong tỏa, để nó không cách nào tiến vào trong đó. Ken Miên Hạ, tìm cầu bản thân Ozo Bozo bất đắc dĩ cầu viện, sau một khắc, nương theo lấy rung động tâm linh tiếng long ngầm, một hổ phách mộng cảnh viễn cổ cự long hư ảnh hiện hiện, nháy mắt phá hàn xương lĩnh vực. Ozo Bozo hiện hiện sơn khâu chi chủ hình thái, hóa thành dài mấy chục mét đại xà, trực tiếp đánh bay hai con tuyết ma đem thai cuốn lại, trở về. Nhưng sau một khắc, nó cảm giác được không ổn, u ám trên bầu trời, một viên to lớn lưu tinh ma sát ra hỏa diễm uy tích, hướng vị trí của nó thẳng tắp rơi xuống. To lớn sóng xung kích, chấn động không gian xung quanh. Từ không trung đến đại địa, tất cả không gian đều bị cố này sóng xung kích khóa chặt, bao quát Ozo Bozo hành động lực, cùng thông hướng hồ phách mộng cảnh giấy thông hành nhưng nó còn có thể trốn vào hữu ám mộng cảnh tránh né đây là thiên phú tùy thời có thể thi triển chỉ là nó còn mang thai giống lại là một tiếng long âm ồ rộ bù rộ phía sau hư ảnh tách ra mãnh liệt màu hồ phách kia sáng sau đó to lớn mộng cảnh viễn cổ cự long hư ảnh cứ như vậy đón lấy trời giáng sao chổi ở giữa không trung mãnh liệt va chạm ầm ầm hư ảnh vỡ vụn lưu tinh cũng bị đánh nát ở giữa không trung tách ra vô số hỏa hoa phản phất nở rộ một đóa to lớn pháo hoa mang con kia heo chạy ồ rộ bù trong tâm linh vang lên tiểu ngậm giọng lưu lại thanh âm cảm ơn ngài khen miệt hạ Ozo Buzu cấp tốc lấy lại tinh thần, vòng quanh thai Hướng Vân Mộng ốc đạo bay đi. Vạn Vạn không nghĩ tới chính là, trên bầu trời lại là một viên sao băng hạ xuống, phong tỏa ngăn cản Ozo Buzu tất cả không gian. Lần này không ai có thể cứu nó, chỉ có thể trốn vào ứ ám mộng cảnh bên trong tự cứu. Nhưng mà Ozo Buzu không có lựa chọn tiến vào ứ ám mộng cảnh, nó đối với đồng bạn nhận biết, để nó không cách nào bỏ qua đồng bạn, một mình ngáp ngắt. Lúc trước Xem Vũ là không hề từ bỏ nó, lần này, nó cũng sẽ không bỏ rơi ai. Đi mau, ngươi nhanh đi ứ ấm mộng cảnh. Hai ở trong tâm linh kêu to. Im lặng, ngươi con lần này ổ rổ bù rổ đưa nó bảo hộ ở dưới thân, sau đó thân thể cuộn thành của rắn ngẩng đầu nhìn về phía cuộn cuộn rơi đập Lưu Tinh. Dù xeo nói qua, hy sinh vì nghĩa, ngày tại hôm nay. Tấu chương song, chương 675, Mộng Mô, chương 675, mộng Mô 2024 tháng 8 năm 31. Vô hình, Lưu Tinh truy lạc, cánh đồng tuyết chấn động. Thực mộng Mô hai bị rắn ngậm đuôi ổ rỗ bù rỗ bảo hộ ở dưới thân, chỉ có một đôi mắt có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy ngẩng đầu nhìn trời rắn ngậm đuôi, lấy sơn khâu chi chủ tư thái, không sợ nên kích Lưu Tinh. Nhưng lưu tinh rơi xuống lực trùng kích quá cường đại đến mức dù cho hóa thành một tòa màu vàng đất gò núi, ổ rổ bù rổ thân thể y nguyên ở dưới súng kích, bắt đầu từng mạnh tăng lăn dã. Không, ổ rổ bù rổ các hạ, hai lớn tiếng chư lên, trong tâm linh không ngừng kêu rên, Đừng à, ngươi hoàn toàn có thể đi ra, không cần quản ta à. Làm sao ổ rổ bù rổ đã nghe không được, nó hóa thành năng lượng hình thái thân thể. Tại lưu tinh súng kích không có khả năng trèo chống quá lâu, liền từng mạnh tăng dã, ngay sau đó chia năm sảy bảy, vỡ thành một đám bùn biển. Lưu hành tinh thế vì đó chậm dần, nhưng y nguyên có to lớn lực trùng kích, mất đi ổ rổ thủ hộ. Hai Y Nguyên sẽ bị viên này trời giáng sao trời đập chết, không có bất luận cái gì có thể tránh né tính. Ngươi làm sao ngốc như vậy, giúp ta ngăn lại Lưu Tinh lại như thế nào, bất quá là chết nhiều một cái. Hai nhìn qua tiêu mất hào quang màu vàng đất, cùng Y Nguyên mãnh liệt Lưu Tinh, chỉ cảm thấy thời gian đột nhiên trở nên phá lệ dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến nó cảm giác Lưu Tinh xung kích quá trình đều trở nên phá lệ chậm chạp. Giờ khắc này, nó trong đầu rất loạn, ô dụ bổ dụ vấn luyện chính mình từng màn, như là phi ngựa đèn lấp loé. Nói đến, nó là dụ xẻ khế dược thú, nhưng trên thực tế, nó cùng với dụ xẻo thời gian còn không có cùng với ổ rỗ bộ rỗ thời gian lâu dài, dù sẹo bận quá mà lại cũng quá mạnh, mạnh đến căn bản không cần thai bất luận cái gì thực lực tăng thêm, cũng đội vàng đến không có thời gian cùng thai đầy đủ rèn luyện. cho nên phần lớn thời gian đều là an bài ổ rỗ bộ rỗ, đến giáo sư thúc giục thai tu luyện ở trong lòng của thai, ổ rỗ bộ rỗ chính là mình đạo sư, chỉ dẫn nó không ngừng cố gắng mạnh lên. nhưng nó xem thường, thậm chí có chút oán trách dù sẹo, nó chỉ là một cái phổ thông huyết thú, căn bản theo không kịp dù sẽ phát triển tiết cấu, cũng không muốn trở thành cái gì nguy long, huyết long, mạnh lên ý nghĩ, chưa từng có rõ ràng qua thậm chí hết hạn đến lưu tinh hạ xuống lúc nó đang mạnh lên trên đường ý nguyên qua loa lớn hơn tại khát vọng chỉ là hiện tại nhìn thấy ổ rỗ bồ rỗ vì che chở chính mình mà chết trong nội tâm của nó mới chính thức bị xúc động cũng là lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm khát vọng mạnh lên nếu là ta đủ cường đại ổ rỗ bồ rỗ các hạ liền không cần vì che chở ta trời cứng lưu tinh va chạm tất cả mọi thứ cuối cùng nguồn gốc từ nó quá nhỏ yếu nếu ta đủ cường đại giờ khắc này chính là ta đến che chở ổ rỗ bồ các hạ ta tới cứng gánh lưu tinh và chạm nó ngấp đầu lên ánh mắt trở nên phá lệ kiên định mạnh lên dục vọng cơ hồ ngưng là thực chất nó hoành quyết tâm, hai cây ngã voi ngẩng lên thật cao, nhìn xem trung quanh dần dần tán đi hào quang màu vàng đất, trong lòng phá lệ thuần túy, sáng tỏ, tới đi, để ta đi theo ổ rổ bộ rổ các hạng, ngoan, chậm chạp mà cấp tốc lưu tinh, đập chúng thực mở mồ, sau đó cấp tốc nổ tung, to lớn sóng xung kích tại cánh đồng tuyết trên tấm băng ném ra lô lớn, nửa ngày về sau, một cái xương cự ma theo trong hố lớn leo ra, lắc lư chóng mặt đầu, nhìn xem trống rông chu vi, phát ra đắc ý cười gằn, vĩnh hằng xương tinh, quấy nhiễu hồ phách ngọn cảnh, những này rủ xéo mì tê nã khế đước đồng bạn, một cái đều chạy không được, toàn bộ đều sẽ bị gạt bỏ. Long Miên Đại Lục, đồ sát các ngươi, lịnh, đến, đến rồi. Tên của nó là lịnh, xương cự ma lịnh. Cánh Đồng Tuyết chỗ sâu, dù sẹo ngay tại truy sát xương cự ma, liên tiếp tại biên cảnh khiêu khích xương cự ma chọc giận hắn, cho nên bao đủ toàn lực, làm sao cũng muốn giết hai con xương cự ma, phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng mà, đồ nột, nhịp tim của hắn để lọt một cái nhịp điệu, con ngươi phóng đại, ổ rồ bồ rồ, hai, Thâm linh liên tuyến đoạn mất. Em rõ ràng đã giáng lâm, chi viện ồ rồ bồ rồ, làm sao sẽ còn? Hắn tâm loạn như này, đừng để phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, dù sẹo trước truy sát xương cự ma, phía trước cái này xương cự ma chạy không được. Ảnh diễm cự long cảm ứng được rủ sẹo cảm xúc, lập tức lên tiếng nhắc nhở rủ sẹo. báo thủ mới là vương đạo. không sai. rủ sẹo đè xuống trong lòng đau thương, ánh mắt lanh khốc, nợ máu trả bằng máu. đuổi kịp xương cự ma, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ, rủ sẹo hóa thành trăm mét cao màu đỏ thẫm cự nhân, trong tay vung vẩy một thanh màu đỏ thẫm đại kiếm, nháy mắt thi triển ra áo nghĩa hỏa chi kiếm, kiếm mang tung hoành mười mấy cây số. vị cứu dẫn lôi kéo rủ sẹo, nó áp sát quá gần. xương cự ma điều khiển tuyệt cự nhân, ngao ngao kêu nhỏ tới, trực diện một kích này hỏa chi kiếm sau đó liền theo chỗ ngực, bị hỏa chi kiếm kiếm mang xuyên qua da lô lớn, tuyết cự nhân ý nguyên điên cuồng nhào về phía du sẹo, hàn xương lĩnh bực cũng một đạo triển khai. nhưng dù sẽ cùng ảnh diễm cự long sớm đã trải qua quá nhiều lần chiến đấu, dựa vào kiếm pháp, hắn đối với hỗn loạn ma lực cũng có được đầy đủ khiêu động, cho nên ý nguyên có thể duy trì cao siêu tính cơ động, vòng qua bổ nhào tuyết cự nhân bội kịp tránh tại tuyết cự nhân phía sau xương cự ma áo nghĩa hỏa chi kiếm nở rộ, trực tiếp bổ trúng xương cự ma, một kiếm này bổ đến là rắn rắn chắc chắc, theo bả vai đến phần eo, cắt đứt xương cự ma cơ hồ nửa người, xương cự ma sinh mệnh lực cường đại cái này hoàn toàn không đủ để chí mạng nhưng lại để nó mất đi thi triển lộn thuận cơ hội sau lưng tuyết cự nhân lại lần nữa đánh tới dù xéo như là cố máy giết chóc đang tránh né tuyết cự nhân tấn công đồng thời kiếm quang không ngừng bốc lên đem trọng thương xương cự ma trực tiếp chặt thành thì nát tuyết cự nhân cũng lập tức ngơ ngơ ngang ngác, ngác thậm chí bởi vì nào tới trước quá mạnh mà ngã xuống rất hiểu chuyện dù xéo lạnh như băng nói một câu sau đó nhấc lên đỏ thấm đại kiếm đối với dưới thân ngã xuống tuyết cự nhân đầu trung điệp chém xuống giang giáp tuyết cự nhân lập tức đầu thân tách rời hốt đi ảnh diễm dù sẽ tán trong tay đỏ thẫm đại kiếm Băng lênh trên mặt một lần nữa tách ra ý cười ảnh diễm cự long kinh ngạc, tâm tình của ngươi, đột nhiên biến tốt rồi. Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới, các bạn của ta cũng sẽ không tùy tiện chết đi, bọn chúng giống như ta bị đại địa chi mâu chiếu cố. Dù sẽ cười ha ha, mỗi một lần đối mặt sinh tử, đều sẽ vương giả trở về. Trong tâm linh, gãy mất hai cây tâm linh liên tuyến, lại lần nữa kết nối vào, mà lại so trước đó càng thêm chặt chẽ, mạnh mẽ. Kia là rắn ngầm đuôi ổ rô bộ rổ, thực ngộ mô hai, đã vượt qua sinh tử long kiếp, hồng chân luyện tâm kết nạn. Chớ ảnh diễm cự long đem tuyết cự nhân, xương tự ma thi thể Tinh luyện thành xương tinh châu nuốt mất, dù sao liền không kịp chờ đợi trở về ảnh diễm núi lửa, sau đó nhanh chóng hướng Vân Mộng ốc đảo phương hướng bay đi, chứng kiến huyễn long mới, ngụy long quật khởi. Thực Mộng Mộ 2, là hiếm thấy nguy thú. Chính như tên của nó, nó có thể nuốt mộng cảnh, đem mộng cảnh loại này đặc thù năng lượng cướp bóp đi. Trưởng thành như thế lớn, nuốt không biết bao nhiêu mộng cảnh, những này đặc thù mộng cảnh năng lượng, vẫn tích xúc tại trong cơ thể của nó. Nó không biết làm sao lợi dụng nó, thậm chí cũng không biết cố năng lượng này thuộc về mộng cảnh. Nhưng mà ngay tại thân thể bị lưu tinh đập nát thành bột mịn về sau, nó vốn cho là mình đã chết đến mức không thể chết thêm. Kết quả cũng không có, cái kia cũng ngẫm cảnh năng lượng bao trùm ý thức của nó, tư duy cùng suy nghĩ. Để nó lấy một loại hình thức khác sống lại, nó không có thân thể, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Giờ này khắc này, nó liền phục sinh ở trong đầu của xương cự ma lịt, nói cho đúng, là nó tiềm thức trong ngẫm cảnh ở trong này. Nó lớn nhất. Tấu chương song, chương 676, vô hạn rắn ngậm đôi. Chương 676, vô hạn rắn ngậm đôi 2024 tháng 8 năm 31. Xương cự ma lịt đứng ở trên cánh đồng tuyết, sau lưng chính là nó hóa thành lưu tinh ném ra đến to lớn cái hố thuận lợi hoàn thành vĩnh hằng thất lao bố trí gạt bỏ cánh chim nhiệm vụ nó hẳn là lập tức chạy trốn mới là nhưng nó lại ngốc đứng tại hố to bên cạnh cảm giác chính mình có chút kỳ quái trong đầu giống như nhiều một chút cái gì nhưng là lại không biết nhiều cái gì chẳng lẽ là dài đầu góc rồi xương cự ma lịt lung lay đầu nó ở trong một đám xương cự ma không tính thông minh thông minh xương cự ma đều gia nhập tiên phong kế hoạch trở thành dẫn đầu dáng lâm tại long miên đại lục các quan tiên phong cho nên nghĩ đến chính mình lại dài đầu góc nó còn thật vui vẻ thậm chí trong bất tri bất giác liền quên đi muốn chạy trốn chỉ là nó cũng không biết nó không có đầu góc chỉ là trong đầu thêm một cái thực mộng mô. Không, cái này thực mộng mô đã không còn ăn ngụm, mà là cùng mộng cảnh làm bạn, sống ở trong giấc ngụ, trở thành một cái mộng mô. Vô hình vô chất, không còn câu nệ tại thể xác, thay đổi trong nháy mắt, có ngụm chỗ đều có thể đi đến. Mộng mô thai xuyên thấu qua xương cự ma lịt tiềm thức mộng cảnh, cấp tốc đem xương cự ma lịt tất cả ký ức đều xem một lần. Nó nhìn thấy xương tinh ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, nơi đó hết thể sinh mệnh đều căn cứ vào xương tuyết chi lực mà sinh. Các loại xương tuyết chi lực thúc đẩy sinh trưởng sinh vật ở trên cánh đồng tuyết không ngừng tồn vệ, lớn mạnh, sau đó lại trở thành cự ma đồ ăn. Sương cự ma lịch chính là một cái săn bắn cao thủ, không ngừng săn mồi các loại sương tuyết sinh vật, tiến hóa cuối cùng thành sương cự ma. Cự ma bên trong tồn tại cường đại nhất, sau đó nó liền bị mang đi, mang đến Toái Hải phía dưới ẩn tàng vĩnh hằng sương tinh. Nhìn thấy sương tinh người thống trị thế giới, vĩnh hằng thất lao đây là bảy vị trong truyền thuyết mới tồn tại sương cự nhân. Bởi vì sương tinh mấy vạn năm trước phát sinh thay biến, rốt cuộc không còn cách nào tiến hóa ra sương cự nhân. Vĩnh hằng thất lao chính là mấy vạn năm trước cây còn lại quả to mấy tên sương cự nhân, một mực ngủ say ở trong vĩnh hằng sương tinh. Thấy không rõ bộ dáng, sương cự ma lịch không cách nào nhìn thẳng vĩnh hằng thất lao. Tự nhiên ký ức cũng là mơ mơ hồ hồ. Nó chỉ là mơ mơ hồ hồ chấp hành vĩnh hằng thất lao bố trí nhiệm vụ, lấy xương tinh bản nguyên chi lực, đưa nó giáng lâm long miên đại lục, sau đó gạt bỏ một cái gọi rủ xéo bị tê nã long miên đại lục thổ dân cánh chim. Thế giới trùng điệp về sau, vĩnh hằng xương tinh đã khóa chặt ảnh diễm vương quốc. Thời thời khắc khắc giám thị ảnh diễm vương quốc xung quanh tình huống, cuối cùng chế định phần kế hoạch này cũng khóa chặt lại rắn ngậm nôi ổ rổ bổ rổ, cùng ngày xưa thực ngậm mồ thay. Thay cũng không trọng yếu, chỉ là một cái nguyên thu mà thôi, mục đích là mượn nhờ thay liên lụy, đánh giết ổ rổ bổ rổ. Thì ra là thế. Giờ phút này mượn mồ thay. Khi thở sâu một hơi, là ta liên lụy ổ rổ bổ rổ. Rất nhanh nó lại mỉm cười. Cũng may ta cùng ổ rổ bổ rổ đều vượt qua kiếp nạn, mà lại trở nên càng cường đại. Nghĩ tới đây, nó ở trong tâm linh kêu gọi ổ rổ bổ rổ các hạ. Ta tại ổ rổ bổ rổ cho đáp lại, không nghĩ tới ngươi đầu này bé heo, vậy mà cũng sống tiếp được. Là ổ rổ bổ rổ các hạ che chở, để nội tâm của ta được đến thăng hoa. Chính như rủ sẹo nói tới, đây là một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Cố lực lượng tinh thần này thúc đẩy ta vượt qua sinh tử long kiếp, tấn thăng nguy long. Một lát về sau, hiện tại ngươi nên sương hô ta ổ rổ bổ rổ điện hạ đúng vậy ngươi tại nhân long con đường trên đường trước đi vào điểm cuối hai vui vẻ đáp đây không phải điểm cuối con đường phía trước mặc dù không rõ nhưng ta cùng tổ ly điện hạ tin tưởng vững chắc phía trước còn có đường chờ đợi chúng ta thăm dò hai ngươi cũng muốn cố lên ngụy long chỉ là cái bắt đầu huy long cũng không phải điểm cuối ta hiểu rồi đây là chân tâm thật ý trả lời tuyệt không phải qua loa hai vừa cười vừa nói sau đó trở về chính đề ta hiện tại ngay tại xương cự ma lị trong động ta sẽ quấy nhiễu nó tiềm đức ổ rổ bổ rổ các hạng Chúng ta muốn làm một món lớn, đưa nó triệt để lưu tại nơi này, trở thành kem miệng hạ đồ ăn sao? Ta cũng nghĩ như vậy, mà lại, ta cảm giác được rủ xéo ngay tại chạy đến, nô, no, Hạp tỷ điện hạ đã đến. Ưng thân nữ yêu Hạp tỷ, cùng Poli, Ozo Buzo, Semula, hai so sánh, cũng không phải là rất hợp quân. Nhưng nó đồng dạng là huyết long, thực lực không thể nghi ngờ. Vậy thì bắt đầu đi, ta đến quấy nhiều xương cự ma lịt, các ngươi chính diện chiến đấu, để chúng ta làm một món lớn. Hai là hết. Sau đó bắt đầu hung hăng quấy nhiễu xương cự ma lịt tiếp tục. Xương cự ma lịt vốn nên là kịp thời đạo tội nhưng nó lại vô ý thức không muốn chạy trốn đi mà là từng bước một hướng vân mộng ốc đảo phương hướng đi đến trong đầu không ngừng toát ra suy nghĩ ta nếu có thể giết chết rủ xéo mì tệ nạ ta liền có thể tấn thăng xương cự nhân đi ra hai bước đột nhiên bừng tỉnh ta đang suy nghĩ gì cái kia rủ xéo mì tệ nạ thế nhưng là giết ma không nháy mắt quái vật nghĩ tới đây nó cấp tốc quay người trở về chạy thế nhưng là mới chuẩn bị thi triển đột thuật trong đầu lại nhịn không được toát ra suy nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm ta có thể giết chết rủ xéo mì tệ nạ cái chim liền có thể giết chết rụ réo mì tệ nạ ta muốn trở thành vĩnh hằng thất lao xương cự nhân trên mặt lộ ra cười gằn, nó lại lần nữa quay người lại, hướng Vân mộng Ưu Đào đi đến. Sau đó, nó liền đụng phải gió bao xé rách đả kích, Hạ Tỷ đã từ trên trời giáng xuống, hóa thành to lớn màu xanh phong bạo đại điểu, điên cuồng xé rách thân thể của nó. đáng chết chim! Sương Cự Ma Luyện giận dữ, nương tụ đông tuyết vũ khí, cùng Hạ Tỷ tiến hành chiến đấu. Nhưng phía sau chỗ hư không, một đầu to lớn màu vàng đất đại xà chui ra ngoài, cắn một cái bên trong phần eo của nó, đem phần eo cắn nát. Sau đó hơn một mét thô thân thể khổng lồ, cứ như vậy dọc theo vết thương chui vào. đáng chết rắn! Sương Cự Ma Luyện thân thể run rẩy, ô rộ bù lại rất nhanh lại theo một chỗ khác trong hư không chui ra ngoài. Thân thể của nó tựa hồ có thể tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện, cũng có thể tiến vào bất kỳ địa phương nào. Thậm chí bên này cái đuôi còn lộ tại hư không bên ngoài, bên kia chỗ hư không đầu đã chui ra ngoài. Thân thể giấu trong hư không, ra vào vô hạn tuần hoàn. Sương Cự Ma Lịch cơ đông tuyết trường kiếm, tìm đúng thời cơ, tinh chuẩn chém chúng ổ rổ bổ rổ thân thể, đem thân thể một chạm hai nửa. Thế nhưng là đứt gãy thân thể, tựa như là vết thương trở thành hư không, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục chui tới chui lui. Vì cái gì? Sương Cự Ma Lịch không thể lý giải. Nó cảm giác chính mình hôm nay trạng thái phá lệ kém cỏi, thân là xương cự ma, có thể cùng cự long chiến đấu tồn tại, lại tại một con chim, một con rắn rắp công phía dưới, khó khăn đỡ trái hở phải, khổ không thể tả. Nó không có tuyết cự nhân. Tuyết cự nhân là long miên đại lục bên trên ngưng tụ trí cường công cụ, đã bị các quan tiên phong nhóm chia cắt hầu như không còn, nó có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Thế nhưng là, hôm nay chính mình, phá lệ không đáng tin cậy. Nên chạy. Đáng chết, ta còn có thể chiến. Đáng chết đại điều, đại xà, ta đến tranh thủ thời gian chạy. Chạy cái gì, vội cái gì, ta muốn tấn thăng xương cự nhân không không không, đầu góc của ta có vấn đề, đầu góc của ta dài sai. Tư duy đang dãy rủa, thân thể đang dãy rủa. rất nhanh, tất cả những thứ này dãy rủa đều bình tĩnh lại. Tại hạ tỷ cùng ồ rồ bổ rồ liên thủ công kích đến, thân thể của nó thủng trăm ngàn lỗ, thi thể của nó đầu thân tách rời. ta vậy mà không có đổi kịp. dù xèo cưới ảnh diễm cự long, khó khăn lắm chạy đến, mà các bạn của ta, vậy mà liên thủ đánh giết một đầu xương cự ma, đây chính là cự long kỵ sĩ tài năng sáng tạo huy hoàng chiến tích. khoe miệng của hắn ngăn không được dơ lên, vui vẻ nhìn qua đã khôi phục chân thân hạ tỷ, ồ rồ bổ rồ, ồ ngoài cải biến không lớn. Vẫn là một đầu không tính thô cũng không lâu lắm màu vàng đất rán, chỉ là đường vân càng thêm mỹ lệ thần bí. Thân thể của ta có thể trong hư không kéo dài vô hạn." Ô Toto bozo ở trong tâm linh, hương phân nói. "Vậy ngươi bây giờ chính là Huyễn Long vô hạn rắn ngầm đôi." Dù Sẹo dơ ngón tay cái lên, lập tức lại nhìn về phía hư không, "Như vậy, hai lại ở đâu?" Tấu chương song, chương 677, Dung hợp thế giới. Chương 677, Dung hợp thế giới 2024 tháng 8 năm 31. Ngục Mộ thai, giờ phút này ngay tại dụ Sẹo trong đầu, nó tấn thăng ngụy lòng về sau, trở thành đặc thú nhất tồn tại. Không có thực chất thân thể, chỉ có thể ở trong ngậm tồn tại. Ám nguyên tố thuộc tính, bản thân liền là một chủng loại như lực lượng tinh thần tồn tại, cho nên thay giờ phút này trạng thái, ngược lại cũng không phải không thể dự đoán. Dù sẽ cảm nhận một chút thai năng lực, có lẽ là khế đước nguyên nhân, hay không cách nào cải biến hắn tiềm thức đương nhiên, cũng có thể là dụ sẽ tinh thần lực cường đại, có thể chống cự hai ý niệm an ổn. Hai, ngươi cũng chỉ có thể sinh hoạt ở trong ngậm rồi. Đây không phải thật tốt sao? Dù dèo, ta sống ở trong ngậm, dạng này, liền rốt cuộc sẽ không trở thành ai liên lụy. Hai tùy tiện nói, mà lại, ta nguyên bản liền thích đi ngủ, mới không thích tu luyện. Thật sự là khốc ga. Dù sẽ còn có thể nói cái gì đây? Hắn nhìn về phía vô hạn rắn ngậm đôi Ozo Buzu, trở thành Huyễn Long về sau, Ozo Buzu năng lực được đến biên độ lớn tăng lên. Nhất là thân thể của nó, cơ hồ cùng không gian hòa làm một thể, cái này cũng dẫn đến nó có thể kéo dài vô hạn thân thể của mình, dù cho bị cắt thành vô số đoạn, cũng không ảnh hưởng nó trong hư không kéo dài cùng di động. Lôi là ma lực vận động, băng là ma lực đứng im, thổ chính là ma lực cùng vật chất dung hợp. Ozo Buzu đã trở thành thổ nguyên tố chi lực hóa thân, bất quá, dù xem lại nhìn thấy càng nhiều. Hắn đưa tay sờ sờ Ozo Buzu đầu cảm thụ được ra gian bóng loáng cùng lạnh buốt, ngươi dung hợp lại là một loại khác vật chất, không gian, một loại nhìn không thấy sờ không được, lại chân thực tồn tại vật chất. TT, ô dù bùa dù phun ra lưới, nó nghe không hiểu nhiều, nhưng là cảm giác chính mình đồng dạng rất khốc, không thể so ngọc mô thay kém. đương nhiên không kém. Dù sẹo cười nói, mỗi một đầu huyết long, mỗi một đầu ngụy long, đều là siêu việt sinh mệnh cực hạn tồn tại. Theo bình thường nhất huyết thú tiến hóa thành ngụy long, huyết long bản thân liền là rất khốc một sự kiện. Anh diễm còn có càng khốc cảm giác, anh diễm cự long ngồi sồn dưới đất, trung bình băng tuyết đều bị bốc hơi hao khô lực lượng của nó cơ hồ không bị khống chế ra bên ngoài tiêu tán. Du Xiao, người gặp qua so ảnh Diễm lúc này càng khốc cự Long sao? ảnh Diễm lực lượng đã bành trướng đến, không cách nào khống chế, nhiều đến hướng ra phía ngoài tiêu tán trình độ. Một đầu huyết long, một đầu nguy long, Vân Mộng ốc đảo Nam Bộ biên giới, lại có một mảnh lạng yên mở ấm áp thuộc địa của thợ, vì nó dốt vào lực lượng cường đại, nguyên bản nổ tung sơn lĩnh, cũng tại mãnh liệt mở rộng, để hỏa sơn ốc đảo cùng Vân Mộng ốc đảo ở giữa, dung hợp càng thêm chặt chẽ. cái này đích sát siêu cấp khốc. Du mở ra hai tay, không chỉ có ảnh Diễm cự Long lực lượng ngăn không được ra bên ngoài phát tiết, hắn lực lượng đồng dạng sôi trào. Vòng tròn đồng tâm kết cấu lực lượng hạn, cơ hồ muốn bị sôi trào lực lượng nổ tung, nhưng bên ngoài bao trùm mộng cảnh viễn cổ cự long long viêm, có cường đại bao dung lực, y nguyên gắt gao khóa lại dù sẹo lực lượng, không để lực lượng có một tơ một hào thấm để lọt Ảnh Diễm, phải nắm chắc lĩnh ngộ quy tắc chi lực, lực lượng của ngươi đã tới cực hạn, lại không cách nào tăng trưởng một điểm. Du Sư cảm khái nói, trong ngày xưa kem chút bị tuyết cự nhân móc sạch ảnh Diễm cự long, bây giờ vậy mà lực lượng nhiều đến ra bên ngoài để lọt ảnh Diễm cự long đồng dạng đuổi mủi mãi tôi, chọn đúng kỹ sĩ, so cự long, cố gắng của mình, trọng điếu quá nhiều. Nó cười gần nói, quy tắc ngay ở phía trước. Ảnh Diễm rất nhanh liền có thể bắt lấy nó. Hiện tại tiêu tán lực lượng, Ảnh Diễm sẽ sáng tạo càng nhiều tinh linh, song tốc phi long. Phồn linh Ảnh Diễm vương quốc, nền vững chắc Ảnh Diễm căn cơ. Đương nhiên, nó hai mắt phóng xạ ra tàn nhẫn ánh mắt, có xương cự ma tiến vào Ảnh Diễm vương quốc Phàm Y, muốn chết. Ju sẽ thả người nhảy lên, trở lại trên vương vuông tọa. Ozo Bozo, đi, các ngươi tiếp tục lưu thủ phương nam, phòng bị xương tuyết cự ma xâm lấn, ta muốn cùng Ảnh Diễm tiếp tục chiến đấu. Đúng. Ozo Bozo cấp tốc tiến vào trong hư không, đây không phải hữu ám mộng cảnh, mà là không gian khẽ hở. Chiến đấu tiếp tục thật lâu. Hai khoảnh tinh cầu trùng điệp trong khoảng thời gian này, cơ hồ trên cánh đồng tuyết, ấm áp chi địa bên trên, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết đại lượng cự ma bị giết, rất nhiều nhân loại bị giết. Hai loại màu sắc khác nhau huyết dịch, vậy xuống ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, rót vào đại địa, cũng rót vào xương tinh. Cho đến nửa tháng sau, xương tinh triệt để cùng long tinh trùng điệp, hai cái hành tinh lẫn nhau ở vào cùng một cái trong không gian, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Bầu trời một lần nữa sáng lên, nhưng lĩnh hàng xương tinh cũng giấu kín. Trùng điệp điệp điệp, nhìn từ xa là một ngọn núi, đến gần mới biết được, núi là hư ảnh, là bình nguyên. Xương tinh cùng Long Miên đại lục ở giữa, y nguyên cách một tầng hư ảo mạng che mặt, cũng không phải là chân chính vật chất bên trên trùng điệp, chỉ là bị xương tinh các cự ma lấy loại nào đó cường đại bản nguyên chí lực, khiêu động cao chiều không gian phương diện tiến hành trùng điệp. Thậm chí các cự ma ở trên xương tinh sinh hoạt, có thể mặt đối mặt nhìn xem nhân loại tại Long Miên đại lục sinh hoạt, nhưng là lẫn nhau không cách nào quấy rầy đây là một cái kỳ lạ dung hợp thế giới. Vĩnh Hằng xương tinh chính là trước đó xương tinh nội hạch, đó là dùng xương tinh bản nguyên đắp nặn mà thành đặc thù thế giới, từ Vĩnh Hằng Thất lão quản lý, mục đích là thay thế đã già yếu mục nát xương tinh, trùng tạo một viên mới xương tinh. Ảnh diễm núi lựa bên trong, Dù sải khoanh chân ngồi tại dung nham trên bình đài, một thanh tinh cương trường kiếm hoành đặt ở đầu gối trước, một bên cảm nộ ám thuộc tính nguyên tố trí lực, một bên lắng nghe mộng mô thai báo cáo. Sinh hoạt ở trong mộng thai, có thể nhìn trộm cự ma ký ức, từ đó học tập xương tinh tri thức. Sau đó lại đến truyền thụ cho Dù Sẹo. Vĩnh hằng thất lão, Dù Sẹo mở to mắt, trong hai mắt bắn ra hai vệt thần quang. Bảy tên vạn nằm trước đó xương tự nhân, thôn vệ Long Miên Đại Lục, gen đúc mới xương tinh. Tựa hồ cùng ta hổ phách ngọn cảnh có dị khúc đồng công tri diệu. Hai tiếp tục nói, quý đạo trời trung điệp, bắt được Long Miên Đại Lục tiếp xuống chính là chiếm lĩnh Long Miên Đại Lục, cướp lấy Long Miên Đại Lục bản nguyên chi lực. Trước đó săn bắn tự Long chỉ là vì quỹ đạo trời trùng điệp cung cấp năng lượng. thật đúng là đến ta Long Miên Đại Lục khai thác bản nguyên chi lực. Du sèo gật gật đầu, hỏi, hai, xương tinh ngôn ngữ sửa sang lại sao? đã chỉnh lý tốt. ừm, quay đầu đem chọn lý hảo ngôn ngữ tư liệu đưa đi hỗn phát hội nghị, để các nước đều tìm người học. Du sẽ phân phó nói, thế giới đã dung hợp, trong thời gian ngắn là không cách nào tách ra. cho nên sau đó phải làm tốt cùng xương tinh lâu dài chiến tranh chuẩn bị, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. vậy ta đi ngươi chậm rãi lĩnh ngộ ám chi kiếm. Hai nói một tiếng, liền cấp tốc mở ra giấy thông hành, tiến vào hộ phách mộng cảnh ở trong hộ phách mộng cảnh, nó rốt cục ngưng tụ ra chân thân. Kia là một cái mục mĩm hồng hồng heo vại thú, cùng lúc trước đen trắng phối màu rất lớn khác biệt, bất quá hình dáng đại khái còn là. Thật không cần đâu. Hai cảm giác mình bây giờ, tựa như là thân thể trần chuồng, thế là cấp tốc hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán, trên thực tế nó đã tiến vào hộ phách chi thành bên trong, một tên nhân loại trong mộng cảnh. Mấy lần xuyên qua, cuối cùng dừng lại tại mạt lỉn hầu tước trong mộng cảnh, mạt lỉn hầu tước, ta đến đưa xương tinh ngôn ngựa tư liệu, làm phiền hai các hạ bất quá lao phu công tác phong phú loại này văn tự sửa sang công tác ngươi tìm một vị bác học gia nô liền chọn William bác học gia hắn ngay tại hồ phách hội nghị công tác ngươi đi tìm một chút hắn tối đa hai tùy ý xuyên qua ngậm cảnh rất nhanh liền tìm tới William bác học gia mẹ liền hầu tức để ngươi sửa sang xương tinh nôn ngựa tư liệu Mời hai các hạ an bài William cấp tốc cầm ra bản bút ký bắt đầu ghi chép mới ghi chép đến một nửa liền cảm giác được trong đầu trống trơn là hai đã bị bắt đi bắt đi nó chính là hồ phách ngậm cảnh chúa tể giả ngậm cảnh miễn cổ cự long ngũ danh kem ngậm cảnh miễn hạ hai Ngươi ở bên ngoài đụng phải cái gì chơi vui, cho ta ngóng nó." Tiểu ngộng rồng đem thai nhét vào trong đầu của mình. Sau đó cùng hưởng thai ở trong hiện thực nhập ngụm tất cả những gì chứng kiến cảnh tượng, tấu chương xong, chương 678, Nhân Long con đường tọa đàm. Chương 678, Nhân Long con đường tọa đàm. Hổ phách chi thành đã đơn giản quy mô, vượt qua ngàn vạn nhân khẩu thông qua yêu tình chi sầm, tiến vào bên trong hổ phách nội cảnh, vì mảnh này to lớn mà rộng lớn man hoang thế giới, mang đến sinh cơ bừng bừng. Săn bán, khai khẩn đại bộ phận tị nạn mã nhân loại tới, đều bị phân phối đến riêng phần mình trong rừng rậm, theo trong rừng rậm tìm an còn có một phần nhân loại thì bị đưa tới Hổ Phách Chi Thành bắt đầu kiến thiết Ung Nhập Vương Quốc thủ đô thành thị thế giới dung hợp cái kia đoạn hắc ám trong thời gian tất cả quốc gia đều lòng người bằng hoàng bị ép tiến hành đại lượng di dân công tác hiện tại các quốc gia di dân đã nhồi vào riêng phần mình vực núi lửa Vực núi lửa không chứa được cũng chỉ có thể hướng Hổ Phách trung ương vực giới đi may mắn Hổ Phách đại thụ trải qua đối với cực băng thanh khí không ngừng từng bước xâm chiếm Hổ Phách trung ương bực diện tích không ngừng mở rộng mới miễn cưỡng chứa được nhiều người như vậy chỉ có điều mới đến sinh hoạt khẳng định gian khổ vì ổn định lòng người Hổ Phách hội nghị đã thả ra khẩu hiệu phản công xương tinh mở hổ phách hủy diệt xương tinh tái tạo long nguyên chỉ cần có thể đem xương tinh đánh hạ cướp lấy xương tinh toàn bộ bản nguyên chi lực hổ phách mộng cảnh liền sẽ trưởng thành làm mới long nguyên đại lục vũ trụ chi thụ tàn lụi nhưng là tân sinh hổ phách đại thụ sẽ che chở tân sinh long nguyên đại lục hổ phách mộng cảnh tài nguyên có thể so sánh bên ngoài hơn rất nhiều không cần song túc phi long tầm bổ khắp nơi có thể thấy được khoáng sản hổ phách hội nghị trong tháp cao các quốc gia nghị viên đại biểu chính tập hợp một chỗ thảo luận hổ phách ngậm cảnh khai phát công tác hơn ngàn vạn nhân khẩu chăn bảo quản lý công tác sao mà khó khăn cũng may đây là siêu phàm thế giới vĩ lực tập trung ở người Kỵ sĩ giai tầng có thể cường lực đè xuống tất cả rối loạn, không đến mức để tràn vào nạn dân, mang đến hỗn loạn cùng tai nạn, thậm chí nguy hiểm đến an toàn quốc gia. Tiềm lực phát triển tràn đầy, nhưng khi vụ chi gấp là nhiều khẩn dược, nhiều loại ma dược. Một tên đại biểu nói, hiện tại còn có số lớn nạn dân tại ngoại giới đỉnh lấy giá lạnh di chuyển, nhu cầu cấp bách hoạt huyết dược để chờ ma dược cứu trợ. Dừng một chút, hắn nói, cho nên ta đề nghị các quốc gia đại tinh linh đều đem trùng thảo trồng ở ngọn cảnh trong núi lửa sản xuất ma dược, lại thông qua nguyên tố núi lửa thống nhất vận chuyển về bị hủy diệt những cái kia đại công quốc. Lần này tử thương thảm trọng nhất, hẳn là 11 cái bị hủy diệt đại công cốc đi, nạn dân ít nhất bị cự ma tàn sát một nửa. Đúng vậy à, dù cho dù xeo Bệ Hạ tiến đến cứu viện, cũng vô pháp ngăn cản bi kịch phát sinh. Không có cách nào, xương tinh khởi sướng toàn diện thế công, chúng ta các quốc gia chỉ có thể mệnh mỏi phòng thủ, không cách nào chủ động xuất kích. Đại bác học gia bàn tròn kiểu gì cũng sẽ đã thành lập, đang nghiên cứu như thế nào phá vỡ xương tinh dị giới chi môn, phản công đến xương tinh đi. Xương tinh có thể tiến công chúng ta 72 nước, chúng ta cũng có thể tiến công xương tinh 100 bộ. Các đại biểu lao nhao thảo luận các loại chủ đề. Nhiệm vụ bọn họ cũng chính là thảo luận những này lại lẫn nhau câu thông cân đối giữa các nước hợp tác cùng chiến đấu xin mọi người an tĩnh một chút Merlin hầu tức đi vào phòng họp đi theo phía sau mấy tên tùy tùng bưng lấy một đống lớn tản ra mực in mùi thơm sách giấy xương tinh nôn ngựa tư liệu đã chỉnh lý tốt các quốc gia đại biểu tới lấy lấy một phần về nước in ấn học tập a xương tinh nôn ngựa rốt cục chỉnh lý tốt sao các đại biểu đại hỉ thế giới dung hợp về sau xương tinh hình ảnh đang ở trước mắt thậm chí có thể cùng cự ma mặt đối mặt xâm nhập cự ma trong bộ lạc quan sát cự ma sinh hoạt chỉ là lẫn nhau chạm không tới cũng nghe không được lẫn nhau thanh âm nhưng luôn có đại lượng cự ma, vượt qua dị giới chi môn, chạy đến Long Miên đại lục trên cánh đồng tuyết càng vẫy. Ma nhân loại đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị phản công xương tinh. Nếu có thể nắm giữ xương tinh nữ, như vậy liền có thể tốt hơn hiểu rõ cự ma, thậm chí học tập cự ma chi thức, cự ma không có công nghiệp hóa, nhưng là cự ma tại xương tuyết chi lực trên cơ sở, khai phát ra rất nhiều ma pháp, đáng giá học tập tham khảo. Có thể nhanh như vậy chỉnh lý tốt tư liệu, may mắn thay các hạ, là thay các hạ xâm nhập cự ma trong đầu, được đến những tài liệu này. Có thay các hạ tương trợ, cự ma đối mặt nhân loại chúng ta, chính là một tấm giấy trắng không có bất kỳ tin tức gì có thể che giấu. Chờ đại bác học ra bàn tròn kiểu gì cũng sẽ phá giải dị giới chi môn, liền nên chúng ta tiến công xương tinh, bóp chết vĩnh hằng xương tinh kế hoạch. Các đại biểu vui mừng không xiết. Hàng cám nửa tháng máu chảy thành sông, làm cho nhân loại nguyên khí trọng thương, mặc dù cự ma cũng tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng nhân loại tử vong càng nhiều. Nhân loại, cự ma huyết dịch phủ lên hai thế giới, gia tốc thế giới dung hợp. Tuyết hồn tế tự, dung hợp thế giới, cự ma nhất tộc coi là bọn chúng đang tăng nhanh xâm lược bước chân, kỳ thực là tại gia tốc đi hướng diệt vong. Giờ đi hộ phách hội nghị tháp cao, Metlin hầu tức vốn định về phòng làm việc của mình tiếp tục xử lý công vụ, nhưng trong tâm linh lại truyền đến khế ước nguyễn thu thanh âm, metin chúng ta nên đi nhân long con đường nghiên tập xã, lắng nghe ồ rồ bồ rồ điện hạ tòa đàm, ngơ ngơ ngác ngác lâu như vậy, ta cũng nên truy cầu tiến bộ, để ngươi trở lại đình phong. đây là hắn khế ước nguyễn thu bên trong thông minh nhất một cái nham bích sơ đương, nô luôn luôn tính còn có lao phu đồng bạn nghĩ tới để lao phu trở lại đình phong, vậy thì đi thôi. ngày xưa metin hầu tức chính là phi long kỵ sĩ, bây giờ chỉ là một tên nguyễn thu kỵ sĩ muốn trở lại đình phong, vậy cũng chỉ có tấn thăng long ngự lãnh chúa, nhân long con đường nghiên tập xã ở vào hổ phách chi thành về phía tây cũng là một tòa tháp cao kiến trúc Long Miên Đại Lục bởi vì có sự tồn tại của rồng mà rồng thích chỗ cao cho nên nhân loại cũng theo đó yêu tháp cao đi tới nhân Long con đường nghiên tập xã bên trong đã ngồi đầy kỵ sĩ các kỵ sĩ đều biết mệt lìn hầu tước nho nhau, nhau đứng dậy cùng mệt lìn hầu tước chào hỏi đem hàng phía trước châu ngồi nhường cho mệt lìn hầu tước mệt lìn hầu tước ngồi tại mệt lìn hầu tước bên cạnh là một vị kỵ sĩ trẻ tuổi a lão phu nhớ ký ngươi ngươi là viện tin là gì kỵ sĩ trẻ tuổi hạ thấp người hành lễ là ngươi là rủ cái học sinh kia mệt hầu tước vớt ve sợi dâu tán thượng đạo Không nghĩ tới ngươi thật tấn thăng Long vực lãnh chúa, khí trạng rất không tệ, mà lại cái chán ấn ký cũng không tệ. Trên trên chán, có một viên chiếu lấp lánh ký hiệu, đây là Long vực lãnh chúa, Huyễn Long kỵ sĩ đặc thủ nguyên tố ấn ký. May mắn vượt qua sinh tử long kiếp. Viêm kiêm Tôn nói, cũng là lão sư lối dạy tốt, như không có lão sư trợ giúp, Viêm tuyệt đối không có cơ hội đi đến hôm nay, trấn hưng gia tộc cùng lãnh địa. Hắn trong thoáng chốc, hồi tưởng lại hắc ám trong nửa tháng chiến đấu. Chính mình vì dẫn da truy kích kỵ sĩ tiểu đội cưỡi ngựa ra lam, khởi sướng không sợ công kích, sau đó, hắn liền chết, cùng khế ước huyết thú Mô phòng kiến nạ dị long lỳ lỳ cùng một chỗ bị cưỡi ngựa ra làm đánh chết, nhưng cũng chính là lần này tử vong, để hắn vượt qua sinh tử long kiếp, tấn thăng long vực lăng chúa. Thần thăng còn tới tiếp tục nghe giảng tòa. Metlin hầu tức hỏi, hôm nay vừa mới kết thúc chiến đấu, nghe nói ổ rô ổ bồ dô điện hạ có tòa đàm, liền tranh thủ thời gian tới nghe một chút. Vị nữ khí nhu hòa, nhưng là cả người thần sắp mười phần tự tin, ta cùng Lý còn muốn lại trèo cao phong. Tốt, người trẻ tuổi phải có dạng này trí khí, tài năng trở thành tôn giả. Metlin hầu tức khen, thực lực của các ngươi càng mạnh, nhân loại phản công xương tinh hy vọng lại càng lớn. Lão phu coi trọng ngươi sẽ trở thành rủ xẻo bệ hạ cánh tay. Nói chuyện phía một hồi, có người chủ trì hô đạo, toàn trường im lặng, Ozo Bozo điện hạ sắp đến, tại Ozo Bozo điện hạ bắt đầu tọa đàm trước đó, xin cho phép ta giới thiệu lần này tọa đàm phương thức. Để cho thay các hạ cùng ta, phiên dịch Ozo Bozo điện hạ lời nói. Ozo Bozo là một con rắn, sẽ không nói tiếng người, nhưng là nó có thể thông qua tâm linh giao lưu, để thay thay thuật lại nó lời muốn nói, sau đó thay lại thông qua nhập mộng phương thức, mượn người chủ trì miệng, đem những lời này nói ra. Kỳ thật còn có càng đơn giản phương thức, chính là dụ xẻ tự mình đến, trợ giúp thuật lại Ozo Bozo Làm sao dù sẹo bật quá, chỉ có thể để hai rút một chút, tấu chương song, chương 679, Song Tinh cộng hưởng. Chương 679, Song Tinh cộng hưởng. Hồng Chân Luyện Tâm, luyện chính là viên mãn, tâm cảnh viên mãn mới có thể thiên biến vạn huyễn, từ đó chạm đến nguyên tố chi lực. Bởi vì theo trên bản chất đến nói, nguyên tố thuộc tính chính là ma lực khác biệt hình thái, hạch tâm là biến hóa. Nhân Long con đường nghiên tập xã bên trong, rắn ngậm đôi ổ rồ bộ rồ, mượn nhờ ngọc một hai, theo người chủ trì miệng, thao thao bất tuyệt nói ra chính mình tấn thăng cảm ngộ. Một bộ phận cảm ngộ, nguồn gốc từ nó tấn thăng huyền long chân thực cảm nhận một bộ phận khác cảm nộ, thì là bị rủ sẽ hun đúc đi ra. dù sẹo đã là ba chuyển cao đẳng huyễn long kỵ sĩ, kiêm năm chuyển cao đẳng long vực lãnh chúa, khắp thiên hạ không có người nào đối với nhân long con đường lý giải có thể so sánh rủ sẽ khắc sâu hơn. chúng chi rủ sẽ còn là viễn cổ cự long kỵ sĩ, thấy do thế giới vận chuyển quy tắc. nói tóm lại, sinh tử long kiếp cùng hồng trần luyện tâm đều là để huyễn thu càng thêm nổi bật cái này, huyễn, chữ khắc sâu lĩnh ngộ tự thân lực lượng nơi phát ra, chỉ có lý giải loại lực lượng này mới có thể đem nó nắm giữ. tọa đang kết thúc về sau, tiếng vỗ tay như sóng động, đang ngồi mặc kệ là phổ thông kỵ sĩ còn là Long Vực lãnh Chúa hoặc là Dự thính Huyết Thú Ngụy Long Nón đều cảm thấy ồ dồ bồ dồ lời nói đối với chính mình có to lớn giận dật thật sự là diệu a Hàn Diễm Đại Công quốc vì Tạ Ly Đại Công tước hai tay vỗ tay không ngừng trên trán một viên màu vàng ấn ký chiếu sáng dạng dỡ đây là khế ước của hắn đồng bạn Ngụy Long sư thiếu. hắn cũng là nhân loại quốc gia bên trong số lượng không nhiều Long Vực lãnh Chúa trước mắt đảm nhiệm hộ phách ngậm cảnh Nhân Long Con Đường chủ quản phụ trách nghiên cứu cải tiến Nhân Long Con Đường Kỵ sĩ tu hành chi đạo mỗi trận tòa đàm hắn đều sẽ nghe xác thực rất là khéo ba vị Viên Long Điện Hạ tòa đàm đều rất là khéo Sư thiếu ở trong tâm linh đáp lại: Trước đây thần thánh độc giác thú Bồ Ly, ương thân nữ yêu Hạp Ti, đều đã làm qua tòa đàm, thậm chí rủ Sẹo đều tới đây, làm mấy trận tòa đàm. Lãnh truyền điểm cảm ngộ, Ngụy Long chi giác phụ trợ, lại thêm sinh tử long kiếp, Hồng Trần luyện tâm, đây chính là một bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Vì Tạc Ly đại công tức cảm khái nói, dù Sẹo bệ hạ cho chúng ta đi ra một con đường, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Vì Tạc Ly, chúng ta cần ở trên cánh đồng tuyết nhiều đi một chút đường." Sư thiếu nói, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, người ta đều nhanh quên chiến đấu khoái cảm. Tuyết hồn tế tự về sau, Mặc dù cánh đồng tuyết bạo động lắng lại, nhưng ngồi hồi tại bên ngoài xương tuyết cự ma y nguyên rất nhiều. Đúng vậy a, là đến tìm trọng lượng cấp đối thủ, thật tốt chiến đấu một trận. Vì Tạ Ly đại công tước gật đầu đáp lại, người ta nhiều năm như vậy phí thời gian, chính là tâm cảnh không đủ viên mãn, muốn tấn thăng huyền long kỵ sĩ, há có thể e ngại chiến đấu. Dừng một chút, hắn nói, lão phu cái này liền đem đại công tước chi vị, chuyển cho Victor, không còn hỏi đến quốc sự, chuyên chú Hồng Trần Luyện Tâm. Giống như vị Tạ Ly đại công tước phấn chấn, chuẩn bị xông một cái nhân long con đường kỵ sĩ rất nhiều, đều không ngoại lệ đưa ánh mắt nhắm chuẩn cánh đồng tuyết. Các kỵ sĩ ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn, Du xéo lại ở trong cánh đồng tuyết thăm dò. Ngay ở chỗ này, ta truy kích xương cự ma thời điểm, truy kích đến nơi đây, sau đó liền phát hiện đầu này đại địa khe hở. Sơn Hỏa Đại Công Quốc Cảm bị nổ hầu tước, biểu lộ nghiêm túc nói, trước đó nơi này tuyệt đối không có khe hở. Hắn là núi nổi giận công chí tử, cũng là một vị cự long kỵ sĩ đối với Sơn Hỏa Đại Công Quốc chúng quanh hoàn cảnh địa lý, rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác, đây là ở thế giới dung hợp về sau, sinh ra khe hở. Du Xiếu đứng tại khe hở bên cạnh. Cái khe này kéo dài trên trăm cây số, độ rộng cũng mấy trăm mét thu xuống nhìn lại sâu thẳm không thấy đáy đúng thế Cảm cạm nổ hầu tức nói ta muốn đi xuống xem một chút dù sẽ không có ngồi cưỡi ảnh diễm cự long ảnh diễm cự long hình thể quá lớn hắn triệu hồi ra bỗ lì cưỡi bỗ lì chậm rãi bay vào trong khe hở Cảm cạm nổ hầu tức hô đạo dù xeo bệ hạ làm ơn phải cẩn thận dù sẽ phất phất tay người đã bay vào khe hở không hề đứt đoạn hướng phía dưới bay đi rất nhanh tầm mắt liền một mảnh đen kịt chỉ còn lại đỉnh đầu một cái khe có một chút nguồn sáng nương theo lấy khe hở hỗn loạn quanh co xâm nhập dưới mặt đất dần dần liền đỉnh đầu đều một mảnh đen kịt không có mang theo bảo thạch đèn đón nhưng là tổ lý đỉnh đầu màu vàng độc rác chiếu sáng rạng rỡ cách ra ánh sáng chói lọi đem khe hở chiếu sáng một đường này hướng phía dưới bay có mấy ngàn mét sâu đi có chí ít bốn ngàn mét sâu tổ lý đối với con đường cùng khoảng cách phi thường mất cảm bay bao lâu đều có thể nhớ rõ hiện tại khe hở càng ngày càng hẹp đã không cao hơn rộng 10 mét độ có nhiều chỗ thậm chí còn không có vỡ ra lại hướng xuống dù sẹo nói hắn cũng không lo lắng ham tại chỗ này trên trán còn có một đạo tử sắc lôi điện ấn ký kia làm ngọng hiểm thú xẻm bù là một mực tùy tùng tùy thời có thể thi triển u ngọng truyền tống trở về hùng bảo tiếp tục hướng xuống bay hơn 3.000m, toàn bộ phi hành chiều sâu đã đạt tới hơn 7.000m, khe hở rốt cục chật hẹp đến không cách nào lại hướng xuống bay. nhưng là dù sẽ quan sát càng ngày càng hẹp khe hở, phát hiện còn là không nhìn thấy đáy. khe hở chiều sâu, khả năng đạt tới 10 cây số tà hữu. du xeo dừng tại nguyên chỗ, hai tay gõ vách đá, trên vách đá có nước chảy, dầm dầm văng lên. đung nhiên, một trận ầm ầm thanh âm theo khe hở chỗ sâu truyền đến, dù sẽ cảm giác nhẹ cảm đến, khe hở lại mở rộng mấy ly. còn tại nước ra, đây là đại lục bản khối muốn đứt gãy rồi. du ngay lập tức nghĩ đến địa cầu quê quán bản khối trôi đi nói bất quá rất nhanh lại ý thức được, đây là có được ma lực Long Miên Đại Lục lớn nhất khả năng cùng xương tinh có quan hệ. Bố Li, ngươi nói, xương tinh vỡ vụn, có thể hay không đối với Long Tinh sinh ra ảnh hưởng, tỉ như cộng hưởng loại hình, sau đó đem xương tinh cũng chấn vỡ rồi. Không biết đâu, nhưng là nghĩ cũng thế, cái khe này cùng xương tinh có quan hệ. Bố Li nhẹ giọng đáp lại, về trước đi, chậm rãi điều tra, nhìn xem trừ nơi này, còn có hay không cái khác khe hở sinh ra. Trở lại trên mặt đất, Du Tiều vừa mới bắt gặp một đội cự ma ở trên cánh đồng tuyết đi sau đó ngưng thần nhìn về phía rủ sẹo bọn người thậm chí còn hung dữ khoa tay đao cắt cổ thủ thế cả bị nô hầu tức hừ lạnh một tiếng những này trùng điệp không gian cự ma nhìn xem cũng làm người ta phiền thật hy vọng đại bát học gia bản tròn tiểu gì cũng sẽ mau chóng phá giải dị giới chi môn có thể đi xương tinh bên trên đại khai sách giới bọn này cự ma cũng không phải là chân thực tồn tại chỉ là hơi có vẻ trắng bệnh huyết ảnh đây là thế giới dung hợp trùng điệp về sau tấp nập phát sinh hiện tượng trừ núi lửa xung quanh sẽ có nhiều dung hợp thế giới cự ma huyết ảnh không cách nào hiện hiện hòa sơn nút đảo ấm áp thuộc địa đều thường xuyên phát sinh nhân loại cùng cự ma cách huyết ảnh lẫn nhau mắng nhau chẳng cảnh. Thấy cái này đội cự ma, thậm chí cởi ra gia thú, hướng về phía nhóm người mình đi tiểu. Du sẽ sắc mặt phát lệnh, tiện tay vung ra một đạo màu vàng lôi đình kiếm mang, kiếm mang nở rộ, cự ma huyên ảnh nháy mắt phá diện. Cực hạn nguyên tố chi lực, có thể làm nhiễu hai thế giới trung điệp, từ đó phá hư huyên ảnh. "Cẩm Bỉn, ngươi tiếp tục dẫn đội tuần sát các quốc gia, tốt nhất ở trên cánh đồng tuyết đi dạo một vòng, nhìn có thể hay không phát hiện khe hở mới." "Vâng, Du Thiếu bệ hạ." Bàn giao vài câu, Du Thiếu liền rời đi sơn hỏa đại công quốc, chính hắn cũng ở trên cánh đồng tuyết lao vụn vụt vài ngày, tìm kiếm khe hở mới thật đúng là cho hắn tại ảnh diễm vương quốc phương đông, ước chừng hơn 700 cây số bên ngoài trên cánh đồng tuyết, phát hiện một đầu cỡ nhỏ khe hở. Còn chưa đủ thâm thúy, nhưng là có thể cảm nhận được, cái khe này mỗi ngày đều đang mở rộng. Mà các quốc gia cũng lục tục ngao nghe truyền đến, ở trên cánh đồng tuyết phát hiện khe hở tin tức, thậm chí Âu bắc bộ cánh đồng tuyết xa mạc đại công quốc, hỏa sơn uốc đảo bên trên cũng vỡ ra một cái khe hở, mỗi ngày đều đang quyết đại. Cái này đã rất rõ ràng, hai quả tinh cầu dung hợp về sau, hình thành loại nào đó cộng hưởng ảnh hưởng. Vỡ vụn xương tinh, ngay tại ý đồ sẽ rách long tinh. Dân giả, long tinh khả năng đồng dạng sẽ vỡ vụn. Du sử ở trên hồ phép hội nghị, biểu lộ nghiêm túc tổng kết quan sát của mình. Mọi người phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Long Miên Đại Lục một khi vỡ vụn, Long Tinh bản nguyên chi lực liền sẽ bạo lộ ra. Tấu chương song, 2024 tháng 9 năm 01 chương 680. Cự Long sinh ra chi chiến. Chương 680, Cự Long sinh ra chi chiến. Thông qua ngậm mô thay nhập mộng thu thập tin tức, nhân loại đã biết được xương tinh vỡ vụn nguyên nhân. Mấy vạn năm trước xương tinh các cự ma phát giác được vũ trụ chi thụ nguy cơ đến, xương tinh sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Thế là khởi động vĩnh hằng xương tinh kế hoạch. Vị chế tạo viên này tân sinh tinh cầu. Không tiết dùng cấm kỵ ma pháp nổ nát vụn xương tinh, dùng dấu ở trong tinh cầu bộ bản nguyên chi lực, ngạnh sinh sinh tái tạo một cái tinh cầu hệ tâm. Đồng thời còn dùng một bộ phận bản nguyên chi lực chế tạo thành cực băng thanh khí, leo định Long Miên Đại Lục, làm cấp lấy bản nguyên chi lực đối tượng. Theo cao chiều không gian bên trên chuyển phát xương tuyết chi lực đem còn rất nhỏ yếu Long Miên Đại Lục băng phong. Kế hoạch ban đầu bên trong, Long Miên Đại Lục cơ hồ không có sức phản kháng, nhưng là vạn năm thời gian trôi qua, Long Miên Đại Lục cấp chứng một đầu lại một đầu cử long, tích xúc đầy đủ lực lượng có thể phản kháng xương tinh. Một khi bản nguyên chi lực bại lộ, đại chiến tất nhiên lại nổi lên nếu như không thể bảo vệ Long Tinh bản nguyên chi lực, thế giới diệt vong chính là kết cục đã định. cho nên việc cấp bách phá giải dị giới chi môn, phản công xương tinh, thừa dịp Long Tinh bản nguyên chi lực còn đang thủ hộ nhân loại chúng ta, trước thời hạn cùng xương tinh tiến hành quyết chiến, đem chiến trường thiết lập ở trên xương tinh. Dù xéo bệ hạ nói cực phải, nhân loại bị động phòng ngự quá lâu, là thời điểm lộ ra phong mang. lần này Hổ Phách hội nghị thống nhất các quốc gia tư tưởng, thực tế là tuyết hồn tế tự chi chiến, nhân loại tổn thất quá lớn, mấy cái quốc gia bị công phá, nhân khẩu bị đại lượng tàn sát, cự long thực lực cũng theo đó ngã xuống. nếu không phải Hổ Phách ngậm cảnh lá bài tẩy này lại được hủy diệt mấy cái quốc gia. Các quốc gia kỵ sĩ đoàn tiếp tục chinh chiến cánh đồng tuyết, không thể dừng lại. Cự Long chi đội cũng muốn xuất động, lục xoát ma tháp còn phải tiếp tục kiến tạo, tranh thủ bao trùm toàn bộ cánh đồng tuyết, để xương tuyết cự ma không chỗ có thể ẩn nấp. Hội nghị kết thúc về sau, chiến đấu một khắc không ngừng một phát. Dù sẹo cũng tham dự mấy lần cự Long chi đội săn bắn, đáng tiếc xương tuyết cự ma ẩn nút bí ẩn, không thể kiến công. Ngoảnh một cái, thời gian đã đi tới lúc tháng 10. Long Miên đại lục nứt càng thêm nghiêm trọng, một cái lớn nhất khe hở, kéo dài hơn vạn cây số chiều dài, rộng đã đạt tới mấy chục cây số. Trực tiếp đem khe hở hai bên liên loại Hoàn toàn ngăn cách, chỉ có thể bay qua đúng lúc này. Cổ đại nguyên đại địa một chỗ vết rách bên trong phun ra vô số dung nham, một tòa mới núi lửa đột ngột sinh ra ở trên cánh đồng tuyết. Tấm băng hòa tan, trình độ bốc hơi, cơ hội trong nháy mắt, một tòa ấm áp hỏa sơn ốc đảo liền đã thành hình. Một đầu toàn thân vảy màu xám, lân phiến xuống xuyên suốt ra màu trắng ánh quang cự long, theo trong núi lửa bay vút lên mà ra. Khi nó bay khỏi núi lửa về sau, tòa này núi lửa dung nham lập tức làm lạnh, miệng núi lửa bắt đầu ngưng kết thành băng, toàn bộ núi lửa trở thành núi tuyết. Chỉ có điều hỏa sơn uốc đảo vẫn là ấm áp, bởi vì đây là một đầu băng nguyên tố thuộc tính cự long. Khi nó triển khai hơn 200 mét dương cánh cánh, bay lượn chân trời lúc, một đạo long ngâm vang vọng đất trời, đông. Nhưng sau một khắc, nó liền cảm nhận được thấu xương nguy cơ, nhưng thấy Hỏa Sơn ốc đảo bên ngoài, một vài bước dấu chân đồ án tập kết, sau đó theo bốn phương tám hướng hội tụ mười mấy đầu xương cự ma, cỡi gần phóng tới Hỏa Sơn ốc đảo. Cầm đầu xương cự ma, đương nhiên đó là các quan tiên phong xương cự ma của bí nghệ, e, toàn bộ long tinh đều bị xương tinh nhìn chăm chú, rơi lớn sinh ra một cái, chúng ta liền tiêu diệt một cái. Hàn xương lĩnh vực chiến hai, bao phủ toàn bộ Hỏa Sơn ốc đảo. Tân sinh cự Long biết nguy hiểm, trực tiếp lui dự đến chính mình băng tuyết núi lửa, tại băng tuyết trên núi lửa xoay quanh, cảnh giác nhìn chăm chú các sương cự ma, bệnh thành một cái lưới lớn, hướng nó đánh tới, phong tỏa nó tất cả chạy trốn con đường. Faster! Đại chiến sắp bùng phát, ngay tại núi lửa chi đỉnh. Ma đổi thành một bên, Du xèo cười hưng thân Long yêu Hạp Tỷ, lấy bốn mạch trở lên tốc độ ở trên cánh đồng tuyết lao vùng vụt. Nhanh một chút, Hạp Tỷ, nhanh hơn chút nữa. Hắn không ngừng thúc dục, nếu là chậm, đầu này Tân sinh cự Long liền sẽ bị sương cự ma săn giết. Hai thế giới chiến đấu, mỗi một đầu cự Long đều là một chốt. Trải rộng cánh đồng Tuyết Lục Soát Ma Tháp, không chỉ có thể tìm kiếm xương Tuyết Cự Ma tung tích, đồng dạng có thể tìm kiếm Cự Long tung tích. Nơi đây tiếp cận ngôi sao đại công quốc, chính là từ ngôi sao đại công quốc tại biên cảnh Lục Soát Ma Tháp, tìm kiếm đến Cự Long tín hiệu, cùng một nhóm lớn xương Cự Ma tín hiệu. Vì thế, dù sẽ tự mình theo ảnh diễm vương quốc xuất phát, truyền tống đến ngôi sao đại công quốc, lại cưỡi tốc độ nhanh nhất ương thân long yêu hạp tỷ, chạy tới Cự Long sinh ra chi địa ảnh diễm Cự Long, cùng Cự Long chi đội đại bộ đội, còn ở phía sau. Uy! Hạp tỷ tăng thêm tốc độ, tốc độ cơ hồ đạt tới cực hạn, tiếp cận với 500 một lát sau, liền nhìn thấy trong trời băng đất tuyết mới mở hỏa sơn ốc đảo. tiếp qua một hồi, băng tuyết núi lửa cũng đến. nhưng thấy một đám xương cự ma, chính đem một đầu màu xám bạc cự long ngăn ở trong miệng núi lửa, điên cuồng hướng về phía miệng núi lửa ném đông tuyết vũ khí. hàn xương lĩnh vực hỗn loạn ma lực, núi lửa lực áp chế bị giới hạn tại miệng núi lửa, động viên chống đỡ lấy tân sinh cự long. ta dìm. dù sẽ cấp tốc bóp nát trên cổ tay xương sườn vòng tay, theo hư không trong vực sâu triệu hoán phục cửu viễn cổ cử long. sau đó lại câu thông tay trái ấn ký, tiêu gọi ra bản thân đồng bạn, ngậm cảnh viễn cổ cử long. giống. Tiểu Nộp rồng gầm lên giận dữ, Ngạnh Sinh sinh bài trừ hàn xương lĩnh vực, cũng vì dụ sẽ cùng hạ đi, bao trùm lên một tầng màu hồ phét áo giáp. Ly! tương gáy trời cao, Dù Sẻo vung vẩy cương phong đại kiếm, phóng tới xương cự ma quần bên trong, là Dù Sẻo mịt tê nà, xương cự ma cuộn bi nẹo giống to, màu lam mặt to nháy mắt trở nên trắng bệnh, hàn tới quá nhanh. Bên cạnh một tên xương cự ma, trực tiếp xoay người một cái hướng ra phía ngoài chạy như điên, trốn. Các xương cự ma vô tâm ứng chiến, mấy lần đại chiến, để tất cả xương cự ma ý thức được, Dù Sẻo chính là long tinh trí cường giả, thà tại xương tinh cũng là trí cường giả, không cần thiết hy sinh vô vị còn là giao cho vĩnh hằng thất lao đối phó đi. bao lâu thời gian, tên của ta còn không có đổi mới. dù sẹo giống giận, phong tới dẫn đầu xương cự ma cổm bị nẹt, các ngươi liền xương dẹt cũng không bằng. nó chí ít biết ta hiện tại tính danh, dù sẽ hổ phách lưu ngậu. kiếm quang nở rộ áo nghĩa phong chi kiếm. đồng thời phong chi kiếm bên trên, gia trì mộng cảnh viễn cổ cự long mang đến quy tắc chi lực, hình thành khái niệm trạng kích. xương cổm bị nẹt nâng lên đông tuyết vũ khí ngăn cản. giang dắp, đông tuyết vũ khí nháy mắt chặn đứt. sau đó kiếm mang thoát ra, chợt lóe lên, đã đâm xuyên xương bả vai của nó. gào thét, xương cổm bị nẹt bị đau muốn kêu gọi cái khát xương cự ma cứu viện chính mình, nhưng vừa quay đầu lại, cái khát xương cự ma đã bỏ trốn mất dạng. cái này khiến nó tức hồn hận, hắn không có cới lên dây lớn, các ngươi chạy cái gì? đây chính là ngươi cuối cùng di ngôn à? dù sẹo lấy cự ma ngôn ngữ nói ra miệng, ngậm mô thay thế nhưng là khế ước của hắn đồng bạn, tự nhiên mà vậy, ngậm mô học được ngôn ngữ, hắn cũng có thể thành thạo ứng dụng, nói xong, vừa vận tiện ngươi về tới tiên. vũ lang, một kiếm này chém ra, dù sẹo trên thân đã ngưng tụ lại màu vàng lôi đỉnh, màu tím lôi đỉnh, là thần thánh độc giác thú bổ lì cùng ngọc điểm thú xem vũ lạ lực lượng, mỗi lần đi xa hắn đều sẽ mang lên bộ lỷ cùng xẻm bù lạ siêu cấp áo nghĩa bình địa khởi phong lôi kiếm quang bốn phía xương cự ma cuộn bi nẹt như vậy nuốt hận tại chỗ hóa thành đầy đất băng lãnh thi phối cũng may có xương cự ma cuộn bi nẹt ngăn lại rụ rẽ một lát rụ rẽ lại không có cơi ảnh diễm cự long cho nên cái khác xương cự ma đều thuận lợi chạy ra hỏa sơn ốc đảo sau đó thi triển đột thuật biến mất tại miền ngông trong cánh đồng tuyết dù sẽ tán đi trong tay cương phong đại kiếm phía sau ngậm cảnh viễn cổ cự long hư ảnh há to miệng rộng liền đem xương cự ma cuộn bi nẹt thi thể tinh luyện thành mấy quả xương tinh châu hút vào trong miệng hư ảnh vỡ vụn dù xẻo cới hạ thì Trầm rãi bay đến băng tuyết miệng núi lửa, hướng phía dưới quan sát, nhìn thấy Choi Thót Tân Sinh Cự Long. Xuống dưới, chúng ta cùng đầu này cự long chào hỏi. Du Xiếu ra hiệu hạ tỷ bay vào trong miệng núi lửa. Phủ phục ở trong nước vụn băng màu xám trắng cự long, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, nhưng lại tản ra thật sâu cảnh giác. Đông, nó khàn khàn gào thét một tiếng. Trên thân vô số vết thương, rỉ ra huyết dịch hóa thành đầy hồ nước đá, thủ thương chi trọng, có thể so với lúc trước ảnh diễm cự long. Tự Long, nói cho ta tên của ngươi. Du Xiêm trầm giọng nói, ta mang hiếu nghị mà đến. Ho ho, Phản Phật Bao Tuyết tiến đến. Đây là tân sinh cự long đặc biệt ma lực long nữ, Bạo Tuyết. Nô, Bạo Tuyết. Dù sự quan sát liếc mắt đầu này màu xám trắng cự long, có chút tiếc nuối, tiểu mộng rồng vừa rồi cào đến quá sạch sẽ, một điểm xương cự ma thi thể đều không có lưu lại, nếu không có thể giúp Bạo Tuyết cự long khôi phục một chút thân thể. Dừng một chút, hắn nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, có ta ở đây nơi này thủ hộ, xương huyết cự ma không còn dám xâm chiếm ngươi núi lửa. Tấu chương song, chương 681. Bạo Tuyết vực núi lửa. Chương 681, Bạo Tuyết vực núi lửa. Người là ai? Tân sinh Bạo Tuyết cự long, ngâm ở trong nước đá. Ánh mắt phức tạp nhìn qua dù sẹo, dù sẽ không có cười rộng, chỉ là cười hưng thân nữ yêu hạt đi. Nhưng trên người hắn lưu chuyển cường đại viễn cổ cự long lực lượng, để Bạo Tuyết Cự Long cảm giác được thâm trầm áp lực. Cự Long trời sinh cơ trí, Bạo Tuyết Cự Long mặc dù mới sinh, nhưng nó biết được chính mình chính là Long Miên Đại Lục dựng dục trí cường thần kỳ sinh vật. Cái này khiến nó không cách nào tưởng tượng, vậy mà tồn tại ngay cả mình đều kiên kỵ lực lượng. Hơn nữa còn là một tên nhân loại. Dù sẽ hồ phách dung ngọc, hồ phách hội nghị nghị trưởng, dung ngọc ảnh diễm vương quốc của vương, ngươi có thể hiểu thành Long Miên Đại Lục tất cả nhân loại huyền thú, Cự Long lãnh tụ. Dù sẹo cười cười, nguyên hàm giang trắng, Người rất mạnh, cảm tạ ngươi cứu bạo tuyết. Bạo tuyết cự long cẩn thận đáp lại, vừa mới mới sinh liền gặp mãnh liệt đả kích, hiện tại nó đều đầu dòng đều có chút thần kinh căng cứng, đối với tất cả mọi người sinh lòng mâu thuẫn. Dù sẹo cũng không nói thêm lời. Một lát về sau, ảnh diễm cự long cùng cự long chi đội chạy tới, đồng thời mang đến một cái tin tức tốt. Trên đường cự long chi đội chặn giết một cái chạy trốn xương cự ma, cũng hợp lực đem đầu này xương cự ma phân thây. Xương tinh muốn đánh lén phe ta cự long, không chỉ có không thành công, ngược lại tổn thất hai con xương cự ma. Dù sẹo nghe vậy vui vẻ cười nói, này lên phe xuống. Chúng ta long tinh chiến thắng xương tinh sát xuất, lại gia tăng một chút. Dù Seo Bệ Hạ, đầu này Bạo Tuyết Cự Long, nên như thế nào an bài? Một tên cự long kỵ sĩ, ánh mắt nhịn không được từ trên xuống dưới quan sát Bạo Tuyết Cự Long, thật không thể lập tức đem Bạo Tuyết Cự Long mang về nhà, gia tăng quốc gia nội tình. Không phải dừng hắn một người, đối với Bạo Tuyết Cự Long tràn ngập tham lam. Cự Long chi đội tất cả cự long kỵ sĩ, đều đối với Bạo Tuyết Cự Long lên tham lam, mặc dù mộng cảnh viễn cổ cự long, phục cửu viễn cổ cự long xuất hiện, đem cự long chí cường địa vị đè xuống, nhưng cự long vẫn là cấp cao nhất thần kỳ sinh vật được đến một đầu cự long, liền mang ý nghĩa khai sáng một quốc gia. Dù Sẹo nhìn mọi người một cái, lạnh nhạt nói: Đệ nhất, tôn trọng bạo tuyết cự long ý nguyện, các quốc gia kỵ sĩ công bằng cạnh tranh. Thứ hai, mời bạo tuyết cự long gia nhập hổ phách mộng cảnh, trốn vào vực núi lửa tính dưỡng thân thể. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Thứ ba, tại mảnh này tân sinh hỏa sơn ốc đảo, điều động một nhóm kỵ sĩ, kiến tạo lục soát ma tháp, giám thị xung quanh cánh đồng tuyết động tĩnh. Vừa văn hỏa sơn ốc đảo tài nguyên, cũng cùng nhau cung cấp hộ phách hội nghị." Du Sẹo bị hạ lời ấy, chính hợp ý ta." Một tên cự long kỵ sĩ đáp: "Công bằng cạnh tranh, đích xác hợp lý." Một tên khác cự long kỵ sĩ, vướt râu cười một tiếng: Không bằng dạng này, các nước đều phái ra mấy tên ưu tú kỵ sĩ, tạo thành một chi kỵ sĩ đoàn, đóng giữ cái này. Bạo Tuyết hỏa sơn ốc đảo, Ngụ ý kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ có thể thông qua đóng giữ trong lúc đó, cùng Bạo Tuyết cự long gian luyện, xem ai có thể đả động Bạo Tuyết cự long. Có thể, kỵ sĩ nhân tuyển, trực tiếp bên trên hồ phách hội nghị thảo luận. Zhu Xiao gật đầu, về phần hiện tại, trước thuyết phục Bạo Tuyết cự long, gia nhập hồ phách nội cảnh. Eden, ngươi đến cùng Bạo Tuyết cử long nói kỹ càng một chút. Nói xong, Zhu Xiao liền một bước vượt qua, bay đến ảnh Diễm cử long đỉnh đầu trên vương toa, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, cảm ngộ Bạo Tuyết trong núi lửa lựu lựu. Hắn trước đây đã lĩnh nội áo nghĩa băng chi kiếm, nhưng đối với băng chi kiếm tiền lớn dai, siêu cấp áo nghĩa âm chi kiếm còn cần tích lũy cảm nộ. Bạo tuyết cự long chính là băng nguyên tố thuộc tính cự long, vừa vẫn phù hợp cảm nộ điều kiện. Mấy ngày nay hắn đều sẽ lưu thủ nơi đây, một bên cảm nộ băng tuyết chi lực, một bên thủ hộ bạo tuyết cự long an toàn. Bất quá, Hệ Eddon công thức bọn người thuyết phục bạo tuyết cự long hiệu quả cũng không tốt. Đầu này bướng bình rồng. Tương Vi công thức Eddon toan bích móc ra một bình băng tiêu tiểu, cùng rủ sợi tương đối mỏ rớt, khuyên nó lâu như vậy còn không chịu nhả ra, xem bộ dáng là xương, cự ma cường độ còn chưa đủ, không có đem nó đánh sợ có thể lý giải dù sao gia nhập hổ phách một cảnh cần nó đem chính mình hy vọng rèn đúc thành chìa khóa dù sẽ hất một cái băng đốt mỉm cười nói nó mới sinh ra không có mấy ngày hy vọng cũng còn không có che nóng sao bỏ được tùy tiện lấy ra nghe vậy đệ đẩn công tức đông nhân nói dù sẹo vậy hạ ngài nói chúng ta phải chẳng có thể đưa nó một đoàn hy vọng trước trước sau sau long nguyên đại lục bị săn giết mười lăm con cự long trong đó có mấy đầu cự long lưu lại chính mình hy vọng vũ đắp mấy đầu bởi vì tam đầu long hiến tế chi pháp mà mất đi hy vọng cự long còn nhiều đi ra ba đoàn hy vọng cất giữ ở trong hổ phách hội nghị chuẩn bị tương lai chỉ cần Cái này cần hội phách hội nghị thông qua mới có thể đưa cho Bạo Tuyết Cự Long. Dù Sẹo gật gật đầu, bất quá cá nhân ta tán thành cái phương án này, chờ Bạo Tuyết Cự Long dung nhập về sau, có thể đem chính mình hy vọng cống hiến ra đến, làm hòa lại. Vậy ta đây liền thông báo hội phách hội nghị, họp thảo luận việc này." Hệ Đẫn Công tức nói. Trước cùng Bạo Tuyết Cự Long hiệp thương tốt. Bạo Tuyết Cự Long đối với bộ này phương án vui vẻ đáp ứng, chỉ cần không đoạt nó hy vọng, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Sau đó hội phách hội nghị cũng cấp tốc thảo luận thông qua, đem một đoàn hy vọng đưa tới Bạo Tuyết Hỏa Sơn ốc đảo. Bên ngoài khép lại, Nhưng là thể nội thương thế y nguyên nặng nghề bạo tuyết tự lòng, tràn ngập hiếu kỳ phun ra một ngụm băng lãnh xương mù hình dáng long viêm, đem cái này đoàn hy vọng luyện hóa thành chìa khóa, cũng là mở vực núi lửa hy vọng giấy thông hành. Kích phát giấy thông hành. Sau một khắc, bên trong hồ phách mộng cảnh lại nhiều hơn một tòa bạo tuyết vực núi lửa. Dắt. Hồ phách đại thụ trên đỉnh, tiểu mộng rồng hài lòng rên rỉ một tiếng, mỗi một đầu cự long mở vực núi lửa đều là đang tăng cường lực lượng của nó, hiện tại lực lượng của nó cùng vừa xuất thế so sánh, đã không thể so sánh nổi. Bạo Tuyết, về sau nơi này chính là của ngươi nhà mới. Tại Long Miên Đại Lục gặp được nguy hiểm, ngươi liền trốn vào nơi này chữa thương. Hẹp đẩn công tức nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể thông qua truyền tống, đi thế giới các nơi đi một vòng. Bạo Tuyết muốn gặp Mộng Cảnh Viễn cổ Cự Long. Bạo Tuyết Cự Long nói, truyền tống đến Mộng Cảnh núi lửa là được. Mộng Cảnh Miện Hạ liền ở tại nơi đó, nó là rủ sẹo bệ hạ khế ước đồng bạn. Bạo Tuyết đi. Bạo Tuyết Cự Long mở ra truyền tống, chớp mắt đã tới Mộng Cảnh núi lửa, sau đó xuyên qua hổ phách đại thụ tán tây, bay đến tiểu ngỗng rồng trước mặt. Tiểu ngỗng rồng chính ghé vào tán cây đi ngủ, cảm giác được Bạo Tuyết Cự Long đến chỉ là nhàm chán nhất một chút mí mắt, liền tiếp theo khoan thai ngủ dậy lớn cảm giác. nhưng bạo tuyết cự long lại thở mạnh cũng không dám. nó có thể cảm nhận được tiểu ngọc rồng thể nội lực lượng cường đại, cố lực lượng kia bao phủ toàn bộ hổ phách mộng cảnh, bao quát nó vừa mới mở bạo tuyết vực núi lửa. cố lực lượng này vô hình vô chất, ở khắp mọi nơi, để nó thời khắc cảm nhận được áp lực. thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt tiểu ngọc rồng, bạo tuyết cự long cố cánh chậm rãi bay trở về ngậm cảnh núi lửa, sau đó lại chuyển tống về chính mình bạo tuyết nguyên tố trong núi lửa. dù cho ở tại địa bàn của mình, nó y nguyên có thể cảm nhận được tiểu ngọc rồng cái kia ở khắp mọi nơi bị áp. Bạo Tuyết không thích ở lại đây. Bạo Tuyết cự long lắc lắc đầu, kích phát hy vọng giấy thông hành, trở về thế giới hiện thực Bạo Tuyết núi lửa. Nơi này băng lãnh mà nguy hiểm, nhưng là đối với nó đến nói, lại có thể thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn, đã không còn ngậm cảnh viễn cổ cự long vô hình uy áp. Ngôi đầu cự long đều thích chính mình núi lửa. Dù sẽ quanh chân ngồi ở trong núi lửa, tiếp tục cảm ngộ băng tuyết chi lực ảnh diễm cự long đã thừa dịp Bạo Tuyết vực núi lửa mở, trực tiếp trở về chính mình ảnh diễm núi lửa. Cự long chi đội cái khác kỵ sĩ, cự long cũng đều đuổi trở về. Trở lại viễn cổ hy vọng đã chiếu vào hiện thực, vì sao những cái kia cự long còn là lựa chọn hòa tan chính mình hy vọng. Bạo Tuyết Cự Long chậm rãi bỏ vào trong nước đá, gào thét ma lực long ngựa vang lên, hỏi ra nó nội tâm nghi hoặc, bọn chúng không nghĩ tấn thăng viễn cổ cự long sao? Thấu chương xong, chương 682, âm chi kiếm. Chương 682, âm chi kiếm. Không phải là không muốn, mà là hy vọng xa vời, ngược lại gia nhập hổ phách mộng cảnh, càng tiếp cận cái hy vọng này. Dù Tiêu nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, Bạo Tuyết Cự Long đem đầu lơ lửng ở nước đá bên trên, nhìn chăm chú Du Tiêu, vì cái gì? Bởi vì mộng cảnh viễn cổ cự long, nắm giữ lấy mộng cảnh Hy vọng cùng tương lai quy tắc, Long Miên đại lục nhất định trở thành một cái thế giới cũ, Hồ Phách ngậm cảnh mới là đại biểu cho tương lai thế giới mới, hy vọng tự nhiên cũng muốn ở trong Hồ Phách ngậm cảnh tìm kiếm. Dù sao vì Bạo Tuyết Cự Long Giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, trên thực tế, cũng là tại Xương Tinh giáng lâm về sau, mộng mô Thái vì hắn thu hoạch đại lượng cự ma tin tức, hắn mới tổng kết quy nạn, sau đó thấy rõ ràng Long Miên đại lục tương lai con đường. Vũ trụ chi thụ điêu vong. Xương Tinh, Long Tinh dạng này phụ thuộc vào Vũ trụ chi thụ phiến lá thế giới, chú định sẽ đi theo Vũ trụ chi thụ cùng một chỗ khâu héo muốn tự cứu không phải vì long tinh tích xúc cung cấp chất dinh dưỡng ý đồ để một mảnh cây diệp siêu nhưng tại đều cây đại thụ bên ngoài tiếp tục sống sót mà là nảy mầm hạt giống bồi dưỡng được một gốc mới vũ trụ chi thụ mọc ra mới phi lá các cự ma vĩnh hoàng xương tinh kế hoạch không trồng cây mà là cướp đoạt cái khác phiến lá thế giới cung cấp xương tinh gien đúc thế giới mới dù xèo cũng không cảm thấy sẽ thành công tương phản long miên đại lục lấy tự thân vì chất dinh dưỡng thai nén ngậm cảnh biến cổ cự long mở hổ phách ngậm cảnh bồi dưỡng một gốc mới vũ trụ chi thụ mới là đường hoàng chính đạo ngươi rất không may sinh ra ở dạng này dung chuyển thời đại Nhưng ngươi cũng rất may mắn, ngay từ đầu ngươi liền biết hy vọng ở phương nào. Dù sự y nguyên nhắm mắt lại, thuận theo thời đại này, truy đuổi chính xác con đường, Bạo Tuyết, đây là ta vì ngươi chỉ dẫn phương hướng đi tới. Nói xong, hắn liền không lên tiếng nữa, tiếp tục chuyên chú vào đối với băng tuyết chi lực cảm nộ, hắn đã loáng thoáng cảm giác được, chính mình đối với băng tuyết chi lực lĩnh ngộ, liền muốn viên mãn. Một lát về sau, Bạo Tuyết cự long nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Cảm ơn." Nó là một đầu tân sinh, mê mang cự long, sinh ra ngày đầu tiên liền kém chút bị các xương cự ma giết chết, có thể nghĩ, nó với cái thế giới này đến cỡ nào hoang hốt. Cũng may Dù sẽ xuất hiện cứu vớt nó, bởi vậy nó phi thường trọng thị dụ xẻo lời nói, cũng tán thành dụ xẻo vì nó chỉ dẫn con đường. Hy vọng, tại hổ phách ngậm cảnh a, nó mang chầm tư, chìm vào trong nước đá rơi vào trạng thái ngủ say. Một ngày qua đi, liền có kỵ sĩ lục tục ngo ngoe truyền tống đến Bạo Tuyết núi lửa, bọn hắn đều là các quốc gia chọn lựa thiên tài kỵ sĩ, không phải phi long kỵ sĩ chính là long ngực lãnh chúa, còn có chút ít khế ước ngậm cảnh tiên phú huyền thú huyền thú kỵ sĩ, chuẩn bị xây dựng thủ vệ kỵ sĩ đoàn. Trong này, có mấy vị u ngậm ảnh Diễm Vương quốc kỵ sĩ. Dung Hỏa Bá Tước Phật Tuyết Dung Hoa, Phác Loạt Bá Tước Mệ ỡi giờ mò nọ chỗ gì ạ? Huệ Vân Tước, dì ạ, Huân Tước, còn có rủ xéo đại Cazollen, đều là phi long kỵ sĩ, đến đây thử thời vận. Ngoài ra còn có hai tên huyền thú kỵ sĩ. Trong đó một tên là rủ Sẹo bộ Hạ Cũ, Cát Tỷ, hiện tại đã là Cát Tỷ Huân Tước. Cát Tỷ tại Khế Ước Hồng Nhãn thử vương rệ gì về sau, lại được sự giúp đỡ của rủ Sẹo, Khế Ước một đầu có ngậm cảnh thiên phú huyền thú, mở ra hai chuyện. Cho nên nàng cũng có thể tự do xuyên qua hổ phách ngậm cảnh. Một tên khác huyền thú kỵ sĩ, tên là Lan, hắn cũng khế ước một đầu có ngậm cảnh thiên phú huyền thú, trở thành số ít có thể ra vào hộ phách ngậm cảnh may mắn thăng thêm trẻ tuổi, có bồi dưỡng giá trị, liền bị nội cắt chọn chúng. Các quốc gia các kỵ sĩ đều cung cung kính kính hướng dụ sèo hành lễ. Dù sẽ tại sĩ nhiệt Hồng Lưu Vương quốc trong kỵ sĩ, cũng nhìn thấy người quen, chính mình lúc đầu ký danh học sinh viện kỉn Na Ji. -Gi. Bây giờ William đã tấn thăng long ngực lãnh chúa, coi như không chịu thua kém, không có rơi rủ sèo tiết tuổi. Nhiệm vụ của các ngươi, đầu tiên là tại Hỏa Sơn ốc đảo biên cảnh, kiến tạo lục soát ma tháp, chuyên chú vào trong tay nhiệm vụ. Có trống không thời gian, xếp thành hàng, từng bước từng bước tới đây, đối bạo tuyết cự long tâm sự. Dù sẽ đối với các kỵ sĩ phân phó nói, để bạo tuyết cự long đối với Long Miên đại lục Đối với Thương Tinh, có cái đầy đủ hiểu rõ. Ánh mắt của hắn ở trên mặt các kỵ sĩ đảo qua, nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đều không ngoại lệ, đều tràn ngập đối với Bạo Tuyết Cự Long khát vọng, đây chính là duy nhất một đầu vô chủ cự long. Cũng là bọn hắn những này phổ thông kỵ sĩ, có khả năng tiếp xúc đến duy nhất tấn thăng cự long kỵ sĩ cơ hội. Một khi thành công, liền có thể một bước lên trời. Cơ hội như vậy, ai cũng không muốn bỏ qua, vì vậy tại khát vọng bên ngoài, bọn hắn cũng lẫn nhau căm thù trùng quanh tất cả kỵ sĩ. Ghi nhớ, cự long có thể xem thấu hết thảy mưu chàng, tâm không thành, chỉ dựa vào biểu diễn là không có cách nào biểu hiện ra chính mình. Dù xèo miên không được căn dặn một phen, cho nên trước đi làm việc đi, trong vòng nửa năm, các ngươi có đầy đủ cơ hội ở trước mặt bạo tuyết cự long biểu diễn. Mới đổi đi các kỵ sĩ, lại có người truyền tống mà đến, hơn nữa còn là một vị đại công tước, nói cho đúng là hàn diễm đại công quốc tiền nhiệm đại công tước, vị tạ lì hàn diễm. Dù xèo bệ hạ, vị tạ lì đại công tước đã thoái vị, chuyên chú vào nhân long con đường, vị tạ lì hướng ngài vân an. Vị tạ lì đại công tước, ngươi cũng muốn gia nhập thủ vệ kỵ sĩ đoàn? Dù xèo kinh ngạc, ha ha, cũng không phải là như thế, ta là đến du lịch. Vì Tạ Ly đại công tức cười nói, ta cùng đồng bọn của ta Y Mã Gỗ chuẩn bị hùng trần luyện tâm, đi khắp toàn bộ Long Miên Đại Lục, thực tiễn rủ Sẻo bệ hạ ngài mở ra nhân lòng con đường. Y Mã Gỗ chính là hắn khế ước ngụy Long sư thiếu. Rủ Sẻo nghe vậy cười nói, kia liền chúc ngươi may mắn. Cảm ơn, có rủ Sẻo bệ hạ ngài chúc phúc, ta tin tưởng dọc theo con đường này, ta cùng Y Mã Gỗ nhất định có thể vận may làm bạn. Vì Tạ Ly đại công tức nói xong, liếc mắt nhìn miệng núi lửa nước đá hồ, không thể nhìn thấy bão tuyết cử long, để hắn có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền thu thập tâm tình, cáo biệt rủ Sẻo. Cười sư thiếu Y Mã Gỗ, rời đi bão tuyết núi lửa. Vừa mới còn có chút huyên náo bạo tuyết núi lửa, lại lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có miệng núi lửa hơi nước gặp đóng băng kết, hóa thành từng mảnh bông tuyết lẻ tẻ bay xuống, cho bạo tuyết núi lửa tăng thêm một tia sinh cơ. Đứng im, tĩnh mịch. ẩn nút, Thân sinh, du sẹo trong đầu, băng tuyết chi lực dần dần rõ ràng. Hắn nằm ngang ở đầu gối trước tinh cương trường kiếm, cũng nhẹ nhàng du dậy, phản phất tại cùng dù sự tư tưởng tiến hành cộng minh. Nhưng còn chưa đủ, còn thiếu một chút cái gì? Dù sẹo mở bừng mắt ra, sau đó cũng không quay đầu lại bay ra miệng núi lửa. Càng bay càng cao có thể quan sát toàn bộ hỏa sơn úc đảo đồng thời nhìn thấy hỏa sơn úc đảo biên giới bên trên một cái khe hướng cánh đồng tuyết kéo dài vô hạn đây là đại địa nứt dấu hiệu Hieu. Dù xeo như một đạo lợi kiếm trực tiếp hư không phi hành đi tới khe hở biên giới chậm rãi hạ xuống hai chân dẫm tại trên cái khe rung lòng thân thể đi theo cánh đồng tuyết gió nhẹ nhàng chập chần phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào khe hở vực sâu hắn một tay giữ tinh cương trường kiếm đây chỉ là phổ thông kim loại trường kiếm không có bất luận cái gì chỗ phi phạm bình thường nhất trường kiếm thi triển đi ra kiếm pháp mới thuần vi nhất đại địa tại nứt long tinh tại vỡ vụn đây là đại thế không thể ngăn cản. Dù Seo Dương như tại cảm khái Long Tinh tương lai, nhưng càng nhiều hơn là tại lĩnh ngộ kiếm pháp, đại đạo đơn giản nhất, kiếm pháp của ta phải chăng có thể chém ra một cái không thể ngăn cản đại thế. Hắn chậm rãi nhấc lên trường kiếm. Long Tinh đại thế, băng tuyết chi lực đại thế, còn có kiếm pháp đại thế, đều bị hắn hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó thường thường không có gì lạ chém xuống đến, tựa như là tân thủ vừa học kiếm pháp, thường thường không có gì lạ chém ra một kiếm. Sau một khắc, cánh đồng tuyết do đứng im, mặt đất tuyết ngưng tụ thành băng, theo khe hở bên này đến trăm mét có hơn một bên khác, tất cả thủy khí, đông tuyết bị một cỗ vô hình chi lực tụ lại. Sau đó ngưng tụ thành một đầu băng tuyến. Một phần 10 giây sau, băng tuyến vỡ vụn, phản phất toàn bộ không gian đều vỡ vụn. Theo dù xẻo dưới chân, một đầu khe hở mới xuyên qua vách núi hai bên, cùng lúc trước khe lớn hình thành chữ thập đan sen. Hô, dù xẻo trên mặt biểu lộ, không vui không buồn, là cái này. Âm chi kiếm. Tấu chương xong, chương 683. Thinh quang tàn dân. Chương 683, Thinh quang tàn dân. Theo thần thánh độc giác thú Bồ Ly, cùng ngọc điểm thú xém bù lạ trên thân, dù xẻo linh ngộ lôi đỉnh chi lực tính hai mặt, âm u một mặt cùng sáng tỏ một mặt cũng ở trên cơ sở này, lĩnh ngộ âm dương tương sinh đạo lý, từ đó chém ra siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm. giờ này khắc này, hắn lại mượn nhờ đối với bão tuyết núi lửa cản nộ, đối với long tinh nước hiểu ra, chém ra hết thệ quy về tịch diệt một kiếm. Dương chi kiếm, âm dương tương sinh, là ma lực vận động cực hạn hình thái. Âm chi kiếm, vạn vật tịch diệt, là ma lực đứng im cực hạn hình thái. âm dương hai kiếm, chính là ta kiếm pháp bên trên trí cường áo nghĩa. run lên trong tay tinh cương trường kiếm, mới phát hiện tinh cương trường kiếm đã được thành tướng cung, rất nhanh liền hóa thành một miện, theo gió tán đi. phổ thông vũ khí đã không cách nào gánh chịu áo nghĩa kiếm pháp lực lượng. Cũng may ta có kiếm bướm hổ phách tinh linh. Dù Sắc Câu thông lòng bàn tay kiếm bướm bắn ký, nháy mắt ngưng tụ ra một thanh mới trưởng kiếm màu bạc. Hắn cứ như vậy đứng tại khe hở biên giới, vung vẩy lưu tinh hổ được kiếm, bắt đầu diễn luyện chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa. Tám loại nguyên tố chi lực, trừ quang chi kiếm, cái khác bảy loại kiếm pháp áo nghĩa đều đã lĩnh ngộ. Liên ám chi kiếm, cũng tại Ngộ Mô hai tấn thăng ngụy long về sau, rất nhanh liền lĩnh ngộ ra đến, càng đem lôi chi kiếm đẩy tới đến siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm, đem băng chi kiếm đẩy tới đến siêu cấp áo nghĩa âm chi kiếm. Tiếp xuống, đi quang thuộc tính nguyên tố núi lửa, lĩnh ngộ quang chi kiếm. Dù sẽ cấp tốc rời đi bạo tuyết núi lửa, đi trời trong núi lửa, đây là tỉnh không hối Minh Vương quốc trời trong cự long núi lửa đối với Dù Sẻo đến, trời trong cự long mười phần hoan nên. Dù sẽ khoanh chân ngồi tại nó trong núi lửa, cảm nộ quan nguyên tố chi lực, nó thì lén lén quan sát Dù Sẻo, từ trên người Dù sẽ cảm nhận viễn cổ cự long kỵ sĩ uy nghiêm, ý đồ có thể nhìn trộm đến một hai quy tắc chi lực. Ba ngày sau đó, Dù sẽ cáo biệt trời trong cự long đi tới Bình Minh Đại công quốc, tiến vào Lê Minh cự long Lê Minh núi lửa, đây cũng là một đầu quang nguyên tố thuộc tính cự long. Dù Sẻo bệ hạ giá lâm, ta cái này Lê Minh núi lửa, quả nhiên là đồng tất sinh huy bệ tàn đại công tước tự mình nên đón dù sẹo, đồng thời trực tiếp ở trong núi lửa thiết tiến chiêu đãi dù sẹo. hắn là lê minh cự long kỵ sĩ. lại ba ngày sau đó, dù sẽ xuất hiện tại đã hủy diệt tinh quang đại công quốc, nơi này hỏa sơn ốc đảo đã mẻ vải đến không đủ một khối ấm áp thuộc địa lớn nhỏ. mấy lần gặp sương tuyết cự ma sầm lớn, nạn dân cơ hồ bị tàn sát không còn, chỉ có một số nhỏ may mắn nạn dân thông qua yêu tinh chi xâm gia nhập hồ phách trung ương vực u nậu vương quốc, tại nguyên thủy trong rừng gian nan khai hoang. thậm chí liền tinh quang đại công quốc nụ đại công tước đều thông qua yêu tinh chi xâm tiến vào hồ phách một cảnh, không cách nào lại trở lại trên vùng đất này. giờ phút này tinh quang núi lửa đã đổ sụp nửa bên đây là sương tuyết cự ma cướp bóc về sau cảnh tượng khắp nơi đều có thi hải ở vào trên cánh đồng tuyết thi hải đều đã sát chết vùng dậy thành tuyết quỷ chỉ có tinh quang núi lửa chung quanh còn sót lại ấm áp còn có thể chống cự cánh đồng tuyết ăn mòn đứng tại còn sót lại nửa bên trên núi lửa dù xéo nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy bị phá hủy cung điện san thành bình địa thành thị chỉ có lẻ kể mấy cái trang viên còn có nhân loại tại sinh hoạt một đội kỵ sĩ tiểu đội đi ngang qua trang viên tự hột tại yêu cầu đồ ăn trang viên nông nô không có cho rất nhanh liền bị các kỵ sĩ loạn kiếm chém chết sau đó tự mình lao tới kho lúa bên trong tìm kiếm đồ ăn nơi này chỉ còn lại hỗn loạn sao? dù sẹo cơi thần thánh độc giác thú bội ly bay thẳng hướng bị cướp bóc trang viên chuẩn bị đem cái này mấy tên kỵ sĩ xử tử không thấy được cũng liền thôi nhìn thấy không giết mấy người này khó mà tiêu tan. bất quá chờ dù xử tử trên trời giáng xuống lúc mấy tên ngay tại hướng trong túi trang đồ ăn kỵ sĩ lập tức cảm thấy không ổn mấy người hai mặt nhìn nhau ánh mắt giao lưu rất nhanh liền có so đo chuẩn bị lừa gạt dù sẹo trong đó một tên kỵ sĩ thay đổi khuôn mặt tươi cười đón lấy dù xèo. đường xa mà đến đại nhân tòa trang viên này đã vứt bỏ chúng ta tới nhặt chút đồ ăn nhặt đồ ăn cần giết người sao? Dù sở tiện tay vung lên, Lưu Tinh Hồ Diệp Kiếm liền xuất hiện trong tay. Mặc dù tình Quang Đại Công quốc đã hủy diệt, không còn cần tuân thủ trật tự, nhưng đánh một trận liên tiếp. Vì sao muốn giết người? Nói, nâng lên Lưu Tinh Hồ Diệp Kiếm, chuẩn bị giết người. Trên thân tiêu tán một tia Long Huy, nháy mắt liền để cái này mấy tên kỵ sĩ không cách nào ức chế hai đầu gối quỳ xuống đất. Cầm đầu kỵ sĩ lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dù xéo lại không cho hắn cơ hội, Huy kiếm, chém đầu. Lại nhìn về phía hạ một danh kỵ sĩ, phương thức giống nhau Huy kiếm, chém đầu. To lớn Long Huy lực ức chế để các kỵ sĩ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Bất quá, bước bách tại sinh tử hoang hốt, trong đó một tên kỵ sĩ đống nhiên điên cùng giống to, chúng ta giết người, đại nhân không phải cũng tại giết người, tinh quang đại công quốc đã không còn, chúng ta đều là bị ném bỏ chờ chết người, vì sống sót mà thôi. Chờ chết. Du sẹo dừng lại một chút, kỵ sĩ thấy có hy vọng, tiếp tục kêu gào giống to, lục đại công tức chạy, mang thủy tùng của hắn chạy, thông hướng quốc gia khác thương đạo cũng đoạn mất. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, có thể sống một ngày là một ngày, giết người bất quá là sống một chút giải thoát nếu là có hy vọng sống sót, ai nguyện ý tùy tiện giết người. một tên khác kỵ sĩ cũng đi theo kêu to, đại nhân xem xét chính là quý tộc, chúng ta tinh quang đại công quốc quý tộc lao ra, sớm liền chạy hết, lưu lại đều là dân đen. đại nhân thật đáng giết, là những quý tộc lao ra kia. các kỵ sĩ vỏ đã mẹ không sợ rơi, gầm thét liên tục. dù xeo nhũ mày đột nhiên vung ra một kiếm, lập tức trong trang viên thình thịch, hắn tiện tay tán đi lưu tinh hồ được kiếm, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. đây là xương tinh sâm lớn sai, lại không phải lỗi của ta, sao dám cùng ta giống to gõ nhỏ, mà lại lung tung giết người, mặc kệ lúc nào đều là sai, ta nhìn không thấy cũng coi như. Trông thấy liền không thể mặc kệ. Dừng một chút. Du Sẹo nhìn qua thi thể trên đất, cảm khái nói, vốn định ở đây cảm ngộ một chút đã chết đi qua nguyên tố thuộc tính núi lửa, hiện tại, ta dự định thường ở một thời gian ngắn, thuận tiện chỉnh đốn một chút hỏa sơn ốc đảo những người sống sót. Ta ủng hộ ngươi, Du Sẹo. ly nhẹ nhàng đáp lại. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Du sẽ tự mình dạo qua một vòng hỏa sơn ốc đảo, đem tất cả người sống sót tất cả tập hợp. Sau đó chế định tốt trật tự, ở trên hỏa sơn ốc đảo khai thác phế tích, tìm kiếm thức ăn, tổ chức sản xuất. Cứ việc khả năng 3-5 năm về sau, nơi này liền sẽ triệt để mất đi âm áp nhưng ít ra để những người sống sót bình yên vượt qua trong khoảng thời gian này nửa tháng sau long lịch năm năm năm cuối tháng 4, dù sẽ theo tàn tạ tinh quang núi lửa bên trong bay lên quang chi kiếm đã thành công lĩnh ngộ ta sẽ thường xuyên trở về mời các ngươi ghi nhớ chỉ cần tận thế còn chưa tới đến liền nhất định phải lòng mang hy vọng dù xéo nhìn xem tinh quang núi lửa dưới chân may mắn còn sống sót mười mấy vạn người cao giọng nói hảo hảo ở tại nơi này sinh hoạt đại nhân cảm tạ ngài cho chúng ta tinh quang tàn dân làm hết thảy có thể biết đại nhân ngài tục danh một tiên lão nô thanh âm khàn khàn hỏi thăm dù xéo nhẹ nhàng gật đầu ta gọi rủ sẽ hộ phách lũ lộng. A, lũ lộng ảnh Diễm Vương quốc cố vương, Viện cổ cự long kỵ sĩ, hộ phách hội nghị nghị trưởng, nhân loại lãnh tụ. Tinh quang đại công quốc những người sống sót, hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tên rủ sẽ cùng cố sự, nơi này đã từng dựng lên qua tiếng sấm trạng. Thậm chí rủ sẽ còn ở lại chỗ này đoạn thời gian, dẫn đầu đám người trùng kiến tiếng sấm trạng, cùng hộ phách hội nghị liên hệ với, chuẩn bị một lần nữa điều động một nhóm kỵ sĩ, đến đây nơi này, trợ giúp những người sống sót trùng tiến ra viên, vượt qua cuối cùng thời gian. Biết thân phận của dù sẽ về sau, các tinh quang tản nhân, đối với dù sự kính ý càng thêm thâm hậu, chân thành Lão nông nô no run run rầy rầy nói, dù sẹo bệ hạ có thể đưa chúng ta cuối cùng đoạn đường, là chúng ta tinh quang tàn dân vinh hạnh. Mời bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt còn sống, lòng mang hy vọng, thẳng đến tận thế hàng lâm ngày đó. Chỉ cần gia viên còn tại một ngày, chúng ta liền nghiêm túc trồng trọt ruộng. Các tinh quang tàn dân sẽ tuân theo dù sẹo bệ hạ ý chí, tại mảnh này núi lửa trên phía tích tự do còn sống. Ca ngợi dù sẹo bệ hạ, tinh quang cự long không còn chú ý mảnh đất này, nhưng là dù sẹo bệ hạ quan huy sẽ dẫn dắt chúng ta thật tốt sống sót. Hướng dù sẹo bệ hạ dâng lên ta thành tín nhất, một mạc nhất kính ý, ngài là chân chính vương giả. Toàn nhân loại vương giả, các tinh quang tàn dân, nhao nhao hướng vũ sẹo hứa hẹn. Như vậy chư vị, gặp lại. Dujiao răn xuống trong lòng cảm khái, phất phất tay, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng ngay lúc này, bên hai của hắn đỗng nhiên vang lên một tiếng quen thuộc thanh thúy thanh âm, giống như là cái đứa bé đang nói chuyện, Dujiao, ta một lần nữa trở lại Long Miên đại lục, tại trong cánh rừng cây này, cảm nhận được tự do ý chí kêu gọi. Tấu chương xong, chương 684. Tự do viễn cổ cự long. Chương 684, tự do viễn cổ cự long 2024 tháng 9 năm 03. Đây là Sải phản thanh âm. Dù sẹo kinh ngạc, từ khi các yêu tinh tiến vào hồ phách ngậm cảnh, cùng hồ phách ngậm cảnh hòa làm một thể, liền không còn có trở lại Long Miên Đại Lục. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở trong này nghe tới yêu tinh sải bản thanh âm. Hắn cấp tốc phát ra được, sải bản thanh âm là theo tinh quang núi lửa chân núi phía bắc dưới chân núi trong rừng cây phát ra. Vì vậy nói đừng tinh quang tàn dân, cười độc giác thú bội ly, trực tiếp bay vào mảnh này cây giống hỗn tạp rừng rậm. Sải bản, ngươi ở đâu? Ta ở khắp mọi nơi, Dù sẹo là tinh quang tàn dần thanh âm, để ta nghe tới tự do ý chí kêu gọi. Sải bản thanh âm thanh thúy vui sướng, tiếng hô hoán này để ta vượt qua thời không ngăn trở, về tới đây. Vậy ngươi bây giờ là cái gì một loại phương thức tồn tại? Dù sẹo đảo mắt một vòng toàn bộ rừng rậm, tìm không thấy sai bản thân ảnh. Ta không biết, có lẽ là một trận gió, có lẽ là tự do ý chí, có lẽ chỉ là tình quang tản dân suy nghĩ, để ta phân tâm tại đây. Sai phản cũng không làm rõ ràng được trạng thái của mình, nhưng nó rõ ràng chính mình tuyệt không phải trở lại Long Miên Đại Lục đơn giản như vậy. Nó như gió, ở bên thai của dù sẹo vần quanh, ta cần ngươi trợ giúp, dù sẹo, ta theo tự do bên trong đến, muốn siêu thoát tự do mà tồn tại. Ta không hiểu, nói đơn giản điểm. Dù sẹo đáp lại quy tắc, ta vì tự do, dung nhập hồ phách mộng cảnh, mà bây giờ ta muốn siêu thoát tự do. ý chí của ta là dừng tuyết giao cho, thân thể của ta là hồ phách mộng cảnh giao cho, bọn chúng không đủ tự do. Sắp nhân thành nhân, dù sẹo đống nhiên loe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, quy tắc, siêu thoát, sai khoản, ngươi sẽ không phải là đụng chạm đến quy tắc mới đi, hoặc là nói, ngươi đã đại biểu một loại quy tắc mới. ta không biết, nhưng tựa hồ có một chút nhỏ vụn đồ vật tại thân thể của ta, trong ý chí chảy xuôi, kia là tự do, tập thể, may mắn, ta không biết có lẽ đúng vậy, có lẽ không phải. Ta cần ngươi trợ giúp. Tự do, tập thể, may mắn. Dù sẽ cả kinh ha to mồm, ở trong tâm linh quát, bộ ly, ngươi nghe tới sao? Ta nghe tới nữa nha. Tự do, tập thể, may mắn, đây là quy tắc, đây tuyệt đối là quy tắc. Dù sẽ xoa xoa trên đầu không hiểu mồ hôi, kém quy tắc, là mộng cảnh, hy vọng cùng tương lai, tạ dìm quy tắc, là báo thủ, mê thất cùng xa đoạn. Giờ khắc này dù sẹo, ý thức được xã phản tương lai, hoặc là nói bọn này yêu tinh là cái dạng gì tồn tại? Bọn chúng cũng không phải là độc lập cá thể, mà là đại biểu cho một loại quy tắc. Mà quy tắc hóa thân chính là Viễn Cổ Cự Long, nói cách khác, bọn này yêu tinh tập hợp rất có thể liền có thể sinh ra một đầu Viễn Cổ Cự Long. Theo sát ngộng cảnh Viễn Cổ Cự Long, phục cửu Viễn Cổ Cự Long về sau. Thự do Viễn Cổ Cự Long. Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng là dù sẽ tin tưởng vững chắc điểm này, Cự Long là nguyên tố hóa thân, có hình có chất, Viễn Cổ Cự Long là quy tắc hóa thân, có hình có chất thể xác đã không cách nào bao dung, cho nên bọn chúng tồn tại vốn là một loại khó có thể lý giải được phương thức. Ngộng cảnh Viễn Cổ Cự Long chính là một gốc vũ trụ chi thụ hà giống, một cái tân sinh tên là hộ phách ngộng cảnh thế giới. Phục cửu Viễn Cổ Cự Long thì là mê thất cự long cùng si Vũ Dụ Vợ, cùng các đời báo thù kỵ sĩ dung hợp, mà gần nhất một đời báo thù kỵ sĩ chính là Tạ dìm công tử. Bọn chúng tạo thành hoàn chỉnh phục cự viễn cổ cự long. Cho nên, tự do viễn cổ cự long là một đám yêu tinh tập hợp, cũng liền có thể lý giải. Ta sẽ giúp ngươi, sạch Phạn." Dù Sẹo lớn tiếng đáp lại, mà lại ta đã có ý nghĩ, đã ngươi là nghe tới tinh quang tàn dân kêu gọi, nói rõ, tuyệt vọng người tại một lần nữa ngưng tụ hy vọng về sau, liền có thể kêu gọi ngươi. Tinh quang đại công quốc chỉ là 11 cái bị hủy diệt đại công quốc một trong. Tuyết hồn tế tự trong một trận chiến, bao quát rủ sẽ tri viện dung hòa đại công quốc ở bên trong đều gặp đại lượng thương vong. Nạn dân di chuyển công tác mặc dù tại chấp hành nhưng cánh đồng tuyết thương đạo quá rét lạnh, ý nguyên có số lớn nạn dân cự tuyệt di chuyển, chuẩn bị lưu tại nguyên chỗ chờ chết. Ta sẽ để cho những này các quốc gia tàn dân, toàn bộ sinh lòng hy vọng, từ đó kêu gọi ngươi sản bán chi danh là sở vẽ nghị. Được rồi, sản bản. Trong thời gian kế tiếp, dù xéo liền tại tất cả hủy diệt đại công quốc bốn các quốc gia tàn dần trên lý luận đều là bị hổ phách hội nghị từ bỏ người, cho nên không cần tốn hao tài nguyên trợ giúp bọn hắn trùng tiến sinh hoạt. Nhưng dù xéo lại mang đến không ít tài nguyên, trợ giúp những tàn dân này trùng kiến trật tự, tại sắp dập tắt làm lạnh núi lửa chung quanh tiếp tục trồng ruộng. Nói cho bọn hắn muốn đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, nếu là mình đều mất đi hy vọng, như vậy không người có thể cứu. Ta lấy rủ sẽ hổ phách u ngậm chi danh, trinh trọng nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi lòng mang hy vọng, liền nhất định có thể sống sót. Hắn vì cổ vũ lòng người, thường xuyên diễn thuyết, các ngươi sẽ không bị vứt bỏ, tuyệt sẽ không. Các quốc gia tàn dân, tại dù sập trải vớt xuống, kết thúc hỗn loạn tận thế sinh hoạt, lần nữa khôi phục trật tự mới, giấu trong lòng hy vọng bắt đầu trồng trọt ruộng đồng. Dù cho dù xèo rời đi, cũng có một nhóm kỵ sĩ lưu lại, tiếp tục trợ giúp bọn này tàn dân tự lực cánh sinh sống sót. Thế là tại Dung Hòa Đại Công Quốc, dù xèo nghe tới sạp bản thanh âm; tại Bang Lang Đại Công Quốc, dù xèo nghe tới sạp bản thanh âm; tại Hoàng Thủ Đại Công Quốc, dù xèo cũng nghe tới sạp bản thanh âm. Nơi nào tàn dân dâng lên hy vọng, nơi đó liền có sạp bản tồn tại. Trọn vẹn hơn nửa năm thời gian, dù xèo đều tại từng cái làm lạnh núi lửa ở giữa bốn ba trợ giúp tàn dân nhóm tân sinh, cũng trợ giúp sạp bản không ngừng nắm giữ quy tắc, hướng về tự do viễn cổ cự long mục tiêu, chăm chỉ không ngừng cố gắng. Thoáng chớp mắt mùa ấm lại qua. Long Miên đại lục lại tiến vào băng kỳ đại địa nứt càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ Long Miên đại lục hình thành 12 đầu khe nứt to lớn, cùng vô số nhỏ bé khe hở. Trong đó một cái lớn nhất khe hở, tại Sơn Hỏa đại công Quốc phụ cận, độ rộng đã vượt qua hơn 100 cây số. Hướng khe hở chỗ sâu bay đi, cơ hồ bay không đến cuối cùng, mấy ngày mấy đêm đều không thể bay đến dưới đáy. Mà lại cùng trên bầu trời có tầng cương phong đồng dạng. Khe hở chỗ sâu cũng có một tầng hắc sát hải dương, kia là cùng bạo ma lực hội tụ. Dù cho cự Long kỵ sĩ rơi vào, đều sẽ bị hắc sát hải dương ăn mọn, trong chốc lát liền sẽ tụ trọng thương, lại nhiều một hồi, liền vĩnh viễn về không được. Cái này liền ngang nhau tại xương tinh Thái Hải, Thái Hải phía dưới chính là tinh cầu bản nguyên chi lực. Thông qua ngọc mô thai theo cự ma bên trong siêu tập đến tin tức, dù Xiao biết Hắc sát Hải Dương là cái gì, xương tinh lúc trước chính là lựa chọn nổ tung Thái Hải, từ đó khai thác bản nguyên chi lực. Cho đến ngày nay, viên kia ở vĩnh hằng xương tinh liền tránh ở dưới xương tinh Thái Hải, chờ đợi cường điệu thấy mặt trời ngày đó. Hắc sát Hải Dương đã bại lộ, xương tinh sớm muộn sẽ có đại động tác, các ngươi nhất định phải tiếp cận. Vừa có gió thổi cỏ lay, liền hướng ta báo cáo. Dù sợ ở trên hồ phép hội nghị cường điệu, về phần hắn chính mình, có càng quan trọng công tác muốn làm. Hắn phải vì Long Miên đại lục mang đến con thứ ba viễn cổ tử long. "Sai phản, ngươi được hay không a?" Mắt thấy 11 cái đại công quốc tàn dân đều đã thành công kêu gọi ra sải phản. Sai phản vẫn là không có tiến hóa, dù sẽ không khỏi có chút vội vàng sao động. "Nhanh, ta cảm rất nhanh, tự do ý chí cùng ta đã không thể chia cắt, chỉ cần một cái thời cơ, ta liền có thể hóa thân quy tắc." Sai phản đáp lại, nó cuốn lên một trận gió, vòng quanh la dụng chỉ hướng một phương hướng nào đó. Thi thâm nói, "Ở nơi đó, cuối cùng một mảnh tự do ý chí tập hợp, còn không, có dung nhập hộ phách mộng cảnh, dung nhập ta." Chỗ nào? Du sẽ thuận lá dụng chỉ phương hướng, lông mày dơ lên, là bạo tuyết núi lửa vị trí. Nô, no, xem ra ta đến lại đi thăm hỏi một chút bạo tuyết cử long. Tấu chương xong, chương 685 yêu tinh thư mời, chương 685 yêu tinh thư mời. Bạo tuyết cử long y nguyên nằm tại miệng núi lửa trong nước đá, mấy tên kỵ sĩ vì nó đưa tới băng phách châu chữa thương, thuận tiện nói mấy câu. Các nước đều tại duy trì nhà mình kỵ sĩ lấy lòng bạo tuyết cử long, chờ mong có thể khế ước bạo tuyết cử long. Bất quá bạo tuyết cử long cũng không tỏ thái độ. Cùng trước đó những cái kia tân sinh cự long khác biệt, Bạo Tuyết cự long vừa ra đời liền gặp được số lớn kỵ sĩ, thậm chí còn có rủ xèo dạng này vạn năm mới ra vĩ đại kỵ sĩ, có thể cung cấp lựa chọn phạm vi lớn, tự nhiên càng thêm bắt bẻ. Trước đó cự long vừa ra đời thời điểm, xung quanh đều là trời băng đất tuyết, khả năng mấy năm thậm chí mấy chục năm tài năng đụng phải một tên kỵ sĩ. Không có lựa chọn, tự nhiên sẽ không bắt bẻ như vậy, đây cũng là vì sao các kỵ sĩ đều yêu ở trên cánh đồng tuyết nhạt rồng, mặc kệ là nhà song tộc Phi Long, còn là nhạt cự long, trên cơ bản đều có thể rất nhanh đạt thành kết ước. Mà đi trong vườn nuôi rồng hấp dẫn song tộc Phi Long, độ khó liền lớn. Dù Jusell đến về sau, tìm tới chính mình đại ca Jolend, Jolend trong khoảng thời gian này bàn giao việc quan trên thân công tác, hết sức chuyên chú mở liếm Bạo Tuyết Cự Long. Cảm giác hiệu quả một điểm không có, Bạo Tuyết Cự Long tính cách quá khó lấy năm lấy, ta cẩn thận quan sát cũng nghe qua, cho đến trước mắt, chúng ta chi này kỵ sĩ đoàn hơn 300 tên các quốc gia tinh anh kỵ sĩ, vậy mà không có người nào có thể đánh động Bạo Tuyết Cự Long. Jolend có chút phàn nàn thở dài, ta muốn ta là không có hy vọng, được đến Bạo Tuyết Cự Long lọt mắt xanh. Không ngừng cố gắng đi. Jusell cũng vô pháp cho cái gì trợ giúp. Tự Long cùng giữa kỵ sĩ có hay không tương tính, cho dù là hắn cũng vô pháp can thiệp, trừ phi hắn nguyện ý tự mình khế ước bạo tuyết cự long. Chỉ là, Julius đã có tiểu mộng rồng cùng ảnh diễm cự long, không có tinh lực cũng không có cần thiết, lại đi thông đồng bạo tuyết cự long. À đúng rồi." Roleon nói. "Cái gì? Tháp lục soát ma xây thành về sau, ở trên cánh đồng tuyết thường xuyên có thể phát hiện xương cự ma tung tích, có đến vài lần tín hiệu đều ở vào trong khe hở." Roleon nói, "Chúng ta kỵ sĩ đoàn hoài nghi, xương cự ma khả năng đang chuẩn bị vụộm trộm khai thác long tinh bản nguyên. Ta sẽ đi điều tra." Julius đáp lại, sau đó lại cùng lão thuộc hạ cả thi bọn người đỡ đầu học sinh lỉm kín nạ gì trò chuyện trò chuyện dù sẹo lúc này mới khởi hành tiến về bão tuyết núi lửa ốc đảo nơi biên giới một mảnh rừng tuyết mảnh này rừng tuyết đã sớm tồn tại là bão tuyết núi lửa ốc đảo mở về sau mới đưa rừng tuyết bao quát tiến đến khí hậu phát sinh biến hóa trong rừng tuyết cây sam tuyết lực thích đứng rất mạnh ý nguyên tràn đầy sinh trưởng yêu tinh ra gặp một lần dù sẹo đứng ở trong rừng tuyết long uy càn quét toàn bộ rừng tuyết mỗi một gốc cây sam tuyết một lát về sau một cái nho nhỏ yêu tinh bay ra thì thâm đáp lại đường sa mà đến vô thượng vương giả là ngươi đang têu gọi ta sao Ta tới mời ngươi, gia nhập hồ phách ngậm cảnh. Du xeo mỉm cười, đưa tay nâng lên lớn cỡ bản tay tiểu yêu tinh. Đây là vì ngươi đưa lên một phần đại tạo hóa, để ngươi trở thành vĩ đại tạo thành bộ phận. Vô thượng vương giả, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Dừng tuyết tự do ý chí, tay cối tự do ý chí. Nói tóm lại, ngươi muốn trở thành một cái chân chính yêu tinh, kia liền gia nhập hồ phách ngậm cảnh đi. Ngươi tất cả đồng loại đều đang đợi ngươi tập hợp, làm một đại sự. Du xeo đã lắc lư vô số chỉ yêu tinh, cho nên rất nhanh, liền đem cái cuối cùng này một cái yêu tinh lừa gạt được. Kích phát hồ phách tinh quang, mở ra thần bí giấy thông hành nương theo lấy tiểu mộng rồng đứng tại mê vụ phía trước hét lớn một tiếng cuối cùng một khối yêu tinh chi sâm thành công dung nhập hổ phách trung ương vực mà cái này tiểu tinh linh cũng thu hoạch được chân thực thân thể nó bay đến rủ sẹo trước mặt ngẹo đầu nhìn về phía rủ sẹo rất nhanh trên người nó hoa văn cùng màu sắc phát sinh biến hóa biến thành rủ sẹo quen thuộc nhất yêu tinh sở pẹn lì y bộ dáng ánh mắt cũng theo đó hòa ái cảm ơn ngươi rủ sẹo cho nên ngươi hiện tại là sảng sản loạn còn là ta là sở cũng là tất cả yêu tinh hoặc là ngươi cũng có thể sương hô ta là tự do viễn cổ cự long trong lúc nói chuyện Yêu tinh sản phản thân thể, lần nữa phát sinh cải biến, nó nguyên bản cao một thước thân cao, cấp tốc lớn lên. Trưởng thân dài 3 mét bộ dáng, thân thể cũng theo mảnh khảnh tinh linh bề ngoài, dần dần bành trướng thành màu vàng xanh cự long tư thái. Có tứ chi, còn có sáu cánh. Chấn chấn long uy không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán, dù cho dù Sẹo đều có thể cảm nhận được, sải vạn trên thân long uy áp lực. Zắc. tiêu ngọc rồng trừng to mắt, đem đầu lại gần, to như phòng ốc con mắt, nấy náy nhìn chằm chằm trước mặt đầu này dài 3m viễn cổ cự long, trên thế giới có nhỏ như vậy viễn cổ cự long sao? Thanh âm của nó trực tiếp xuất hiện tại Dụ Sẹo, sải vạn trong lòng. Sài Phan vỗ sáu mảnh to lớn lá cây cánh, dùng thanh âm thanh thủy đáp lại: "Ta là tự do viễn cổ cự long, tự do, tập thể cùng may mắn hóa thân, ta là ngàn ngàn vạn vạn cái ta, ta rất nhỏ, nhưng vô cùng lớn." Lại nhại: tiêu nhộng rồng nếu máu." Dujiao đánh gây hai đầu viễn cổ cự long đối thoại, ánh mắt sáng rực dò hỏi: "Sài Phan, lực chiến đấu của ngươi như thế nào? Ngươi lại có cái gì thiên phú?" "Ta không giỏi tại chiến đấu." Sài Phan lắc đầu, bộ dáng của nó mặc dù là một đầu cự long, nhưng thực tế quá nhỏ, sức chiến đấu hiển nhiên không quá đi, nhưng ta có thể giao cho nhân loại lấy may mắn, Dujiao, ta lại trợ giúp ngươi giống ngươi trợ giúp ta đồng dạng giúp thế nào ta ngươi có thể giúp ta đem các quốc gia tàn dân đều vận chuyển đến hồ phách mộng cảnh sao có thể thật du xeo đại hỉ sai bạn chậm rãi nói ta sẽ ban cho mỗi người bọn họ một viên cây giống để cây giống nảy mầm bọn chúng liền có thể đi tới hồ phách mộng cảnh quá tốt chúng ta bây giờ liền hành động du sẽ cấp tốc trở lại thế giới hiện thực xuất hiện tại bão tuyết núi lửa ốc đảo biên giới trong rừng tuyết mảnh này rừng tuyết mỗi một gốc cây sám tuyết đều cuốn lên tự do rõ đáng tiếc nơi này cũng không có nhân loại không cần những nảy cây sám tuyết truyền thống khoảng cách gần nhất chính là ngôi sao đại công quốc, nhưng cũng không thể vượt qua dài dạng giặc cánh đồng tuyết, đi tới nơi này Truy Tống. Dù sao ngôi sao cự long sống được thật tốt, đầy đủ che chở ngôi sao đại công quốc dân chúng, bình yên sinh hoạt. Sau một khắc, cự long hình thái Sải Phạn cũng xuất hiện ở trong rừng tuyết. Hình thể của nó rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua một điểm không có viễn cổ cự long bá khí, ngược lại lộ ra đáng yêu lại xinh đẹp, giống như linh nhiều hơn giống tự long. "Sải Phạn, ngươi cần kỵ sĩ sao?" Du Sẹo nghi nghi đột nhiên hỏi. "Ta chính là kỵ sĩ, tự do kỵ sĩ." Sải Phạn nhẹ giọng đáp lại, mỗi một cái yêu tinh đã là ta cũng là ta kỵ sĩ, ta hóa thân mỗi một cái cây, hóa thân mỗi một cái yêu tinh, hóa thân mỗi một đạo tự do gió. Ha ha, ngươi vẫn giống như trước kia, nói chuyện lại nhải. Dù sẹo cười nói, cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn còn muốn bằng vào chính mình cùng sài bạt quan hệ, nhìn có thể hay không lại khế đớp sài bạt. Tấn thăng xưa nay chưa từng có hai chuyện cao đảng viễn của cự long kỵ sĩ đâu. Sài bạt mỉm cười, cự long trên mặt có loại nói không nên lời mỹ cảm, chỉ thấy nó duỗi ra chính mình chân trước, tùy ý theo trong hư không lấy ra một chút đồ vật. Mặc dù ta không cần kỵ sĩ, nhưng là bằng hữu của ta dù sẹo, hoan nên ngươi gia nhập ta, trở thành ta một bộ phận. Nó đưa qua một mảnh lá cây. Đây là, dù sẽ không rõ ràng cho lắm, gia nhập ngươi, trở thành ngươi một bộ phận, lại là có ý tứ gì? Đây là yêu tinh thư mời, ngươi cho ta thần bí giấy thông hành, ta cho ngươi yêu tinh thư mời. Sài bản khẽ cười nói, có nó, ngươi liền có thể tùy ý kêu gọi ta, mà ta hóa thành một sợi gió, quét thế giới mỗi một cái góc. Truyền tống. Dù sẽ chừng to mắt. Sau đó tiếp nhận cái này mai phiến lá, phiến lá cấp tốc dung nhập tay phải hắn mu bàn tay, hóa thành một mảnh lá xanh ấn ký, tấu chương xong, chương 686. Sư hương bối cùng núi. Chương 686. Sư hương bối cùng núi. Mũ bàn tay là xanh ngân ký, dù xéo liền thấy tự do viễn cổ cự long sải khoản, hóa thành một sợi gió đem chính mình bao khỏa. Trong chốc lát quang ảnh biến ảo, cả người hắn đã xuất hiện tại tinh quang đại công quốc, xuất hiện tại tản tạ tinh quang núi lửa bên trên. Vô thanh vô tức, không có nửa điểm cơn sóng. Bao khỏa hắn một sợi gió, lại một lần nữa hóa thành đáng yêu tinh linh long bộ dáng, có gió địa phương, ta đều có thể đến. Giống như tự do viễn cổ cự long tĩnh lặng lẽ xuất thế, nó mang dù xéo truyền thống, cũng là đồng dạng uy mắng, không có to lớn mà rung động tràn diện, cũng không làm kinh động ngoại trừ rũ xéo bất luận kẻ nào. Tự do không phải nguyên áo, tập thể tự nhiên thống nhất. Loại cảm giác này thật sự là rất tuyệt, sảng khoan. Hiện tại ta tin tưởng, ngươi là một đầu chân chính viễn cổ cự long. Dù xeo rất là tán thưởng, ngươi, kem, tạ dìm, ba đầu viễn cổ cự long, tăng thêm ta, chính là vĩnh hằng thất lao đột kích, ta cũng có nắm chắc chiến thắng. Hắn gây thần thánh độc giác thú bội ly, mang sảng khoan, cấp tốc hướng tinh quang núi lửa dưới chân bay đi, mười mấy vạn tinh quang tàn dân ngay tại làm ruộng, bọn hắn sinh hoạt, lại khôi phục lại núi lửa dập tắt trước đó hình thức. Điệt tĩnh, không mang danh lợi. A, Du xeo bệ hạ, Du xeo đến, lập tức gây nên các tinh quang tàn dân kinh hô. Sau đó nhau nhau quỷ xuống đất giao đấu. Mọi người xin đứng lên. Dù Sẹo đưa tay hư lỡ, lập tức ra hiệu tàn dân nhóm quân sự, đem tất cả mọi người triệu tập lại, ta đã từng nói, chỉ cần các ngươi lòng mang hy vọng, hy vọng liền nhất định sẽ tồn tại cũng đến. Hắn đưa tay chỉ bên cạnh sải phản, hiện tại chính là hy vọng đến thời khắc. Tất cả các tinh quang tàn dân đều nín thở. Bọn hắn không biết thân phận của sải phản, nhưng nhìn sải phản lộng lấy dáng người, liền biết đầu này nho nhỏ ra hỏa, tuyệt đối phi phàm khó lường. Mà lại mỗi người phàm là dám nhìn thẳng sải phản, đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm giác được áp lực đây là vô hình long uy. Sải phản không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng phe phẩy cánh dù sẽ tiếp tục nói là các ngươi lòng mang hy vọng kêu gọi ra tự do viễn cổ cự long sở vẽ lý y giờ khắc này nó chính là đến đưa các ngươi hy vọng dừng một chút dù sẽ cao giọng nói tất cả mọi người đều duỗi ra tay phải của mình không có tay phải có thể duỗi tay trái hai tay đều không có liền duỗi duỗi chân hiện tại để bàn tay mở ra lòng bàn tay hướng lên trên từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé mười mấy vạn các tinh quang tàn dân toàn bộ vươn tay phải của mình sai bản thời thế nhẹ nhàng vỗ sáu mảnh lá cây cánh Vô số ôn hòa gió theo nó hai cánh ở giữa quét, trước mắt thổi qua mười mấy vạn tinh quang tàn dân mặt. Sau đó tại mỗi người bọn họ trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra một viên xanh tươi hạt giống. Đây chính là hạt giống của hy vọng, tự do hạt giống. Dù sẽ thanh âm bình tĩnh, nhưng là mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Trở về về sau, đưa nó trồng xuống, cẩn thận che chở chăm sóc, cần tưới nước, chờ đợi nó nảy mầm. Các tinh quang tàn dân kinh ngạc nhìn lòng bàn tay hạt giống. Dù sẽ tiếp tục nói, chỉ cần nó có thể nảy mầm, các ngươi liền có thể mượn nhờ nó bay hướng hổ phách ngọc cảnh. Câu nói này mới ra, lúc đầu chỉ là kinh ngạc các tinh quang tàn dân lập tức buộc phát ra to lớn kinh hô thủy triều tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem lòng bàn tay hạt giống cầm thật chặt sợ làm mất đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn đi thôi đi đem nó giăng xuống để nó nảy mầm nói xong Du sẽ phất phất tay sải bàn liền hóa thành một sợi gió đem hắn một lần nữa bao khỏa mang hắn chuyển tống đến kế tiếp mục đích cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền tại mười một cái đại công quốc trên phế tích vừa đi vừa về chuyển tống đưa ra mấy triệu khỏa thông hướng hổ phách mộng cảnh hạt giống được đến hạt giống tàn dư nhóm đưa nó coi như chân bảo cái này cũng đích thật là chân bảo Du xéo bệ hạ đây là thật sao? ngài lại nuôi dưỡng con thứ ba Viễn cổ Cự Long? các quốc gia quốc vương, đại công tước, nhao nhao phát tới tiếng sấm hỏi ý, ta chỉ là trợ giúp tự do Viễn cổ Cự Long, theo trong quy tắc đi tới mà thôi, không tính là ta bồi dưỡng. Dù Sắc Hiêm tốn đáp lại nói, trừ mộng cảnh Viễn cổ Cự Long, bảo thủ, tự do đều là vốn là tồn tại. Một tên đại công tước phát tới tiếng sấm tin riêng, dù Sẻo Bệ hạ, tự do hạt giống còn nữa không? nước ta quốc dân phải chẳng có thể mượn nhờ tự do hạt giống tiến vào vực núi lửa? Có. Dù Sẻo trả lời, bất quá chỉ có người tâm thành mới có thể đem hạt giống nảy mầm, không đến giây phút nguy hiểm chỉ sợ không có bao nhiêu người nguyện ý từ bỏ trước mắt sinh hoạt, lựa chọn tiến vào hồ phách ngộng cảnh mở lại. Hồ phách ngộng cảnh lại thế nào mỹ diệu, nơi đó cũng là hoang dã. Mà Long Miên đại lục mặc dù có mùa ấm, băng kỳ giao thế, còn có sương tuyết cự ma huy hiếp, nhưng là những người ở nơi này nắm giữ lấy phong phú tư liệu sản xuất, có rất ít người nguyện ý từ bỏ tất cả những thứ này, đi hồ phách ngộng cảnh bên trong khai hoang. Có liền tốt. Hỏi tham dù xéo đại công tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bây giờ quốc dân không nguyện ý đi hồ phách ngộng cảnh, nhưng sẽ có một ngày, ta cho rằng bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trốn vào bên trong hồ phách ngộng cảnh. Đại công tước vì sao bi quan như vậy? Đây không phải bi quan, dù Seo Bệ Hạ, các cự ma vĩnh hằng xương tinh kế hoạch đã cho ra đáp án. Xương tinh tại tự cứu, chúng ta Long Tinh muốn tự cứu, mà Hồ Phách Mộng cảnh mới là duy nhất đáp án không phải sao? Vị này đại công tước cảm khái nói, nước ta trên biên cảnh khẽ hở, đã vượt qua 20 cây số rộng, còn tiếp tục như vậy, Long Tinh chia 5 xẻ 7 là tất nhiên, còn không bằng trước thời hạn tiến vào Hồ Phách Mộng cảnh bên trong khai hoang. Đúng vậy a, Hồ Phách Mộng cảnh mới là tương lai. Dù Seo đáp lại nói, Cùng vị này đại công tức kết thúc tiếng sấm nói chuyện riêng, dù sẽ cấp tốc kích hoạt tay phải mu bàn tay lá xanh ấn ký, một cốt tự do gió mang hắn đi tới bạo tuyết núi lửa ốc đảo biên giới, nơi này cũng có khe nước to lớn. trước đây tháp lục soát ma đã đo lường đến, có xương tuyết cự ma tín hiệu tại trong khe hở hoạt động, hắn chuẩn bị tới điều tra một phen. vĩnh hằng xương tinh, bất diệt vương tọa đây là ở trên băng tuyết điêu khắc bảy cái cự đại vương tọa, mỗi một cái vương tọa đều cao tới trăm mét, cùng phía sau sông băng hòa làm một thể, vương toạ làm thành một vòng, tạo thành thống trị xương tinh quyền lực trí cao. bảy cái trên vương toạ liền ngồi cự ma nhất tộc truyền thuyết, bảy vị xương cự nhân. Vĩnh Hằng thất lão, có bao nhiêu xương cự ma thành công tiến hóa? Trong đó một vị xương cự nhân phát ra băng lánh hỏi tham. U ám tia sáng chiếu sang xuống, chiều cao của nó trăm mét, làn da hiện ra màu xanh hầm, con mắt thâm thúy mà đen nhánh, bên trái răng nanh bên trên còn khảm một cái xương mộc vòng tròn. Nó cùng bọc lấy ra thú xương cự ma khác biệt, mặc một bộ băng tuyết áo bào trắng, lộ ra càng thêm thần thánh uy nghiêm. Trong tay của nó còn chống một cây to lớn xương mộc thủ trượng, thủ trượng đỉnh điêu khắc một viên đầu sư tử to lớn băng tuyết bạo thạch. Sư lão, tình huống không thể lạc quan. Một tên giàn vua xương cự ma nằm sấp trên mặt đất, hướng trên vương tọa xương cự nhân đáp lời, các quan tiên phong đối với Long Miên đại lục thu hoạch có hạn, tuyết cự nhân phát dục cũng nhận hạn chế. Tại sao lại dạng này? Một vị khác trên vương tọa, chuyển đến phiêu miểu thanh âm, đối với Long Miên đại lục phụ lên vẫn năm, chẳng lẽ còn không thể rút ra đến đầy đủ năng lượng bản nguyên. Liên một đầu tuyết cự nhân chi vương đều không có bồi dưỡng được đến. Trên vương tọa xương cự nhân, bộ dáng cùng trang điểm đều cùng sư lão tương tự, chỉ là khác biệt chính là, trong tay hắn xương mộ tụ trượng, đỉnh băng tuyết bảo thạch điêu khắc đầu chim. Tương lão, Long Miên đại lục phản kháng, so trong tưởng tượng thì liền. Giàn mua Sương Cự Ma chán nản đáp lại nói: Sương Tinh So Long Miên Đại Lục sớm phát triển được vài năm, tại Long Miên Đại Lục còn rất non nớt lúc, cũng đã neo định đồng thời phủ lên, chẳng lẽ còn không thể giải quyết hết hết thệ trứng ngại, để Long Miên Đại Lục hết thệ làm việc cho ta? Lại là một vị Sương Cự Nhân lên tiếng: Nó Sương một thủ trưởng đỉnh, băng tuyết bảo thạch điêu khắc đầu rắn. Giàn mua Sương Cự Ma lắc đầu: Bối lao kỳ thật nguyên bản hết thệ bình thường, chúng ta đối với Long Miên Đại Lục có tuyệt đối lực áp chế, nhưng là Long Miên Đại Lục sinh ra một vị trí cường giả, tên là Dụ Sẻ Hổ Phách Rung Ngộng phá hư hết thệ. Dụ Sẻ Hổ Phách Rung Ngộng. Đúng vậy, hắn là viễn cổ cự long kỵ sĩ, như các ngài vĩnh hằng thất lão, đẳng cấp từng giả. Già mua xương cự ma nói, hắn vì Long Miên đại lục, mở ra truyền tống chi lực, để cự long ôm thành một đoạn. Xem ra, chúng ta băng phong ngủ say cái này vào năm, phát sinh rất nhiều không tưởng được tình huống. Cao nhất trên vương tọa, xương một thủ trưởng đỉnh băng tuyết bảo thạch, điêu khắc một ngọn núi xương cự nhân, chậm rãi đứng dậy đưa ánh mắt về phía đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu, là một đầu khe nước to lớn, đen nhánh mây mù che lớp quang minh chiếu xạ. Già mua xương cự ma ngắm nhìn vị này xương cự nhân bóng lưng, chậm rãi nói, "Sơn lão, ngoài ý muốn cũng không nhiều." chỉ có rủ sở hữu phách thú nộm một cái, nhưng là cái ngoại ý muốn này sinh ra, cải biến hết thảy. Kia liền bình định lập lại trật tự. Sơn lão chậm rãi xoay người lại, nhìn xuống dàn mua xương cự ma, "Đi, đem Tân tấn xương cự nhân đều triệu tập tới, chấn áp cái rủ sở hữu phách thú nộm này, để hết thảy trở về quy đạo." Tấu chương song, chương 687. Tuyết cự nhân chi vương. Chương 687, Tuyết cự nhân chi vương 2024 tháng 9 năm 04. Trên tại vỡ vụn xương tinh phái hải phía sau vịnh hằng xương tinh, toàn cảnh chính là nguyên một khối to lớn đóng băng hải tâm. Phái hải che đậy ánh nắng, chỉ có lẻ tẻ tia sáng xuyên thấu qua thoái hải khe hở, chiếu dọi ở trên vĩnh hàng sương tinh, để vĩnh hàng sương tinh duy trì hoàng hôn vừa qua cảnh tượng, hết thảy đều mê man, mơ mơ hồ hồ. trên bất diệt vương tọa, vĩnh hàng thất lao riêng phần mình chống xương một thủ trượng, chờ đợi tân tấn sương cự nhân đến. ô, oh, gặp qua vĩnh hàng thất lao, vị thứ nhất tân tấn sương cự nhân chính là quan tiên phong lãnh tụ sương cự ma Âu. lúc này sương cự ma Âu, hình thể đã bành trướng đến trăm mét cao, mặc dù còn là mặt xanh lanh vàng, nhưng cường giả khí tức nhìn một cái không xoăn gì, nguyên bản người khoác da thú cũng đổi thành trắng thuần sắc băng tuyết trường bảo, khe không người hành lễ. Sương Cự Ma Âu liền nhìn thẳng Lĩnh Hằng Tứ Lão. Theo sát Sương Cự Ma Âu về sau, lại có bốn vị Tân Tấn Sương Cự Nhân theo thứ tự đến, đứng tại Sương Cự Ma Âu tà hưu. Âu, Thìn, Trấn, Gần, sơ còn tỵ họ. Sư Lão dừng một chút trong tay Sương một thủ Trượng, ánh mắt nghiêm túc. 78 vị quan tiên phòng, thu hoạch Long Miên Đại Lục vạn năm khai thác tài nguyên, vậy mà chỉ có các ngươi năm vị Cự Ma Tấn Thăng Sương Cự Nhân. Thanh âm của nó lạnh như hàn băng. Sương tinh vỡ vụn về sau, Cự Ma thế hệ trẻ tuổi, quả nhiên là một đời không bằng một đời. Sương Cự Ma Âu ngẩng đầu đỡ ngực, bắt bộ đạo, Sư Lão. Mặc dù tình huống không bằng trong dự liệu khỏe mạnh, nhưng Mèo Định Long Miên Đại Lục nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi công lược, liền có thể cầm xuống Long Miên Đại Lục. Không sai, thất lão. Sương Cự Ma Côn ngay sau đó nói, Long Miên Đại Lục duy nhất cần kiên kỵ con kiến, cũng chính là rủ sẽ hổ phách lưu ngọng, nhưng bây giờ chúng ta đã tấn thăng Sương Cự Nhân, chính là rủ sẽ hổ phách lưu ngọng tử kỳ. Coi như có chi khí. Sơn Lão hài lòng gật đầu, như vậy, tại chúng ta vĩnh hằng thất lão làm tan trong khoảng thời gian này, liền từ các ngươi năm tên tân tấn Sương Cự Nhân đi bình định lập lại trật tự, giết chết cái rủ xe hổ phách lưu này. Vĩnh Hằng thất lão băng phong vật nằm trong thân thể lực lượng còn không có hoàn toàn thất tỉnh, cần thời gian chậm rãi băng tan. Sơn lão bên cạnh xương cự nhân, xương mục trên thủ trượng khảm nạm đại thụ hình dạng băng tuyết bảo thạch nhẹ nhàng nói: chúng ta đã dần dần ra đi, cho nên vì Vĩnh Hằng thất lão, các ngươi triều khí phồn thịnh, nhưng tên Vĩnh Hằng ngũ Thân. Sư lão nói tiếp: như vậy Âu, ngươi tên mới liền gọi Âu tân, thì nết, ngươi tên mới liền gọi thì nết tân, Âu Tần, thì nết tân, trung tân, sở còn ti hỏa tân. Vĩnh Hằng ngũ tân như vậy được danh. Sư lão tiếp tục nói. Ngũ Tân, ngoại trừ các ngươi năm cái Tân Tấn Sương Cự Nhân, ngoài ra còn dung hợp ra bao nhiêu Tuyết Cự Nhân Chi Vương? Hết thể bốn cố. Âu Tân nói, nhưng là trong đó một bộ, không cách nào dung hợp linh hồn, chỉ có thể một lần nữa luyện hóa, phân giải làm Tuyết Cự Nhân. Kia liền đem ba tên Tuyết Cự Nhân Chi Vương gọi qua. Sơn Lão nói, một lát về sau, đất dung núi chuyển, đi tới ba con hai ba trăm mét cao khổng lồ Tuyết Cự Nhân, cùng Long Miên Đại Lục ngày xưa Tuyết Cự Nhân khác biệt, cái này ba con Tuyết Cự Nhân đều là thuần bạch sắc, mỗi một tấc làn da đều là băng cứng ngưng tụ. Tuyết Cự Nhân càng giống là tuyết làm, bọn chúng thì là chân chính vạn niên Hàn băng thân thể các ngươi dung hợp linh hồn đều là ai? sơn lão hỏi thăm. cái thứ nhất tuyết cự nhân tri vương, uống thanh trả lời, sở vệ si ố. 78 tên quan tiên phòng một tròng, tấn thăng xương, cự nhân thất bại, không bằng liệu một phen tuyết cự nhân tri vương. nguyễn giấc ngủ ngàn thu tuyết vương thân thể, vì bộ lạc tranh một mảnh đất trống. biết, ngươi bộ lạc là cái nào? hâm tuyển bộ lạc. ta sơn lão hướng ngươi hứa hẹn, vĩnh hằng xương tinh phía trên, có hâm tuyển bộ lạc một mảnh đất. sơn lão trầm giọng nói, đa tạ. tuyết cự nhân tri vương sở vệ si ố đáp lại. cái thứ hai tuyết cự nhân tri vương, cũng uống thanh trả lời, vưu, xương cự ma chưa từng gia nhập quan tiên phong kế hoạch một mực tại vỡ vụn dương tinh bên trên khai thác mỏ san bán tu bổ bộ lạc của ta là hàn nha bộ lạc hàn nha bộ lạc tại vĩnh hằng dương tinh cũng có một mảnh đất sơn lão gật đầu lúc này đến phiên cái thứ ba tuyết cự nhân trì vương nó úng thanh nói cỡ lạc mùa đổ bộ long miên đại lục hàn dương chiến sĩ tham dự nhiều lần đại chiến bao quát tuyết hồn tế tự đại chiến bộ lạc của ta là liệu Chập bộ lạc liệu Chập bộ lạc sơn lão hí mắt bối lao thì trừng vào mắt rép cái này cự ma xỉ nhục chính là liệu thập bộ lạc lời vừa nói ra vĩnh hằng thất lão vĩnh hằng ngũ tân Nhao nhao đem ánh mắt chú ý ở trên người Tuyết Cự Nhân Chi Vương cờ làm mùa. Tất cả mọi người nổi giận đùng đùng. Cự ma nhất tộc vậy mà tồn tại xương dệt dạng này phản đồ, hại người một nhà, quả thực là không thể tha thứ tội ác. Tuyết Cự Nhân Chi Vương cờ làm mùa, tranh thủ thời gian đúng thanh nói, diện đã chết, nó mặc dù hại mấy tên Hàn Xương chiến sĩ, nhưng cuối cùng cũng dùng tính mạng của mình, tại Tuyết Hồn tế tự trong đại chiến, hoàn lại tất cả sai lầm. Chết một vài lần, cũng không đủ để bù. Mễ Âu Hử lạnh nói, không sai, cũng chính là nó thực lực không đủ, nếu không, quan tiên phong kế hoạch đều có khả năng bại vì nó mà sụp đổ. Bối lão âm trầm nói đám người liên tiếp cửa trách, đem xương dệt triệt để đinh ở trên cự ma xỉ nhục trụ. Tuyết cự nhân chi vương cự lạm mùa không thể không túi lầu xuống, cầm thật chặt năm đấm, muốn phản bác, nhưng lại không thế nào phản bác lên. Lúc này sơn lão lên tiếng, tốt, xương dệt đã chết, vẫn chưa ảnh hưởng đến đại cục, việc này không cần nhắc lại. Cự lạm mùa, ngươi đã linh hồn dung hợp tuyết cự nhân chi vương, vậy ta liền cho liệu chập bộ lạc một cái cơ hội, nhìn biểu hiện của ngươi. Vâng, sơn lão. Tuyết cự nhân chi vương cự lạm mùa ngẩng đầu, trùng điệp đáp. Sơn lão lại lần nữa dừng một chút xương một thủ trưởng, nói, vĩnh hằng ngũ tân phía dưới đem các người ba cái tuyết cự nhân chỉ vương xếp vào, tên là Vĩnh Hằng Tam Tuyết, Tuyết Sở Vệ Sĩ Ổ, Tuyết hiệu, Tuyết Cờ Lam mùa, nhiệm vụ lần này, các ngươi nghe lệnh của Vĩnh Hằng Ngũ Tân. Vâng. Hắc sát Hải Dương mặt ngoài, dù xèo cỡi thần thánh độc giác thú Boli, ở trong này bồi hồi Du Đãng, siêu tập tin tức y đồ có thể tìm tới ở đây lưu lại tung tích xương cự nhân. Hắc sát phía dưới chính là Long Tinh Bản Nguyên chi lực, tầng này hắc sát Hải Dương mặc dù nguy hiểm, lại là tại thật sự bảo hộ Long Tinh Bản Nguyên. Du sư đồ khoấy động hắc sát Hải Dương, tầng này màu đen nước biển cũng không phải là thật là nước, mà là đồng đậm hỗn loạn, cuồn bạo ma lực. Nhìn như bình tĩnh, Kỳ thực một khi đụng vào, liền sẽ phát sinh sóng lớn hải dương. liền Cự Long Kỵ sĩ rơi vào, bất tử đều muốn lột ra. Bộ Ly có muốn hay không đi xuống xem một chút? Du Xeo đề nghị. Sau lưng của hắn thế nhưng là có ba đầu viễn cổ cự long, chỉ là hắt sát hải dương còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Các cự ma đã đem xương tinh hắt sát hải dương nổ thành phái hải, sau đó khai thác tất cả bản nguyên chi lực. Chúng ta tương lai có lẽ cũng muốn làm như thế. Có thể hay không quá nguy hiểm. Bộ Ly ở trong tâm linh hỏi. Ha ha, có kem bảo bọc chúng ta, khi tất yếu để sạp bản đưa chúng ta rời đi, có thể có nguy hiểm gì? Dù sẹo kích động, mà lại còn nhớ rõ kem khi xuất hiện trên đời. Ta từng nằm mơ gặp qua đại địa chi mẫu à? Đại địa chi mẫu chính là tình cầu ý chí, tinh cầu ý chí chính là bản nguyên chi lực cụ tượng hóa. Nói cách khác, hắc sát hải dương phía dưới long tinh bản nguyên chính là đại địa chi mẫu. Ta có ý tưởng, cùng đại địa chi mẫu lần nữa tâm sự, tốt nhất là có thể theo đại địa chi mẫu nơi này, được đến một chút gợi ý. Dù sẹo nói, dừng. Ý nghĩ này tựa hồ rất không tệ đâu. Cố Ly ném đồng ý phiếu. Một người một ngựa đang chuẩn bị lặn xuống hắc sát hải dương, thình lình cách đó không xa hắc sát hải dương đung nhiên cuốn lên một đoàn bọt nước, không có âm thanh chỉ có hình ảnh. Đây là hiện tượng là xương tinh phá hải. Dù sẽ cùng bộ lì cấp tốc trốn vào hũ ám mộng cảnh, sau đó thờ ơ lệnh nhạt hiện tượng phát sinh, hai cái hành tinh trùng điệp, dung hợp, không chỉ có mặt đất có hiện tượng, dưới mặt đất ý nguyên có hiện tượng. Sau một khắc, bọt nước đi qua, một cái to lớn tinh trắng đại thủ từ trong toái hải nô ra, ngay sau đó toàn bộ thân thể leo ra, tấu chương song, chương 688. Bố thí. Chương 688, bố thí 2024 tháng 9 năm 04. Rõ ràng là một đầu so tuyết cự nhân càng thêm cường đại, nương thực tuyết cự nhân chi vương, sóng phá toái hải ngăn trở kiên định dọc theo khe hở vách đá đi lên leo lên. Bất quá hai cái hành tinh khe hở trùng điệp mặt cũng không nhiều, rất nhanh Tuyết Cự Nhân Chi Vương, Huyễn Tượng liền chui tiến vào vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Cái đó là, dù sẹo cũng không nhận ra Tuyết Cự Nhân Chi Vương, đây là trước đây chưa hề xuất hiện qua khôi lỗi. Lời con chưa dứt, Thái Hải Huyễn Tượng lại lần nữa xuất hiện, là con thứ hai Tuyết Cự Nhân Chi Vương leo lên khe hở, cuối cùng biến mất ở trong khe hở vách đá. Ngay sau đó lại là con thứ ba Tuyết Cự Nhân Chi Vương leo ra, cũng rất nhanh liền biến mất ở trong vách đá. Đây tuyệt đối là do so Tuyết Cự Nhân càng khủng bố hơn tồn tại, hà là, những này chính là trong truyền thuyết xương tự nhân. Dù sẹo như mày, Cố Lì thì suy đoán nói, bọn chúng không giống như là cự ma, hẳn là không đến mức là vĩnh hằng thất lão đi, còn là nói, là xương cự ma vừa mới thăng cấp xương cự nhân. Đi, trở lại trên mặt đất, nhìn xem mặt đất có thể hay không xuất hiện những quái vật này với tượng. Dù sẹo đang muốn cơi Cố Lì bay ra khe hở, thình lình, phái hải huyễn tượng lại một lần xuất hiện, lần này, vậy mà trước sau từ trong phái hải nhảy ra năm cái mặt xanh thanh vàng khổng lồ quái vật, cố lực lượng kia cảm giác, nhất là trắng thuần sắc băng tuyết trường bảo, trực tiếp nổi bật ra thân phận của bọn nó. Đây mới là xương cự nhân, đây tuyệt đối là xương cự nhân. Dù sẹo kinh hãi, năm đầu xương cự nhân vĩnh hằng thất lao đến năm vị, năm con xương cự nhân giống như tuyết cự nhân trì vương, cấp tốc leo lên khe hở vách đá, rất nhanh chui vào biến mất không thấy gì nữa. Dù sẹo hơi chờ một hồi, Thái Hải Huyên Tượng vẫn chưa lại xuất hiện, thế là hắn cấp tốc cưỡi bò ly, không ngừng phi thăng, đi tới mặt đất, trực tiếp truyền tống đến bên trong hồ phách một cảnh, tiến vào hồ phách chi thành, đem phát hiện của mình thông chi Metlin hầu tước ông ngoại, ngài triệu tập hồ phách hội nghị, chuẩn bị tập kết cự long chi đội, chờ ta thông báo, toàn bộ truyền tổng đến bạo tuyết núi lửa. Thốt, ngươi nhất thiết phải coi chừng. Metlin hầu tước nghiêm túc gật đầu. Vĩnh Hằng thất lao thế nhưng là xương tinh trí cường giả, một lần tính xuất động năm vị, hơn nữa còn có ba đầu mạnh hơn Tuyết Cự Nhân khôi lỗi, tuyệt đối đại trận chiến. Ta chờ chính là đại trận chiến, Tuyết Hồn Tế tự chi chiến về sau, xương tinh liền không có động tác lớn, để người bất an. Du Sẻo cười nói, hiện tại Vĩnh Hằng thất lao xuất động, ngược lại để tâm ta an. Sau đó trở lại thế giới hiện thực, xuất hiện tại trước kia vị trí, trốn vào bên trong u ám nội cảnh, từ trên cao quan sát đại địa, chờ đợi Nguyên tượng đến. Ma đội thành một bên, hổ phép hội nghị khẩn cấp tổ chức, Cử Long Chi đội cấp tốc tập kết tại Bạo Tuyết Nguyên tố trong núi lửa, chỉ cần rủ sẽ phát tới tín hiệu. Tự Long Chi đội liền sẽ quần thể xuất động, truyền tống đến Bạo Tuyết núi lửa gấp rút tiếp viện dù Sảnh Diễm Cự Long cũng xen lẫn trong Cự Long Chi trong đội, chờ đợi dù Sẹo triệu hoán. Trừ cái đó ra, dù Sẹo Khế Ước đồng bạn, Ưng thân Long yêu hạp đi, Vô Hạn rắn ngậm đôi ổ rồ bổ rồ, Ngộng hiểm thú Xem Bú La, Ngộng mô thai, cũng đều nhao nhao chi về tới, là cấn trên chán dù Sẹo. Nhiều như vậy Khế Ước đồng bạn, mượn nhờ ngộng cảnh viễn cổ Cự Long tiên phú, đã có thể lẫn nhau tâm linh câu thông. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể ở trong đầu của dù Sẹo, mở một trận đầu náo phong bạo. Hai, ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, một khi giao phong về sau, ngươi phải nhanh chui vào vĩnh hằng thất lao trong đầu. Khai thác trí nhớ của bọn nó, cung cấp vĩnh hằng xương tinh tin tức. Yu Xeo một bên giám thị cánh đồng tuyết, một bên tại đầu náo trong hội nghị phân phó. Được rồi, Yu Xeo, ta hiểu rồi. Phải cẩn thận, đừng bại lộ. Sương cự nhân thực lực tuyệt không phải xương tuyết cự mà có thể so sánh với, tuyệt đối đừng bị phát hiện. Tiên tâm đi, ở trong ngỗng, trừ kem miệt hạ, không có người nào có thể lưu được ta. Hai đáp ý nói, ta chỉ nhìn nó tiềm thức, không nhiễu loạn nó ý nghĩ, vĩnh hằng thất lão cũng phát hiện không được ta. Đống nhiên, cánh đồng tuyết phía trên xuất hiện một viên to lớn con mắt đồ án, đồ án chớp chớp, rất nhanh liền hóa thân thành một đầu tuyết cự nhân chi vương đến rồi, dù xeo lông mày trao lên, bất quá vẫn chưa sốt ruột lộ diện, mà là chuẩn bị chờ còn lại tuyết cự nhân chi vương cùng năm vị xương cự nhân đều lộ diện. nhưng mà kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối chỉ có đầu này tuyết cự nhân chi vương, cô độc hướng về bão tuyết núi lửa ốc đảo đi đến. tháp lục soát ma đã ông ông tắc hưởng, tiếng cảnh báo nổi lên một phía. các ngươi có ý nghĩ gì? dù sao âm thầm theo dõi đầu này tuyết cự nhân chi vương, rất nhanh liền tiến vào bão tuyết núi lửa ốc đảo, câu dẫn. võ lý mười phần khẳng định nói, cái này tuyết cự nhân quái vật là đang câu dẫn chúng ta đây. không sai, vĩnh hằng thất lao khẳng định mai phục tại trung bình hạ tỷ cũng đáp lại nói muốn ta tiến vào trong đầu của nó sao hai hỏi thăm. đừng nóng lộn nếu là cái cái bẫy vậy thì chờ ta tương kế tự kế du sẽ cấp tốc cưỡi bổ lì trở lại biên cảnh bên trong tháp lục xoát ma. du xéo bệ hạ đóng giữ các kỵ sĩ nho nhau, nhau hành lễ ta tới nên chiến cái này tuyết cự nhân quái vật dẫn xuất phía sau càng nhiều quái vật du sẽ phân phó nói ta sẽ để cho ồ do bổ do lưu lại chờ ta thông báo nó về sau lại phát ra tín hiệu triệu tập cự lòng chi đội đến đây chi viện vâng du xéo bệ hạ định kế sách hay du xéo liền tiến vào bão tuyết núi lửa Chuyển tổng đến Bạo Tuyết Nguyên Tố núi Lửa, đem kê sách cùng Cự Long Chi đội nói một lần, xác định không thể nghi ngờ về sau. Hắn leo lên ảnh Diễm Cự Long đỉnh đầu vương toạn, ảnh Diễm, chúng ta lại muốn sóng vai chiến đấu, đây là ảnh Diễm số mệnh. ảnh Diễm Cự Long ở trong tâm linh đáp lại, hào hứng bừng bừng phấn chấn, cũng là ảnh Diễm yêu thích. Trở về trong hiện thực Bạo Tuyết núi lửa, dù sẹo cơi ảnh Diễm Cự Long chủ động hiện thần, mang Bạo Tuyết Cự Long cùng một châu đón lấy đầu này nhập cảnh Tuyết Cự Nhân Chi Vương. Liếc mắt nhìn trên cổ tay phải xương sườn vòng tay, cùng ngu bản tay lá xanh nhấn ký, dù sẽ thầm nghĩ đến, có lẽ ta căn bản không cần Cự Long Chi đội chi viện. Ta một người liền đại biểu ba đầu viễn cổ cự long a. Nó rất cường đại. Bạo Tuyết cự long ở một bên lên tiếng, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể hết sức phát ra núi lửa phóng xạ lực lượng, áp chế lực lượng của nó. Đầy đủ. Dù sẽ cười nhạt một tiếng ảnh diễm cự long thì nghiêng liếc liếc mắt Bạo Tuyết cự long, đối với đầu này màu xám trắng cự long cũng không thể để ý thái hư, thái hư. Bây giờ ảnh diễm cự long, mặc dù còn là một đầu nguyên tố cự long, nhưng nó lực lượng đã đạt tới cực hạn, nhiều đến sắp ra bên ngoài tiêu tán. Trận này đã ở trong ảnh diễm vương quốc, lại ngưng tụ ra hai đầu tân sinh song túc phi long, bất quá là tại hỏa sơn ốc đảo sinh ra song túc phi long, không có thể mở tích đóng áp tốc địa, cũng không có kỵ sĩ nhận được, trực tiếp thu về hưng bảo. Đương nhiên, vượt quá rủ xéo bất ngờ, ảnh diễm cự long vậy mà mở cái miệng rộng, phun ra một viên xương tinh châu, ném cho Bạo Tuyết cự long. Không nói lời nào, thậm chí liền khinh bỉ ánh mắt cũng không chệ dấu. Bạo Tuyết cự long tiếp được xương tinh châu, đối với ảnh diễm cự long khinh bỉ, nó rất muốn cao ngạo cư tuyệt phần này bổ thí. Nhưng chống rung thân thể, một lần lại một lần tập kích đầu của nó, để nó bỏ được không vật đại bổ này. Cuối cùng chỉ là thấp bí mắt, đem xương tinh châu nuốt vào trong bụng, tiến lặng ăn tiêu hóa, xem như vô sự phát sinh. Du Sẹo thấy thế, mỉm cười. Trong lòng treo chọc nói, "Ảnh Diễm, không nghĩ tới ngươi còn rất hào phóng. Ảnh Diễm sợ nó treo, ảnh hưởng chiến cuộc." Ảnh Diễm cự long bình tĩnh đáp lại, "Tại nó Hỏa Sơn ốc đảo chiến đấu, nó còn sống, hoặc nhiều hoặc ít có thể cung cấp một chút giúp ích. Nhưng trọng yếu nhất chính là, tiếp xuống, xương tinh châu sẽ ăn đến no." Dừng một chút Ảnh Diễm cự long nói bổ sung, "Ảnh Diễm lực lượng đã nhiều đến tràn ra tới, xương tinh châu tại Ảnh Diễm không trọng yếu nữa." "Ta hiểu." Du Sẹo cười ha ha một tiếng, Sau một khắc, đã đối diện đụng vào tuyết cự nhân chi vương, đầu này tuyết cự nhân chi vương, hai tay trong hư không lôi kéo, nháy mắt ngưng tụ ra một thanh 300 mét dài kiếm bằng rộng. "Giống giận, faster!" phóng tới rủ trụ cùng ảnh diễm cự long, tấu chương song, chương 689. Bình định lập lại trật tự. Chương 689, bình định lập lại trật tự 2024 tháng 9 năm 04. Trao hỏi đều không đánh, liền mở làm. Nhìn xem vung vẩy bông tuyết kiếm bản rộng, điên cuồng công kích mình tuyết cự nhân chi vương. Dù sẽ kìm lòng không được lắc đầu. Cái này câu ka kế sách thực tế quá mức thô ráp, bất quá cũng có thể lý giải. Đến trí cường giả cấp độ chiến đấu, lại tinh diệu kế sách cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là cần nhờ cực hạn lực lượng tiến hành đối bình. Vĩnh Hằng thất lao mai phục kế sách, thu giáp bừng thể, hắn tương kế tiểu kế kế sách, đồng dạng đơn điệu không thú vị. Chỉ có điều, song phương đều đối với chính mình lòng tin mười phần, cảm thấy có thể tạo thành lấy nhiều đánh ít cục diện, từ đó lấy được thắng lợi cuối cùng. Ăn hết nó. Dù sẽ trong lòng cấp tốc có quyết đoán, trước chém dụng đầu này cường tráng hơn tuyết cự nhân lại nói. Giờ khắc này, dù sẽ trực tiếp câu thông lòng bàn tay ấn ký, nương theo lấy một tiếng rung động tâm linh tiếng long ngâm mộ cảnh viễn cổ cự long hư ảnh ở sau lưng hiện hiện, hắn cùng ảnh diễm cự long cũng đã thi triển ra nguyên tố đúc thân, hóa thành màu đỏ thâm cự nhân, cưới màu đỏ thâm cự long. Sau đó lại ở bên ngoài dắt lên một tầng màu hổ phách áo giáp, liên long thương vũ khí đều dắt lên màu hổ phách tia sáng. Trong ngay mắt, liên tiến vào trí cường trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, trên cổ tay phải xương sườn vòng tay vỡ vụn thành điểm điểm huy quang, tay phải trên mu bàn tay lá xanh ấn ký cũng lặng yên kích hoạt. Vô dù sẹo cưỡi ảnh diễm cự long từ trên trời giáng xuống, to lớn long thương hung hăng đâm về tuyết cự nhân tri vương. Tuyết cự nhân chi vương nghiêm nghị không sợ, trong tay 300 mét dài bông tuyết kiếm bản rộng, hung hăng chém vào, y đổ đánh nát Long Thương. Nhưng Long Thương lại đột ngột biến mất, lại xuất hiện lúc đã đâm trúng Tuyết cự nhân chi vương ngực. Loảng xoảng, không có đâm xuyên, Tuyết cự nhân chi vương lực phòng ngự đã đột phá chân trời, trực tiếp đem Long Thương ở trên ngực. Sau đó đông tuyết kiếm bản rộng nhắm ngay ảnh diễm cự Long đầu, trung điệp đánh xuống. Phân vật, ảnh diễm cự Long cánh vỗ, thân thể lá dựng xoay tròn một vòng, nhẹ nhàng thoải mái liền tránh đi bông tuyết kiếm bản rộng châm kích. Sau đó dù xuất tán đi Long Thương, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh đỏ thâm trường kiếm, nháy mắt rắc lên hổ phách kia sáng. Tiết sáng lói lên, kiếm pháp áo nghĩa triển thay, hỏa chi kiếm thẳng đến Tuyết Cự Nhân Chi Vương thủ cấp, tinh chuẩn chém giết. Tuyết Cự Nhân Chi Vương lui về sau nửa bước, tránh thoát hỏa chi kiếm sắc bén. Mặc dù biên giới kiếm mang y nguyên đánh trúng, lại không có thể chém ra cổ của nó. Cường độ viễn siêu Tuyết Cự Nhân, đây là Tuyết Cự Nhân Chi Vương a. Dù sợ ở trong lòng cảm khái, vừa lúc hô đúng rồi tên Tuyết Cự Nhân Chi Vương, cũng may ta cũng không phải là một người tại chiến đấu, vẫn có thể nhẹ nhõm nắm. Sau một khắc, một đầu màu đen tượng như vải rách khổng lồ cự long, theo hư không trong vực sâu rẽ rùa sông ra, một đầu vọt tới Tuyết Cự Nhân Chi Vương. Tuyết cự nhân chi vương lúc này mới nhận ra muộn màng kịp phản ứng, cuống quýt muốn tránh né. Nhưng là Lạc Yên không một tiếng động ở giữa, hai chân của nó cùng bên hông đều cuốn lên một tầng tự do gió nhẹ. Gió là tự do, mang đến trói buộc lại không có chút nào tự do, Tuyết cự nhân chi vương căn bản nổ không xuất từ mình nửa người dưới ầm ầm. Phục Cửu viên cổ cự long hung hăng đụng vào Tuyết cự nhân chi vương, không có đem Tuyết cự nhân chi vương đụng ngã, mà là hóa thành vô số màu đen đường nét, ở trên người Tuyết cự nhân chi vương không ngừng đâm xuyên, ngáy mắt đâm ra vô số lỗ kim. Áo nghĩa hỏa chi kiếm, du xéo giơ lên cao cao trong tay màu hổ phách đại kiếm. Tuyết cự nhân chi vương điên cuồng dãy rũ, Cuối cùng từ phục cự viễn cổ cự long cùng tự do viễn cổ cự long giáp công phía dưới, thu hoạch được một lát cơ hội thở dốc, chuẩn bị lăn lộn thân thể, hướng bên cạnh né tránh, lấy tránh né rủ sẽ tụ lực một kiếm. Nhưng mà nó né tránh suy nghĩ vừa mới dâng lên, trong đầu liền nhiều một đạo khác suy nghĩ, ta chính là tuyết cự nhân chi vương, vĩnh hằng tam tuyết chi tuyết cờ làm mùa, ta không sợ hãi. Thế là thân thể ngạnh sinh sinh ngừng lại một giây đồng hồ. Một giây sau, nó liền mồ hôi lạnh ung tùm, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy, bị tuyết cự nhân chi vương lực lượng làm choáng váng đầu óc. Đệ xuống không nên có suy nghĩ, lại chuẩn bị né tránh, đáng tiếc né tránh đã tới không kịp. Quán triệt tiên địa một kích chẳng kích, nương theo lấy kiếm pháp áo nghĩa, từ trong tay rủ sẹo mồi hổ phách đại kiếm chém ra. Một kiếm này, Tuyết Cử là muốn né tránh không kịp, chỉ có thể cố gắng vay đầu, sau đó bị kiếm mang theo chỗ cổ phần phật chém xuống, lại từ một bên khác bên hông chém ra, một phân thành hai. Cương đại đến cực điểm Tuyết cự nhân chi vương, cứ như vậy bị cắt thành hai nửa. Nó muốn đưa tay lôi kéo lại nửa người dưới của mình, làm sao nửa người trên đã lặng yên trở xuống? Phục cứu viên cổ cự long, tự do viên cổ cự long, còn có ảnh diễm cự long phía sau hư ảnh đại biểu mộng cảnh viễn cổ cự long, tam đại viễn cổ cự long liên thủ căn bản không cho Tuyết Cự làm mùa bất luận cái gì cơ hội phản kháng, liền lại lần nữa đưa nó trói buộc. Dù thế thế công như lôi đình vạn quân, một lát không có dừng lại, điên cuồng công kích đem Tuyết Cự làm mùa đánh cho vỡ nát. Nơi xa Hỏa Sơn ốc đảo bên ngoài, hai đầu tuyết cự nhân chi vương gầm thét hiện thân, sau đó Liều Lĩnh phóng tới Hỏa Sơn ốc đảo. Hậu phương còn có năm tên sương cự nhân, cũng giống giận dơ cao hai tay, nháy mắt làm cho cả bão tuyết núi lửa ốc đảo mây đen dày đặc. Hàn Sương lĩnh vực đã giáng lâm, đây là từ năm vị sương cự nhân liên thủ thi triển Hàn Sương lĩnh vực. Lực lượng của ta đã áp chế không được. Nấp ở hậu phương bạo tuyết cự long ngưng trọng nhìn về phía bầu trời hỏa sơn ốc đảo trên không tràn ngập ma lực đã bắt đầu hỗn loạn bất quá dù sẽ không có nửa điểm chần chờ đợi hét lớn một tiếng mở hốt đừng cho tuyết cự nhân chi vương khởi tử hoàn sinh cơ hội sau một khắc tự do viên cổ cự long phục kêu viên cổ cự long ngậm cảnh viên cổ cự long còn có ảnh diễm cự long cùng một chỗ mở cái miệng rộng điên cuồng thôn phệ trên mặt đất bể nát tuyết cự nhân chi vương thi khối tựa như chó giữ trùng mùi thật đáng sợ a hai đã trở lại rủ sẹo trong đầu lòng còn sợ hai hồ hô đảo thật thật đáng sợ ba đầu viên cổ cự long giáp công ta kém chút đi theo Tuyết Cự lạ Mùa cùng một chỗ bị phanh thây. Thuận tâm linh liên tuyến, hai theo Tuyết Cự Nhân Chi Vương trong đầu, khai thác đến tin tức, toàn bộ chạy vào rủ sẹo náo hải. Vĩnh Hằng thất lão, cần thời gian băng tan. Vĩnh Hằng Ngũ tân. Vĩnh Hằng Tam Tuyết, Tuyết Cự Nhân Chi Vương, Bình Định lập lại trật tự, muốn mạng sát ta. Tuyết Cự lạ Mùa, xương diệt tộc nhân, đủ loại tin tức, trận lóe lên. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọt khí, không chỉ có không có hoàng hốt, ngược lại lộ ra mỉm cười. Như vậy hiện tại chỉ còn lại Vĩnh Hằng Song Tuyết. Sau đó tâm linh câu thông vô hạn dán ngầm đuôi, ồ rồ có thể phát tín hiệu. Mạnh liệt Hàn xương lĩnh vực, ba phủ toàn bộ bạo tuyết núi lửa ốc đảo, vĩnh hằng ngũ tân cùng vĩnh hằng song tuyết bảy cái trí cường giả đã xông vào ốc đảo trong phạm vi, tức hồn hển hướng về rủ khởi sướng công kích. Bọn chúng chế định bình định lập lại trật tự kế hoạch là để tuyết cờ làm mùa câu dẫn ra rủ sẹo, sau đó mai phục rủ triệt để xóa bỏ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, người không có câu dẫn ra hỏa sơn ốc đảo, ngược lại tuyết cờ làm mùa bị rủ cho phân thây, vĩnh hằng tam tuyết xuất sư chưa nhanh, trực tiếp biến thành song tuyết. Hiện tại chỉ có thể lấy công truội dứt dù sèo như vậy hết thảy đều sẽ trở về quý đạo đối mặt với khí thế hùng hổ vọt tới vĩnh hằng ngũ tân vĩnh hằng song tuyết dù sèo nghiêm nghị không sợ phía sau ngậm cảnh viễn cổ cự long nhay răng trợn mắt vừa rồi thôn phệ tuyết cự nhân chi vương tư vị càng thêm mỹ diệu kia là trí cường lực lượng siêu việt xương tinh châu lực lượng tuyết hồn chi lực xương tuyết chi lực linh hồn cũng là xương tinh bản nguyên nhất quy tắc lực lượng giữ lại điểm lưu cho ta một điểm tuyết hồn chi lực để ta cảm ngộ áo nghĩa ma chi kiếm dù sèo đối với tiểu ngọc rồng cùng ảnh diễm cự long nói ảnh diễm cự long trong hai mắt xuyên suốt ra lửa cháy hừng hực tuyết hồn chi lực để nó lại một lần bổ đến lực lượng tràn ra tới Phục cứu viên cử viên cổ cự Long đỉnh đầu trên vương toản, Tạ Dỉm công tử không ngừng biến ảo hình tượng, một hồi là xìuộn rộn rỡ, một hồi là không biết tên kỵ sĩ, một hồi lâu mới ổn định lại. Tạ Dỉm khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Tự do viên cổ cự Long thì có chút chóng mặt, tựa hồ uống rượu say bình thường. Tuyết hồn chi lực, thực tế lại bổ. Giống. Bạo tuyết núi lửa miệng. Cự Long chi đội đã chạy đến, các cự Long nối thành một mảnh, Long uy hướng thiên địa của tới, tấu chương song, chương sáu trăm ma loạn vũ. Chương sáu trăm ma loạn vũ hai tháng chín năm không Ba chi cự long chi đội toàn bộ tập kết, tăng thêm ảnh diễm cự long cùng bạo tuyết cự long, khoảng chừng 90 đầu cự long, còn có ba đầu viễn cổ cự long tại ngay phía trước đỉnh lấy. Long uy càn quét thiên địa, lẫn nhau lực lượng cộng mình, không ngừng xé rách hàn xương lĩnh vực, lại tại ngậm cảnh viễn cổ cự long trong tiếng giống giận dữ, triệt để đem vĩnh hằng ngũ tân ngưng tụ hàn xương lĩnh vực xé rách, để thiên địa khôi phục thanh minh. Chư vị, đánh giết cái này hai con tuyết cự nhân chi vương. Dù sẽ thanh âm như là trấn lôi, giữa thiên địa vân vọng. Pha hai đầu tuyết cự nhân chi vương diệt đảo. Sau lưng vĩnh hằng ngũ tân càng là không ngừng múa hai tay. Thi triển trí cường sương tuyết chi lực pháp thuật, nháy mắt từ nơi không xa trên cánh đồng tuyết, nương tụ ra vô số băng tuyết tạo thành cự nhân, cự thú, phóng tới hỏa sơn ốc đảo. Tại sao có thể như vậy? Long tinh tất cả rơi đều xuất hiện, chúng ta bị mai phục. Vĩnh Hằng Ngũ tân bên trong âu tân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đối với mặt khác bốn tên sương cự nhân nói, tìm cơ hội rút lui. Hôm nay đã không có diện trừ rủ sẽ hổ phách thu nỗ cơ hội. Bọn chúng vốn nghĩ dẫn xuất rủ sẹo, sau đó phong tỏa không gian, trực tiếp đem rủ sẹo đánh giết. Vạn vạn không nghĩ tới, ngược lại bị rủ sẹo dẫn tới hỏa sơn nỗ đảo sau đó tập kết cự long chi đội xé nát hàn xương lĩnh vực bắt đầu vây công bọn chúng chiến đấu công kích tường vi công tức ghế đần toan bích lớn tiếng gầm thét thi triển nguyên tố đúc thân hóa thành nham thạch to lớn cự nhân tòa hạ cất dấu cự long cũng hóa thành nham thạch cự long giống giận vọt tới một đầu tuyết cự nhân chi vương tuyết cự nhân chi vương không thể phá vỡ cất dấu cự long cùng kỵ sĩ đồng dạng không thể phá vỡ theo sát ghế đần công tức về sau kỵ sĩ cùng các cự long nho nhau, nhau va chạm long viên không ngừng phun ra đem cái này tên là tuyết sở vệ sĩ ổ tuyết cự nhân chi vương kéo chặt lấy một bên khác cả bị nổ hầu tức cũng thi triển ra nguyên tố đúc thần, cùng tọa hạ sơn hỏa cự long hóa thành to lớn hỏa diễm kỵ sĩ, sau đó hung hăng nện tại bên kia Tuyết cự nhân Chi Vương, tên là Tuyết Hữu Chiến Thần, mở ra đại chiến. Hắn xuất lĩnh cự long chi đội, không cam lòng yếu thế, nhao nhau nên kích Tuyết cự nhân Chi Vương. Thứ ba chi cự long chi đội thì tại re bờ rỗ Ly Hỏa Quan Quốc Vương dưới sự dẫn đầu, phóng tới Vĩnh Hằng Ngũ tân. Du Sẽ nhìn về phía càng ngày càng rõ ràng Tạ Dĩm công tử, trầm giọng nói: "Tạ Dĩm, ngươi đi chi viện thứ ba cự long chi đội." Ở nơi đó, có một đầu xương cự nhân, tên là Tạc Tân, vốn là xương, cự mã xuân hủy diệt băng lăng đại công quốc kẻ cầm đầu tạ dìm công tử trong ánh mắt tia sáng lấp lóe một chút sau đó chậm rãi đối với rủ sẹo nhẹ gật đầu sau một khắc phục kêu viên cổ cự long chuyển động to lớn màu đen vải rách thân thể phóng tới vĩnh hằng ngũ tân bên trong sơn tân tốc chiến tốc thắng rủ sẹo nắm chặt trong tay mẩu hổ phách đại kiếm ánh mắt chú ý hướng đang bị hệ đẩn công tước xuất lĩnh đệ nhất cự long chi đội cuốn lên tuyết sở bẹ xì ủ sai bọn có gì phân phó rủ sẹo tự do viên cổ cự long bay tới thân thể của nó y nguyên chỉ có dài ba mét so sánh hóa thành trăm mét cự nhân rủ sẹo tựa như là một cái con mối nhỏ kề sát ở bên thai của Du Xeo, cuốn lấy tuyết sở vẽ xì ủ. Chúng ta trước hết giết nó. Du Xeo nói xong, điều khiển ảnh Diễm Cự Long đã gia nhập chiến trường áo nghĩa hỏa chi kiếm tấp nập triển khai. Ngẫu nhiên sẽ còn thi triển siêu cấp áo nghĩa dương chi kiếm, âm chi kiếm, thỉnh thoảng xen lẫn áo nghĩa phong chi kiếm, thổ chi kiếm cùng ám chi kiếm. Khế lực của hắn đồng bạn sẽ đem nguyên tố chi lực hội tụ ở trong thân thể hắn, từ hắn mượn nhờ kiếm pháp đến thi triển đương nhiên mạnh nhất kiếm chiêu. Còn la áo nghĩa hỏa chi kiếm, ảnh Diễm Cự Long lực lượng cơ hồ muốn tràn ra tới, hỏa nguyên tố chi lực là không thể hoài nghi cường đại. Phối hợp ngậm cảnh viễn của Cự Long gia trì khái niệm châm kích có thể sưng vô địch chiến đấu không có tiếp tục quá lâu bị đệ nhất cự long chi đội vây công lại bị rủ sẹo liên tiếp chạm kích tuyết sở vệ sỉ ổ chỉ cảm thấy hai chân tựa hồ bị một cô gió cho cuốn lấy dưới chân một cái lảo đảo thân thể liền ngã xuống xuống dưới sau đó nhen đón nó chính là rủ sẹo từ trên trời giáng xuống một cái hung mãnh chặt đầu chạm kích hỏa chi kiếm xuyên qua tuyết sở vệ sỉ ổ cái cổ đầu lâu rơi xuống cự long chi đội cự long các kỵ sĩ điên cuồng tiến lên phân thây không cần rủ sẹo tự mình động thủ liền kết thúc tuyết sở vệ sỉ ẩu ngắn mũi tuyết cự nhân chi vương lữ trình thi thể trực tiếp thu nhận rủ sẹo phát lệnh Tuyết cự nhân chi vương không giống tuyết cự nhân, vỡ vụn liền không thể sống lại, chỉ cần tuyết hồn chi lực chưa từng tán đi, tuyết cự nhân chi vương liền có thể vô hạn trùng sinh, đây là xương tinh các cự ma, dùng tuyết hồn chi lực ngừng tụ ra mạnh nhất chiến đấu binh khí để bù đắp các cự ma thân thể không đủ cường ngạnh quyết điểm, so sánh cự long, cự ma nhục thân sắc thực suy nhược một chút. Bọn chúng am hiểu hơn chính là dùng xương tuyết chi lực thi triển pháp thuật. Rống. Tiểu nhộng rồng đã sớm chờ lấy rủ sẹo mà miệng, miệng lớn khẽ hớp, liền cất đi lớn nhất một khối tuyết sở vẻ gì ổ thi khối. Tự do viễn cổ cự long đừng nhìn thân thể nhỏ, tự do gió cả quét, cuốn đi thứ ba lớn thi khối đến nỗi lớn thứ hai thi khối. Tự nhiên là bị ảnh diễm cự long lấy ngang ngược phương thức gạt mở của long trực tiếp chiếm lấy xuống tới. Nó ở trong tâm linh tùy ý cười to, ảnh diễm lực lượng mặc dù nhiều đến tràn ra tới, nhưng ảnh diễm chiến công ai cũng không thể có đi. Thuộc về ảnh diễm, chính là ảnh diễm. ảnh diễm có thể chủ động cho, nhưng không cho phép cái khác cự long đoạn. Tốt, tranh thủ thời gian luyện hóa tuyết hồn chi lực, chúng ta không ngừng cố gắng, giết chết tuyết hiệu. Du sèo thúc dục. Trong chớp mắt, tuyết sợ bẹ sì ẩu còn sót lại thi phối, liền bị đệ nhất cự long chi đội phân đoạn sạch sẽ. Sau đó tại rủ sẽ cùng lẽ đần công tức dưới sự dẫn đầu tiến đến chi viện thứ hai cự long chi đội. Bất quá Tuyết Sở pẹ si ổ thảm trạng, Bương tỉnh Vĩnh Hằng Ngũ Tân cùng Tuyết hiệu. Tuyết hiệu rống to, thanh âm của nó, dù Xiêu đã hoàn toàn nghe hiểu được, "Ta đến tự bạo, các ngươi đi mau. Vĩnh Hằng Thất lão, Vĩnh Hằng Ngũ Tân, ghi nhớ, các ngươi hứa hẹn qua, Hàn Nha bộ lạc ở trên Vĩnh Hằng Sơn Tinh, có một mảnh đất trống." Dù Xiêu nghe vậy, lập tức quát, Eden, dẫn đầu đệ nhất cự long chi đội, cuốn lấy cái kia nằm tên sườn cự nhân, bọn chúng muốn chạy." Sau đó điều khiển ảnh diễm cự long, trực tiếp vọt tới Tuyết Hựu, cũng tiếp tục rống to, cầm ra toàn bộ lực lượng, nhanh chóng đánh giết cái này Tuyết cự nhân chỉ vương, nó chuẩn bị tự bạo. "Đi theo ta tiến đẩu." đánh gãy nó tự bạo. hắn biết như thế nào đánh gãy Tuyết hiệu tự bạo. Công lao này quy công cho Ngộ Mô Thay. Nó trước sau tại Tuyết Cở làm mùa, Tuyết sở bẹp gì ở trong đầu chuyển qua một vòng. Vì dù sẽ tìm hiểu đến quá nhiều tin tức, toàn diện xương tinh. đừng thả đi một cái xương cự nhân. Công kích, công kích. Long Miên Đại Lục tất thắng. Nhân loại tất thắng. Ba chi cự Long chi đội, các kỵ sĩ điên cuồng gào thét khẩu hiệu. Toàn bộ bạo tuyết núi lửa ấu đảo đều sắp bị đại chiến đánh cho vỡ vụn. Bạo tuyết cự Long tới lui ở ngoài chiến trường dù sẽ không có để nó tham dự chiến đấu, mà là để nó không ngừng dẫn phát bạo tuyết núi lửa lực lượng, áp chế kẻ xâm nhập vĩnh hằng ngũ tân cùng vĩnh hằng tam tuyết lực lượng, làm phụ trợ. nhưng là chiến đấu quy mô quá lớn, để nó cảm giác chính mình bạo tuyết núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bị lực lượng khổng lồ phản vệ, từ đó sụp đổ. chịu đựng, bạo tuyết, đây là thuộc về bạo tuyết cơ hội. bạo tuyết cự long ngũ cánh, chiến đấu còn sót lại lực lượng đều sẽ rót vào dưới mặt đất, trở thành bạo tuyết núi lửa chất dinh dưỡng, trở thành bạo tuyết chất dinh dưỡng. tuyết cự nhân chi vương nhỏ bé thi thổi, vĩnh hằng ngũ tân pháp thuật dư ba, cùng các cự long đấm máu, chính là thuộc về lực lượng của nó phản hồi. Bất quá, nhìn xem càng ngày càng trắng nhiệt hóa chiến đấu, nhìn xem không có kỵ sĩ các cự long, bị Vĩnh Hằng Ngũ Tân Thi pháp đánh rơi. Có chút cự long thậm chí quằn xuống đất liền không đứng dậy được, lẩm bẩm tràn đầy thống khổ ánh mắt của nó dần dần tích mịch. Kỵ sĩ. Bạo Tuyết đích xác hẳn là tìm một tên kỵ sĩ. Tấu chương song, chương 691. Âu Tân lộ ra bí mật. Chương 691, Âu Tân lộ ra bí mật 2024 tháng 9 năm 06. Sau một khắc, Bạo Tuyết cự long liền đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại ngưỡng sát cuối cùng một cái tuyết cự nhân chi vương, mồ hổ phách cự long kỵ sĩ trên thân. Kia là dù sẽ hộ phách huống động nhân loại cùng cự long lãnh tụ toàn bộ Long Nguyên Đại Lục cường đại nhất kỵ sĩ nhưng rất nhanh Bạo Tuyết Cự Long liền thu hồi ánh mắt nó biết đây không phải chính mình có thể hy vọng xa vời kỵ sĩ đầu kia ảnh Diễm Cự Long lực lượng minh ngông hỏa nguyên tố chi lực là nó băng nguyên tố chi lực gấp mấy lần đến nỗi cái khác Cự Long kỵ sĩ Bạo Tuyết Cự Long thì không có nửa phần lưu luyến bọn hắn cũng không đáng giá nó thấp cao ngạo đầu lâu cùng cái khác Cự Long cùng hưởng cho nên nó có khả năng lựa chọn phạm vi cũng liền chỉ còn lại đóng giữ Bạo Tuyết núi lửa ốc đảo chi tiêu kỵ sĩ đoàn lựa chọn ai Bạo Tuyết Bạo Tuyết Cự Long để tay lên ngực tự hỏi ai tiếp cận nhất rủ rẽ là do lên mịt tên nạ vĩnh tị nạ gì còn là thiên kiêng lãnh Khóc Nữ kỵ sĩ cả tỷ trong lúc nhất thời bạo tuyết cự long không có đáp án những kỵ sĩ này đều kém một chút ý tứ nếu không phải bị trước mắt đại chiến chỗ kinh đến nó căn bản sẽ không làm ra lựa chọn ngay tại bạo tuyết cự long thất thần trong thời gian nơi xa chiến đấu lại lấy được tiến triển mới đắc lực tại mộng mồ thay tìm hiểu tin tức dù sẽ thành công đổi tại tuyết hữu tự bạo trước đó đem tuyết hữu chiến đầu sau đó phối hợp thứ hai cự long chi đội nhanh chóng phân thây lúc này vĩnh hằng ngũ tân tự biết không ổn định lấy phục cửu viễn cổ cự long cùng đệ nhất thứ ba cự long chi đội liên lụy nỗ lực chạy trốn tới ốc đảo biên giới, tùy thời có thể thi triển độn thuật bỏ chạy, tập trung tất cả lực lượng, lưu lại trong đó một cái. Du xèo giống to, trực tiếp vung ra một đạo màu hổ phách kiếm mang, kiếm mang bay lượn, chỉ hướng bên trong vĩnh hằng ngũ tân Âu Tân. Vị này ngày xưa quan tiên phong lãnh tụ, là tân tấn sương cự nhân bên trong tiềm lực lớn nhất một vị, cùng hắn ham hố bị vĩnh hằng ngũ tân tất cả trốn đi, không bằng tập trung toàn lực, lưu lại tiềm lực lớn nhất sương cự nhân đầu tần. Pha sờ, đầu cấp tốc bị các cự long dây quanh, triệt để mất đi bỏ chạy đến cánh đồng tuyết cơ hội. Nó táo bạo cồn hống, muốn con khác sương cự nhân thì cũng không quay đầu lại trốn vào cánh đồng tuyết, đối mặt với tiếp cận trăm đầu cự long vây công, bọn chúng những này tần tấn xương cự nhân, chạy chậm, liền phải cùng giống như vĩnh hằng tam tuyết ăn nghỉ nơi đây. Không phải là chúng ta không tận lực, quả thật long miên đại lục phản kháng quá mãnh liệt. Thì Nexton quay đầu liếc mắt nhìn Lâm vào cự long trong đại dương mênh mông Âu Tần, lòng còn sợ hãi thở dài một tiếng, hóa thành to lớn dấu chân đồ án, biến mất tại mênh mông trên cánh đồng tuyết. Phi chiến chi tội, còn là mời vĩnh hằng thất lão xuất ma đi. Đầu kia màu đen rơi lớn, chỉ nhìn chằm chằm ta công kích, kém chút ta liền thay thế Âu Tần, chôn ở chỗ này. Tần Tần, Gun Tần sơ còn ti Âu Tân, riêng phần mình cảm khái một câu, sau đó theo sát thịt nẹt tân về sau, hóa thành dấu chân to đồ án chôn xa. từ đó về sau, Vĩnh Hằng ngũ tân liền muốn đổi tên là Vĩnh Hằng tư tân, đến nội Vĩnh Hằng tam tuyết, còn không có nội danh liền đã xóa tên. Đông Tuyết bay tán loạn, sương mù đúc hơi. Âu Tân ngay lập tức vẫn chưa bị đánh giết, chỉ là bị chém đứt tay chân, cổ, thân thể lại bị tháo thành tám khối, nằm trên mặt đất bị một đoàn cự long bao quanh, rốt cuộc không sinh ra một chút sức phản kháng. pha sờ lẻ loi chơi đầu, muốn phát ra gầm thét, làm sao không có biết hầu, chỉ có thể gào khan. Zhu Xial đã tán đi nguyên tố độc thân, ngồi ở đỉnh đầu ảnh diễm cự long trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống quan sát Âu Tân đầu. Phục cứu viên cổ cự long đã hao hết lực lượng, một lần nữa bị kéo về hư không vực sâu. Tự do viên cổ cự long cũng trong lúc lặng yên rời đi bởi rồng, hóa thành một sợi gió, hóa thân ngàn ngàn vạn, biến mất không thấy gì nữa đến nỗi mộng cảnh viên cổ cự long. Thư ảnh hơi dừng lại, cướp đi Âu Tân một cái chân về sau, lúc này mới vỡ vụn trở về hổ phách nội cảnh. Zhu Xial hạ, bắt sống còn là lập tức phân thây. Hẹt tấn công tức hưng phấn dò hỏi, trung quanh cự long kỵ sĩ, các cự long, sau khi chiến đấu kết thúc tất cả đều đem ánh mắt nhắm ngay trên mặt đất Âu Tân thân thể đây chính là trong truyền thuyết xương cự nhân vật đại bổ trước đó phân thây qua tuyết cự nhân chi vương cự long không còn phân phối xương cự nhân thi thể Dù sèo liếc nhìn liếc mắt đám người cao giọng nói thứ nhất thứ hai cự long chi đội tất cả cự long lập tức nghe răng trợn mắt bọn chúng trước đó đã tranh đoạt qua tuyết cự nhân chi vương thi thể hiện tại không có cơ hội lại đến thử xương cự nhân hương vị ha ha Âu Tân đầu trừng mắt dù sèo há hốc mồm phát ra suy yếu thanh âm nó khó mà tin được chính mình vậy mà biến thành cự long đồ ăn mà lại như thế một đoàn cự long nhìn chậm chậm nó muốn ăn nó lúc này Dù Sẹo nhìn về phía Âu Tân Đầu, bắt đầu dùng cự ma ngôn ngữ nói chuyện, "Âu Tân, các ngươi cự ma nhất định bị diệt tuyệt." Ha ha, Âu Tân con mắt trừng đến lớn hơn. Nó không nghĩ tới Dụ Sẹo vậy mà lại cự ma ngôn ngữ, mà lại còn biết tên của nó. Nó nhưng là hôm nay vừa mới được mệnh danh là Âu Tân đây có nghĩa là, Long Miên đại lục nhân loại đối bọn chúng cự ma nhất tộc hiểu rõ, so trong tưởng tượng càng thêm thấu triệt, thậm chí nó cũng hoài nghi, có phải là cự ma nội bộ ra nội gián, thời thời khắc khắc vì Long Miên đại lục chuyển vận tình báo. Vĩnh Hằng Thất Lao không còn sống lâu nữa, Vĩnh Hằng Xương Tinh không có khả năng thực hiện Dù sẽ tiếp tục nói, chỉ có hổ phách mộng cảnh mới đại biểu cho vũ trụ chi thụ tương lai. Âu Tân, các ngươi cự ma xâm lấn Long Miên đại lục, nhất định là cái lựa chọn sai lầm. Ha ha, đừng tưởng rằng tránh ở dưới tối hải, vĩnh hằng Sương tinh liền có thể bình yên vô sự, chờ ta xuyên thủng dị giới chi môn, phản công vỡ vụn Sương tinh, liền sẽ tìm tới vĩnh hằng Sương tinh, đem vĩnh hằng thất lão cùng bọn chúng ta ác kế hoạch triệt để vỡ nát. Ha ha, xương tinh một trăm bộ, ta sẽ từng bước từng bước tiêu diệt, tất cả cự ma ta đều sẽ từng cái chu sát, tuyệt không để bất luận cái gì một cái cự ma sống sót. Ha, ha. Dị giới chi môn cũng không khó xuyên thủng, chúng ta các đại bác học ra, ngay tại gấp rút giải mã, rất nhanh liền có thể truyền đến tin vui. Ha ha, Âu Tân, tu luyện nhiều năm như vậy, cố gắng lâu như vậy, mới tấn thăng xương cự nhân, lại không nghĩ rằng sẽ có hôm nay đi. Xương cự nhân lại như thế nào, Tuyết cự nhân chi vương lại như thế nào, các ngươi đã là thời đại trước tàn đảng. Ha ha. Dù Sở cứ như vậy lại nhại cả ngày nói chuyện với Âu Tân, dù cho Âu Tân chỉ có thể không ngừng mà phát ra rất nhỏ, ha ha, âm thanh, hắn không ngừng lại. Mà chúng quanh cự Long kỵ sĩ, các cự Long, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú Âu Tân chờ đợi dụ sẽ không nhanh không chậm cùng Âu Tân giao lưu đây không phải đang lãng phí thời gian. Một lát về sau, dù sẽ cảm giác mình đã không có gì muốn nói, lúc này mộng mô thai cũng từ trong đầu của Âu Tân bay ra, bay trở về dụ sẹo trong đầu, đưa nó nhìn thấy tất cả tin tức phản hồi cho dụ sẹo. Vừa rồi dụ sẹo tra hỏi, chỉ là vì kích thích Âu Tân để nó vô ý thức hồi tưởng xương tinh hết thể chi tiết. Dạng này hai tài năng nhìn càng thêm rõ ràng. Tốt, nên biết đều đã biết, dễ bợ rổ lý quốc vương, ngươi là thứ ba cự lòng chi đội đội trưởng, ngươi đến phụ trách phân phối Âu Tân thi thể đi. Dụ sẹo nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu trải vượt hai truyền về tin tức. Trong này bao quát tin tức quá phức tạp. Âu Tân dù sao cũng là Vĩnh Hằng Ngũ Tân một trong, trước đó thân phận chính là Quan Tiên Phong lãnh tụ, là hoàn toàn xứng đáng cự ma cao tầng. Xương Tinh cao triều không gian mê hoặc định chi pháp, vượt thời không dị giới chi môn chi pháp, Băng Phong Long Miên đại lục bản nguyên cộng minh chi pháp, còn có Vĩnh Hằng Xương Tinh kế hoạch quân xáo, Âu Tân trên cơ bản đều biết bí mật trong đó. Mà bây giờ, tất cả đều trở thành rủi chiến lợi phẩm. Du xeo bệ hạ, Ngộng Cảnh Miện Hạ, Ngài cung ảnh diễm điện hạ ở vào công đầu, Ngộng Cảnh Miện Hạ đã lấy đi một đầu đuổi, cái này nửa cái bắp chân thì thuộc về ảnh diễm điện hạ tất cả. Rẽ bờ rồi lì quốc vương đem Âu Tân một đoạn bắp chân đưa qua, Du Xeo mỉm cười nhận lấy. Hắn cùng ảnh Diễm Cự Long cũng không lệ thuộc vào Cự Long chi đội, mà lại xuất lực nhiều nhất, tự nhiên còn có thể tiếp tục tham dự phân phối. Tấu chương sòng, chương 692, phẫn nộ. Chương 692, phẫn nộ 2024 tháng 9 năm 06. Một trận đại chiến, lấy cự ma nhất tộc trả giá ba bộ tuyết cự nhân chi vương, một tên xương cự nhân làm đại giá mà kết thúc. Long Miên Đại Lục nhân loại đại hoại toàn thắng. Hổ Phách hội nghị đem tin tức truyền ra các quốc gia tiếng sấm phát thanh lập đi lập lại phát ra đại đại phấn chấn nhân loại từ tuyết hồn tế tự chi chiến về sau ngã xuống sĩ si khí dân chúng bình thường gặp lại cự ma huyễn tượng lúc đối mặt với dữ tận cự ma không còn e ngại ngược lại bắt đầu lớn mật chào phúng đối với những cái kia cự ma huyễn tượng khoa tay chém đầu cắt thiết hầu tư thế cách không đe dọa vĩnh hằng Tất lao còn đang tan rã đây có nghĩa là bọn chúng trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi vĩnh hằng sương tinh hồ phách chi thành hội nghị trong đại sảnh du xéo đem chính mình chạy vớt đi ra tình báo cùng các nghị viên chia sẻ vĩnh hằng ngũ tân hiện tại thành vĩnh hằng tứ tân đã không đủ gây sợ Tuyết Cự Nhân đã bị đại lượng đúc nóng, cho nên các xương Tuyết Cự mà không có khí thịt. Nói gần nói xa ý tứ chỉ có một cái, đó chính là công thủ chi thế đã lịch chuyển. Xương Tinh một trăm bộ phổ thông Cự Ma, thực lực không đủ gây sợ. Vĩnh Hằng xương Tinh bên trên thì tập trung tất cả xương Cự Ma, Tuyết Cự Ma. Chúng ta bây giờ phải lập tức xuyên thủng dị giới chi môn, phản công Vĩnh Hằng xương Tinh, diệt sát Cự Ma chủ lực. Dù Xeo bệ hạ, ngài phải trang tìm tới xuyên thủng dị giới chi môn phương pháp. Có, ở trong đầu của Âu Tần, vừa lúc có xuyên qua dị giới chi môn phương pháp. Ta trước khi hội nghị bắt đầu đã cùng đại bác học gia bản tròn tiểu gì cũng sẽ tán gấu qua. Các đại bác học gia ngay tại nghiệm chứng phương pháp này. Thừa dịp đại bác học gia bản tròn kiểu gì cũng sẽ, còn cần thời gian nghiên cứu phương pháp này. Dù sao ở trên hồ phép hội nghị đề nghị, hiện giai đoạn chúng ta muốn thử nghiệm đánh vỡ thái hải phòng ngự, công kích đến vĩnh hằng dương tinh bản thể. Long tinh dưới đáy hắt sát hải dương, cùng thái hải phòng ngự cơ chế nhất trí. Nếu là không thể ở trong hắt sát hải dương tự có ghé qua, kia liền không cách nào xuyên qua thái hải, công kích vĩnh hằng dương tinh bản thể. Cho nên đây là nhất định phải thử nghiệm nhiệm vụ đề nghị được đến nhất trí đồng ý rất nhanh liền chuẩn bị tại bão tuyết núi lửa ốc đảo phụ cận khé hở. Tiến hành hắc sát Hải Dương tiếp xúc tính thí nghiệm. Nơi này khe hở lớn nhất, đồng thời còn cùng xương tinh thoái hải có bộ phận trung điệp, có thể giám thị vĩnh hằng xương tinh. Phần phật, Dụ sẽ truyền tống đến Bạo Tuyết núi lửa. Lập tức liền nhìn thấy, Bạo Tuyết Cự Long đầu lơ lửng ở trên nước đá, hùng hổ xoẹt nói ma lực long nữ. Mà nó đối diện thì là Dụ Sực Kỵ sĩ trưởng Cà Ty, ngay tại trưng trạc đảng hoàng cùng Bạo Tuyết Cự Long giao lưu. Vậy hả? Cà Ty nhìn thấy Dụ Sẹo, lập tức đấm ngực hành lễ. Bạo Tuyết Cự Long cũng hướng về phía Dụ Sẹo, ngắcẽ một tiếng, xem như chào hỏi. Các ngươi đây là Dù sắc con mắt hiếp mắt một chút, cảm thấy trong bức tranh này, ẩn chứa từng tia từng tia tình huống. Cả tỷ đáp lại nói, ta tại hướng Bạo Tuyết Điện hạ ôn tập Long Ngữ. Nàng ở trong ảnh Diễm núi lửa, học qua một đoạn thời gian Long Ngữ, làm dù sẽ số lượng không nhiều tiềm để tâm phúc, khẳng định là phải kiên nhẫn bồi dưỡng. Lúc trước là coi nàng là hậu bị núi lửa đại thần bồi dưỡng, làm sao rủ sẽ cùng ảnh Diễm cự Long khế ước về sau, đã không cần núi lửa đại thần truyền lời. Cho nên cả tỷ Long Nữ, học một nửa liền không có lại tiến hành tiếp. Bây giờ vừa vặn có cơ hội theo Bạo Tuyết cự Long nơi này tiếp tục học tập, rất tốt, học tập khiến người tiến bộ. Dù sẹo mỉm cười, lại nhìn về phía Bạo Tuyết Cự Long, mấy ngày nay khôi phục như thế nào rồi? Rất tốt, được đến một chút Tuyết Hồn Chi lực bổ sung, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Bạo Tuyết Cự Long vui vẻ đáp lại nói, nó tại cuối cùng phân phối phương án bên trong, bằng vào núi lửa lực lượng áp chế công việc phụ trợ, được đến một đoạn Âu Tân thi thối. Chỉ như thế một điểm xương cự nhân thi thối, liền triệt để đem móc sạch thân thể bù đáp lại. Vậy là tốt rồi. Dù sẹo gật gật đầu, không có chờ lâu, tại cho cả tỷ một cái cố lên ánh mắt về sau, liền vội vàng chạy tới trước đó khe hở, cái khe này được mệnh danh là Diện Tuyết Thái Hải. Thái Hải chi danh. Tự nhiên là nguồn gốc từ vỡ vụn xương tinh phá hải, mà diệt tuyết chi danh thì là vì kỷ niệm trận đại chiến này, đem vĩnh hằng tam tuyết triệt để xóa bỏ. Rất nhanh, du Sẹo, Hề Đần Tân Bích, các vị nổ sơn hỏa chờ cự long kỵ sĩ, liền lần lượt xuất hiện tại diệt tuyết toái hải khe hở bên dưới. Đi thôi, xuống dưới tìm tòi hư thực. Du Sẹo cưỡi ảnh diễm cự long, dẫn đầu bay về phía chỗ sâu trong lòng đất Hắc Sát Hải Dương, cái khe này mỗi ngày đều đang mở rộng, như từ trên cao quan sát, Long Nguyên Đại Lục cũng tại vỡ vụn. Hạ xuống khe hở chỗ sâu, đám người lập tức cảm nhận được Hắc Sát Hải Dương phát ra khí tức nguy hiểm. Ju Sẹo bệ hạ, ngươi tính làm sao bắt đầu thử nghiệm? hệ tấn công tức lòng còn sợ hai do hỏi lúc trước vừa phát hiện hắc sát hải dương lúc hắn cùng cất dấu cự long thử qua xuống dưới vây vùng một phen kết quả kém chút không có hòa tan ở bên trong cự ma nhất tộc ra vào xoái hải cách làm là dung nhập trong đó để tự thân lực lượng trở thành xoái hải một bộ phận du xeo nói chúng ta cũng như thế thử nghiệm hắc sát hải dương bên trong tràn ngập cùng bạo ma lực vậy liền để ma lực của chúng ta cũng bắt đầu cuồng bạo lập tức hắn cùng ảnh diễm cự long dẫn đầu thi triển nguyên tố lục thân hóa thành màu đỏ thâm cự long kỵ sĩ một đầu đâm vào hắc sát hải dương bên trong hỏa nguyên tố vốn là ma lực sôi trào hình thái cung hắc sát hải dương bên trong cuồng bạo ma lực có dị khúc đồng công chi diệu hình thái đặc thụ, bất quá thiếu khuyết hắc sát hải dương tính ăn mòn đờm ẩm. hắc sát hải dương cũng không phải là chân chính nước biển, trực diện cảm nhận càng giống là một tầng xương mù dày, bay vào trong đó về sau, dù xéo liền cắt sâu cảm nhận được, chính mình cùng ảnh diễm cự long hỏa nguyên tố chi lực bị đại lượng ăn mòn, tăng ăn ảnh diễm, để hỏa nguyên tố tạo bạo. ảnh diễm thiếu khuyết phẫn nộ, ngấm lại năm đó, ngươi cùng kẽ nhìn tam thế bị tuyệt cự nhân diện ngự sát, hành hung, thân thể đều bị móc sạch. Dù sự ánh mắt nhìn chăm chú trung quanh màu đèn sương ngủ dày, không ngừng dẫn dắt ảnh Diễm Cự Long cảm xúc, ngắm lại người bị Hồng Lưu Cự Long cấp đi hy vọng. Hô hô, ảnh Diễm Cự Long nộ khí hiển nhiên bị dẫn động, nhưng rất nhanh cơn tức giận này lại trống rông tiêu tán. Nhưng thấy ảnh Diễm Cự Long lắc đầu không chỉ, không được, những này đi qua thê thảm kinh lịch, cố nhiên để ảnh Diễm nổi giận phừng phừng. Nhưng ảnh Diễm hiện tại lực lượng nhiều đến tiêu tán, hy vọng đang ở trước mắt, thực tế, Thâm linh tương liên, dù sẽ thậm chí cảm nhận được ảnh Diễm Cự Long không chỉ có nộ khí tiêu tán, thậm chí hiện tại tâm tình tốt đẹp, nghĩ hát một bài, nghẹn, hắn cảm giác sâu sắc im lặng. Không chỉ có không có dẫn xuất ảnh diễm cự long lửa giận, ngược lại ước đâm chiêu ngọn, để ảnh diễm cự long càng thêm vui vẻ, càng có thể cảm nhận được giờ này khắp này sinh hoạt hạnh phúc. ảnh diễm không cách nào cảm nhận được phẫn nộ, dù sẹo còn là đổi lấy ngươi đến cảm nhận phẫn nộ, ảnh diễm đem quyền chủ đạo giao cho ngươi. Không được a, ta cũng không có cái gì phẫn nộ sự tình. Dù sẽ thử nghiệm một hồi, quả quyết từ bỏ. Trước đó hắn còn có đối với xương diệt phẫn nộ, nhưng xương diệt chém đầu về sau, coi là thật hết thệ thù hận đều đã giải quyết. Hiện tại hắn là nhân loại lãnh tụ, là viên của cự long kỵ sĩ, đã thổi lên phản công xương tinh cạch lệnh. Thế cục tốt đẹp, hắn giống như ảnh diễm cự long cũng muốn hát vang một khúc, dùng sức lắc lắc đầu. Dù sẽ ở trong hắc vụ quát, cái này không được cả ảnh diễm. Chúng ta đến phân nộ, để hỏa nguyên tố chi lực càng thêm sôi trào. Tài năng chống cự hắc sát hải dương an ổn. Hiện tại nguyên tố đúc thân đã bị tan rã một bộ phận. ảnh diễm bất lực. ảnh diễm cự long đáp lại. có. Dù xéo đột nhiên linh quang lóe lên, khoe miệng nứt lên, ở trong tâm linh nói, ảnh diễm, ngươi, khuất ở kem về sau. ừm. ảnh diễm cự long nơ ngác một chút, nghị ca hát tâm tình đột nhiên rơi xuống vực sâu. sau một khắc vô tận lửa giận theo nó phế phủ ở giữa tuôn ra. kem. ảnh diễm khuất ở kem phía dưới đúng vậy, đúng vậy, ảnh diễm khuất ở kem phía dưới. với anh, minh mông sôi trào hỏa nguyên tố chi lực, theo màu đỏ thấm cự long kỵ sĩ trên thân nở rộ, cấp tốc đem chúng quanh xương mù màu đen thanh trừ. hắc sát hải dương ăn mòn, rốt cuộc không còn cách nào đối với rủ cùng ảnh diễm cự long tạo thành tổn thương. cứ như vậy, ảnh diễm, bảo trì lại lửa giận của ngươi. ghi nhớ, ngươi vinh viên khuất tại ở dưới kem. dù sẽ tiếp tục dẫn dắt ảnh diễm cự long cảm xúc, sau đó điều khiển ảnh diễm cự long phun lửa, hô hô phóng tới hắc sát hải dương chỗ sâu, tấu chương sòng, chương sáu đại địa trí mẫu, chương sáu Đại điệu chi mẫu 2024 tháng 9 năm 06. Nguyện nhờ phẫn nộ cảm xúc, dù Xiểu cười ảnh diễm cử lòng, thành công ngăn cản Hắc Sát Hải Dương ăn mọn, một đường bay lượn mấy chục cây số chiều sâu, mới sống ra Hắc Sát Hải Dương, tiến vào một chỗ mỹ rượu trong thế giới. Nơi này tràn ngập lửa nóng sáng ời. Nguyên Ngông vô bờ, không nhìn thấy cuối cùng. Bản nguyên, Long Miên đại lục bản nguyên. Dù Xiểu đưa thân vào trong đó, dùng ra lực cảm giác của mình, có thể cảm nhận được phảng phất bị mẫu thể bao khỏa thần kỳ cảm giác, nơi này tràn ngập tinh khiết bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực là quy tắc đầu nguồn, là nguyên tố mở đầu. Viết cổ Cự Long đại biểu quy tắc chi lực, nguyên tố Cự Long đại biểu nguyên tố chi lực, đều là bản nguyên chi lực diễn hóa. Hoặc là nói, toàn bộ Long Miên đại lục vạn vật sinh trưởng, cùng ma lực tiêu tán, đều là nguồn gốc từ địa tâm bên trong bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực chính là siêu phàm chi lực, là theo vũ trụ chi thụ phiến lá bên trong, tầm bộ mà sinh phi phàm lực lượng. Dù sập tán đi nguyên tố độc thân, càng thêm rõ ràng cảm nhận nơi này hết thảy, đây chính là Đại Địa Chi Mẫu. Ở trong lồng ngực của Đại Địa Chi Mẫu, dù sập cùng ảnh diễm Cự Long trong lúc mơ mơ màng màng, vậy mà liền dạng này ngủ, bao quát rủ sập trên chán mấy cái ấn ký, diễn phần mình đại biểu Huyết Long, Ngụy Long cũng toàn bộ đi theo ngủ. Trong thoáng chốc, dù xéo lại đi tới long tinh thiên ngoại thiên, trôi nổi tại vũ trụ thăng không, mở mắt ra, liền nhìn thấy vượt qua vô số thời không vũ trụ chi thụ, bộ dễ cắm dễ ở đèn nhánh vũ trụ bối cảnh, cảnh lá thì liên thông vô số tinh hệ. Chỉ có điều nó khổng lồ thân cây, đã mục nát khô héo, phiến lá đại lượng tàn lụi mang ý nghĩa vô số cùng loại sương tinh, long tinh dạng này phiến lá thế giới, đã quy về tinh mịch. đương nhiên, Dù sự thị giác thay đổi, nhìn thấy cắm rễ ở thiên ngoại thiên hồ phách đại thụ, cùng hồ phách đại thụ dưới sự bao phủ hồ phách ngậm cảnh ở trong hồ phách ngậm cảnh, hồ phách đại thụ cũng không tính rất lớn, chỉ là một gốc miễn cưỡng che đậy ngậm cảnh núi lửa vạn mét cao lớn tây, dễ của nó nhìn không thấy, nhưng lại xuyên qua mỗi một tòa vực núi lửa, đem lẫn nhau liên thông. Mà giờ khắc này hắn nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt, hồ phách trung ương vực chỉ là hồ phách đại thụ gốc rễ một vòng thổ nhưỡng, trung quanh lít nha lít nhít vượt núi lửa, thì là quấn quanh tại bộ rễ bên trên khối bùn. Thiên ngoại thiên phía dưới, Long Miên Đại Lục đạn nước vỡ vụn địa tâm bản nguyên chi lực bay hơi ra một đạo tinh quang, tinh quang uốn lượn bay về phía thiên ngoại thiên, chuyển vào hổ phách đại thụ bộ dễ, duy trì lấy hổ phách đại thụ sinh cơ, đại địa chi mẫu, dù sẽ trong lòng nổi lên trận trận hiểu ra, đại địa chi mẫu không nói gì, nhưng hắn cũng hiểu được hết thảy. Long miên đại lục là vũ trụ chi thụ phiến lá thế giới, vũ trụ chi thụ khô héo, long miên lớn vô luận như thế nào đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, hy vọng duy nhất chính là rút ra bản nguyên chi lực, cung cấp nuôi dưỡng một gốc mới vũ trụ chi thụ đây chính là hổ phách đại thụ, đây chính là hổ phách ngậm cảnh số mệnh, khai thác bản nguyên chi lực, đắp nặn hổ phách ngậm cảnh, dù sẹo thầm ý cái này cùng vĩnh hằng dương tinh kế hoạch không sai biệt lắm cự ma cùng nhân loại khác biệt nhưng đều đang nghĩ biện pháp tự cứu chỉ tiếc bọn chúng đánh sai chủ ý dù sẽ quanh chân lơ lửng ở trong vũ trụ nhìn xem long miên đại lục bản nguyên chi lực cao giọng nói đại địa chi mẫu ta rõ ràng ta sẽ mở hái bản nguyên chi lực đem hổ phách mộng cảnh chế tạo thành tinh cầu mới Nương theo lấy rủ leo đáp lại trong vũ trụ tinh quang một chút xíu tán đi thiên ngoại thiên cùng địa tâm bản nguyên cũng rất nhanh ngảm đạm hết thảy mộng cảnh biến mất theo mở mắt ra dù sẽ còn là ở dưới hắt sát hải dương thế giới bản nguyên bên trong trung bình tràn đầy sáng tỏ lửa nóng bản nguyên chi lực Ảnh Diễm, Polly, các ngươi vừa rồi mơ tới cái gì sao?" Ju Xiao hỏi thăm. "Cái gì cũng không có mơ tới, nhưng là Ảnh Diễm có thể cảm nhận được, Đại Địa Chi Mẫu tìm ngươi." Ảnh Diễm cự long đáp lại, "Ngay tại vừa rồi, ngươi trọn vẹn ngủ mất hơn nửa giờ, làm sao kêu gọi đều không tỉnh lại." "Đúng vậy đâu." Polly đáp lại, "Đại Địa Chi Mẫu báo ngộng cho ta, để ta khai thác bản nguyên chi lực, đắp nặn hộ phách một cảnh." Ju Xiao đem chính mình mơ tới cảnh tượng chia sẻ cho Khế Ước đồng bạn, "Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng, ánh sáng phản công xương tinh còn chưa đủ." Kia liền khai thác, cự ma có thể khai thác bản nguyên chi lực, giàn đúc vĩnh hằng xương tinh ảnh diễm tin tưởng, dù xeo ngươi nhất định có thể đem hổ phách một cảnh tạo thành thế giới mới, cố ly cũng một mực tin tưởng vững chắc điểm này đâu. Tốt, kia liền khai thác, dù sợ cười ha ha một tiếng, bất quá lại cấp tốc thu liễm tiếng cười. trước đó muốn trước giải quyết hết vĩnh hằng sương tinh, chỉ dựa vào long miên đại lục bản nguyên chi lực còn xa xa không đủ. hổ phách đại thụ muốn trưởng thành, cần chất dinh dưỡng tuyệt đối là thiên văn số tự. dù sao tương lai của nó là mới một gốc vũ trụ chi thụ, có thể xuyên qua vô số thời không, tinh vực vĩ nạn tạo vật. đi thôi, chúng ta về trước đi. dù sợ phất phất tay. Hắc sát Hải Dương thông hành phương pháp đã thí nghiệm thành công, tiếp xuống, nhiều lần cải tiến, chúng ta nhất định có thể nhẹ nhõm xuyên qua tối hải, công kích vĩnh Hằng Xương Tinh. Phần Phật Ảnh Diễm Cự Long Vũ cánh phi hành, xuyên qua lửa nóng sáng tỏ bản nguyên chi lực, một đầu xông vào Hắc sát Hải Dương bên trong. Phẫn nộ dẫn dắt đến nó quanh thân hỏa nguyên tố chi lực, không ngừng bành trướng, sôi trào, ngăn cản cuồng bạo ma lực ăn mòn. Cho đến lần nữa xuyên qua Hắc sát Hải Dương, trở lại trong khe hở. Du Ceo bị hạ, ngài rốt cục trở về. Hè dần công tác nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải hộ phách ngậm cảnh bên trong, ngậm cảnh miện hạ bình yên vô sự, chúng ta thật lo lắng, ngài sẽ lâm vào Hắc sát Hải Dương. Không cách nào tự kiềm chế. Đúng vậy a, vừa rồi chúng ta thử mấy lần, rất khó ngăn cản hắc sát hải dương ăn mòn. Cả binh nô hầu tức tán thường đạo, bọn hắn liền ở trong hắc sát hải dương trèo chống vài phút đều chịu không được. Nhưng dù xéo lại dòng ra xuống dưới 1-2 giờ, viên cổ cự long kỵ sĩ cùng phổ thông cự long kỵ sĩ trinh lệnh quá lớn. Hắc sát hải dương rất cuồng bạo, nhưng là chỉ cần ngươi so với nó càng cuồng bạo hơn, liền có thể tùy tiện vượt qua. Dù xéo đem chính mình vượt qua hắc sát hải dương kinh nghiệm, truyền thụ cho đám người. Lý luận rất đơn giản, nhưng là làm lại rất khó. Dù sao hắn cùng ảnh diễm cự long lực lượng đã đạt tới long nguyên đại lục đỉnh phong. Cái khác Cự Long Kỵ Sĩ lực lượng lại hết sức có hạn, một lần lại một lần thử nghiệm, rốt cục vượt qua Hát Sát Hải Dương tốt nhất lực lượng vận dụng kỹ xảo bị khai phát đi ra, kế rủ trèo về sau, Tường Vi công thức ghế e đần thoáng bích cũng thành công vượt qua Hát Sát Hải Dương, tiến vào trong lòng đất bản nguyên chi lực. Bất quá rất đáng tiếc, hắn ở trong bản nguyên chi lực dù đã một lát vẫn chưa nhìn thấy Đại Địa Chi mâu báo ngậm gợi ý, dù xéo bệ hạ, xem ra chỉ có ngài mới là Đại Địa Chi mâu tán thành nhân loại lãnh tụ, cũng chỉ có ngài tài năng dẫn đầu chúng ta, một lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới. Ghe đần công thức chân tâm thật ý cảm khái, trong ngày xưa hắn cũng là thiên tài kỵ sĩ so đảm nhiệm quốc vương ca ca càng thêm thiên tài một thân ngạo khí liền không có nhìn tới bất luận kẻ nào nhưng dù sẹo xuất hiện đánh vỡ hắn đối với kỵ sĩ chi đạo nhận biết nhìn xem lẫn nhau lực lượng khổng lồ trinh lệnh để hắn hiểu được chính mình nhỏ bé mấu chốt nhất chính là dù sẹo bây giờ mới trưởng 20 tuổi trưởng 20 tuổi viễn cổ cự long kỵ sĩ chí ít có thể sống tới mấy trăm năm nhân loại tương lai hy vọng tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể ký thác ở trên người dù sẹo đi theo rủ sẽ thoát đi long miên đại lục mục nát kết cục ở trong hổ phách ngậm cảnh khai sáng một cái thế giới hoàn toàn mới phồn diễn sinh sống lúc này, một tên cự long kỵ sĩ dò hỏi, dù xeo bệ hạ, chư vị, bản nguyên chi lực như thế nào khai thác? Bản nguyên chi lực ngay ở chỗ này, chạy không thoát, chờ chúng ta trước phản công vĩnh hằng xương tinh, đến lúc đó tự nhiên có thể theo vĩnh hằng thất lão trong đầu, tìm tới khai phát bản nguyên chi lực phương pháp. Dù xeo trên mặt mỉm cười, nhẹ nhõm nói, vĩnh hằng xương tinh kế hoạch là chúng ta gặp phải nguy cơ, nhưng cũng là chúng ta tiến lên đạo sư. Vĩnh hằng thất lão sẽ vì mê mang nhân loại chỉ dẫn ra một đầu thông hướng con đường tương lai. Tấu trước xong, chương 694, kiểm tra và nhận mới chuyện phát nhanh. Chương 694 kiểm tra và nhận mới chuyển phát nhanh 2024 tháng 9 năm 06 Cự Long, Cự Long Kỵ sĩ toàn bộ tại Diệt Tuyết Thoái Hải luyện tập vượt qua Hát Sát Hải Dương kỹ thuật như thế quần cuộn chẳng cảnh hiện nhiên không thể giấu giếm được xương tinh nhất định phải vì Vĩnh Hằng tất lão tranh thủ làm tan khôi phục thời gian Vĩnh Hằng Ngũ Tân tứ Tân ngăn không được Long Miên Đại Lục tiến công bên kia trừ rũ sẽ hỗ phách du mạo bên ngoài còn có hai đầu trí cường viễn cổ Cự Long bọn hắn đã tìm tới ra vào Thoái Hải phương pháp một khi có thể phá dị giới chim muôn liền sẽ phản công chúng ta xương tinh thế cục có thể nào sụp đổ đến tận đây Âu Tân vô năng, liên lụy Vĩnh Hằng tam tuyết, Vĩnh Hằng ngũ tân mới đưa đến Bình Định lập lại trật tự kế hoạch thất bại. Tốt, đều không cần ở Mỹ. Bất diệt trên vương tọa, sơn lão dừng một chút xương một thủ trưởng ngăn cản trong hội nghị cái lộn. Việc đã đến nước này, cục diện rồi dám chỉ có thể chờ đợi chúng ta khôi phục về sau, lại đến thu thập. Sơn lão, ngươi nói hiện tại nên như thế nào ứng đối? Sư lão hỏi. Vĩnh Hằng xương tinh bên này, toàn diện buông tay, tuyệt không thể cho Long Miên Đại Lục thừa dịp cơ hội, mà vỡ vụn xương tinh bên này, xuất động xương tinh một bộ, tiến đến phát động chiến tranh, kéo dài thời gian. Vĩnh Hằng tứ tân cũng đi. Sơn lão ánh mắt nghiêm trọng, chỉ cần 3 tháng, chúng ta thất lão liền có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó, lại đi bày ra Thiên La địa vong, diệt sát rủ sở hổ phách thú ngậm cùng cái kia mấy đầu viễn cổ cự long, để sự tình trở về quỹ đạo. An bài xong xuôi, Vỡ vụn xương tinh nháy mắt bạo động, xương tinh 100 bộ các cự ma, không phân biệt nam, nữ, già, trẻ, tất cả đều bị bách vượt qua dị giới chi môn, tiến vào Long Miên đại lục tùy thời phát động chiến tranh. Vĩnh Hằng tứ tân liền giấu kín tại xương tinh 100 bộ bên trong, chuẩn bị tại lúc tất yếu, cho Long Miên đại lục các quốc gia trọng thương. Trung trung điệp điệp hai cái hành tinh ở giữa lại chiến, cứ như vậy đột ngột chiến khai ảnh diễm vương quốc, hỏa sơn ước đảo bên ngoài ấm áp thuộc địa, kỵ sĩ đoàn tụ tập. không chỉ có ấm áp thuộc địa kỵ sĩ đoàn, còn có hỏa sơn ước đảo các đại hành tinh kỵ sĩ đoàn, không ngừng hướng cánh đồng tuyết xuất phát, diễn sát tuyết ma, tuyết quỷ. vân ngọc ước đảo phương nam, erzhu vân tức cưỡi một thất bạch mã, bạch mã trên chắn nâng lên một cái bao, sau lưng đi theo số lớn kỵ sĩ, mỗi một vị kỵ sĩ chỗ ngồi cưỡi đều là bạch mã, bạch mã trên chắn đồng dạng có cái bao đây là kế long huyết kỵ sĩ đoàn về sau, chi thứ hai trực thuộc ở hồng bảo kỵ sĩ đoàn, bạch mã nghĩa tổng, bạch mã nghĩa tổng kỵ sĩ đoàn tất cả trên mã đều là theo vân ngọc long trưởng tuyển lựa nguyên thú loại ngụy long tự như bạch mã long. Mà đổi thành một bên, gờ dộp vợ vân tức thì cưới một con ngựa ô chiến mã, hắc mã long bờm hiện ra màu xanh tím. phía sau hắn các kỵ sĩ, từng cái đều giống như hắn, cưới màu xanh tím, lông bờm màu đen chiến mã. như bạch mã long xây dựng kỵ sĩ đoàn, như vậy một loại khác nguyên thú loại ngụy lòng tự như hắc mã long, tự nhiên cũng xây dựng kỵ sĩ đoàn đây là hắc mã cận vệ kỵ sĩ đoàn, lệ thuộc vào hồng bảo thứ 3 chi kỵ sĩ đoàn. trong ngày xưa rủ sẻo những người theo đuổi, đều chiếm được trọng dụng. Ez, gờ vợ một mình đảm đương một phía, chặt thì đang bận rộn công nghiệp hóa, cả tỷ trở thành rủ sĩ kỵ sĩ trưởng, gờ dộp lộ thủ cũng là một vị hành tinh tổng đốc. Tháp Lục soát Ma đã phát tới tín hiệu, phương nam có một chi cự Ma Quân Đoàn ngay tại tới gần. Bạch Mã nghĩa tổng Kỵ Sĩ Đoàn chuẩn bị sẵn sàng lên kích. Erzhu vân Tước lớn tiếng gầm thét, sát vách gờ rổ vờ vân Tước, theo sát phía sau, Hắc Mã cận vệ Kỵ Sĩ Đoàn, toàn thể đều có, làm tốt nên kích chuẩn bị. Một lát về sau, cự Ma Quân Đoàn còn không có đến. Phi Long Đoàn đã dưới sự dẫn đầu của Do Man Nam Tước đến, sau đó một đoàn tàu lửa gào thét lên theo ưu quang hành tinh chạy tới, vận chuyển nguyên một chi ưu quang lòng chảo xong Kỵ Sĩ Đoàn. Rất tốt, rốt cục lại đợi đến cự Ma xâm chiếm. Do Nam Tước cơi niêm thổ Long rốt trong nội tâm tràn ngập sụp sôi cảm xúc lần chiến đấu này kết thúc chiến công của ta cũng liền đầy đủ tấn thăng bá tước hắn là dù sẹo phụ thần nhưng ý nguyên cần công hơn đến tấn thăng tước vị dừng một chút dỗ man nam tức lại nghĩ tới tốt nhất có thể gặp được một trận cũng không nguy cơ nguy hiểm như vậy để đồng bọn của ta cản ngộ sinh tử long kiếp hắn đã khế ước một cái mô phòng độc giác thú long đồng thời rèn luyện đến trình độ nhất định thậm chí còn đi nhân long con đường nghiên tập xã nghe qua rất nhiều lần thỏa đàm hiện tại liền chờ mu phỏng độc giác thú long vượt qua sinh tử long kiếp dẫn hắn bay chiến đấu rất nhanh bùng phát tiến công cự ma quân đoàn cự ma không nhìn thấy mấy cái Nhưng là Tuyết Ma, Tuyết Quỷ lại lít nha lít nhít vô số kể. Bất quá Tháp Lục xoát Ma chỗ siêu tầm tín hiệu, lại cho thấy có xương cự ma tiềm ẩn ở trong cự ma quân đoàn. Vì thế Ưng thân nữ yêu Hạp Tỳ đã ở trên bầu trời trong tầng mây dấu kín, chờ đợi xương cự ma lộ diện liền đem xương cự ma co lấy. Thân là Huyết Long Hạp Tỳ, chưa hẳn có thể đơn đấu thắng nổi xương cự ma, nhưng là ngăn chặn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần kéo dài một hồi, Du xéo liền sẽ tự mình chạy đến, thu hoạch xương cự ma xương tinh châu. Trận đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn, kỵ sĩ đoàn đấu khí của mình, tại Tuyết Ma, bảy Tuyết Quỷ bên trong ra ra vào vào, chấm trận cắt cự ma quân đoàn. Sau đó tới về xuyên qua, phân hóa, thu hoạch. Một bộ này quy trình đối với các kỵ sĩ đến nói, đã thiên truy bất luyện. Bất quá hỗn tạp tại Tuyết Ma, bên trong Tuyết Quỷ Cự Ma lại luôn có thể cho kỵ sĩ đoàn mang đến phi pháp. Bọn chúng am hiểu hơn pháp thuật, phá hư tấm băng, ngưng kết băng tuyết, cho kỵ sĩ đoàn công kích, chế tạo đủ loại trứng ngại. Phốc phốc. Một tên kỵ sĩ chiến mã tại vỡ vụn trên tấm băng đạp hụt, ngay tiếp theo kỵ sĩ cũng bị na xuống, không đợi kỵ sĩ bò lên. Một thanh băng tuyết vũ khí liền theo vỡ vụn tấm băng phía dưới đâm ra, sau đó xuyên qua cỡi lên phần bụng. Tay nắm lấy băng tuyết vũ khí cự ma, lộ ra nụ cười tà nhẫn. Là cự ma Điều chỉnh độ ngẫu, 90 độ xoay trái, công kích. Kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy không có chút nào bối rối. Tại kỵ sĩ bị khai tràng phá bụng trước đó, kịp thời dùng đấu khí cộng mình công kích, ngăn chặn cự ma bước kế tiếp hành động. Sau đó vô số kỵ sĩ trường thường liên tiếp không ngừng đâm trúng cự ma, theo cự ma trong tay cứu không may kỵ sĩ. Phần bụng bị đâm xuyên, vết thương bị xương tuyết chi lực lây nhiễm, cần lập tức cứu chữa. Một tên đại kỵ sĩ kiểm tra qua không may kỵ sĩ vết thương, chi viện biên đội, đem tệ lật đưa trở về. Quan chỉ huy hô đạo, trong chiến đấu xuất hiện thương vong rất bình thường có thể trị hết vết thương, các kỵ sĩ sẽ bị đưa đi hậu phương cứu chữa. xuất hiện trị không hết vết thương chí mạng, kia liền đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp kết thúc sinh mệnh cũng một mối lửa tiêu hủy. phòng ngừa sát chết vùng dậy thành tuyết quỷ. phần vật trên bầu trời, dỗ man nam tức cũng mang phi long đoàn, chủ đạo toàn bộ chiến cuộc xu thế, xác định vị trí thanh trừ cự ma, phổ thông băng phách châu, băng tàn châu đã không bị phi long kỵ sĩ để ở trong mắt, muốn chính là cự ma tinh khiết băng phách châu. tuyết ma, tuyết quỷ giết chi không hết, nhưng xương tinh cự ma nhất tộc lại là giết một cái thiếu một cái, công hân trên lệnh quá lớn mắt thấy các phi long kỵ sĩ đã liên tiếp giết chóc mười mấy con cự ma, mặt đất băng tuyết đột nhiên nổ tung, bầu trời cũng cấp tốc ngưng tụ ra mây đen. Hàn xương lĩnh vực chiến khai, một đầu xương cự ma theo dưới băng hiển thần, hai tay múa thi triển pháp thuật, ý đồ đem trên trời xoay quanh phi long kỵ sĩ một mẹ hút gọn. Li, một tiếng gương gãy, trời trực đã lâu hạ đi, xuyên phá tầng mây lao xuống đại địa, vô tận cương phong từ trên người nó phun trào, gắt gao khóa chặt lại xương cự ma. Anh, xương cự ma cùng Huyễn Long chiến đấu, trong chiến trường gương nhấc lên, phong gần xa hồ, rỗ man nam tức giống to, tất cả mọi người rút lui vòng chiến đấu không muốn cuốn vào chiến đấu vòng xoáy, kỵ sĩ đoàn cấp tốc hướng hai bên rút lui, đem chiến trường chính giao cho Hạ tỷ. Cùng lúc đó, bên trong ảnh diễm núi lửa, ngay tại lĩnh ngộ hỏa nguyên tố chi lực cấp độ sâu áo nghĩa Du Sell, đột nhiên mở to mắt điểm nhẹ tay phải mu bàn tay lá xanh ấn ký, sai phản, đưa ta đi phương nam cánh đồng tuyết, ta có mới chuyển phát nhanh chờ đợi kiểm tra và nhận. Tấu chương xong, chương 695, khai sáng cự long kỵ sĩ giai thoát. Chương 695, khai sáng cự long kỵ sĩ giải thoát 2024 tháng 9 năm 06. Tự do gió thổi Phật, Du Sell đã xuất hiện tại Vân Mộng ốc đảo phía nam cánh đồng tuyết chiến trường. Có tự do viễn cổ cự long sẽ bạn về sau, ngập hiểm thú xèm bụ lạ lượng công việc đại giảm, hiện tại rủ xèo đi ra ngoài đều là từ sẽ bạn vì hắn tiến đưa. Rủ xèo. Ngay tại ứng phó ương thân nữ yêu dây dừa xương cự ma, nhìn thấy rủ xèo về sau, lập tức kinh hãi, bất quá nhưng không có chạy trốn. Nó được phân phối tới, dẫn đầu cự ma quân đoàn tập kích ảnh diễm vương quốc, liền không muốn sống trở về. Cũng còn sống trở về không được, liền vĩnh hằng tam tuyết, ô tân dạng này chí cường giả, đều bị dụ xèo làm thịt, huống chi hồn nó. Nhưng nó không thể không tiến công ảnh diễm vương quốc. Vì sư tinh, cũng vì chính mình vị trí bộ lạc, đây là nó duy nhất số mệnh chết đi. Dù Xiếu đưa tay một kiếm, cuồn cuộn long viêm chi lực liền nương theo lấy kiếm mang, đánh út về phía cái này xương cự ma. Không có lẻo lẻo chiến đấu trang diện, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, tiện tay vung vẩy mấy kiếm, xương cự ma liền chia năm xẻ bảy, ngã xuống đất vỡ thành đầy đất thi thối. Năm ngón tay mở ra. Dù Xiếu theo ảnh diễm cự long nơi đó, học xong như thế nào tinh luyện xương tinh châu, thi khối trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành một viên dưa hấu lớn nhỏ xương tinh châu. Vỗ nhẹ hai lần, cùng hạ tỷ giao lưu vài câu, Dụ Xiếu liền điểm nhẹ lá xanh ấn ký, để sắp phản đem hắn đưa về ảnh diễm núi lửa. Ảnh diễm, còn muốn hay không xương tinh châu rồi? Dù sẹo bưng lấy rực rỡ trái dưa hấu hỏi ảnh Diễm Cự Long đầu theo trong dung nham trồi lên, hai mắt không cách nào ức chế toát ra hỏa diễm. Chậm rãi lắc đầu, an không vô, ảnh Diễm thật an không vô. Dù sẹo, viên này xương tinh châu, chính ngươi giữ đi. Được. Dù sẹo, ảnh Diễm Cự Long đột nhiên nói, có chuyện gì cứ việc nói. Dù sẹo nhìn xem ảnh Diễm Cự Long, có thể cảm nhận được ảnh Diễm Cự Long trên thân hỏa nguyên tố chi lực đã đạt tới một loại không cách nào nói rõ giới hạn trạng thái, lúc nào cũng có thể chất biến. Quy tắc ngay tại phía trước, hy vọng đang ở trước mắt. ảnh Diễm chuẩn bị xung kích con đường này, ngươi xác định đã tích lũy đầy đủ sao? Đủ rồi, quá đủ rồi, ảnh diễm tích lũy đã không cách nào lại tăng thêm bất luận cái gì một điểm, lần này không xung kích, chờ đợi lại lâu thời gian, cũng không gì hơn cái này. Ảnh diễm cự long ngóc đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu miệng núi lửa. Giờ khắc này, trong đầu của nó, hiện ra chính mình hơn 400 năm long sinh từng ly từng tí. Cùng kẽ nhìn ảnh diễm mới gặp hình ảnh, cùng kẽ nhìn hai thế ảnh diễm 1 200 năm ở chung thời gian, cùng kẽ nhìn tam thế ảnh diễm cánh đồng tuyết sinh ly tử biệt thời khắc. Hơn 400 năm cứ việc phần lớn thời gian đều đang ngủ, nhưng y nguyên có quá nhiều hỗn loạn ký ức, chỉ là rất nhanh. Những ký ức này đều bị phủ bụi Cũng dù sẽ theo mới gặp lúc bắt đầu ký ức, dần dần chiếm hết nó toàn bộ não hải đoạn này ký ức thời gian cũng không dài, chỉ có 8 năm, nhưng là cái này 8 năm bên trong trải qua đặc sắc, viễn siêu nó trước đây hơn 400 năm toàn bộ kinh lịch. Cũng làm cho nó theo phổ thông cự lòng, nhảy lên đi đến lực lượng đỉnh phong. Lựa chọn lớn hơn cố gắng, ảnh diễm cự long thầm nghĩ nói. Sau một khắc, lòng của nó liền kiên định, làm ra lựa chọn về sau, còn lại toàn bộ giao cho cố gắng. Quyết định rồi. Du Seo nhìn qua, túi lâu xuống, cùng dù Seo nhẹ nhàng lướt nhau, ảnh diễm cự long đáp lại, "Quyết định. ghi nhớ, ảnh diễm, ta một mực ở cùng với ngươi." Dù sẽ lộ ra mỉm cười, chúng ta là một thể, con đường của ngươi chính là con đường của ta. Ngươi chạm đến hỏa diễm phía sau quy tắc chi lực, ta lĩnh ngộ hỏa nguyên tố siêu cấp áo nghĩa. Hắn nhảy lên ảnh diễm cự long đầu, ngồi ở trên vương tọa đem một thanh tinh cương trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, bắt đầu cảm ngộ lên hỏa nguyên tố chi lực cấp độ càng sâu áo nghĩa. Hỏa nguyên tố là ma lực sôi trào, như vậy cực hạn sôi trào chính là tiêu đốt. Cái này siêu cấp áo nghĩa, liền gọi Nhân chi kiếm. Giờ khắc này, một người mùa rồng, bắt đầu đi đến một đầu trước đây chưa hề sinh ra qua con đường. Bạo tuyết núi lửa u đảo, từ trận kia diệt tuyết đại chiến về sau, lại có việc vui, tại Bạo Tuyết Cự Long khôi phục trạng thái về sau. Hòa Sơn Úc đảo nội bộ, sinh ra một đầu song túc phi long, không hề nghi ngờ lại tiến một bước lớn mạnh Bạo Tuyết Cự Long lực lượng. Từ khi sinh ra đến nay liền bị xương Tuyết Cự Ma trọng thương, Bạo Tuyết Cự Long còn không có cảm thụ qua tiến bộ khoái cảm. Giờ khắc này, rốt cục cảm nhận được. Chiến tranh, đã là tai nạn, cũng là cơ duyên. Bạo Tuyết Cự Long đối với này có thật sâu hiểu ra, nhưng Bạo Tuyết cần một tên kỵ sĩ, tài năng ở sau đó trong chiến tranh, tranh thủ đến càng nhiều chỗ tốt. Nó tại đóng giữ kỵ sĩ đoàn tinh anh trong kỵ sĩ, tìm kiếm nhân tuyển có lẽ là nhận dụ sẽ ảnh hưởng rất xa nó vừa ý nhất kỵ sĩ có ba vị nhân tuyển dội lên mỹ tên nạ vỉm kình nạ gì cùng nữ kỵ sĩ cả tỷ nhưng ba tên kỵ sĩ đều không đạt được nó hoàn mỹ lý tưởng hình cái này khiến nó có chút dao động không trưởng khó mà lựa chọn mà lúc này biên cảnh tháp tìm mà phát ra báo động hai chi cự ma quân đoàn theo đông nam tây bắc hai cái phương hướng hướng bạo tuyết núi lửa ốc đảo xuất phát hiển nhiên muốn lần nữa xâm lấn nơi này đáng chết bão tuyết cự long im lặng bão tuyết mới vừa vặn sinh ra còn chưa bắt đầu phát triển hỏa sơn ốc đảo liền muốn cả ngày bị xương tuyết cự ma xâm lớn Không không không, không thể lại chờ đợi, Bạo Tuyết cần lập tức lựa chọn ra kỵ sĩ. Giờ khắc này, nó lập đi lập lại ở trong lòng, tương đối ba tên kỵ sĩ nhân tuyển. Cuối cùng tại màn đêm buông xuống lúc, làm ra lựa chọn cuối cùng, Rôlen tâm tư hôn tạm không đủ thuần túy, vì câu nệ tại tiền bối di trí. Cả tỷ tâm tư lớn nhất, ý chí kiên định, mặc dù là cái nữ kỵ sĩ. Cho tới nay, Long Miên đại lục chỉ sinh ra quá ít số mấy vị nữ tính phi long kỵ sĩ, còn chưa từng sinh ra qua một vị nữ tính cự long kỵ sĩ. Vì sao ta không thể cùng Cát tỷ sáng tạo một cái ghi chép mới? Bạo Tuyết cự long ngướng ngẩng đỉnh đầu miệng núi lửa. Mặc dù nó không có lập dị ý nghĩ, nhưng chưa chắc không có tạo một cái tin tức lớn suy nghĩ. Ảnh Diễm Cự Long lúc trước nguyện ý buông xuống Cự Long tiêu ngạo, lựa chọn cùng rủ xẻo khế ước, làm sao không phải một lần tiên phong. Hiện nay, cái kia đầu Cự Long không ao ước mộ Ảnh Diễm Cự Long. Ho ho, ma lực Long nữ vang lên, nó đối với canh giữ ở trong núi lửa Trực Ban Kỵ Sĩ nói, đi đem cả tỷ kỵ sĩ trưởng gọi tới. Đúng, Trực Ban Kỵ Sĩ ánh mắt lấp loé. Hắn cũng khát vọng trở thành Bạo Tuyết Cự Long Kỵ Sĩ, nhưng hiển nhiên Bạo Tuyết Cự Long càng ưu ái Jolend, cùng cùng cả tỉ, ba người này đều xuất thân từ Ảnh Diễm Vương quốc. Hiển nhiên Cự Long cũng là kẻ lính hot, hiểu được mộ cường ý niệm trong lòng Bách Truyền Thiên Hồi, nhưng trực ban kỵ sĩ tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đem Cả Tỷ mời đi qua. Bạo Tuyết Điện Hạ, ngài tìm ta. Cả Tỷ đấm ngược hành lễ. Bạo Tuyết Cự Long lập tức đem đầu lại gần, thật sâu nhìn chăm chăm Cả Tỷ, thẳng đến đem Cả Tỷ thấy đáy lòng run dậy, nó mới mở miệng. Cả Tỷ, đóng giữ kỵ sĩ đoàn duy nhất nữ kỵ sĩ, ngươi ở trong này biểu hiện, Bạo Tuyết tất cả đều nhìn ở trong mắt. Dừng một chút. Nó ngữ khí bình tĩnh tự thuật đạo, như vậy Cả Tỷ kỵ sĩ trưởng, ngươi là có hay không nguyện ý cùng Bạo Tuyết? Giác tay khai sáng một đoạn Cự Long kỵ sĩ giai thoại. Phanh phanh cả tỷ nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp, cứ việc nàng rất nhiều lần ảo tưởng qua trạng cảnh này, nhưng thật làm giờ khắc này dáng lâm lúc, y nguyên nức chế không nổi cảm giác được trái tim thít chặt, đều nhanh muốn ngạt thở không kịp thở khí. Cũng may, nàng tâm tính đầy đủ kiên định, cường đại lực ý chí không chế lại chính mình ngồi hụt. Ngẩng đầu, ánh mắt mạnh hữu lực đáp lại Bạo Tuyết Cự Long, vì sao không chứ? Cả tỷ chờ đợi ngày này đã rất lâu, Bạo Tuyết Điện Hạ. Một người một long tính tính đối mặt. Một lúc lâu sau, Bạo Tuyết Cự Long trên đầu một viên lân thiến, cấp tốc ngưng tụ ra vương toạ hình dáng, nó chậm rãi nói, rất tốt, tới đi, Bạo Tuyết Kị Sĩ, cả tỷ. Tấu chương xong. Chương 696 Bạo Tuyết Công Tước. Chương 696, Bạo Tuyết Công Tước 20240907 ầm ầm. Bạo Tuyết núi lửa rung động, toàn bộ Bạo Tuyết núi lửa ốc đảo cũng theo đó rung động, biểu thị công khai cử lòng kỵ sĩ mới sinh ra. Là cả tỷ các hạ, không, là cả tỷ điện hạ a. Vĩnh kín nạ gì đến đây Bạo Tuyết núi lửa, tiết kiến tân sinh cử lòng kỵ sĩ, không nghĩ tới một vị nữ kỵ sĩ, vậy mà cũng có thể được cử lòng yêu hái. Người sẽ thất vọng sao, Vĩnh? Ngụy Long kín nạ gì Lily, li, ở trong tâm linh hỏi thăm, có một chút đi, nhưng càng nhiều vì cả tỷ điện hạ cảm thấy cao hứng thiên phú của nàng sắc thực so với chúng ta những này nam tính kỵ sĩ càng mạnh mà lại ý chí kiên định tu luyện chăm chỉ bảo tuyết cự long ánh mắt không có vấn đề ừ, tương lai có lẽ ngươi cũng có thể gặp được một đầu cự long ha ha không cần an đuổi ta lili li, ta cũng không hy vọng xa vời trở thành cự long kỵ sĩ vinh mỉm cười nói ta chỉ hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ hồng trần luyện tâm tấn thăng huyễn long kỵ sĩ vậy liền hết thảy thỏa mãn chúng ta cùng một chỗ cố gắng đương nhiên chúng ta cùng một chỗ cố gắng vinh nói chờ vị tạ lý đại công tức cùng sư thiếu ý mãng gồ đi thông hồng trần luyện tâm con đường này chúng ta liền rời đi nơi này cũng đi trên cánh đồng tuyết du lịch gột rửa tâm linh tốt mà bị viêm cùng lý lì thảo luận vị tạ ly đại công tước chính cơ chính mình ngụy long sư thiếu y mạ gồ ở trên cánh đồng tuyết du đảng bọn này cự ma lại bắt đầu không an phận không biết vít to có thể hay không ngăn cản lần này cự ma bạo động Vì tạ ly đại công tước một bên huy kiếm tập sát trong cánh đồng tuyết đi đường cự ma một bên cảng khái y mạ gồ đáp lại nói biết vít to rất có tài hoa quốc gia dưới sự khống chế của hắn nhất định sẽ bình an vượt qua lần này cự ma bạo động đúng vậy a chúng ta vì nước vất vả cả một đời nên nghỉ một chút. Vì Tạ Ly đại công tước cười ha ha một tiếng. Y Mago, thật hy vọng hiện tại liền đụng phải một đầu tuyết cự ma. Sau đó chúng ta thật tốt đại chiến một trận. Lời con chưa dứt, Y Mago liền nhìn thấy trên cánh đồng tuyết một cái ngay tại đi đường dấu chân to đồ án, cấp tốc nói, Vì Tạ Ly, là cự ma chi trần, nhìn lớn nhỏ, đây chính là một đầu tuyết cự ma, ngay tại đi đường tuyết cự ma. Đúng vậy a, thật là cự ma chi trần, ha ha, cự long chú ý. Vì Tạ Ly đại công tước vung vẩy trong tay lợi kiếm, Y chiến đấu đi, chiến đấu. Y đáp, thu nạp cánh thẳng đến trên mặt đất cự ma chi chân đợi đến nhanh rơi xuống đất thời điểm vị tạ ly đại công thức cấp tốc tiến vào lòng vực lánh chúa hình thái chiến đấu hóa thành cao 3 mét tia sáng kỵ sĩ một cái xoay khí tư thế rơi xuống đất cấp tốc đánh gãy cự ma chi chân thi pháp giống tuyết cự ma chui ra tấm băng nhìn trầm trầm tia sáng kỵ sĩ người chịu chết vị tạ ly đại công thức hiểu sơ một chút cự ma ngữ điệu nghe vậy đáp lại một câu cự ma ngữ điệu chết chính là ngươi đại ca Jolen nhìn xem ngồi ở đỉnh đầu bạo tuyết cự long trên vương toản cà thi trên mặt duy chỉ chúc mừng nụ cười nhưng trong lòng có chút đắn đo bạo tuyết cự long tình nguyện lựa chọn một tên nữ tính kỵ sĩ cũng không nguyện ý lựa chọn hắn, để hắn phản phất trở lại mấy năm trước đó. Niêm thủ Long ruột tình nguyện lựa chọn Jo Man Nam tước, cũng không muốn lựa chọn hắn, để hắn bị đả kích. Cũng may, hắn đã là chạy ba người, tại ảnh Diễm Vương quốc lại thân cư chức vị quan trọng, tâm tính đã sớm ma luyện ra đến. Chúc mừng ngài, Cả Tỷ Điện Hạ. đa tạ, Jo Len các hạ. Cả Tỷ Điện Hạ xưng hô ta là Jo Len là đủ. Jo Len đáp lại nói, dù siêu bệ hạ biết ngài tấn thăng cự Long Kỵ sĩ, nhất định cao hứng phi thường. Đây là ngài vinh quang, cũng là toàn bộ ảnh Diễm Vương quốc thậm chí toàn nhân loại vinh quang. Chúc mừng về sau. Jo biểu thị muốn đích thân về nước. Hướng rủ sẽ báo cáo tin tức này." Cạ Tỷ thì khoát tay một cái, "Zolen các hạ, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, Tấn Thăng, Cự Long, Kỵ Sĩ Sự Tỉnh, ta muốn đích thân hướng Bệ Hạ báo cáo." Cạ Tỷ điện hạ, bên ngoài Cự Ma quân đoàn ngay tại sầm lấn. "Không sao, Hỏa Sơn ốc đảo nơi này cái gì cũng không có, để đóng giữ Kỵ Sĩ đoàn lui giữ Bạo Tuyết núi lửa, chờ ta hướng Bệ Hạ báo cáo về sau, lại đến nên chiến những này chủ động muốn chết tự ma." Cạ Tỷ lạnh giọng nói. Sau một khắc, nàng liền cùng Zolen một đạo, truyền tống về nước. Bạo Tuyết Cự Long không cùng, mà là lưu tại Bạo Tuyết núi lửa, phòng bị tự ma quân đoàn xâm lấn. Thế là ở trong ảnh diễm núi lửa, Du Xeo nhìn thấy Cả Tỷ, Rolen cũng biết Cả Tỷ đã cùng Bạo Tuyết Cự lòng khế ước. Chúc mừng ngươi, Cả Tỷ. Du sẽ cảm giác sâu sắc vui mừng. Ngươi ta quen biết tại Âu Dương Xà Trang Viên, đến nay đã có 8 năm lâu. Ngay từ đầu ta liền biết, thiên phú của ngươi tuyệt đối không chỉ nơi này. Quả thật ngươi chạy tới đỉnh phong, toàn do bệ hạ vu chồng. Cả Tỷ ở trước mặt Du Xeo, ý nguyên cung kính như lúc ban đầu. Đây cũng là cá nhân ngươi cố gắng kết quả. Du sẽ không có ý định nhiều phiền tỉnh, mà là trực tiếp hỏi đạo. Cả Tỷ, ngươi hiện tại khế ước Bạo Tuyết Cự Long, bước kế tiếp là dự định thành lập Bạo Tuyết Đại Công quốc sao? Dừng một chút, Du Xeo nói, nếu là dự định kiến quốc, ta có thể giúp đỡ ngươi. Nhưng mà Cả Tỷ lại lắc đầu, không, bệ hạ, Cả Tỷ cũng không muốn kiến quốc. Long Miên Đại Lục nhất định đi hướng diệt vong, Hổ Phách Ngộ Cảnh mới là tương lai. Cho nên Cả Tỷ vẫn muốn đi theo bệ hạ, phụng dưỡng bệ hạ. Không nghĩ kiến quốc cũng tốt, Hổ Phách Ngộ Cảnh mới là tương lai. Du Xeo gật gật đầu, bất quá ngươi đã là cự Long kỵ sĩ, có thể nào để một vị cự Long kỵ sĩ đến phụng dưỡng ta? Như vậy đi, ta sát phong ngươi vì bạo tuyết công tước. Cưới rồng, cưới cự Long chính là lớn nhất công vân. Sát phong Cả Tỷ vì công tước, một điểm vấn đề không có bất quá cả tỷ vẫn lắc đầu vậy hạ ta trung thân không gả này trí chưa từng nghĩ tới cải biến cho nên phong ta làm công tước cũng không một chút ý nghĩa cái này dù sẹo như mày cả tỷ dị vãng lời thề tại ngươi tấn thăng cự lòng kỵ sĩ giờ khắc này đã toàn bộ phải đi ngươi không cần lại bị lời thề trói buộc ngươi có thể truy tìm cuộc sống tốt hơn ta có thể truy tìm cuộc sống tốt hơn sao cả tỷ nghe vậy ánh mắt sáng rực nhìn về phía dù sẹo doa dù sẹo nhảy một cái vội vang nói bạo tuyết công tước sắp phong đại điện chờ trận này cử ma bạo động kết thúc toàn bộ bạo tuyết núi lửa ốc đảo đều là ngươi lắc phong mặt khác tại Hồng Bảo nơi này, ta lại vì ngươi xây dựng một tòa công thức cung điện, như ngài mong muốn vậy hạ. Cả tỷ lần này không tiếp tục chối từ, bất quá ánh mắt của nàng đều khiến rủ sự cảm giác được nguy hiểm, kia là muốn ăn người ánh mắt. Cả tỷ tấn thăng cự Long kỵ sĩ, hội phách hội nghị lại thêm một vị nghị viên, tin tức này cũng không có quá mức trấn kinh. bởi vì trong khoảng thời gian này, trong nhân loại lại liên tiếp sinh ra ba vị cự Long kỵ sĩ, cự Long đều không độc, Bảo Tuyết cự Long biết buông xuống tiêu não, lựa chọn một vị cũng không phải là như vậy vừa lòng đẹp ý kỵ sĩ, đến bảo hộ ích lợi của mình, cái khác cự Long đồng dạng hiểu được đạo lý này tôi buông lòng một chút danh giới cuối cùng dù sao ảnh diễm cự long chính là ví dụ tốt nhất chỉ cần nhìn xem ảnh diễm cự long bây giờ địa vị bây giờ lực lượng liền biết nên lựa chọn như thế nào lập tức toàn nhân loại chuyện quan tâm nhất chính là cự ma bạo động vĩnh hằng tứ tân trà trộn trong đó quả thực cho nhân loại các quốc gia tạo thành phiền toái không nhỏ nhưng vĩnh hằng tứ tân cũng sợ rủ sẽ thống hạ sát thủ cho nên chủ yếu lấy quái rối làm chủ cũng không dám thật dót vào hỏa sơn ốc đảo săn giết cự long có vĩnh hằng tứ tân tin tức lập tức cho ta biết ta trận này đều ở trong ảnh diễm núi lửa ở lại dù sẽ không còn tùy ý ra ngoài Không chỉ có là vì ngay lập tức đổi tới chiến trường, cũng là đang cố gắng lĩnh hội siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm, cùng ảnh diễm cự long cùng một chỗ khai sáng một đầu quy tắc mới con đường, tấu chương song, chương 697. Vĩnh viễn không thôi. Chương 697, Vĩnh viễn không thôi 2024 tháng 9 năm 07. Cổ Khinh Ngữ lâm, cùng Phong Liệt Hỏa Vương quốc bên ngoài trên cánh đồng tuyết, dù sẽ thất vọng mà về. Dù Xiao Bệ Hạ, thuần tân đích sát xuất hiện ở đây, làm gì được ta cùng Liệt Hỏa không thể ngăn lại nó, đợi đến ngài chạy đến. Duĩ nở Phong Hỏa Quốc Vương, ngồi tại Liệt Hỏa Cự Long trên vương tọa, hướng Du Xiao tạ lỗi. Không sao. Dù sẽ khoát khoát tay, chắc chắn sẽ có cơ hội. Dùi nở quốc vương nói, dù xeo bệ hạ đã đi tới ta cùng phong liệt hỏa vương quốc, không bằng hôm nay liền lưu tại nơi này, để ta thật tốt chiêu đái dù xeo bệ hạ ngài. Ta mấy vị tôn nữ đều vừa mới trưởng thành, mười phần ngưỡng mộ ngài. Dùi nở quốc vương mười phần anh tuấn. Dù xeo hí mắt biết đối phương đây là muốn đối với chính mình sử dụng mỹ nhân kế, hắn không có ý định cho đối phương cơ hội. Bất quá, ta xác thực muốn lưu lại một đoạn thời gian, đi liệt hỏa núi lửa bên trong lĩnh hội hỏa nguyên tố chi lực. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết nói, Dùi nở quốc vương tiến hội liền không cần chờ giải quyết xương tinh chúng ta lại thoải mái uống. Ta dự định ở trong liệt hỏa núi lửa tìm hiểu một chút kiếm pháp, còn mời quốc vương tạo thuận lợi. Dù sẹo bệ hạ ngài đây là nói chuyện này, thuận tiện, sao có thể không tiện? Dù nở quốc vương cười to, sau đó liền tự mình dẫn dù sẹo tiến vào bên trong liệt hỏa núi lửa, vì dù sẽ chuyên môn an bài một chỗ bình bìnhải, cung cấp dù sẽ không bị quấy rầy lĩnh hội kiếm pháp. Tuy ý ảnh diễm cự long cùng liệt hỏa cự long lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ, hắn thì giơ kiếm ở trước đầu gối, lĩnh hội liệt hỏa cự long đại biểu hỏa nguyên tố chi lực, lĩnh nội trong đó áo nghĩa đợi đến ban đêm thời điểm có rủi nợ quốc vương an bài người đưa tới đồ ăn lại là một đôi có lấy hỏa hồng sắc mái tóc song bào thai thuộc nữ dáng người đầy đặn khuôn mặt mỹ lệ trên thân quần áo hoa lệ mà quý khí tự mình hầu hạ rủ dù xèo dùng cơm các ngươi là rủ xèo những mày rủ xèo bệ hạ ta gọi lệ ạ, ta gọi lệ vẹn tổ phụ của chúng ta chính là lìn quốc vương lệ hạ cùng lệ vẹn đôi này song bào thai thuộc nữ nhiệt tình đáp lại rủ xèo hỏi thăm ông nội để chúng ta tới hầu hạ rủ xèo bệ hạ ngài dùng cơm mấy ngày nay đều sẽ như thế đúng vậy à chúng ta trước đó muốn gia nhập hồ phách một cảnh nhưng là cũng không có tuyển chọn rủ sẹo bệ hạ ngài thị nữ. Quá nhiều thuộc nữ báo danh nên chọn. Khi đó tỉ muội chúng ta hai cái khóc rất lâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội hầu hạ rủ xẻ bệ hạ ngài. Thật muốn cả một đời đều hầu hạ rủ xẻ bệ hạ nha. Song bào thai hai cái, ngươi một lời ta một câu, thế công hừng hực khí thế, để dù sẽ khó mà chống đỡ, chỉ có thể tại chói mắt trong ôn nhu hưởng thụ một trận phong phú bữa tối. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Lệ Á cùng lẹ Vện còn lưu tại nơi này, tiếp tục hầu hạ rủ xẻ. Cái này khiến rủ sẽ không khỏi cảm thán, rủi lợi quốc vương. Đây là muốn loạn ta đạo tâm a. Cũng may hắn lĩnh ngộ kiếm pháp tâm tư 10 phần kiên định, dùng qua bữa tối liền khoanh chân ngồi xuống đến tiếp tục đối với liệt hỏa núi lửa cảng ngộ nơi này hỏa nguyên tố chi lực quỷ tích vận hành sau 3 ngày hắn rơi ảnh diễm cự long trở lại ảnh diễm núi lửa tuy hành còn có lợi ạ lẹ vẹn đôi này song bào thai tỷ muội làm thị nữ của hắn đi tới hồng bảo công tác cự ma bạo động tháng thứ 2. các quốc gia đã ổn định lại thế cục tuyết ma tuyết quỷ bị càn quét quá nhiều khiến cho xương tinh 100 bộ cự ma không thể không chính diện chiến đấu lúc này phe nhân loại lại có tin tức tốt truyền ra nguyên hàn diễm đại công quốc vì tạ ly đại công tước tại cùng tuyết cự ma hơn mười ngày lôi kéo chiến bên trong thành công tấn thăng làm nhân loại sử thượng vị thứ hai nguyễn long thị sĩ ha <Haha>, ha, để lão phu long trọng vì mọi người giới thiệu một chút. Đây chính là tân Tân huyết long, hoàng gia sư thiếu y mạ gồ. Vì tạ ly đại công tước trở lại hồ phách hội nghị, mang tân Tân huyết long uy phong lẫm liệt hoàng gia sư thiếu. Chúc mừng vì tạ ly đại công tước. Chúc mừng y mạ gồ điện hạ. Cự long chú ý, đại địa chi mẫu nhìn chăm chú. Đám người nhao nhao chúc mừng vì tạ ly đại công tước. Sau đó tại nhân long con đường nghiên tập xã bên trong, vì tạ ly đại công tước mang y mạ gồ, giảng chọn vẹn một tuần lễ tòa đàm, giới thiệu hắn cùng y là như thế nào tấn thăng huyết long. Lúc trước gặp được một đầu đi đường tuyết cử ma vì Tạ Ly đại công tước cùng sư thiếu y mãng gỗ chủ động khiêu khích, sau đó mượn nhờ chính mình biết bay, mỗi ngày đều không ngừng quay rối đầu này tuyết cự ma nhắc tới cũng là vật khí, đầu này tuyết cự ma bị quay rối tức giận về sau, ngược lại cũng quyết định vì Tạ Ly đại công tước, mỗi ngày đều muốn cùng vị Tạ Ly đại công tước chiến một trận. một trận chiến này trọn vẹn tiếp tục hơn 10 ngày mới phân ra thắng bại. trong lúc đó, lão phu mấy lần kém chút đều bị tuyết cự ma giết chết, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng chính là lần lượt này thời khắc sinh tử lịch luyện, để ta cùng y mãng gỗ hoàn thành hồng trần luyện tâm, cuối cùng chuyển bại thành thắng, đánh giết tuyết cự ma, tấn thăng huyễn long kỳ sĩ và đàm sau khi. vì tạ lý đại công tức, cũng đi một chuyến ảnh diễm núi lửa, hướng dù Seo biểu đạt lòng cảm kích. Dù Seo bị hạ, nếu không phải ngài khai sáng huyễn Long kỵ sĩ chi đạo, lão phu căn bản không tưởng tượng nổi chính mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Vì tạ lý đại công tức tổn thức không thôi, vốn cho rằng Long vực lãnh chúa đã là cuối cùng, không nghĩ tới đằng sau còn có huyễn Long kỵ sĩ. Ngươi lần này tấn thăng, cho Long Miên đại lục tất cả kỵ sĩ lấy lòng tin. Dù Seo nói, các bạn của ta dù cho toàn bộ tấn thăng, các kỵ sĩ cũng chỉ sẽ cho rằng đây là đại địa chi mâu chiếu cố, từ đó không đủ kiên định tín niệm. Vì tạ lý đại công tức cười nói, đúng vậy à lão phu đây cũng là vì kỵ sĩ chi đạo làm một phần công hiến ha ha dừng một chút hắn nói ta tại nhân long con đường nghiên tập xã tọa đám lúc rõ ràng cảm nhận được các kỵ sĩ nhiệt tình càng thêm tăng vọt không giống trước đó càng nhiều là một loại bán tín bán nghi thái độ hoặc là chỉ dám hy vọng xa với lòng bực lanh chúa cho chuyện một hồi vì tạ ly đại công tức đem chính mình tấn thăng huyễn long kỵ sĩ về sau nghi hoặc hỏi thăm đi ra dù sẹo vệ hạ huyễn long kỵ sĩ là cuối cùng sao ta không thể nói một cách đơn giản đây là cuối cùng hoặc là không phải cuối cùng dù sẹo lắc đầu chính như viễn cổ cự long có phải là kỵ sĩ chi đạo cuối cùng điểm đồng dạng đều là chúng ta chưa từng chạm đến lĩnh vực hắn lạnh nhạt nói ta có khả năng nói cho ngươi chính là con đường tu hành vĩnh viễn không cuối cùng vũ trụ quá lớn chúng ta bất quá là vô số trong đuổi bằng một viên tại long tinh xương tinh xương bá căn bản không đáng giá nhắc tới nếu không phải nhìn thấy vũ trụ chi thụ rộng lớn nếu không phải mình liền có một góc hổ phách đại thụ dù sẹo cũng sẽ không như thế khẳng định nhưng hắn kiến thức đến vũ trụ chi thụ dạng này vĩ nạn tạo vật tự nhiên mà vậy biết viên cổ cự long kỵ sĩ cũng chỉ là trong vũ trụ không đáng chú ý sinh vật liền long miên đại lục đều không xông ra được Cho nên, viễn cổ cự long kỵ sĩ nhất định còn có chưa hết con đường có thể leo lên. Đúng vậy a, Dujue Bệ Hạ nói cực phải. Vì Tạc Ly đại công tức rất tán thành gật đầu, vũ trụ quá lớn, nếu không phải xương tinh sấm lớn, Lao Phu căn bản không biết, chúng ta vị trí Long Miên đại lục, căn bản cũng không phải là toàn thế giới, bên ngoài còn có vô số cái long tinh, xương tinh. Trong lòng nghi hoặc khởi ra, vì Tạc Ly đại công tức không còn dám chỉ hoãn rủ Sẹo thời gian, không người cáo lui, vậy ta sẽ không quấy rầy rủ Sẹo bệ hạ ngài tu luyện, đi thong thả. Dujue không có mở mắt ra. Y liền nguyên ngồi ở đỉnh đầu ảnh diễm cự long trên vương tọa đầu gối trước hành thả tinh cương trường kiếm, cảm ngộ hỏa nguyên tố chi lực. Nhìn thấy đã trở thành long tinh thậm chí sương tinh, không thể nghi ngờ người mạnh nhất dù sẻo, không có trầm mê ở hự lạc, y nguyên tại gian khổ tu hành. vì tạ ly đại công tước tấn thăng huyễn long kỵ sĩ đắc y tâm tính, cấp tốc bị cản quét trống không. Rời đi ảnh diễm núi lửa, cưỡi lên nên đón chính mình hoàng gia sư thiếu y mạ gỗ. Hắn không khỏi cảm thán nói, y mạ gỗ, chúng ta không thể lười biếng. Dù sẻo bệ hạ còn tại thăm dò con đường phía trước, chúng ta có lý do gì dừng bước nơi này? Không chỉ là vì tạ ly đại công tước, rất nhiều nhân loại kỵ sĩ đều đang cố gắng tu hành, leo lên kỵ sĩ chi đạo, bởi vì. Đây chính là một đầu vĩnh viễn không thôi con đường tu hành, tấu chương xong, chương 698. Tuyết hồn chi nhận. Chương 698, Tuyết hồn chi nhận 2024 tháng 9 năm 07. Dù sắc sắc thực chưa từng dừng bước, bởi vì hắn ảnh diễm cự long đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần một điểm thời cơ, liền có thể siêu việt bản thân. Không đủ. Ảnh diễm cự long ghé vào trong dung nham, hai mắt toát ra phẫn nộ ánh lửa, còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Ảnh diễm thấy được đường phía trước, nhưng là ảnh diễm bắt không được, thiếu khuyết cái gì, chỉ dựa vào phẫn nộ còn thiếu rất nhiều. Đừng có gấp, đừng để phẫn nộ cảm xúc che đậy hai mắt, ảnh diễm du khẽ nhẹ giọng an ủi. Hô hô. Ảnh Diễm rõ ràng, ảnh Diễm Cự Long kềm chế nội tâm tá bạo. "Chúng ta lại đi cái khác núi lửa, đi Kim Thạch âm nhiên vương quốc âm nhiên núi lửa, âm nhiên Cự Long đại biểu Hỏa Nguyên tố 10 phần đặc biệt, có lẽ chúng ta có thể từ đó lĩnh hội đến cái gì." Du sẽ quyết định mới ngộ đạo chi địa. "Long Miên đại lục hiện có 90 đầu cự long, ngoại trừ ảnh Diễm cự long, còn có 14 đầu Hỏa Nguyên tố thuộc tính cự long, mỗi một đầu cự long phía sau núi lửa, lực lượng đều có sự sai biệt rất nhỏ. Ngoài ra còn có hai tòa đã tắt núi lửa, cũng là Hỏa Nguyên tố thuộc tính. Lĩnh hội trong đó khác biệt chỗ tinh diệu." đối với hắn cùng ảnh diễm cự long đến nói là đánh vỡ nguyên tố chi lực ràng buộc trọng yếu trợ lực sau khi quyết định một người một dòng cấp tốc truyền tống đến âm nhiên núi lửa một kim nhiên quốc vương đối với Dù sẹo đến tự nhiên là long trọng hơn en sau đó cũng cùng dùi nở quốc vương an bài chính mình trẻ tuổi nhất xinh đẹp một vị tôn nữ đến đây hầu hạ Dù sẹo đảm nhiệm thị nữ bây giờ Dù sẹo mặc dù không có tiến vị vì hoàng đế y nguyên vẫn là một tên quốc vương nhưng là thân phận địa vị của hắn trong lúc vô hình đã cùng hoàng đế không khác nhiều hổ phách hội nghị chính là hiện đại thần thánh diệu quang đế quốc nghị trưởng rủ sẽ hổ phách tu mộng chính là cao cao tại thượng hoàng đế Một bên hưởng thụ lấy mỹ nhân hầu hạ, một bên nghiêm túc tỉ mỉ lĩnh hội âm nhiên núi lửa. Dù sẽ sinh hoạt trở nên buồn kể lại đơn điệu, nhưng hắn lại đối với này vui vẻ chịu đựng, mỗi một lần suy nghĩ đều sẽ mang đến đối với lực lượng rõ ràng hơn nhận biết đã là đối với hỏa nguyên tố chi lực nhận biết, cũng là đối tự thân toàn bộ thực lực nhận biết. Hắn quật khởi thời gian quá ngắn ngủi, thậm chí cả cự long kỵ sĩ thân phận, lại còn là tại viễn cổ cự long kỵ sĩ về sau. Lực lượng cường đại trực tiếp rót vào, không có cho hắn bao nhiêu tiếp thu, dung hợp thời gian. Cho nên hắn cần thời gian đến tìm tòi đối với lực lượng khống chế. Mà bây giờ, chính là tốt nhất lãng động thời gian. Hô Phun ra một ngụm cho khí, dù Xeo đột nhiên mở to mắt, sau đó lắc đầu bật cười. Ta đến Âm Nhiên núi lửa chuẩn bị lĩnh ngộ siêu cấp áo nghĩa Nhiên Chi kiếm, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà ngoài ý muốn lĩnh ngộ áo nghĩa Quang Chi kiếm, bay ra miệng núi lửa, hắn ngay tại Âm Nhiên núi lửa chi đỉnh triệu hồi ra lưu tinh hồ địa kiếm, sau đó thi triển mới đốn ngộ Quang Chi kiếm, kiếm pháp khiêu động quang nguyên tố chi lực, rực rỡ kiếm mang như là như mặt trời lóa mắt, thủy hỏa thổ phong, lôi quang băng ám, tám loại ma lực cơ bản hình thái ta đều đã lĩnh ngộ, đang ra ăn mừng. Bất quá hắn khép ước đồng bạn bên trong không có nước, ánh sáng, băng ba loại nguyên tố thuộc tính cái này ba loại nguyên tố áo nghĩa chỉ có thể thông qua kiếm pháp khiêu động giữa thiên địa rời rã nước ánh sáng băng nguyên tố chi lực uy lực nhỏ bé trở lại bên trong âm nhiên núi lửa du xeo bình phục một chút cảm xúc lại bắt đầu tiếp tục lĩnh nội nhiên chi kiếm không biết trôi qua bao lâu tay phải hắn trên mu bàn tay lá xanh ấn ký động nhiên chiếu lấp lánh ngay sau đó liền nghe tới sạp bản thanh âm du xeo ta phát hiện sở còn ti hỏ tân sở còn ti hỏ tân du xeo giật mình đây là vĩnh hằng tứ tân một trong ở đâu long tích chi đỉnh nó xuất hiện tại long tích chi đỉnh làm cái gì tơ hồ đang cầu khẩn lại tựa hồ tại chế tạo một kiện binh khí, nếu không phải Long Tích Sơn mạch bên trong có rừng tuyết sinh trưởng, ta cũng phát hiện không được động tác của nó. Sai phản chính là tự do viễn cổ cự long, phẩm là có rừng tuyết tồn tại địa phương, nó liền có thể cảm giác hết thảy trung quanh. Mang ta cùng ảnh diễm đi qua. Du Seo nói. Sau một khắc, tự do viễn cổ cự long nh thân, vô cánh, cuốn lên tự do gió, bao trùm dụ sẽ cùng ảnh diễm cự long. Tâm mắt biến ảo. Du sẽ cùng ảnh diễm cự long đã xuất hiện tại Long Tích Sơn mạch một chỗ trong rừng tuyết, khoảng cách Long Tích chi đỉnh không xa. Hắn mới xuất hiện, liền cảm nhận được Long Tích chi đỉnh cường đại tuyết hồn chi lực là sở cốt tỷ hòn tân, du xéo lập tức hóa chặt long tích chi đỉnh mục tiêu, sau đó điều khiển ảnh diễm cự long hướng long tích chi đỉnh lao vụt vụt. Cùng lúc đó đang trong cầu nguyện sở cốt tỷ hòn tân, thân thể cao lớn đột nhiên du lên, một cỗ trí cường chi lực là du sẽ hổ phách du mộng. hắn làm sao lại phát hiện ta? Ta đi tới nơi này rất cẩn thận tránh đi tất cả tháp lục xoáy ma. Không kịp nghĩ nhiều, sở cốt tỷ hòn tân trực tiếp theo băng tuyết bao trùm trong nhang thạch rút ra một cây giống như là trả mã đao vũ khí. Tuyết hồn chi nhận còn không có chuyện để rèn đúc hoàn thành, nhưng đầy đủ, nó đem trả mã đao nắm trong tay hung hăng vung vẩy một chút. Không khí đều phảng phất bị cắt nát, ta đến mau trốn đi, kẻ này am hiểu nhất lấy nhiều khi ít. Nhiều lần đọ sức, xương Tinh bên này đã thăm dò rõ ràng dù Sẹo nội đình, mỗi lần chiến đấu, dù Sẹo đều sẽ hô bằng dẫn bạn, lại là động cảnh viễn cổ cự long, lại là phục cựu viễn cổ cự long, lại là tự do viễn cổ cự long. Bị dù Sẹo có lấy, kia liền mang ý nghĩa bị Long Miên Đại Lục Tam Đại Chí Cường viễn cổ cự long, liên thủ có lấy. Lại để hắn phách lối một lát, chờ Vĩnh Hằng Thất Lão băng tàn, tập kết 11 tên xương cự nhân, ta lại đến truy sát kẻ này. Sở Cốt tỷ hồn tân năm lấy tuyết hồn chi nhận, thân thể cao lớn theo lưng núi chi đỉnh nhảy xuống chuẩn bị thi triển độn thuật chạy trốn, nhưng không đợi nó rơi xuống đất, liền cảm giác được trong ốc, giống như là bị đại truy đánh trúng, vang lên một tiếng khủng bố mà rung động tiếng long âm, giống la mộng cảnh viễn cổ cự long. Sở Cốt Tỷ Hòn Tân chừng to mắt, ta liền biết, dù sao hổ phách vung ngộng xưa nay sẽ không một cá nhân chiến đấu, Tiểu ngọng rồng tiếng long âm, vỡ vụn long tích chi đỉnh tuyết hồn chi lực, cũng thành công trở ngại Sở Cốt Tỷ Hòn Tân thi triển độn thuật, có thể bạn vì dù sẹo mật báo, dù sẹo rất nhanh liền đuổi kịp Sở Cốt nhìn qua sải bước hướng dưới núi chạy trốn xương cự nhân, dù sẹo nháy mắt thi triển nguyên tố hóa thân hóa thành khổng lồ màu đỏ thấp cự nhân, sau đó dắt lên một tầng màu hổ phách áo giáp, thanh âm cũng biến thành như lôi đỉnh rung động. sơ cốt hòn tân nhìn thấy bằng hữu đến, tại sao chạy trốn? lời còn chưa dứt, hắn đã chém ra một kiếm áo nghĩa hỏa chi kiếm. sơ cốt hòn tân tự biết bỏ chạy không được, xoay người lại, oán hận trừng mắt riu sẹo, hét lớn một tiếng, dù sao hổ phách rung động, ta muốn ngươi chết. trong tay tuyết hồn chi nhận rơi lên cao cao, một đao chém xuống, trực tiếp đem hỏa chi kiếm kiếm mang chém thành hai khúc. thấy thế, dù ánh mắt loé sáng, thanh này vũ khí rất mạnh, nhưng rất nhanh, nó chính là ta. đi chết. Sở Cốt Tỷ Hòn tân Mua Tuyết Hồn Chi nhận, phảng phất Tử Thần vung vẩy liêm đào, đem không gian xung quanh đều cắt vỡ vụt, Đồng thời Tuyết Hồn Chi nhận bên trên còn không ngừng kích phát đủ loại pháp thuật, đánh phía dù sẹo. Dù Sẽ trở tay một kiếm, kiếm mang tung hoành mười cây số, đẩy ra Sở Cốt Tỷ Hòn Tấn công kích ảnh diễm Cự Long nhắm ngay Sở Cốt Tỷ Hòn Tấn chính là một ngụm Long Viêm phun ra, lực lượng của nó nhiều đến ra bên ngoài tiêu tán, căn bản không quan tâm Long Viêm tiêu hao. Theo Sở Cốt Tỷ Hòn Tấn đỉnh đầu bay lượn mà qua, Dù Sẽ trực tiếp bóp nát xương sườn vòng tay. Ta dìm, vì ta trợ trận. Dùng. Phục Kìu viên của Cự Long rẽ ruổi lấy theo hư không được sâu bày ra. Sở Cốt Tỷ hồn tân mắt trừng muốn nước, vô sỉ. Nó liền biết, dù sẽ xưa nay sẽ không một cá nhân chiến đấu, mỗi lần đều sẽ triệu tập một đoàn cường giả quân đấu. Nhưng lần này, Dụ Xéo lại nâng lên tay trái, ở trên bầu trời khoa tay một cái dừng lại thủ thế, sạch ảnh, tạ dìm, các ngươi chỉ cần vì ta lực trận. Giờ này khắc này, là ta cùng ảnh Diễm đánh vỡ giàng buộc thời cơ. Sở Cốt Tỷ hồn tân nghe không hiểu Dụ Xéo nói ngữ, nhưng nhìn đến rõ ràng Dụ Xéo khoa tay thủ thế, lúc này ánh mắt lấp lóe, đem tuyết hồn chi nhận nghiền trước người. Giết ngươi, ngay hôm nay. Tấu chương xong, chương sáu Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Chương 699, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Nói là đơn đấu, kỳ thật vẫn là 2 đánh 1, không, 3 đánh 1. Phục Cửu viên cổ cự long tạ dìm, tự do viên cổ cự long sẽ vạn vì dụ xéo lực trận, ảnh diễm cự long cùng dụ sẽ sóng vai chiến đấu, mộng cảnh viên cổ cự long thì hóa thành hư ảnh, cho cường đại quy tắc chi lực gia trì. 3 đánh 1 cũng không chính xác, bộ ly, Polly, Happy, bố Bozo, còn có Thai, đều đang vì ta gia trì lực lượng. Chư mộng hiểm thú Semula, lưu thủ ảnh diễm vương quốc bên ngoài, kế sách của hắn đồng bạn tất cả đều đến. Có thể nói, nhìn qua là dụ sẹo cưới ảnh diễm cự long Cùng xương cự nhân sở cốt tỷ hòn tân đơn đấu, kỳ thực vẫn là dù sẽ cùng đồng bạn của đấu sở cốt tỷ hòn tân. Vung vậy tuyết hồn chi nhận sở cốt tỷ hòn tân thực lực rất mạnh. Nhưng dù sẽ thực lực đồng dạng trí cường, dù hắn vì tìm kiếm đánh vỡ giằng buộc thời cơ, chỉ thi triển áo nghĩa hỏa chi kiếm tới nên địch trên tràng diện ý nguyên đánh cho khó phân thắng bại. Thậm chí dù sẽ có thể cảm nhận được, tuyết hồn chi nhận bổ sung cường đại tuyết hồn chi lực, chính là xương tuyết chi lực tinh hoa. Đối với hắn thi triển áo nghĩa hỏa chi kiếm, có cường đại lực áp chế. Đối với ảnh diễm cự long lực lượng cũng có cực lớn áp chế. Đây chính là cánh đồng tuyết băng phong long nguyên đại lục lực áp chế. Dù sẽ khắc sâu cảm thụ được loại này lực cắp chế, hắn cùng ảnh diễm cự long đều tại lại chiến lại ngộ Sương cự nhân dạng này cực dai bồi luyện đối thủ, mười phần khó được, hắn cùng ảnh diễm cự long nhất định phải chân quý, không nỡ lập tức giết chết. Chiến đấu đặc sắc xuất hiện, Tuyết hồn chi nhận không ngừng cắt nát không gian, hỏa chi kiếm tia sáng thì chiếu dọi bầu trời, băng cùng lửa lực lượng tại long tích chi đỉnh ba chạm, không biết đụng nát vài tòa đỉnh núi, dẫn phát bao nhiêu tuyết lở. Vì lĩnh ngộ, Dù sẽ thậm chí từ bỏ tiểu ngỗng rồng vì hắn ra chỉ khái niệm chạm kích, toàn tâm toàn ý chỉ dùng tinh thuần nhất hỏa nguyên tố chi lực, cùng sơ còn tỳ hòn tân chiến đấu, dần dần tuyết hồn chi nhận cùng Sở Quốc Tỷ Hổn Tân lực lượng cường đại, bắt đầu chiếm thượng phong, để ép Dụ Sẹo đánh. Bất quá Sở Quốc Tỷ Hổn Tân sắc mặt cũng không có giãn ra, tương phản trong ánh mắt càng ngày càng ngắc ngược, nó biết mình đang bị xem như đá mài dao. Nhưng nó không cách nào cải biến, không thể không phối hợp Dụ Sẹo, toàn lực ứng phó bên sát Dụ Sẹo, ý đồ thừa dịp Dụ Sẹo chủ quan, đem Dụ Sẹo triệt để đánh giết. Chỉ cần giết chết Dụ Sẹo hổ phách vũ nộng, xương tinh hết thảy nguy nan đều đem kết thúc, mà ta, Sở Quốc Tỷ Hổn Tân cũng chú định sẽ thay thế Vĩnh Hằng Thất Lão, trở thành Vĩnh Hằng Xương Tinh kẻ thống trị. Dụ Sẹo hồ phách vũ nộng phải chết. Nó thở hổn hển Tuyết Hồn Chi lực không cần tiền ra bên ngoài tiêu tán, Tuyết Hồn Chi nhận tức thì bị nó vung vẩy ra đạo đạo tàn ảnh, thiên băng địa liệt. Trận chiến đấu này vẹn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ, Long Tích Chi đỉnh cảnh sắc liền bị toàn bộ phá hư, mấy ngọn núi bị trên phạm vi lớn cắt gọn, tất cả đều cạo đầu trọng. Đông Nhiên ảnh diễm cự Long Cánh, lướt qua vẩy ra loạn thích lúc, bị hỗn loạn lực lượng xung kích một chút, dẫn đến thân thể không khỏi đi theo nghiêng lệch một chút. Một tia này tia sơ hở, cấp tốc bị Sở Cẩn Tỷ Hòn Tấn bắt được, Sở Cẩn Tỷ Hòn Tấn không có chút gì do dự, Tuyết Hồn Chi nhận liền theo tràn ngập tuyết trong xương ngủ đầm ra thẳng đến ảnh diễm cự long phần bụng mà đi một chiêu này đánh lén vừa nhanh vừa độc ảnh diễm cự long đã tới không kịp phản ứng nhưng dù sẹo lại kịp phản ứng cực kỳ nguy cấp lúc hắn liền vung vẩy trong tay năng lượng đại kiếm chuẩn bị lấy hỏa chi kiếm tới cứu viện nhưng là sở cotton hồn tân tựa hồ đã sớm dự liệu được dù sẹo sẽ làm như vậy tuyết hồn chi nhận lấy một cái không tưởng được biến chiêu theo ảnh diễm cự long phần bụng dốc lên trực tiếp đâm về dù sẹo cái cổ nguyên tố đúc thân giới trạng thái dù sẹo cũng không phải là bất tử chi thân bị đánh trúng yếu hại đồng dạng sẽ ở trên chân thân lưu lại thương tích áo nghĩa hỏa chi kiếm đã bốc lên lại nghĩ biến chiêu đã bất lực Nhưng mà cũng chính là trong chớp mắt này đỏ rực, để chưa từng như cảm nhận này áp lực dù sẹo, tìm tới từ nơi sâu xa trận thái. Ánh mắt của hắn nhìn xem càng ngày càng gần tuyết Hồn chi nhận, trong tâm linh sinh ra kỳ diệu hỏa hoa đã đưa ra đi năng lượng đại kiếm, cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh lôi trở lại. Hỏa chi kiếm kiếm mang đã chém ra đi, năng lượng đại kiếm tia sáng cũng biến thành ảm đạm, cho dù có thể kịp thời thu hồi, cũng vô lực ngăn cản tuyết Hồn chi nhận ám sát. Scottie Horton đã lộ ra cười gằn. Trời cao không phụ người có lòng, nó rốt cục dưới tình huống tuyệt vọng, tìm tới chuyển bại thành thắng, thậm chí triệt để cơ hội đánh giết dù sẹo. Tuyết hồn chi nhận có thể chém chúng rủ xèo một lần, liền có thể chém chúng rủ xèo vô số lần. Nhưng nó nụ cười chỉ duy trì 0.01 giây, đã ảm đạm năng lượng đại kiếm bên trên, giống như là có một vệ tinh tinh chi hỏa đang nảy nhót, chính là đơn giản như vậy một lần ngọn lửa nhảy lên, phảng phất dẫn phát phản ứng dây chuyền. Wen. Sau một khắc ảm đạm năng lượng đại kiếm bên trên, tôn gia so trước đó càng thêm mênh mông hỏa diễm, hỏa diễm nhắm người mà phệ, dưới sự dẫn dắt của rủ xèo, nương tụ thành một đầu dây nhỏ. Dây nhỏ đâm ra, tuyết hồn chi nhận nháy mắt bị đánh rơi, sau đó dây nhỏ hóa thành đầy trời lại hỏa trực tiếp nuốt hết sở cọp tỷ hòn tân đại hỏa chưa bị sở cọp tỷ hòn tân dập tắt dù sét trong tay năng lượng đại kiếm liền liên tục không ngừng dâng lên càng nhiều mãnh liệt hơn hỏa diễm hỏa diễm hóa thành kiếm mang không ngừng phóng tới sở cọp tỷ hòn tân đầy trời cản quét hỏa diễm không ngừng đốt cháy sở cọp tỷ hòn tân làm sao đều nào bất diệt mấy chục kiếm hoặc là mấy trăm kiếm dù xeo rốt cục đình chỉ huy kiếm mà giờ khắc này sở cọp tỷ hòn tân đã bị đốt thành than đen chết để đổ vào long tích tri đỉnh trong luận thạch chết đến mức không thể chết thêm hô dù xeo đối với ảm đạm không ánh sáng năng lượng đại kiếm thổi mưu khí đem phía trên lẹ kẻ ngọn lửa thổi tắt Sau đó cùng ảnh diễm cự long một đạo, tán đi nguyên tố độc thân, lộ ra độc thuộc về người thắng mỉm cười, tinh tinh chi hỏa, có thể Liễu Nguyên. Lần này, rốt cục lĩnh ngộ ra siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm. Dừng một chút, hắn cúi đầu hỏi thăm ảnh diễm cự long, con đường phía trước, thấy rõ ràng chưa, ảnh diễm? Thấy rõ ràng, ảnh diễm đã triệt để rõ ràng. Ảnh diễm cự long ngửa đầu đáp lại, theo một kiếm này siêu cấp áo nghĩa nhiên chi kiếm bên trong, nó đã thấy rõ ràng chính mình muốn nắm giữ quy tắc chi lực, từ đâu mà lên. Bất quá không đợi một người một rồng cảm khái dạng bổ xuất hiện vỡ tan, tiểu nhộng rồng liền đã không kịp chờ đợi kêu lên. Tranh thủ thời gian phân chiến lợi phẩm A, ta đều nói du xeo bật cười lập tức triệu hồi ra lưu tinh hồ địa kiếm sau đó thi triển nhiên chi kiếm cấp tốc đem đốt cháy khét sợ còn tỷ hòn tân chia tứ đẳng phân kem sải phản tạ dìm còn có ảnh diễm các ngươi một dòng một phần du xeo vừa cười vừa nói mặc dù sải phản tạ dìm không thế nào xuất lực nhưng là bọn chúng ở đây lực trận chính là đối với du xeo lớn nhất trợ giúp nếu không phải có bọn chúng tồn tại du xeo như thế nào lại như thế thông dòng cầm sợ còn tỷ hòn tân đến luyện chiêu rõ ràng ta xuất lực nhiều nhất Tiểu mộng rồng một bên đem chính mình cái kia một phần hút đi, một bên lầu bầu. Sai Phan cùng Tạ Dĩm cũng không có khách khí, riêng phần mình hút đi chính mình một bộ phận. Lúc này, Ảnh Diễm Cự Long Đông nhiên nói, "Du Sẹo, đem Ảnh Diễm cái này một phần giao cho em đi." Du Sẹo kinh ngạc, liền chuẩn bị nát tán hư ảnh, trở về hổ phách mộng cảnh tiểu mộng rồng, đều kinh ngạc, "Dắt, một tiếng." Sau đó hư ảnh con mắt, nghi hoặc liếc nhìn liếc mắt Ảnh Diễm Cự Long, lầu bầu một câu, Ảnh Diễm Lao Long uống nhầm thuốc rồi. Tiếp lấy một ngụm đem thuộc về Ảnh Diễm Cự Long cái kia một bộ phận hút tới, các các cười nói, "Quản ngươi Ảnh Diễm Lao Long nghĩ như thế nào?" Dù sao nói qua cho ta, vậy ta sẽ phải, không cần thì phí, nuốt vào trong bụng về sau. Hư ảnh cấp tốc vỡ vụn, sợ ảnh diễm cự Long đổi ý, lại đem phần này vật đại bổ muốn trở về. Phục cứu viên cổ cự Long đỉnh đầu tạ dìm công tử, liếc mắt nhìn rùi sẹo, chậm rãi tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ ra xương sườn vòng tay. Rùi sẹo mặc lên xương sườn vòng tay, lại theo loạn thạch ở giữa nắm lên tuyết hồn chi nhận, trôi này cự ma chế tạo vũ khí, đồng dạng là một loại năng lượng vũ khí, có thể lớn, có thể nhỏ. Bất quá rùi sẹo cũng sẽ không xương tuyết chi lực hoặc là tuyết hồn chi lực, không cách nào điều khiển nó chỉ có thể đưa nó nhặt lên, đặt nằm ngang ảnh diễm cự long trên lưng, nói một tiếng, xài phản, đưa chúng ta trở về." Tấu chương xong, chương 700, Hỏa Diễm biến đổi cùng Tân Sinh. Chương 700, Hỏa Diễm biến đổi cùng Tân Sinh. Vĩnh Hằng Ngũ Tân vừa ra sân, liền thành Vĩnh Hằng Tứ Tân, bây giờ Sở Quận tỷ hòn Tân lại bị đánh giết, Vĩnh Hằng Tứ Tân lại biến thành Vĩnh Hằng Tam Tân. Long Miên đại lục các quốc gia vui mừng. Bên trong Vĩnh Hằng Thương tinh, thì tình cảnh bi thảm. Nhưng những này dù sao đều không có chú ý, hắn cùng ảnh diễm cự long trở lại ảnh diễm núi lửa về sau, liền bắt đầu bế quan một người một dòng chui vào trong nhang tương theo ảnh diễm núi lửa liên thông dung nhang một mực hướng xuống lẻn ẩn núp đến dung nhang chỗ sâu nhiệt độ của nơi này dần dần làm sâu sắc cho dù là dù sự cùng ảnh diễm cự long đều nhanh muốn không thể thừa nhận cũng chính là ở trong này một người một dòng bắt đầu chân chính bế quan không biết trôi qua bao lâu dù sèo cũng đi theo lâm vào ngủ say trong lúc ngủ mơ hắn cảm giác chính mình xuyên qua vô số thời gian đi tới thời gian bắt đầu cuối cùng cũng chính là long miên đại lục còn thuộc về long linh sền hải thời đại nơi này ngũ thải tân vân các loại kỳ hoa giống loài tầng tầng lớp lớp không có ảnh diễm cự long Hắn ngay tại trong cái Long Linh Sẻn Hải này đảo quanh, đong nhiên một trận rừng dập đại hỏa dâng lên, trực tiếp thiêu hủy hết thể sát thái, dù sẹo cũng ham ở trong đại hỏa, không cách nào đi ra. Bất quá hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì, đợi đến đại hỏa dập tắt, hắn đứng cô đơn ở trong cho tàn. Sau đó thời gian trôi qua nhanh chóng, cho tàn phía trên một lần nữa tách ra đủ mọi màu sắc sinh vật, cấp tốc tạo dựng lên một cái hoàn toàn mới Long Linh Sẻn Hải. Nhưng tiệc vui trong tàn, rất nhanh lại dâng lên một trận đại hỏa, đem hết thể thiêu đốt hầu như không còn. Như thế lặp đi lặp lại, Long Linh Sẻn Hải một lần lại một lần ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn lại một lần lại một lần theo trong cho tàn khôi phục sinh cơ. Nhưng dù xéo nhạy cảm phát hiện, mỗi một lần hỏa diễm thiêu đốt về sau, long linh sẹn hải giống loài đều sẽ phát sinh biến hóa, theo ban sơ ngũ thải tân phân, hình thù kỳ quái, dần dần phát triển thành màu xanh biếc rạng rào cảnh tượng. Thậm chí cuối cùng, nhân loại cũng ở trong rừng rậm sinh ra, bọc lấy ra thú, trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Bất quá lúc này, đại hỏa phát sinh tần suất cũng càng ngày càng thấp, thậm chí hồi lâu sau, đại hỏa đều không có lần nữa phát sinh, cho đến tuyết ma từ trên trời giáng xuống bắt đầu băng phong toàn bộ long linh sẹn hải. Lúc này muốn xảy ra cháy lớn cũng phát sinh không được, hỏa diễm. Là nguy cơ cũng là sinh cơ, mỗi một lần rừng rầm đại hỏa đều là một lần trật tự một lần nữa tạo dựng, dù Seo đứng ở trên cánh đồng tuyết, trong lòng đã giận mình, Long Linh xen hại mỗi một lần đại hỏa đều đang vị nhân loại sinh ra làm nền. Không có đại hỏa thiêu đốt mất kỳ kỳ quái quái giống loài, không có đại hỏa tạo dựng ra mồi lục rừng rầm, nhân loại căn bản sinh ra không được. Nhưng là đợi đến thế giới bị băng phong về sau, nhân loại sinh tồn lại trở nên gian nan, chỉ là lần này lại không đại hỏa trợ giúp, tạo dựng trật tự mới, nhưng còn có cự long. Dù Seo nhìn về phía dưới chân, hắn có thể cảm nhận được cánh đồng tuyết phía dưới đại địa đang nổi lên càng từng đại. Mạnh liệt hơn một lần rừng rậm đại hỏa, lần này hỏa diễm chú định sẽ càn quét hết thể ầm ầm. Dưới chân cánh đồng tuyết đang rung động, sau đó một ngọn núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, ảnh diễm cự long theo trong núi lửa bay ra ngoài. Giống. Nó gầm thét, áp áp theo núi lửa hướng bốn phía phóng xạ, rất nhanh liền ở trong cánh đồng tuyết mở ra một khối hỏa sơn ốc đảo. Từng bày người nguyên thủy loại chạy tới, tại mảnh này hỏa sơn ốc đảo định cư. Mà ảnh diễm cự long thì cùng dụ sẽ xa xa nhìn nhau, con mắt là cửa sổ của linh hồn, giờ khắc này dù sẽ biết, đối diện ảnh diễm cự long cũng giống như mình, đều đưa thân vào trong một cảnh Đưa thân vào đối với quy tắc trong cằm ngộ ảnh diễm, cự long chậm rãi bay tới. Du xéo lộ ra mỉm cười, sau đó thả người nhảy lên, thân thể không ngừng phóng đại, cho đến có thể hoàn mỹ cưỡi ở trên lưng của ảnh diễm cự long. Ảnh diễm, chúng ta dắt tay khai sáng ấm áp thời đại. Giống, Một người một dòng hợp thể, ảnh diễm núi lửa bộc phát ra trước nay chưa từng có ấm áp, ấm áp phóng xạ toàn bộ Long Nguyên đại lục, cánh đồng tuyết không ngừng biến mất, rừng rậm không ngừng mở rộng, dấu chân của loài người cấp tốc che kín toàn thế giới. Long Nguyên đại lục lại lần nữa khôi phục thành Long Linh Tiên Hải. Du Sẹo cưỡi ảnh diễm cự long, tại cái này hoàn toàn mới Long Linh Tiên Hải bên trong Du đã Hắn nhẹ nhàng cảm khái nói, ảnh Diễm, đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa, không phải sao? Giống. Chỉ có điều lần này, Long Miên Đại Lục hủy diệt đã thành kết cục đã định, chúng ta đến ở trong thế giới mới, khai sáng ấm áp thời đại. Trong lúc nói chuyện, một người một giọng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một góc màu hổ phách đại thụ ngay tại khỏe mạnh sinh trường, hướng về mặt trời, hướng về mặt trăng, hướng về đỉnh đầu tinh không. Đi thôi, ảnh Diễm. Dù xèo phất tay, một người một giọng phóng tới đầu đội thiên không hổ phách đại thụ, em là mộng cảnh viễn cổ cử long, nói đại biểu cho mộng cảnh, hy vọng cùng tương lai mà chúng ta là hỏa diễm viễn cổ cự long, đại biểu cho hỏa diễm biến đổi cùng tân sinh. dừng một chút, hắn thoải mái cười to, kèm cùng ảnh diễm đại biểu cho thế giới mới, mà ta dù sẹo đại biểu cho thế giới mới chủ nhân. với hết thảy mọi cảnh huyết tượng tất cả đều tán đi. dù sẽ cùng ảnh diễm cự long theo dung nham chỗ sâu thất tỉnh, song song hóa thành lửa cháy lưng hực, trong giây lát liền sông ra ảnh diễm núi lửa, hóa thành cao mấy trăm thước dung nham trụ, không ngừng đối ngoại phun chào. giờ khắc này không chỉ là ảnh diễm núi lửa bắt đầu phun chào, tất cả cự long núi lửa cũng bắt đầu phun chào, thậm chí liền chết đi dung hỏa băng lăng. Tinh quang, ám diễm chờ một chút một nhóm lớn dập tắt núi lửa cũng bắt đầu phun trào. Cảnh tượng như vậy, gây nên các quốc gia chú ý các cự long càng là bay ra núi lửa, chiếm cứ tại miệng núi lửa, thật sâu cảm thụ được nhà mình núi lửa biến hóa. Sau đó toàn bộ nhìn về phía ảnh diễm vương quốc vị trí. Các cự long đã cảm nhận được, cực hạn ấm áp theo dung nhầm chỗ sâu hiện lên, lớn mạnh núi lửa phóng xạ lực lượng. Nguyên bản núi lửa phóng xạ trong quốc cảnh còn có mảng lớn cánh đồng tuyết, giờ phút này cánh đồng tuyết đã băng tuyết hòa tan, bắt đầu hóa thành ấm áp tri địa. Từ đó về sau, tất cả núi lửa phóng xạ trong phạm vi sương tuyết tri lực lại không cách nào nhúng chằm nửa tấc tri địa, thậm chí trên cánh đồng tuyết rừng tuyết lãnh truyền điểm các vùng cũng bắt đầu băng tuyết tăng hanh dã lộ ra đã lâu đại địa đây là có chuyện gì một đội tại lãnh truyền điểm nghỉ ngơi kỵ sĩ nhìn xem đỉnh đầu rầm rầm tan nước đã mắt trợn tròn nhiệt độ giống như lập tức lên cao mười mấy độ đỉnh đầu kẽ nước băng tuyết cũng phải nát bên ngoài bên ngoài đứng các kỵ sĩ nhảy vào lãnh truyền điểm lớn tiếng báo cáo băng tuyết trường thành đều hòa tan các kỵ sĩ cuốn quít thu thập hành lý thoát đi lãnh truyền điểm vừa mới cho tới vốn là cái cự đại kẽ nước băng tuyết lãnh truyền điểm ầm vang đổ sụp rất nhanh lại hóa thành một vùng biển mênh mông Chờ nước hướng bốn phía chạy xôi qua đi, nơi này đã lộ ra chủi lùi mặt đất, mà lại mắt trần có thể thấy tốc độ, có cỏ xanh nảy mầm, một khối tiếp một khối, vì đất cằn sỏi đá tăng thêm rất nhiều rạt rào sinh cơ. Tình huống gì a đây là? Kỵ sĩ đội trưởng gãi gãi đầu nó trụ, đầu bóc mơ hồ, làm sao cánh đồng tuyết liền hòa tan, có ai ở trong này tấn thăng long vực lanh chúa, còn là có một đầu song túc phi long, ở trong này sinh ra. Dạng này nghi hoặc, tràn ngập toàn bộ long miên đại lục. Hồ phách hội nghị bên trong, đã ầm ẩm ý là trời. Theo các quốc gia tập hợp tới tin tức, tựa hồ toàn bộ Long Nguyên Đại Lục nhiệt độ cùng nhau dâng lên mười mấy độ, nhất là các quốc gia xung quanh cánh đồng tuyết, tấm băng triệt để hóa tan. Là dù xeo vẫy hạ. Arien quốc vương nói: các vị, đi ảnh diễm vương quốc nhìn một chút liền biết ảnh diễm vương quốc như thế nào rồi. Song Túc Phi Long toàn bộ thiêu đốt. Trả lời chính là Jo Man Nam Tước, hắn gới một đầu thiêu đốt Song Túc Phi Long, rơi tại hồ phách hội nghị đại sảnh cổng, ảnh diễm điện hạ lực lượng đột phá giằng ngược, ngay tiếp theo tất cả Song Túc Phi Long cũng bởi vậy đánh vỡ Long Tước giằng ngược. Hắn đối với thiêu đốt lên niêm thổ long ruột vẫy tay, nhưng thấy ruột trực tiếp hóa thành một đám lửa, là cấn trên chắn Jo Nam Tước hình thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm bân ký dỗ man nam tức ha ha cười nói song tốc phi long long tức giàng buộc vỡ vụn tiếp xuống liền có thể trưởng thành là huyết long tấu chương xong